trước m ư ơ hoang cổ vượn lớn tức tỉnh, vũ khẩu căn cứ sang trọng nhất một chỗ trong kiến trúc, Thạch Thiên thích ý ngồi ở trên ghế x a lồng, trước mặt bày một cái bàn gỗ, mặt trên bày đặt ba viên nóng h ở i nhân loại trái tim. Thạch Thiên mãn ý gật gật đầu, đối với mới đ ề b ạ t tới thiên thần đại đội đội trưởng rất tán thưởng. người này tên là Lỗ Phi Ngư, bây giờ đã là cấp hai thiên thần, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, hơn 10 người mới chiến sĩ loài người tất cả đều bị sát hại, cuối cùng đưa đến Thạch Thiên bên cạnh bàn. mấy ngày nay, Thạch Thiên vẫn hưởng dụng tân nhân loại trái tim, tuy rằng đa số chỉ là một cấp trình độ, thế nhưng cũng may số lượng nhiều, ở quần quân không ngừng trái tim cung cấp dưới. hắn cảm giác mình sắp đ ư ợ t phá. Thạch Thiên nhìn trong cái mâm ba viên loại người trái tim, tự lẩm bẩm, chờ bản vương nuốt vào này ba viên trái tim, thực lực nên coi tình tiến, bước vào cấp năm cường giả h à n g ngũ. Thạch Thiên như thế nghĩ, không chút khách khí mở ra cái miệng lớn như chậu máu, bắt đầu nuốt l o à i người trái tim, tình cảnh máu tanh cực kỳ. Lỗ Phi Ngư ở một bên cười làm lành, chỉ cần cầm thần vương hầu hạ được, rồi ở toàn bộ vụ khẩu căn cứ, hắn chính là dưới một người trên v à n g ư ờ i Nhưng vào lúc này, một trận tiếng huyên náo truyền đến, nhất thời làm Thạch t i ê n khẽ nhũ m à y Lỗ Phi Ngư rất không cao hứng, dĩ nhiên có người ở vào thời điểm này quay r ố i thần vương nha hứng. chuyện này quả thật chính là hành động tìm chết. lỗ phi ngư lúc này quay về thạch thiên chắp tay cúi đầu, bồi tội nói, thần vương đại nhân b ớ giận, tiểu nhân đi luôn nhìn phát sinh cái gì tình huống, chờ sau đó liền đem kẻ cầm đầu người trái tim cho ngài đưa tới. thạch thiên đối với lỗ phi ngư là càng xem càng thỏa mãn, ngư khí chấn an nói rằng, đi thôi, nhớ tới để lại người sống, chết rồi nhưng là không tươi. lỗ phi ngư lập tức gật đầu, lính mệnh mà đi. vào giờ phút này, diệt thế chiến đội thành viên ở lục phạm trao quyền l n dưới, trực tiếp bắt đầu mạnh mẽ tấn công vụ khẩu căn cứ, thủ hộ ở cửa thành bên trên hơn 10 người thiên thần căn bản không phải là đối thủ. vừa đối mặt liền bị chém giết hầu như không còn đối phó loại nhân loại này từ đ ị c h diệt thế chiến đội thành viên không có nương tay chút nào mạnh mẽ tấn công qua sau dĩ nhiên không người nào có thể bảo đảm lưu lại toàn thây tất cả đều bị đánh chia năm s bảy lục phàm sắc mặt âm trầm đi theo phía sau chẳng hề nói một câu mặc cho diệt thế chiến đội thành viên cầm đầu của đối phương đánh nổ a tín không thể chờ đợi được nữa vọt vào vụ k h ẩ u căn cứ bay thẳng đến tường cao khu vực chạy như điên hắn muốn đi cứu mình tỷ tỷ thập vạn hỏa cấp l i u phong người theo a tín đừng làm cho hắn có chuyện lục phàm bay về l i ễ u phong nói rằng liêu phong lập tức đi theo lần này có thể tìm tới thạch thiên x ả o huyệt nhờ có a tín dẫn đường hơn nữa a tín đối với lục p h ạ m có trăm phần trăm tín ngưỡng độ lục p h ạ m đã ngầm thừa nhận nhận lấy a tín lúc này nhất định sẽ bảo vệ hắn chu toàn liêu phong là cấp 3 tiến hóa giả ở toàn bộ diện thế chiến đội thành viên bên trong sức chiến đấu hàng trước nhất do hắn trăm n o m a tín lục phàm vẫn tương đối yên tâm vũ khẩu căn cứ đã phát sinh biến hóa to lớn nhất là hiện ra chính là đã từng tưởng cao bị r ớ bỏ vào giờ phút này toàn bộ căn cứ liếc mắt một cái là rõ một một hết thảy tất cả đều nhìn ra thanh thanh sợ sợ Thạch Thiên ghét bỏ m ị trạch cường cho phương pháp phát triển quá chậm, vì lẽ đó hắn trực tiếp cầm tường cao dỡ bỏ, cầm toàn bộ vụ khẩu căn cứ đã biến thành một cái lao tù lớn. p h ạ m là ở vụ khẩu căn cứ bên trong người may mắn còn sống sót, đều phải được được Thạch Thiên thử thách. Người may mắn còn sống sót chỉ có hai loại lựa chọn, muốn ma trở thành thiên thần, muốn ma trở thành đồ ăn. Phần lớn người đều lựa chọn người trước, chết tử tế không bằng lại sống sót, cùng với để cho người khác ăn thịt của chính mình, còn không bằng đi ăn thịt của người khác, còn phía sau sẽ phát sinh cái gì đáng sợ biến hóa, vậy thì giao cho vận mệnh đi đương nhiên. Cũng có thật nhiều người nắm giữ bong bong thiết c ố t thả chết không chịu cùng thạch thiên thông đồng làm vậy, cuối cùng chết thảm tại chỗ, trở thành tất cả mọi người đồ ăn. A tín xuyên qua tàn tạ t ư n g đây, tìm tới này liễu lo áp tỷ tỷ nhà tù. bây giờ nhà tù có vẻ càng thêm tàn tạ, bên trong vết máu lo lộ, một người cái bóng đều không có tỷ tỷ, ngươi ở nơi nào? A tín hô to, nước mắt tràn mi mà ra. từ khi A tín rời đi đến trở về, đã qua chừng 7 ngày thời gian, khoảng thời gian này quá dài, cái gì tình huống đều có khả năng sẽ phát sinh. nghe được A tín tiếng gào, bên cạnh có cái thân khỏa áo bào đen ông lao đi ra, nửa khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng, he h hey, ê Ngươi cái thằng nhóc rốt cục trở về, bản thân đang lo không đủ vật ă a n đây, ngươi tới đúng lúc. Nay ngươi thật giống như nhận thức A Tín, khi hắn nhìn thấy A Tín bóng người giờ, nhất thời không thể chờ đợi được nữa, ních h lại gần. A Tín ánh mắt nhìn trọng t r ọ c vào người này, chốc lát sau khi Trần chờ hỏi, ngươi là? A Khánh Thúc. Áo bào đen ông lão cười tàn nhẫn lên, lộ ra một loạt sắc bén răng c ơ hầm răng, nạo nhiên nói rằng, ai là ngươi A Khánh Thúc? Bản thân hiện tại là thần vương dưới trướng thiên thần. Hiểu. A Tín khó có thể tin lùi lại vài bước, hắn không thể tin được, mới n g ă n ngắn mấy ngày không gặp, đã t ừ n g A Khánh Thúc sẽ biến thành này tấm quỷ dáng vẻ, dĩ nhiên nghĩ ă n đi mình. A tín cố nén viền mắt bên trong nước mắt, hỏi, A khánh thúc, ta tỷ tỷ ở nơi nào? Nói cho ta. Áo bào đen ông lão nghe được lời này lúc này tứ không é rèn ợ n đủ cười, sắc mặt giữ thận đáp lại nói, ngươi tỷ tỷ ở nơi nào? Đây là một tốt vấn đề, để b ả n t h â n suy nghĩ thật kỹ, ngươi tỷ tỷ đều tiến vào hai cái bụng. A tín nhất thời biểu hiện run g bần bật, khó có thể tin nói rằng, các ngươi ăn ta tỷ tỷ. A tín không thể tin được, hắn liều mạng xông ra căn cứ, dọc theo đường đi trải qua nhiều lần nguy cơ s ố n g còn, mục đích chính là vì cứu vớt tỷ tỷ. Mà hiện tại, tỷ tỷ càng nhưng đã chịu khổ sát hại, A tín trong lúc nhất thời căn bản không chịu nhận. cả người bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, nước mắt tràn mi mà ra, dường như vỡ đê hồng thủy, căn bản là không có cách ngăn lại áo bào đen ông lão càn r ỡ c ư ờ i to, nữ g khí nạo g nhiên đáp lại nói, ngươi tỷ tỷ chính là cái ưu m ê không tỉnh cứu con, nếu là cứu con, chắc là phải bị ăn đi. nói tới chỗ này, áo bào đen ông lão từng bước từng bước hướng về a tín tới gần, nữ g khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng, chúng ta không chỉ có ăn ngươi tỷ tỷ, kế tiếp còn muốn ăn ngươi, để cho các ngươi tỷ đệ huyết đủ trở thành b ả n thần tiến hóa con đường chất xúc tác. áo bào đen ông lão thân i a mình lợi chảo, hướng về a tín cái cổ bắt được đi tới. này sắc bén ánh sáng hàn quang bắn ra bốn phía, chỉ cần bị cái đó bắt bên trong, nhất định c ố ấ t đoạn gần cách xa. Liêu Phong vẫn trốn ở cách đó không xa, lúc này thấy đến A Tín gặp nguy hiểm, lập tức chuẩn bị ra tay cứu viện. Nhưng vào lúc này, một luồng hết sức khủng bố mạnh mẽ khí tức ngập trời mà lên, đang chuẩn bị ra tay Liêu Phong đống nhiên chấn động, mạnh mẽ ngừng lại mình bước chân tiến tới. Đó là cái gì sức mạnh? Liêu Phong k i ế p sợ, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía nhỏ g â y A Tín. Lúc này A Tín song quyền nắm chặt, nước mắt bên trong phảng phất có vết máu dập dờn mà ra, hắn thân thể run bần bật, hết sức bi thương bao phủ hắn thân thể gầy nhỏ các ngươi sao vậy có thể như thế đối với ta tỷ tỷ? Nàng là yêu nhất ta tỷ tỷ à? Các ngươi sao vậy có thể? A tín có loại t a n nát coi l ò n g thống cổ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phát sinh một trận như dã thú d i t g ả o sát khí trên người khác nào ngột ngạt nhiều năm núi lửa, vào đúng lúc này ầm ầm bạo phát các ngươi những này rất rưởi, đều đến chết. A tín gào thét, song quyền bắt đầu dùng sức nện đánh mình lồng ngực, liền phảng phất trong lồng ngực có hận r ồ i không cách nào phát tiết. Sau một khắc, một luồng khủng bố tuyệt l n sức mạnh ầm ầm bạo phát, liền dường như tận thế bên trong mưa to gió lớn, ở toàn bộ trong không gian nhấc lên sóng to gió lớn, hoang cổ vượng lớn h u y t h ố n g t h ứ c tỉnh. Chương 175 Hết ngồi đáy giếng, v u khẩu trong tan cứ, đầy đất khô vàng lạc diệp bị gió thổi bay khắp nơi giường, khốc liệt khí tức ngang dọc khuấy động, khiến cho mỗi một cái phát hiện người cảm thấy hoảng sợ. A tín m ụ c tí tận n ứ c biết được tỷ tỷ chết thảm tin tức sau khi, hắn rơi vào vô tận điên cuồng trạng thái, vẫn ẩ n nút ở trong huyết mạch thượng cổ ư ớ c sốt rốt cục t h ứ c tỉnh, thành công mở ra hoang cổ vượn lớn huyết thống, trở thành một tên sức chiến đấu thông tiên huyết mạch cường hóa người. Huyết thống cường hóa người sở dĩ mạnh mẽ, là nhân vì là bọn họ có phản tổ dấu hiệu, càng đến sau kỳ, huyết thống càng t thiết, sức chiến đấu càng mạnh đối ứng với nhau. Viết thống cường hóa người thức tỉnh vô cùng khó khăn. Ví dụ như A Tín đã từng mở ra nhiều lần đều không thể thành công, rơi vào c ờ n hóa trạng thái hắn không có tự chủ ý thức, chỉ có bản năng chiến đấu phản ứng. Hiện tại nhưng khác, A Tín ở cực kỳ bi thương trạng thái bên dưới xé rách công siềng, thành công mở ra huyết thống cường hóa. Từ giờ khắc này, hắn mới là một tên chân chính huyết mạch cường hóa người. A Khánh Thúc vốn là đã vọt tới A Tín trước, bất quá khi hắn nhận ra được này cỗ sức mạnh kinh khủng, giờ không khỏi cấp tốc lùi lại, trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác. Tuy rằng hắn không biết A Tín thân thể đến cùng phát sinh chuyện gì, nhưng cũng là có thể đoán được. lúc này A Tín sức chiến đấu đã vượt xa mình, không thể địch lại được. liền, A Khánh Thúc quay đầu lại liền chạy, cũng không dám nữa dừng lại một giây. nhưng mà, đã mở ra huyết thống cường hóa A Tín, sao vậy khả năng dễ dàng thả hắn rời đi? ta nói rồi, các ngươi đều phải chết. A Tín rít gào một tiếng, tráng kiện hai chân m á n h đạp mặt đất, thân thể nhất thời dường như một viên đạn pháo bắn mạnh mà ra, mạnh mẽ nện ở A Khánh Thúc trên người ầm. hiện tại A Tín thân thể có tới cao hơn 3 mét, lực trùng kích kinh người, khi hắn cầm A Khánh Thúc nện ở dưới đáy thời điểm, chỉ nghe thanh âm không dứt bên tai, dĩ nhiên một đòn đập đứt đối phương hết thể xương sườn t i u thảm thiết như tan nát cõi lòng chuyên gia, A Khánh Thúc trong miệng tràn đầy máu tươi, cũng không còn trước cản đỡ. Nhưng mà, A Tín c i u hận trong lòng khác nào ngập trời chi nước, căn bản khó có thể tiêu trừ. Lúc này hắn khắp toàn thân lệ khí tăng g ọ n khủng bố sát y giống như thật giống như hướng về bốn phương tám hướng dập d ầ n mở ra chết đi cho ta. A Tín mọc đầy lông đen bàn tay lớn đột nhiên lôi kéo, đối phương cánh tay bị mạnh mẽ kéo đoạn, màu đỏ tím máu tươi giống như là thủy triều dâng trào ra. Thời khắc này, A Khánh t ú c trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, hắn đã bắt đầu hối hận, bất kể là nhiều ma người h i n lành, chỉ nếu như bị ép lên tuyệt lộ, đều sẽ trở nên cực kỳ n c buồn. A Tín kéo đứt đoạn mất đối phương một cái cánh tay, tức giận cũng không có cắt giảm bao nhiêu, ngược lại r a tăng rồi mấy phần thị huyết điên cuồng. Hắn bàn tay lớn lần thứ hai kéo một cái, A Khánh Thúc một cánh tay còn lại cũng bị xé đứt đoạn mất. Thời khắc này, A Khánh Thúc mắt ử trận lên tròn x o e miệng trong mũi có màu đỏ tím dòng máu chảy ra, màu đỏ tươi hai con mắt bắt đầu trở nên lờ mở lên. A Tín thái như điên cuồng, bàn tay lớn lần thứ hai kéo một cái, mạnh mẽ kéo xuống đầu của đối phương. Lần này, A Khánh Thúc đã chết không thể chết lại, tại chỗ khí tuyệt, vừa v n trở thành thiên thần h ô n g lâu, còn chưa kịp d i u v dương oai, A Khánh Thúc đã hóa thành một bãi thi t ố i A tín đem đối phương thi thể cao cao vứt lên, một quyền anh ở bên trên, nhất thời đem thi thể đánh chia năm bảy, màu đỏ tím huyết hoa bay khắp nơi tiên, bầu trời phảng phất dưới nổi lên một hồi mưa máu. xa xa, l i ê u Phong bị chấn động đến, trong dạ dày một trận tiên giang đảo hải quá máu t a n h quá bạo lực. l i ê u Phong tự lẩm bẩm, dùng này 6 cái hình chữ vẽ mặt lúc này nội tâm cảm thụ đột nhiên, một tiếng giống to truyền đến, Lỗ Phi Ngư đến. Lỗ Phi Ngư là toàn bộ vũ khẩu căn cứ duy nhất một tên cấp hai thiên thần, ngoại trừ Thần Vương Thạch Thiên ở ngoài, hắn là cường đại nhất một cái. Cho tới nay, Lỗ Phi Ngư ở toàn bộ vũ khẩu căn cứ đều là nên ngang mà đi. Hắn đối với thực lực của chính mình khá có lòng tin, ai cũng không để vào mắt. Chưa từng có từng ra xa nhà lỗ phi ngư. Đối với cái này tận thế cũng không biết. Hắn còn tưởng rằng ngoại trừ thần vương đại nhân ở ngoài, hắn chính là đệ nhất thiên hạ. Cấp 2 liền có thể làm đệ nhất thiên hạ, nếu như chết đi huyết vô tình, trần gia lạc chờ người biết rồi hắn loại ý nghĩ này, e sợ ở hoàng tuyển lộ trên cũng có thể bị tức nợ đủ cười hết ngồi đại giếng. Không ngoài như vậy. Vì lẽ đó, lỗ phi ngư lấy đệ nhất thiên hạ khí tràng xuất hiện, mang theo sự tự tin mạnh mẽ nhằm phía a tín, này quyết c h í tiến lên khí thế quả thực là dọa người cực kỳ. Vu khẩu căn cứ những phương hướng khác. rất nhiều thiên thần đều ở quan sát, bọn họ vừa v ạ n dị biến trở thành thiên thần, vẫn không có trải qua bất kỳ chiến đội. Lúc này cần quan sát đội trưởng chiến đấu, lấy này đến tăng cao mình kinh nghiệm tác chiến. Lỗ Phi Ngư đã sớm chú ý tới đ i ể m này, vì lẽ đó vừa lên đến liền biểu hiện ra mạnh mẽ chiến ý, thật giống như là ở quay về chúng thiên thần nói, mọi người đều xem trọng, ta cho các ngươi đánh hình dáng. rơi vào cuồng bạo bên trong A tín nhận ra được Lỗ Phi Ngư tiến công, lúc này phát sinh một tiếng rung trời triệt địa rít đạo, hắn đ ỗ n g nhiên xoay người, cao tới 3 mét to lớn thân thể phóng lên trời, hướng về xa xa bạo lực mà đến Lỗ Phi Ngư đón đánh mà đi. Hết thề thiên thần đều lộ ra chờ mong vẻ mặt, hy vọng lỗ đội trưởng có thể đem đối thủ đánh bại đồng thời, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, thiên thần là cường đại nhất mới vật chủng, loài người chỉ là cấp thấp đồ ăn, sớm muộn cũng có một ngày, tất cả mọi người đều muốn bị trở thành thiên thần nô lệ ẩm. Ở hết thề thiên thần ánh mắt mong chờ bên trong, A tín cùng lỗ phi ngư thân thể mạnh mẽ đụng vào nhau, theo một tiếng rung trời nổ vang truyền đến ra, giữa bầu trời ẩm ẩm nổi lên một đám mưa máu. A tín to lớn nắm đấm mạnh mẽ đ ệ ở lỗ phi ngư trên đầu, n à y tốc độ khủng khiếp chen lẫn không gì sánh kịp sắc bén khí tức, trong nháy mắt liền đem lỗ phi ngư triệt để b phủ. Lỗ phi ngư căn bản không kịp né tránh. đầu lại như là một viên chín dục dưa hấu, lúc này bị một quyền đập nát, màu đỏ tím xương máu ở trên trời bay đãng, toàn bộ vụ khẩu căn cứ đột nhiên rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc, hết thảy thiên thần đều kinh hãi nhìn tình cảnh này, không thể tin được đây là thật sự. Trên thực tế, lỗ phi ngư vừa vặn đột phá đến cấp 2, kinh nghiệm thực chiến là linh, hơn nữa tự cao tự đại, đừng nói rơi vào cuồng bạo bên trong a tín, diệt thế chiến đội bên trong tùy tiện ra tới một người đều có thể đem thuẫn sắt ở ngắn n g ủ i vắng lặng sau khi, toàn bộ vụ khẩu căn cứ vỡ tổ kỳ thực, bọn họ ở nuốt thịt người trước đã bị thạch thiên tẩy não, mỗi người đều nhận vì là mình là hơn người một bậc thiên thần. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng là kết quả như thế này. Thân là cấp 2 lỗ phi ngư đều bị đối phương đánh giết, chỉ là một cấp phổ thông thiên thần, lại sao vậy sẽ là đối thủ của bọn họ đây? Chốn à? Không biết là ai hô to một tiếng, hết t h ả thiên thần không đánh mà chạy, bắt đầu hướng về cửa lớn phương hướng chạy như bay. Nhưng mà cửa lớn vị trí, lục p h à m cùng diện thế chiến đội thành viên còn chờ ở nơi đó, bọn họ đang lo lắng trước tiên từ nơi nào ra tay đây? Đối phương dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, lấy lục p h a n n h ã n lực, đương nhiên có thể nhìn ra, những này người cũng đã ă n qua thịt người, bắt đầu hướng về thiên thần chuyển biến. Có người mới dị biến một nửa. nửa tấm mặt hoàn hảo không chút tổn hại, mặt khác nửa tấm mặt khủng bố như zombie, bị dị dị thường đối xử ăn thịt người con hoang, vô luận là có hay không triệt để dị biến, cũng không cần nương tay động thủ, toàn bộ sát quăng, không giữ lại ai. Lục Phan quả đoán hạ lệnh, sát khí như nước thủy triều mánh l i ệ t mà ra, nhấn chìm toàn bộ căn cứ. Trư một t r ư ơ ngạc nhiên mừng rỡ gói q u á lớn. Từ khi Thạch Thiên thực hành mới chính sách sau này, toàn bộ vụ khẩu căn cứ có hơn 5.000 n g ư ờ i ăn thịt người, trong đó hơn 1. 0 0 0 n g ư ờ i đã dị biến thành công, còn lại 4.000 n người còn đang phong thả dị biến. liền, toàn bộ vụ khẩu căn cứ đâu đâu cũng có trang phục quái dị người. hiện nay áo bào đen không đủ dùng, các loại màu sắc áo tràng đều đã vận dụng, chỉ cần có thể che chắn ánh mặt trời là được. bây giờ hơn 5.000 n g ư ờ i đồng thời lao nhanh, liền phảng phất trên thảo nguyên giã thu ở di chuyển, khắp nơi đầu đá lung tung, toàn bộ căn cứ hoàn toàn đại loạn. theo lục phàm hạ lệnh, diệt thế chiến đội thành viên nhất thời dường như mãnh hổ hạ sơn, vọt vào hỗn loạn thiên thần lớn trong đội. những này vừa v ạ n dị biến thiên thần, căn bản không có một chút nào sức chiến đấu, diệt thế chiến đội thực lực kém cỏi nhất cũng là cấp 2 tân nhân loại, hơn nữa trong tay cầm t i ề n tiến nhất t i ể u mới vũ khí lạnh, tình cảnh thành niên về một phía tàn sát. a tín đem lỗ phi ngư một quyền bạo đầu sau khi. từ phía sau truy sát đi ra, lúc này trong lòng hắn tràn ngập vô tận lệ khí, chỉ có giết chóc mới có thể cắt giảm h ắ n c i u hận trong lòng. l i ê u Phong nhìn sát ý ngập trời a tín, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, người này sức chiến đấu mạnh như thế, căn bản không cần bảo vệ, ta hay là đi làm điểm chính sự đi. Nghĩ tới đây, l i ê u Phong lúc này từ một phe khác vọt vào thiên thần đại đội, hắn đánh ra một cái quyết đại cán dài b ữ a quay về chạy trốn từ phía thiên thần điện cuồng chém giết. Lúc trước Thạch Thiên lo lắng nơi này người may mắn còn sống sót chạy trốn, liền thành lập cao cao từ đây, lúc này thiên thần đại đội căn bản không chỗ chạy trốn, toàn bộ vụ khẩu căn cứ đã biến thành l ò sát sinh. Lục Phàm độc thân đứng n ạ o ngẽ một bên, hắn cũng không có ra tay, mà là đang tìm kiếm Thạch Thiên bóng người. Bây giờ Thiên Tần đại đội đang bị điên cuồng tàn sát, Thạch Thiên không có đạo lý không ra, Lục Phàm có thể không tin đối phương biết cái này mà bình tĩnh. Chứ phi, hiện tại Thạch Thiên có chuyện quan trọng hơn, tạm thời không cách nào thoát thân. Hay hoặc là, hắn đã đang đột phá ngàn cân treo sợi tóc, không thể quấy nhiễu được. Nghĩ tới đây, Lục Phàm ánh mắt sáng ngời. Nếu như bị mình đoán đúng, vậy coi như quá tốt rồi. l i ề n Lục Phàm quả đoán mở ra linh giác cường hóa, từng tầng từng tầng đặc t ù sóng điện não lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mở ra. vào giờ phút này, lục phàm hai mắt nhắm nghiền, đặc thù cảnh tượng đập vào mi mắt, phảng phất thay đổi một thế giới, hết thảy cảnh vật đều thay đổi, liền phảng phất trong đêm tối hùng ngoại tham trắc nghi, có thể phát hiện tất cả có sinh mệnh đồ vật. sóng điện não không ngừng hướng về xa xa dập dồn, bây giờ lục phàm đã tiến hóa đến cấp 5, linh giác phạm vi dò xét cũng có rất lớn tăng cường, hầu như đem toàn bộ vũ khẩu căn cứ bao phủ. nhưng vào lúc này, vũ khẩu căn cứ cao nhất nhà lớn bên trong, một luồng cực kỳ sóng sinh mệnh mạnh mẽ chính đang ngủ đông. mặc dù đối phương đã ẩn giấu khí tức, thế nhưng ở linh giác cường hóa bên dưới căn bản không chỗ che thân tìm tới rồi. lục phàm mừng lớn. mạnh mẽ như vậy sóng sinh mệnh tuyệt đối là cấp 4 cường giả tối đỉnh, toàn bộ hoa hạ cũng là thạch thiên đủ có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, chắc chắn sẽ không sai rồi. liền, lục phàm từ tồn trữ trong không gian lấy ra xích diễm chiến kích, lúc này hướng về tòa kia kiến trúc cao nhất bạo vút đi. bây giờ xích diễm chiến kích đã thăng cấp đến cấp 2, tự mang liệt hỏa công có thể, còn chưa thôi thúc, đã co nóng r ự c hỏa diễm bốc lên, tỏ a ra ác liệt sắc bén kỳ cước. trong đại sảnh, thạch thiên đem cuối cùng một viên tân nhân loại trái tim dùng mà xuống, cả người khí huyết bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. căn cứ gì mà ăn trải qua, đây là đột phá điểm báo, chỉ cần đứng vững trong cơ thể khí huyết súng kích. Hắn là có thể thuận lợi trở thành cấp 5 thần vương đến lúc đó, hắn sức chiến đấu đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể đi đến? Nhưng vào lúc này, trong căn cứ bạo loạn âm thanh truyền đến, khiến cho Thạch Thiên tức giận tăng vọt. Hắn thực sự là không nghĩ ra, tại sao lại có kẻ địch vào lúc này tìm tới cửa chẳng lẽ ngụy trạch cường t ê n khôn kia gây phiền toái? Thạch Thiên trong lòng sát ý tăng vọt, hắn đã quyết định chờ ngụy trạch cường chấp hành đ u n sơn nhiệm vụ trở về sau khi, hắn liền đem đối phương làm thịt, n é m cho thiên thần đại đội ă n thành sự không đủ bại sự có thừa r a hỏa. Bản vương sớm nên để thiên thần đại đội thành viên ăn hắn, bằng không bản vương thiên đình sao vậy sẽ phát triển như thế chậm? Ngụy Trạch Cường tuy rằng khuất phục ở Thạch Thiên dưới chân, bất quá hắn trung q u y còn là một loài người, vì lẽ đó ở mỗi cái phương diện không ngừng ngăn chặn Thiên Thần Đại đội phát triển, đưa ra lặng yên thẩm thấu cho má lý luận. Thạch Thiên là là ai cơ chứ? Có thể nào không nhìn ra đối phương Tiểu Cựu Cựu? Nguyên bản hắn cũng không đội vã, nhưng là trải qua Tiểu đ ồ n g Sơn một trận chiến, Thiên Thần Đại đội toàn quân bị d i ệ t nhất thời làm hắn tức giận tăng vọt. Vì lẽ đó, Thạch Thiên không tiếp bại lộ ma chảo, cũng phải trước tiên cầm thiên đỉnh nặng d lên. Không nghĩ tới ở này khẩn yếu nhất bước mặt, dĩ nhiên có người tới quấy rầy. vạn vừa đột phá thất bại, lần sau lại đột phá mà nói trở nên khó khăn rất nhiều đột nhiên, một trận sắc bén tiếng xé gió vang lên, có bóng người đột phá âm trướng, chen lẫn sức mạnh kinh khủng đột nhiên giáng l â m ầm một tiếng liền đem cửa sổ đập phá, trực tiếp vào vào. Thạch Thiên hoảng hốt, hắn rộng rãi đứng dậy, cưỡng chế trong cơ thể q u ầ n q u ộ n khí huyết, thân thể một cái bay lên không chính là bạo lực mà lên, rất xa né tránh đến một bên. cho tới giờ khắc này, Thạch Thiên mới có thời gian nhìn thấy người tới bóng người, hắn người mặc một bộ màu xanh áo, hơi trắng b ệ n h quần jean, cọ sát sượt lượng d à y r a ken chốt là một con thoáng cong lên tóc, xem ra rất có cá tính đặc biệt là trong tay đối phương lập loè h ọ a diệm bá đạo vũ khí. càng là lệnh Thạch Thiên trong lòng phát tẩm lục phàm, sao vậy sẽ là ngươi? Thạch Thiên trong lòng nương á c hắn thực sự là không nghĩ ra, vì sao tin tức vừa vặn bại lộ lục phàm liền tìm lại đây? căn cứ tình báo biểu hiện, lục phàm không phải mang theo lục gia quân đi tới dọn bị quốc gia sao? sao vậy lại xuất hiện tại nơi này? vào giờ phút này, Thạch Thiên hận không thể đem ngụy trạch cường băm thành t á m m ảnh, tình báo rõ ràng sai lầm, hơn nữa t r ê n h lệnh 1 0 vạn 8 0 0 n g lần giảm, quả thực vua h ố không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. thời khắc này, Thạch Thiên cuối cùng cũng coi như là sâu sắc lý giải câu nói này. nhiều ma thống lĩnh nộ, bất quá. Tuy rằng Thạch Thiên không có đột phá thành công, thế nhưng hắn vẫn như cũ duy trì ở cấp 4 đỉnh cao thực lực, muốn đối phó chỉ là cấp 4 tân nhân loại Lục Phạm vẫn là thừa sức. Lúc này về khoảng cách thứ hai người giao thủ, vẹn vẹn đi qua mười mấy ngày thời gian mà thôi, Thạch Thiên căn bản không có ý thức đến. Lục Phạm hiện tại đã là cấp 5 tân nhân loại. Khoảng thời gian này, Thạch Thiên nuốt lượng lớn tân nhân loại trái tim, cho tới bây giờ cũng bất quá là cấp 4 đỉnh cao mà thôi, khoảng cách cấp 5 còn kém cuối cùng một bước không có bước ra. Thạch Thiên cho rằng, Lục Phạm chỉ là một cái phổ thông tiến hóa giả, mặc dù là tốc độ tiến hóa nhanh hơn nữa, lúc này cũng không thể theo kịp mình. Vì lẽ đó. Thạch Thiên không có sợ hãi, hung hăng nói, nếu ngươi mình đưa tới cửa, đúng là b ấ t đi bản vương không ít công phu, ăn trái tim của ngươi. Lần này đột phá thất bại tổn thất đều có thể tìm trở về rồi. Lời còn chưa dứt, Thạch Thiên lúc này sát khí tăng vọt, hướng về Lục p h ạ m bạo v t đi. Lục p h ạ m thấy cảnh này k h o miệng hơi dương lên, ngự khí treo tức đáp lại nói, có đúng không? Như thế nói đến, ta tới nơi này là cho ngươi đương ngạc nhiên mừng rỡ nha. Lục Phàm trong lòng cười gần không ngừng, hắn nói không sai, lần này chính là đến cho Thạch Thiên đương ngạc nhiên mừng rỡ, hơn nữa là cái thiên lớn ngạc nhiên mừng rỡ, bảo đảm để Thạch Thiên mãn ý. Chương 177 t h ạ c h Thiên ẩn d ấ u thủ đoạn. Thạch Thiên trong lòng sát cơ lạnh lẽo. Từ khi Thiên Đình bị lục gia quân một tổ đoan, Thạch Thiên liền cảm thấy sâu sắc x ỉ nhục. Nếu lúc trước mình không chủ động rút đi, liều mạng một trận chiến, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Mà hôm nay cơ hội báo thù đặt tại trước mặt, Thạch Thiên nếu là không thể bắt ở, cũng là h o n g Sương Thần Vương. Năng lượng màu đen ở Thạch Thiên quanh thân điên cuồng phun trào, hắn hai tay nắm tay, đung nhiên vung một cái, dài nửa mét gai xương lại một lần xuất hiện, hai tay các bốn cái, chen lẫn cực kỳ lạnh lẽo âm trầm khí tức, xem ra làm người nhìn thấy mà giật mình. Thấy cảnh này, lục phàm con ngươi thu nhỏ lại. dựa vào hắn n h ả y cảm sức quan sát có thể phát hiện này đôi gai xương bên trên dĩ nhiên xuất hiện màu xanh lục hoa văn phản h ấ t nắm giữ cực kỳ bá đạo bệnh độc lục pham nhớ tới lần trước cùng thạch thiên giao thủ thời điểm đối phương gai xương còn chưa có xuất hiện loại biến hóa này lúc này mới mười mấy ngày thời gian không gặp đối phương dĩ nhiên lại có mới tiến hóa may là phát hiện sớm nếu là mặc cho thạch thiên đột phá đến cấp năm cũng thật là một cái phiền t ả i lớn thiên thần tình huống cùng d o b bị có chỗ bất đồng trời mới biết tân nhân loại bị bọn họ tổn thương có thể hay không cảm hóa nếu như tân nhân loại bị thiên thần tổn thương sẽ phát sinh tương tự thi biến tình hình này thật đúng là tạo cựa vì lẽ đó Lục Phàm nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào chém giết Thạch t i ê n đưa cái này mầm thay h ọ a triệt để nổ. Liên, Lục Phàm chuyển động, cấp năm mới sức mạnh của nhân loại điên cuồng tăng vọt, dường như một vòng xoáy khổng lồ luốt t r ư n g tất cả. n a y còn chưa kết thúc, ngoại trừ đã sớm mở ra linh giác cường hóa ở ngoài, Lục Phàm lần thứ hai mở ra tốc độ, sức mạnh, tinh chuẩn ba loại cường hóa, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến mức tận cùng, thế tất đem Thạch t i ê n chém giết ở đây đang chuẩn bị phát động tiến công Thạch t i ê n cảm nhận được này cố hơi thở mạnh mẽ. Lúc này sắc mặt kỳ biến, khuôn mặt g i ữ tợn bên trên lộ ra vẻ hoảng sợ, này vẫn là trở thành thần vương sau khi lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi đây là cấp năm. Thạch Thiên sợ hãi, hắn thực sự là khó có thể tưởng tượng, Lục p h à m tốc độ tiến hóa dĩ nhiên biết cái này mà nhanh. Lục p h à m đương nhiên sẽ không nói cho đối phương mình mở cỗ máy. Lúc này khí thế r u n g lên, nhấc lên xích diễm chiến kích liền xông lên trên. Thạch Thiên nội tâm kinh hoàng, biết mình bất cần rồi, trên người đối phương tỏa ra mạnh mẽ khí tức, căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Nguyên bản Thạch Thiên còn dự định liều mạng một trận chiến, bây giờ nhìn lại, nếu như liều mạng mà nói chỉ có thể là chịu chết lẽ nào cần phải b ứ c bản vương vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Thạch Thiên thầm nghĩ trong lòng, bất quá loại ý nghĩ này lóe lên liền qua, rất nhanh sẽ bỏ đi. Không tới bước ngoặt sinh tử, hắn không muốn quá sớm bại lộ cuối cùng thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, Lục p h à m đã cầm trong tay xích diễm chiến kích vọt tới, ngọn lửa hừng hực l a n lộn, Lục p h à m cả người dường như một viên sao t r ổ i đập về phía Thạch Thiên. Thạch Thiên màu đỏ tươi hai con mắt hàn quang bùng lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay gai xương bên trên hắc mang l o ánh, thân thể dường như như con t o i cao tốc xoay tròn, vô tận hắc mang khác nào kinh thiên lợi nhận, phảng phất đâm thủng thương khung năng lượng ly thể. Thấy cảnh này, Lục p h o n kinh hãi, phải biết năng lượng ly thể chỉ có cấp 5 cường giả mới có thể làm được, liền phảng phất xích diễm chiến kích không ngừng dâng lên l diễm, chính là cấp 5 cường giả một loại biểu hiện. là người không tưởng tượng n ổ i chính là, v ẹ n vẹn là cấp 4 đỉnh cao thạch tiên, dĩ nhiên cũng có thể làm được năng lượng lý thể, loại này sức chiến đấu có thể nói biến thái. cấp 4 thần vương có thể bùng nổ ra cấp 5 cường giả sức mạnh, loại này khủng bố thủ đoạn tuyệt đối cùng cấp vô địch. bất quá, hiện tại lục phàm là hàng thật đúng giá cấp 5 cường giả, hơn nữa mở ra 4 loại năng lực cường hóa, lực công kích mạnh mẽ, mặc dù là gặp phải cấp 6 cường giả đều có sức đánh một trận, chúng chi là chỉ có cấp 4 thạch tiên. liền, lục phàm trong tay xích diễm chiến kích hầu như xoay tròn, quay về cao tốc xoay tròn thạch tiên chém bổ xuống đầu, một đạo lạnh lẽo vạn đ o à n kiếm khí ngang trời xuất hiện. toàn bộ nhà lớn trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, cuối cùng đem Thạch Thiên bóng người triệt để b ả o phủ. Cấp 5 cường giả quan trọng nhất tiêu chí chính là năng lượng ly thể, trong cơ thể này sức mạnh c u ồ n g bạo có thể thôi phát đến bên ngoài cơ thể, hình thành cực kỳ thủ đoạn công kích khủng bố. Lục Phàm là chân chính cấp 5 tân nhân loại, hắn sản sinh ly thể năng lượng càng thêm kinh ư ờ i trực tiếp đem chuẩn tòa đại lâu triệt để phá hoại. Thạch Thiên hoảng hốt, hắn hai tay giao nhau, tám cái gai xương đan xen vào nhau, một cái năng lượng màu đen gợn sóng đột nhiên xuất hiện, liền p h ả n phất là một cái phòng ngự quan tuẫn, xem ra dày nặng kiên cố. nhưng vào lúc này lạnh lẽo vạn đoan kiếm khí cùng năng lượng màu đen quang thuẫn hung hãn chạm vào nhau theo một tiếng kinh thiên nổ v à n g truyền đến ra một luồng năng lượng kinh khủng gợn sóng lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mở ra ẩm năng lượng bạo phát trong nháy mắt đem chuẩn tòa đại lâu xung kích chia năm s bảy nhà lớn yên trần lăn lộn mà lên bao phủ chu vi hết thể kiến trúc lục p h ạ m ở nhà lớn đổ nát trong nháy mắt bắn lên thân thể lăng không lùi lại cuối cùng l ở một tòa sáu tầng kiến trúc đỉnh trong tay xích diễm chiến kích lúc sáng lúc tối rõ ràng là tiêu hao quá nhiều năng lượng dẫn đến mà thạch thiên bóng người nhưng là hoàn toàn bị nhà lớn bỏ đi vật n h n chim sâu sắc nện ở dưới đáy. Thời khắc này, nguyên bản chính đang tàn sát thiên thần đại đội diệt thế chiến đội thành viên l n g lại, tất cả đều ánh mắt kinh hãi nhìn phía đổ nát nhà lớn, không biết phát sinh chuyện gì. Chính đang bỏ mạng chạy trốn trung thiên thần cũng dừng bước, ánh mắt ngơ ngác nhìn bùi bậm tung bay căn cứ tổng bộ. Ngay khi vừa nãy, bọn họ rõ ràng cảm giác được một luồng làm người nhẹ thở sức mạnh, suýt nữa để bọn họ tại chỗ quỳ xuống. c ù n phong nổi lên, thổi tan đầy đất t i ê n trần, tại chỗ khắp nơi b b n toàn bộ khu vực đều bị phế khư che giấu, thạch t i ê n bóng người cũng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lục Phàm đứng ở kiến trúc đỉnh chót, nhìn phía dưới đầy đất phế tích, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ cổ quái này rất m a sẽ không phải chết rồi chứ. Lục Phàm thầm nghĩ trong lòng, bất quá trực giác nói cho hắn, Thạch t i ê n sẽ không có như thế dễ dàng chết, bằng không cũng không xứng làm thần vương. p h ả n phất tấn chứng Lục Phàm lời nói, thời khắc này, phế tích dưới đáy đột nhiên bạo phát lên một luồng hơi thở mạnh mẽ, khẩn đó lấy, một bóng người phá tan phế tích vùi lấp, trực tiếp phóng lên trời, lượng lớn phế tích bị súng kích v a n g từ phía, tình cảnh cực kỳ đồ sốc c Thạch Thiên bay lên không rơi vào sát vách kiến trúc đỉnh chót, màu đỏ tươi trong ánh mắt tràn đầy vẻ á độc, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lục Phàm. trong lòng sát cơ túy thạch thiên hiện tại trạng thái kém tới cực điểm tuy rằng cuối cùng b ấ c n g t hắn dựa vào siêu cường sức phòng ngự chặn lại rồi lục p h à m kinh thiên nhất kích thế nhưng thân thể của hắn vẫn là chịu đến thương tổn nghiêm trọng t á m cái gai xương đức đoạn mất năm cái trong đó trên tay phải gai xương toàn bộ đoạn chỉ còn lại dưới tay trái gai xương nhưng là từng chiếc mang theo vết máu rõ ràng bị thương không nhẹ thạch thiên g ự c một đạo to bằng bàn tay vết thương rộng rãi mà hiện màu đỏ tím máu tươi chính đang không ngừng chảy xuôi Tình cờ có thể thấy được bạch cốt âm vu xưa nay đều không có ai để thạch thiên như thế c h ậ t v ậ t Thạch thiên quyết định vận dụng cuối cùng thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào đem lục phàm chém giết đều là ngươi mức bản vương, tất cả hậu quả đều muốn ngươi đến gánh chịu. Thạch thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn t ử trong lồng ngực móc ra một cái to bằng ngón cái bình ngọc, cấp tốc kéo ra cái nắp, nồng nặc huyết tinh chi khí ngập trời mà lên. Trong lúc nhất thời, c h u ẩ n m ạ n h thiên địa âm gió gào g é t liền phảng phất có vô số á n linh từ trong bình ngọc tràn ra, làm cho toàn bộ khu vực nhiệt độ chợt giảm xuống. Thạch thiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem trong bình ngọc chất lỏng màu đen một ẩ mà xuống. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh kinh khủng ở Thạch Thiên trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát vô tận bạo ngược khí tức bại sơn đảo hải giống như nhột nhạo lên đó là cái gì? Lục Phàm hoảng hốt, một loại cực kỳ mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt giáng lâm khiến cho Lục Phàm cả người lông tơ dựng thẳng lên như châm gai ở lưng, toàn thân phát tẩm. chương 178 khủng bố thần vương Thạch Thiên. Thạch Thiên lấy ra một bình không biết chất lỏng, sau khi không chút do dự uống vào, nhất thời làm hắn sức mạnh trong cơ thể tăng vọt, khí thế như tên lửa bốc lên. Thời khắc này Thạch Thiên thân thể bắt đầu phát sinh đáng sợ biến hóa. Hắn hai bên xương sườn đột nhiên trở nên nóng bỏng lên, lượng lớn gai xương từ thân thể của hắn hai bên bạo đâm mà ra, cùng với tử dòng máu màu đỏ mở rộng đến giữa không trung. Cùng lúc đó, ở hắn sau cong bên trên, cuộc sống mỗi một cái then chốt chỗ đều có gai xương bạo đâm mà ra, từng chiếc sắc bén như lao nhọn, chỉnh tề một loạt, xem ra làm người nhìn thấy mà g i ậ mình. Ngoài ra, hắn hai tay, hai chân chờ tất cả có quan hệ tiết địa phương, đều có sắc bén gai xương xuất hiện. Chỉ trong chốc lát trong lúc đó, Thạch Thiên liền đã biến thành một cái đâm bị hống. Thạch Thiên điên cuồng hét lên, vô tận bạo ngược khí tức tràn ngập n thân, khủng bố sát khí dường như h vân giáng thế. làm cho toàn bộ vụ khẩu căn cứ đều trở nên âm khí âm u tương ứng. Thạch Thiên khí thế của t h i hiện tại dĩ nhiên là cấp 5 thần vương, sức chiến đấu tăng lên rất cao he he. Vạn linh huyết dược hiệu quả quả nhiên không sai, không h ư n g phí bản vương nổi khổ tâm, bất quá hiện đang uống hơi sớm, có chút lãng phí rồi. Lạnh lẽo âm trầm mà nói ngữ mà miệng. Thạch Thiên lúc này tạo hình khủng bố cực kỳ, đã hoàn toàn không có hình người tử. Từ lúc Thạch Thiên dị biến thành thiên thần ngày thứ nhất, hắn c h có cái điên cuồng kế hoạch, hắn muốn thu tập luyện hóa người huyết, đem nhân loại dòng máu không ngừng c đ n g cuối cùng an bảo để thân thể đến cái tiến nhanh hóa. mỗi một giọt máu đều lấy tự sống trong lòng của người ta huyết, đem năng lượng tối đủ tối ngon bộ phận bảo lưu lại đến, không ngừng cô động sau khi, cất vào bình ngọc nhỏ. Cái này bình ngọc nhỏ tuy rằng chỉ có to bằng ngón cái, nhưng là chứa mấy vạn người máu tươi, huyết dịch đã sớm nhen t h u i căn bản không nhìn ra nhan sắc ban đầu, thanh hôi khí tức càng là trước này chưa từng có. t r ẳ n g trách Thạch Thiên lấy ra bình ngọc nhỏ thời điểm sẽ có âm phong từng trận, e sợ cái này bình nhỏ bên trong, chỉ ít chứa gần vạn cái h a linh. nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, Thạch Thiên cả người then chốt v ă n vọng, liền phảng phất là gai xương ở m a s á t nghe tới làm người khắp cả người phát lạnh. Lục Phàm hít sâu một hơi. Nam chặt xích diễm chiến kích hai tay càng chặt mấy phần, ngựa khí ác liệt nói rằng: Thạch Thiên, nhìn ngươi hiện tại quỷ dáng vẻ, ngươi sống sót chính là chồng tội ác, ngươi là cái này tận thế bên trong to lớn nhất ưu ác tính. Hê hey hê, hey, bản vương mới không để ý cái nhìn của các ngươi, chỉ cần có thể thu được sức mạnh mạnh mẽ, bất luận trả giá loại nào đánh đổi cũng không đáng kể. Nói xong, Thạch Thiên khí tức trở nên bắt đầu ác liệt, gầm hết lên, lại như hiện tại, bản vương muốn đem ngươi chém giết, dùng trong lòng ngươi huyết luyện hóa vạn linh huyết dược, đồng thời nuốt vào trái tim của ngươi, đắp lần này đột phá thất bại tốn thất. Nói xong, Thạch Thiên r ố i ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, t h í t h ì nói rằng. nói vậy, mùi vị đó tất nhiên vô cùng ngon. nghĩ tới đây, thạch thiên bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, tốc độ đột phá â m trướng, trong nháy mắt liền vọt tới lục phàm trước. lục phàm căn bản không nghĩ tới muốn trốn tránh, xích diễm chiến kích hào quang tỏa sáng, hơi thở nóng bỏng nang d ọ c khuấy động, cùng thạch thiên cứng hám cùng nhau. trong chiến đấu, lục phàm càng ngày càng hoảng sợ, vừa nay xích diễm chiến kích có thể dễ dàng chặt đứt đối phương gai xương, mà hiện tại, xích diễm chiến kích chém ở đối phương gai xương mặt trên, dĩ nhiên sản sinh liên tiếp hỏa tinh, căn bản là không có cách thương cái đó m ả may. nuốt vào vạn linh huyết dược sau khi, thạch thiên trên cánh tay đã mọc ra mới gai xương. trở nên so với trước đây càng thêm sắc bén, đặc biệt là mặt trên này màu xanh sẫm hoa văn, xem ra làm người nhìn thấy mà giật mình đây là cái đ ộ c có lẽ sẽ làm người cảm hóa. Hai người chiến đấu quá mức k h ố c nghiệt, tốc độ đã vượt qua người bình thường thị lực cực hạn, phần lớn người chỉ có thể nhìn thấy hai đám tàn ảnh ngang dọc khuấy động, căn bản không thấy rõ cụ thể tình hình trận chiến. Thời khắc này, còn lại thiên thần đại đội thành viên chịu đến cổ vũ, chiến ý lần thứ hai trở nên đắt đỏ lên. Nếu thần vương đại nhân như thế h n g hổ, thân là thiên thần bọn họ khẳng định không thể bị người xem thường, nhất định phải đánh ra mình trình độ. Có loại ý nghĩ này. còn lại hơn một ngàn tên thiên thần thành viên bắt đầu kịch liệt phản kháng, ý đồ đem diệt thế chiến đội thành viên giết ngược lại ở đây. Liêu Phong thấy cảnh này l ạ n h r ê n một tiếng, s ắ t cơ l ạ n h leo điên cuồng hét lên nói, còn muốn phản lại bại mà thắng? Ta xem các ngươi thực sự là muốn mù tâm rồi. d í t gào quá sau, cán dài búa lớn sát khí ngang dọc, trong nháy mắt liền đem ba tên thiên thần chém giết tại chỗ. Diệt thế chiến đội thành viên khác đồng thời bạo phát, khốc liệt tàn sát lại một lần bắt đầu. A tín h ó a thân vật lớn, uy mạnh mẽ kinh khủng khiếp, thường thường một quyền liền biết đánh nhau bạo mấy tên t i ê n thần đầu, một chân đá ra, bảy, tám tên thiên thần chắc chắn cốt đoạn gần cách xa. Thiên thần đại đội thành viên vừa vận uy mạnh không đủ 10 giây đồng hồ, lần thứ hai dường như quả cầu ra xì hơi, khí thế bể phải xuống. So với d i ệ t thế chiến đội thành viên trong lúc đó chiến đấu, Lục Phàm cùng Thạch Thiên trong lúc đó chiến đấu có vẻ càng thêm khốc liệt, hai người đã sớm thương tích khắp người, cả người đẫm máu. Lục Phàm lúc mới bắt đầu còn lo lắng đối phương gai xương có phải là có độc, hiện tại không cần lo lắng, bởi vì hắn đã nhiều chỗ bị thương, lo lắng cũng không dùng. Phá quan tử phá xuất chính là như thế cái đạo lý. Vì lẽ đó, hiện tại Lục Phàm so với mới vừa lúc mới bắt đầu còn muốn hung mãnh, không có cái gì có thể g i ả n g buộc tay chân của hắn. Thạch Thiên canh bất hảo thụ, tuy rằng hắn bên ngoài cơ thể gai xương có thể chống đối xích diễm chiến kích tiến công, thế nhưng thân thể những bộ vị khác vẫn như cũ rất yếu đuối, đã vết thương đầy dẫy. Thạch Thiên càng đánh tâm càng lạnh, vốn cho là mình ngăn vào vạn linh huyết dược sau khi có thể rất mau đem đối phương chém giết, bây giờ nhìn lại, đối phương dĩ nhiên càng đánh càng hăng. Bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh, đều không phải phổ thông cấp năm cường giả có thể đạt đến, ra tay độ chính xác cũng là làm cho người kinh hãi, chưa từng có công kích sẽ thất bại. Mà Thạch Thiên bản thân ở dùng vạn linh huyết dược sau khi tác dụng phụ bắt đầu dần dần hiện hiện ra, có chút sau kế vô lực không thể lại mang xuống, muốn tốc chiến tốc thắng. vàng không ngày hôm nay bản vương muốn ngỏm tại đây thạch thiên đã đối với trận chiến này không ôm hy vọng hắn sao vậy cũng không nghĩ tới lục phàm tên khốn kiếp này dĩ nhiên thích hợp hơn chỉ cửu chiến nghĩ tới đây thạch thiên lúc này chợt quát một tiếng thân thể dĩ nhiên thụ xuống sau trên lưng sắc bén gai s ư ơ n g tất cả đều nhắm ngay lục phàm thời khắc này lục phàm nhận ra được một luồng khủng bố sát cơ khóa chặt mình trong lòng bay lên mãnh liệt báo động đây là cường giả bản năng chiến đấu có lúc loại này báo động so với mắt c h ử nhìn thấy tình huống còn t r ư lùi lục phàm trong lòng quát lớn thân thể trong nháy mắt bay lên trời h ư ớ n về hậu phương cực tốc né tránh cùng lúc đó Thạch Thiên sau trên lưng gai xương bỗng nhiên bùng lên ra vô tận hắc ám quan mang, liền p h ả n phất có màu đen liệt diễm đang thiêu đốt, tỏa ra khủng bố s á t cơ vẻo. s ắ c bén tiếng xe gió vang lên, năm cái gai xương x ẹ t qua hư không, hướng về lục phàm mặt tới. Này tốc độ khủng khiếp dọa người cực kỳ, trăm mét khoảng cách trước mắt đã tới ẩm. Nguyên bản lục phàm vị trí, năm cái to lớn hầm động bỗng dưng mà hiện, hầm động biên giới p h ả n phất bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt quá, bùn đất đều đốt cháy khét. Thấy cảnh này, lục phàm không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như bị này năm cái gai xương bắn trúng, mặc dù là cấp s cường giả cũng phải nuốt hận tại chỗ bốn. Chương một Dương Cung b ạ c kiếm liên quân đại hội. Phía trên chiến trường, năm cái to lớn hầm động hiện thẳng tắp hình bài bố, một luồng mùi khét c h u y ể n ra, lớn đất phẳng phất bị b ố hơi rồi, trực tiếp đun ra năm cái hố sâu. Tất cả mọi người đều kinh hãi dị thường nhìn trên mặt đất hầm động, thầm nghĩ trong lòng, sức tấn công thật là khủng bố, nếu là đánh vào sống trên thân thể người, coi như có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Lục p h à n cũng ở âm thầm lửu lơi, thầm nghĩ đến, may là ta trước giờ né tránh, bằng không ngày hôm nay liền treo ở đây. Nghĩ tới đây, Lục p h à m trong lòng tức giận tăng vọt, hắn quyết định, ngày hôm nay nhất định phải cầm thạch t i ê n chém giết, bằng không đều xin lỗi mình đã từng trải qua nguy hiểm. Thạch Thiên phát động đòn đánh mạnh nhất sau, khuôn mặt giữ t ợ n bên trên lộ ra một vẻ vẻ không cam lòng, đánh lén đều chưa thành công. Lần sau đối phương có chuẩn bị, càng không thể bắn trúng đối phương. Cuối cùng thủ đoạn không có đưa đến nên có hiệu quả. Thạch Thiên trong lòng đã có ý lui. Lưu đến thanh sơn ở, không sợ không tuổi l t chỉ cần có thể rời đi nơi này, thay cái phương thiên đỉnh như thường có thể phát triển. l i ề n Thạch Thiên bàn chân mánh đ ạ p mặt đất, thân thể dường như một đạo màu đen tàn ảnh lướt tầm ầm ra, tốc độ đột phá m trướng, trực tiếp từ tưởng cao bên trên bộ chạy mà đi. Thấy cảnh này, Lục Phàm lạnh g ê n một tiếng. nói lần trước may mắn để ngươi chạy trốn lần này nếu là lại để ngươi đào tẩu ta Lục Phàm đồng ý cái mông trần vây quanh hóa hạ chạy một vòng lời còn chưa dứt Lục Phàm một cái bay lên không chính là đến tường cao bên trên theo bàn chân đạp mạnh tường vây toàn bộ tường vây trong nháy mắt sụp đổ hắn bản thân nhưng là hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ trải qua như thế thời gian dài chiến đấu các lớn căn cứ phân bố ở bên ngoài thám tử toàn bộ bị kinh động lúc này lặng yên hướng về vụ khẩu căn cứ ních lại gần làm bọn họ tham điều tra rõ ràng tình huống của nơi này sau khi mỗi người đều hoảng sợ cực kỳ Bọn họ cấp tốc thu dọn tin tức, trước tiên báo cáo từng người cao tần, liền mấy cái khiếp sợ hoa hạ tin tức truyền bá ra đi vụ khẩu căn cứ bị Thạch Thiên chiếm lĩnh, trở thành mới Thiên Đình đại b ả n doanh, thiên thần số lượng nhiều đạt 5.000 trở lên. Lục Phàm dẫn dắt diệt thế chiến đội đánh hạ vụ khẩu căn cứ, đem Thiên Đình á c h giết từ trong trứng nước, thiên thần đại đội đang bị nhanh chóng tiêu diệt. Thần Vương Thạch Thiên sức chiến đấu không kịp Lục Phàm, lần thứ hai bỏ chạy. Lục Phàm mang theo giết địch quyết tâm, đã đuổi theo, đến nay tung tích không rõ. Tin tức dường như hoa tuyết giống như tung ra ngoài, thu động toàn bộ độ người Hoa dân trái tim Lục Phàm không phải đi tới d ọ m bị quốc gia sao? Sao vậy sẽ xuất hiện tại vụ khẩu căn cứ Diệt thế chiến đội là cái gì tình huống chưa từng nghe nói n h a Lục gia quân lợi hại nhất không phải sát thần chiến đội sao Ai nói Lục gia quân lợi hại nhất chính là thiên mang chiến đội vậy cũng là chuyên môn giết người Hoa Hạ các nơi người may mắn còn sống sót dồn dập bắt đầu thảo luận Lục gia quân tình huống Lục Phàm lại một lần bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió hắn danh vọng đã vượt qua tất cả rất nhiều nghĩ ra tên người trẻ tuổi trong lòng phẫn n Mang to Lục Phàm vô liêm sỉ lần trước Lục Phàm chế tạo náo động là 10 ngày trước một lần nữa đoạt lại Thái thị sự t ỉ n h để hắn danh tiếng đại ị n h các lớn tin tức trang ép hầu như đều là đầu đề của hắn. hiện tại thật vất vả h ó a hoãn, rất nhiều nghĩ ra tên người trẻ tuổi vừa định bộc lộ tài năng, lục phàm lại một lần hung hăng bá bình, điều này có thể không khiến người ta sinh hận. đương nhiên, căm hận lục phàm chỉ là một phần nhỏ người, tuyệt đại đa số người đối với lục phàm đều duy trì sùng bái chi tâm, đặc biệt là rất nhiều hoa quý thiếu nữ, hận không thể lập tức vọt vào lục phàm ốm ấp, trở thành vương nữ nhân. Diệt thế chiến đội tiêu diệt thiên đình sự tình hạ hê lòng người, mỗi cái người may mắn còn sống sót đều gọi thẳng sảng khoái. Vì là lục gia quân điệp tán, nhưng là có mấy người nhưng cũng không nghĩ như vậy, thậm chí bùng nổ ra vô tận lửa giận. Tê hối phong huyền, c n quét dọn bị liên quân tụ tập. các lớn căn cứ quân đội đã lục tục đến, hết thảy nhân viên cao tầng tụ tập cùng nhau, chính đang thương thảo tiến công d ọ m bị quốc gia kế hoạch. vào lúc này, lục phàm dẫn dắt d i ệ t thế chiến đội công phá vụ khẩu căn cứ tin tức truyền đến, nhất thời làm mỗi một tên người ở tại tràng biến sắc. sau khi tất cả đều giận tí mặt, nội trận lôi đình lục p h ạ m thực sự là quá đáng ghét, chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ rốt cục chạy tới địa điểm tập hợp, hắn ngược lại tốt, lại vẫn ở vụ khẩu thành phố, thật là một khốn nạn. người nói chuyện là vương như hải, đông hải căn cứ thủ lĩnh, lúc này hắn bị tức sầm mặt lại rồi. nam đô căn cứ tạ khiêu phi long tiếp lời nói, lục phàm thực sự là không làm. Không phân rõ chính phủ nặng nhẹ, như thế trọng yếu hành động quân sự, hắn dĩ nhiên không có chút nào để ý. Hắn hành vi quả thực chính là đối với chúng ta Hoa Hạ Liên quân công nhiên khiêu khích. Lục Phàm vẫn đúng là sẽ tìm cơ hội, chúng ta hết thể lớn căn cứ quân đội đều đến nơi này, hắn đúng là i à n vật lên. Theo cái nhìn của tiểu nữ, cái này Lục Phàm tuyệt đối nắm giữ một viên vong hồng chi tâm, hắn chính là muốn làm vong hồng. Người nói chuyện là đến từ Tây xuyên căn cứ Mã Thư Lâm, nóng bỏng môi đỏ k h é mở, khiến cho người tê dại â m thanh thấm ruột thấm gan, làm cho ở đây mỗi người biểu hiện d ậ p r n Trung ự c Phủ Văn t n nghe được Mã Thư Lâm mở miệng, lúc này cười híp mắt đáp lại nói, Lâm Nhi muội muội nói có lý. chỉ là k a c a muốn hỏi Lâm Nhi muội muội một câu, hai chúng ta nhà c ă n cứ thông gia thời điểm nào cử hành, Kaka ca ca ta đã không t ị ệ đợi. Làn người m ô m ô cái trứng. Mã Thư Lâm c a c a Mã Thiên Thành lúc này tiến lên một bước, hơi thở mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, khủng bố sát cơ trong nháy mắt đem p h ủ Văn t â n bao phủ láo tử đại đao đã sớm khát khao khó nhịn, có muốn hay không luận bàn một thoáng. Mã Thiên Thành kiên kiên một cái ồ ồ thích động, dường như một vị sắt thần tre ở Mã Thư Lâm trước người, khí thế d ọ a n g ư ờ i p h ủ Văn t n trong nháy mắt biến sắc, lùi lại hai bước, phủ phu một tiếng ngồi ở trên cái băng, dáng vẻ c t vật đến cực điểm. Nhưng vào lúc này. Vương Như Hải đột nhiên âm phong dương khí mở miệng nói, ai yêu, thế đạo thực sự là thay đổi, a mèo ai chó cũng có thể đến tổ chức như thế hội nghị trọng yếu. Quả nhiên là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ hạ. Ngươi rất ma nói ai? Mã Thiên Thành một bộ tính tình nóng nảy, nghe được lời n ờ y nhất thời phát hỏa, ô ô thiết đ ồ n g đột nhiên xoay ngang, hai tay nắm côn chỉ về Vương Như Hải. Vương Như Hải bên người, một tên vóc người ngắn nhỏ người đàn ông trung niên một bước bước ra, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt liền đem Mã Thiên Thành khí thế uy thế trung hòa, n g ự khí băng hàn mở miệng nói, rõ ràng là dùng côn. Hết lần này tới lần khác nói đại đao khát khao khó nhịn, chính ngươi nói. người nào đó có phải là l ã ốc? Mã Thiên Thành trong lòng tức giận tăng vọt, nắm c ô n hai tay n ổ i gần xanh, hận không thể hiện tại liền xông lên cùng đối phương liều m ạ n Nhưng là khi hắn nhìn thấy đối phương phía sau này gần dài hai mét khủng bố đại đao dở, còn người nơi sâu xa lộ ra một vệ dạy đặc kiêng, kỵ Đông Hải cùng Đao Chu Kiến Hoa. ở Đông Hải căn cứ, Chu Kiến Hoa có không nhỏ tiếng t h m cấp 4 tiến hóa giả, có thể nói Đông Hải sức chiến đấu người số 1 Bây giờ Tây xuyên người số một Mã Thiên Thành cùng Đông Hải người số một Chu Kiến Hoa giáng lên, nhất thời làm toàn bộ hội nghị trong đại sảnh bầu không khí trở nên s ố t sáng lên đến. Ngay khi hai người khí thế bạo phát đồng thời, Tả Khưu Phi Long bên người. một tên vóc người thức tha s i n h đẹp thiếu nữ đột nhiên bạo phát, khí thế kinh khủng dường như một thanh kiếm sắc, hướng về thế nhân triển lộ phong mang các ngươi tiếp t ụ c ta chính là nhìn, không nói lời nào. thiếu nữ mỉm cười nở nụ cười, hơi thở mạnh mẽ vắt ngang ở tà k h i u phi long trước người, có thể bảo đảm cái đó không bị thương tổn bằng xương mỹ nhân. Đỗ l ă n g v â n thấy cảnh này, phủ văn tân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, này rất ma, mỗi cái căn cứ đều có cấp 4 cường giả t ò a chấn, liền hắn trung vực căn cứ không có, chỉ bằng vào như thế so sánh, trung vực căn cứ liền so với những trụ sở khác thấp được con. theo Đỗ l ă n g v â n chúng tay. Toàn bộ hội nghị trong đại sảnh bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn. Mỗi người đều là dương cung b ạ c kiếm, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát một hồi lớn hôn chiến. Nhưng vào lúc này, đến từ Thiên Kinh t ă n cứ ám tạo thành viên v ọ vào, la lớn, không tốt. Phía trước phát hiện bất minh phi hành vật, có người ngoài hành tinh đến, đến rồi. Trước g 1 8 t t h ự c lực chân chính nghiền ép, chống chải trên hoang dã, hai bóng người nhanh như chớp, mỗi người đều đột phá âm t r ư ớ n g liền phảng phất hai chiếc chiến đấu cơ ở vùng đất này mặt ngoài gào h é t mà qua. Thạch Thiên một đường lao nhanh, ăn vào vạn và linh huyết dược sau khi, tuy rằng lệnh lực chiến đấu của hắn tăng lên trên diện rộng, thế nhưng tai hại cũng là từ từ hiện lộ ra. Trước tiên không nói thân thể phát sinh khủng bố biến hóa, riêng là khí huyết tiêu đốt chính là hắn không thể chịu đựng. Vạn linh huyết dược ngưng tụ hơn vạn danh nhân loại trong đầu máu, ở trong chứa lượng lớn đặc thù vật chất, loại vật chất này có thể rất lớn xúc tiến thiên thần tiến hóa, thạch t i ê n có thể mượn cơ hội đột phá. Vạn linh huyết dược muốn ở thạch thiên thân thể trạng thái hoàn hảo trạng thái dùng, mới sẽ có như thế lớn hiệu quả, bằng không đối với thân thể của hắn sẽ tạo thành rất lớn xung kích thương tổn. Lại như hiện tại, thạch t i ê n đột phá cấp 5 thất bại, thân thể trạng thái rất kém cỏi, đang cùng lục phàm chiến đấu bên trong lại bị thương nặng, bất đắc dĩ mới ăn vào vạn linh huyết dược, dẫn đến trong đó phần lớn đặc thù năng lượng tiêu tán. c ũ n g may vạn linh huyết dược đặc thù năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, băng không căn bản là không có cách chống đỡ hắn giống như bây giờ cao tốc đi tới. Thạch Thiên trong lòng phẫn h ậ nếu n như thân thể trạng thái hoàn hảo trạng thái ăn vào vạn linh huyết dược, hắn có lòng tin thuần s á t Lục Phàm, hắn có thể như hiện tại như vậy, dường như tăng gia h u y ế n giống như điên cuồng chạy trốn. Thạch Thiên phía sau, Lục Phàm đuổi tận cùng không gông, hắn lúc này đã sớm đem Thạch Thiên chửi b ớ i trăm ngàn lần, hắn thực sự là không nghĩ tới, mở ra tốc độ cường hóa tình huống dưới, dĩ nhiên không đ ổ i kịp Thạch Thiên, quả thực là thấy quỷ. Nếu như không phải mở ra tốc độ cường hóa. Lục Phàm phòng trưng đã sớm mất dấu rồi, lúc này chỉ có thể giữ một khoảng cách không bị kéo lớn, muốn muốn đuổi tới còn muốn tiếp tục cố gắng. Lục Phàm hiện tại là c ư ớ i hổ khó xuống, vừa nãy hắn sinh thể không chém giết Thạch Thiên liền muốn cái mông trần vây quanh hoa hạ chạy một vòng, xem tình huống bây giờ, lẽ nào thật sự muốn đi trần chuồn mà chạy? Thạch Thiên tốc độ không giảm chút nào, bởi quá nhanh, thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát, sản sinh liên tiếp t â m bạo, thân thể trôi đi qua hình thành khu vực chân không, không ngừng nổ vang. Lục Phàm ta hỏa trong lòng tăng vọt, hắn bây giờ cùng Thạch t i ê n triệt để ă n g lên, ngược lại hắn mở ra tốc độ cường hóa. tiếp tục lao nhanh xuống cũng không có vấn đề, e sợ Thạch Thiên hẳn là kiên chỉ không được bao lâu đi. Lục Phàm cho rằng bất kỳ bí pháp đều có tác dụng vụ, hắn có thể không tin, Thạch Thiên ăn vào vạn linh huyết dược sau khi một điểm chỗ hỏng đều không có. vì lẽ đó, Lục p h ạ m vẫn đuổi tận cùng không gông, thế tất yếu đem Thạch Thiên triệt để chém giết. Thạch Thiên thỉnh thoảng đánh mắt liếc trộm phía sau, khi hắn phát hiện Lục p h ạ m vẫn theo sát ở sau người thời điểm tâm tình đã sớm rơi xuống tới thung lũng, cảm giác đại sự không ổn tên khốn kiếp này tốc độ tại sao như vậy nhanh, đều đuổi hơn 1.000 km, rất ma còn truy. Thạch Thiên trong lòng c u n c n g bởi vì hắn đã cảm giác được. Vạn Linh huyết dược đặc thù năng lượng đã tiêu hao gần đủ rồi, kế tiếp khẳng định không cách nào duy trì cao tốc chạy trốn trạng thái. Chỉ có điều để Thạch Thiên không hiểu nổi chính là, mình nắm giữ Vạn Linh huyết dược mạnh mẽ phụ trợ mới có thể chạy nhanh như vậy. Vì sao Lục Phạm cũng có thể duy trì như thế nhanh tốc độ? Này không khoa học, nhưng vào lúc này, phía trước mấy cây số ở ngoài có bóng người lay động, cao tốc chạy trốn Thạch Thiên vốn không hề để ý, vọt thẳng vào tới, ầm một tiếng đem đối phương vỡ thành một đám mưa máu. Sau khi tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Trong tay người kia cầm một cái máy truyền tin, mặt trên còn biểu hiện người ngoài hành tinh tin tức, hóa ra là Thiên Kinh căn cứ ám tổ thành viên. từ lúc bên ngoài mấy chục km thì có ám tổ nhân viên điều tra phát hiện thân ảnh của hai người, bất quá bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốc độ như thế nhanh nhân loại, liền cầm Thạch Thiên cùng Lục Phàm ngộ nhận thành người ngoài hành tinh, đồng phát tin tức trở về. tên này ám tạo thành viên vừa vặn kiểm tra xong cái tin này không lâu, cái gọi là người ngoài hành tinh đã gào thét mà qua, trực tiếp đem Hiếu Kỳ hắn vỡ thành một b à i t h n t nát. quả nhiên là Hiếu Kỳ giết chết mèo à Lục Phàm chăm chú đi theo Thạch Thiên phía sau, khi hắn phát hiện tốc độ của đối phương bắt đầu chậm lại thời điểm, trong lòng nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như liên, sắc ý so với bất cứ lúc nào đến đều mãnh liệt này rất ma, ngày hôm nay không làm thì n g ư ơ i lão tử thể không làm người lục phàm thở hổn hển như trâu dít gào một tiếng đột nhiên gia tốc dĩ nhiên tốc độ có tăng trưởng thạch thiên hoảng hốt lại như thế xuống liền muốn bị lục phàm đuổi theo đến thời điểm nhất định là một con đường chết đến tột cùng nên sao vậy làm đây nhưng vào lúc này phía trước bóng người lay động dĩ nhiên có gần trăm vạn quân đội loài người ở đây tập kết thấy cảnh này thạch thiên nhất thời sáng mắt lên hoa hạ liên q u â n dọa bị quốc gia thạch thiên mừng rỡ trong lòng nếu như mình vọt vào dọa bị quốc gia có thể hay không bỏ qua đội tận cùng không vương lục phàm đây đột nhiên một thanh âm d ư ờ n g như buôn lôi bình thường r í t gào mà lên khí thế mạnh mẽ khác nào một ngọn núi cao ẩm ầ m nện xuống khiến cho không khí đều trở nên nghiêm nghị lên người tới dừng lại người ngoài hành tinh xin mời đi vòng mã thiên thành khí thế như cầu v ồ n g gánh ổ thiết đồng hành ở mạnh này c u n g i ã bên trên cấp bốn đỉnh cao khí thế mạnh mẽ không hề bảo lưu bộc phát ra dường như chiến như thần hung hăng ngông cuồng tự đại vừa nãy ở hội nghị trong đại sảnh mã thiên thành rõ ràng làm mất đi mặt mũi lúc này hắn muốn dựa vào khí thế của chính mình ngăn lại người ngoài hành tinh kinh sợ một thoáng hạng giá áo túi cơm dưới cái nhìn của hắn mặc dù là người ngoài hành tinh nhìn thấy mạnh mẽ như vậy mình cũng phải run ba run hơn nữa chu vi có gần trăm vạn đại quân loài người người ngoài hành tinh nhất định sẽ có kiên kỵ các lớn căn cứ thủ lĩnh đều ở nơi này mỗi cái căn cứ mạnh nhất sức chiến đấu đồng dạng ở đây bọn họ cũng rất muốn nhìn xem người ngoài hành tinh đến cùng giải cái gì hình dáng mỗi vị cường giả đều thủ thế chờ đợi chuẩn bị chờ người ngoài hành tinh tới đây sau khi đồng loạt ra tay biểu hiện một thoáng người địa cầu mạnh mẽ sức chiến đấu mã thiên thành nhìn thấy phản ứng của mọi người trong lòng càng lai đắc ý t h ầ m nói động lòng không bằng hành động các ngươi còn muốn ra tay đứng ở bên đi lão tử ngay cả rễ lông đều sẽ không liều cho các ngươi mã thư lâm nhìn mã thiên thành như vậy làm thái không khỏi m ồ hôi lạnh chảy ròng, thầm nghĩ trong lòng, Kakaia, nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn làm này chim đầu đàn, ngươi vì sao đều là không nghe đây. trong lòng mọi người mỗi người có suy nghĩ riêng, chờ đợi người ngoài hành tinh đến. bất quá, làm người ngoài hành tinh vọt tới phụ cận thời điểm, mỗi người đều há hốc mồm. tàn tạ tà áo bào đen, cả người máu đen, sắc bén gai xương, mục nát da r ẻ đối phương há mồm hô hấp thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy sự khủng bố răng nanh đây là, thần vương thạch t i ê n tất cả mọi người đều trong lòng phát tưởng, bọn họ không nghĩ ra thạch t i ê n tại sao lại biến thành này tấm quỷ dáng vẻ, càng không nghĩ ra hắn vì sao lại xuất hiện tại nơi này. Che ở Thạch Thiên ngay phía trước Mã Thiên Thành nhìn thấy người tới bóng người, khí thế trong nháy mắt vui xuống, muốn tránh né dĩ nhiên không kịp. Thạch Thiên dường như một viên cao tốc phi hành hỏa tiễn, h ư ớ n g về hắn ầm ầm đánh tới. Cú n g a y Thạch Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bị thương so sánh nhẹ nhàng cánh tay phải đ n g nhiên vung lên, tứ đạo ô quang trong nháy mắt đón gió căng vồng lên, dường như bốn đạo lạnh lẽo vạn đoan kiếm khí phóng lên trời. Mã Thiên Thành hoảng hốt, trong tay ồ ồ thiết động lúc này hoành ở trước người, y đổ đỡ Thạch Thiên tiến công. Nhưng mà Thạch Thiên đã là cấp n thần vương, gai xương lực công kích kinh khủng đến mức nào, há lại là cấp b tiến hóa giả có thể chịu đựng? chỉ nghe p h ố c p h ố c một tiếng, thiết đồng theo tiếng mà Đức, mã thiên thành trong nháy mắt phơi t h â i tại chỗ, huyết tinh chi khí nhất thời tăng mạnh, mã thiên thành thân thể bị chém thành mấy tiết, vô lực lướt xuống trên đất, tĩnh, tất cả mọi người đều bị dọa đến cũng không dám t h ở mạnh, hung hăng ngông cuồng tự đại mã thiên thành lại bị thạch thiên trong nháy mắt t u ấ n sát, đối phương đến tột cùng nắm giữ nhiều ma chiến l ợ c mạnh mẽ, nhưng mà, xem thạch thiên chật vật r ă n g r i c xem ra dĩ nhiên là bị người đ ổ i giết, như vậy vấn đề đến, đến rồi, truy sát hắn người mạnh như thế nào? nghĩ tới đây, mọi người không r é t mà run, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía thạch thiên phía sau ở nơi đó, có tiếng bị hỏa diễm bao vây thiếu niên. dường như sát thần bình thường điên cuồng đuổi theo, cái đó khí thế kinh khủng, mặc dù là cách rất xa đều có thể làm cho người ta mang đến mạnh mẽ áp bức lẽ nào là lục phàm. trước h t ư ơ g 181 thần vương thạch thiên vẫn lạc. rất nhanh, mọi người thấy rõ rồi chứ truy đuổi người bóng người, dĩ nhiên đúng là lục phàm. thời khắc này, tất cả mọi người đều trở nên nghi ngờ không thôi lên. vừa nãy có tin tức nói, lục phàm ở vũ khẩu căn cứ tiêu diệt thạch thiên sáng tạo mới thiên đình, hắn sao vậy lại xuất hiện tại nơi này? phải biết, vũ khẩu căn cứ khoảng cách nơi đây có tới hơn 1.000 km, vừa mới qua đi hơn 2 giờ thời gian, hai người liền ngang qua hơn 1.000 km, văn minh thời kỳ. Hơn 1.000 km khoảng cách, mặc dù là lái xe đều muốn mười mấy tiếng, này vẫn là tài xế không ăn không uống không kẹt xe chờ, tất cả thuận lợi tình huống dưới. Mà hiện tại, Lục p h ạ m cùng Thạch Thiên dĩ nhiên dùng thời gian hai tiếng ngang qua hơn 1.000 km, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. h u n g chi, tận thế bạo phát sau khi con đường không thông, khắp nơi đều bị sinh trưởng thực vật chiếm cứ, người bình thường ngôi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan, cỡ này chiến tích quả thực khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người nhìn phía Lục p h m mắt thần đ ô thay đổi, cho tới nay, bọn họ đều từ sâu trong nội tâm xem thường Lục Phàm, cho rằng đối phương là xuất thân từ tiểu căn cứ thủ lĩnh. Không thể cùng các lớn căn cứ thủ lĩnh đứng ngang hàng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương thành t i u đã sớm ngự trị ở tất cả mọi người bên trên. Trước tiên không nói sức chiến đấu ngập trời lục gia quân, riêng là lục phàm bản thân co thực lực, toàn bộ hoa hạ đã không người có thể ngăn. Lục phàm muốn cái nào thủ lĩnh đầu, còn không là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Đặc biệt là vừa nãy mang quá lục phàm người, lúc này tất cả đều lương phát lạnh, hy vọng không nên để cho đối phương nghe được nói bóng nói gió. Nếu như đắc tội rồi cái này đại sát thần, sau này t h á n g ngày đừng nghĩ dễ chịu. Thạch Thiên một đòn chém giết mã thiên thành. Tuy rằng chấn kinh rồi tất cả mọi người, bất quá Lục Phàm nhưng là nhân cơ hội này ầm ầm đuổi theo, đem Thạch Thiên ngăn lại. Thạch Thiên mũi đều sắp bị tức sai lệch, nguyên bản hắn nhìn thấy Hoa Hạ Liên quân thời điểm còn rất vui vẻ, chính đang suy tư kế thoát thân giờ, ai từng muốn đến nô gia như thế một thằng ngu, dĩ nhiên ý đồ ngăn lại mình. Tuy rằng mình muốn giết chết đối phương căn bản dễ như ăn bánh, thế nhưng đối phương tốt xấu là cái cấp 4 cường giả, hắn không thể không toàn lực ra tay. đã như thế, đi tới tốc độ nhất định sẽ có chậm trễ. Cao thủ q u y ế t đấu không cho phép một chút phân tâm, vốn là Thạch Thiên vạn linh huyết dược đều tiêu hao gần đủ rồi. bây giờ lại đánh ra tay đến xử lý như thế một tên r ắ t rưỡi nhất định sẽ đối với tốc độ của hắn tạo thành ảnh hưởng nay không lục phàm nắm lấy cơ hội vọt lên lần thứ hai ngăn cản thạch thiên đường đi ác chiến lại một lần bạo phát hai người tái chiến thạch thiên đã hưu tâm vô lực vạn linh huyết dược đặc thù năng lượng tiêu hao hầu như không còn làm cho khí thế của hắn hạ xuống lục phàm nhưng là dọc theo đường đi tích góp đầy bụng lửa giận lúc này dường như điên cuồng giống như vậy quay về thạch thiên điên cuồng t n công nói thật lục phàm tâm tình phi thường không được bởi vì hắn bị thương hơn nữa vô cùng có khả năng trúng độc rồi từ lúc mới bắt đầu thời điểm chiến đấu Lục Phàm liền phát hiện Thạch Thiên gai xương bên trên cũng có k độc, loại kia màu xanh sẫm hoa văn, chỉ là mắt thường kiểm tra liền có thể cảm giác được cái đó mãnh liệt độc tính. Mà hiện tại, Lục Phàm rõ ràng cảm giác được cả người nóng bỏng, đây là chúng độc điểm báo chúng rồi Thạch Thiên độc, mình sẽ biến thành cái gì? Thiên thần, g i m Bi. Lục Phàm trong lòng phát t ở n nếu như mình biến thành Thiên thần, này chẳng phải chính là một đời mới Thần Vương? Nếu như biến thành g i m Bi, thế giới quan của bản thân có thể hay không chuyển biến? Từ đây gia nhập Gió Bi trận doanh, thành là chúa tể một phương. Ở cái này tận thế làm mưa làm gió, Lục Phàm tâm tình buồn bực cực kỳ. Nếu như Thạch Thiên chạy. mình đã biến thành thiên thần hoặc là zombie, này thật đúng là tạo cưa. vì lẽ đó, lục phàm nếu không tiếc bất cứ giá nào chém giết thạch thiên, mặc dù là lấy mạng đổi mạng đều được. nếu như cuối cùng kết quả là lưỡng bại câu thương hoặc là đồng thời chết trận, nói không chắc là kết quả tốt nhất. thạch thiên buồn bực, trong lòng âm thầm t ê khổ. hiện tại lục phàm thủ đoạn công kích muốn so với một lúc mới bắt đầu ác liệt hơn nhiều, xích diễm chiến kích dường như máy say gió bình thường vung lên như gió, vô tận ngọn lửa hừng hực đem bóng người của hắn hoàn toàn bão phủ, đã không thấy do bóng người. thạch thiên không biết lục phàm chịu đến cái gì kích thích, còn tưởng rằng đối phương cố ý giấu g i ế m thực lực. lúc này nếu trốn không thoát, chỉ có thể tử chiến. Trận chiến này đánh đất trời tối tăm, Thạch Thiên biết đào mạng vô vọng, liền cố ý hướng về Hoa Hạ Liên Quân Phương hướng rời đi. Hy vọng sắp chết kéo lên mấy cái chịu tội thay. Hoa Hạ Liên Quân trăm vạn hùng binh đã sớm bị hai người chiến đấu sợ đến sợ hãi, lúc này căn bản không dám áp sát quá gần, làm Thạch Thiên vô tình hay cố ý hướng nơi đó tới gần thời điểm, trăm vạn hùng binh giải tán lập tức, ư ớ n về xa xa chạy trốn từ phía. Cái gì quân kỳ, cái gì chế độ, tất cả đều gặp quỷ đi tới trời ơi, này rất ma cái gì quân đội, thật không tốt chết. Thạch Thiên ý nghĩ thất bại, nhất thời mắng to liên quân h ô n g tố chất. Hắn thật sự rất muốn đi tới giáo dục giáo dục này quần hoa hạ liên quân, cái gì gọi là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc. Cuộc chiến đấu này đầy đủ kéo dài hơn một giờ, hai người c h ố đi qua tàn tạ khắp nơi, khắp nơi rãn nước, thực vật khô héo, toàn bộ khu vực yên trần nổi lên một phía, đâu đâu cũng có sâu đến mấy mét khe, ác liệt vết tích làm người nhìn thấy mà g i ậ n mình. Cuối cùng Thạch Thiên thể lực không chống đỡ nổi, dần dần rơi vào hạ p h n g lục p h m càng đánh càng hăng, rốt cục nắm lấy cơ hội, xích diễm chiến kích bỗng nhiên c h m đánh, đem Thạch Thiên thủ cấp chém xuống lòng đất hô. cung phong nổi lên, thổi tan đầy trời yên trần. một đời kiêu hùng thủ cấp bị chém xuống. từ đây sau này, thần vương thạch thiên thành vì là t r u y ề n huyết. lục phàm thở hổn hển như trâu, cả người nóng bỏng như lửa, da dẻ đỏ chót, q u ê n thân phảng phất có liệt diễm đang tiêu đ ố t tiêu diệt thạch thiên sau khi, lục phàm đột nhiên trở nên thất lạc lên, hắn lúc này tâm tình cực sai, lo lắng mình sẽ phát sinh tương tự thi biến như thế tình huống. lục phàm buồn bực mất tập trung, hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh chờ một hồi, hoặc hứa m ộ t cái thâm sơn cổ động càng thích hợp mình, bất luận đem đến mình biến thành cái gì, đều không nghĩ ra hiện tại loài người trong tầm mắt. lục phàm thu hồi xích diễm chiến kích, chuẩn bị rời đi luôn. các lớn căn cứ thủ lĩnh vẫn không có từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong hoàn hồn lúc này thấy đến lục phàm phải đi rồn rập xung ố tới trên mặt mỗi người đều mang theo cười lấy lòng một mực cung kính c u n g bái không thôi lục phàm thủ lĩnh quả nhiên cái thế anh hùng chính là chúng ta tấm gương hoa hạ người số một à lục phàm tiểu huynh đệ sức chiến đấu thông thiên nhà nhỏ ở nho nhỏ thái thị quả thực lãng phí nhân tài nếu ta nói toàn bộ hoa hạ đều là lục phàm tiểu huynh đệ t h ư ờ n g ông lão thiên q u y ế n cố hôm nay có hạnh cùng lục phàm huynh gặp lại tuy rằng bản thân lớn b ở i vài tuổi nếu như lục phàm huynh không ngại sau này tiểu đệ tôn xưng ngài một tiếng đại ca làm sao các lớn căn cứ thủ lĩnh tất cả đều lớn biểu chân thành trên mặt mang theo vẻ cung kính chút nào không nhìn ra trước đây mấy giờ bọn họ còn ở c h ử i ẩm lên lục phàm không biết n n g nhẹ lục phàm lúc này chính buồn bực không nớt nhìn thấy như thế nhiều người d ư ờ n g như con ruồi giống như vây quanh mình chuyển loạn lúc này tức giận tăng vọt cấp năm tiến hóa giả khí thế mạnh mẽ ẩm ẩm quật khởi cút một chữ khắc nào sấm sét ở trong lòng của tất cả mọi người nổ vang chấn động đến bọn họ đầu g ó c nổ vang sắc mặt đại biến bốn chương 182 phóng hỏa đun sơn lục phàm gầm lên giận dữ tất cả mọi người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt d ồ n d ậ p rút lui Những kia được sưng mỗi cái khu vực sức chiến đấu thứ nhất cường giả, lúc này dường như t r u ộ t gặp n è o cũng không dám thở mạnh. Lục Phàm buồn bực mất tập trung, không tâm tư để ý mọi người ý nghĩ, cũng lời đi quản cái gì dọn bị quốc gia, hắn lúc này chỉ muốn lặng lặng. Qua xong còn lại điểm ấy có hạn thời gian. l i ề n Lục Phàm thả người nhảy một cái, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ. Các lớn căn cứ thủ lĩnh không khỏi mà hai mặt nhìn nhau, lần này bọn họ xem như là nhiệt mặt d á n lệnh cái mông khen tặng mà nói nói một tràng. Nhân r a căn bản không thèm để ý nói thật, đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Lục Phàm, nếu không là chứng kiến vừa nãy này sân kinh thế đại chiến. bọn họ chắc chắn sẽ không nhận ra vị này người xúc vô hại thiếu niên chính là lục phàm. nhìn thấy đất vết thương, các lớn căn cứ thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một vẻ tay đắng. bây giờ lục phàm nên ngang rời đi, tiến g công dòm bị quốc gia sự tình không thể không b à n bạc k ỹ càng. cùng lúc đó, vụ khẩu trong căn cứ chiến đấu đã kết thúc, diệt thế chiến đội diện sạch kẻ địch, đem hơn 5.000 tên thiên thần toàn bộ chém giết, toàn bộ vụ khẩu căn cứ huyết tinh chi khí ngập trời, khắp nơi đều có tử dòng máu màu đỏ đang chảy xuôi. diệt thế chiến đội đạt được đại thắng, còn chưa kịp chúc mừng một thoáng, nhưng là bất đắc dĩ phát hiện, lao đại không gặp lúc đó. có rất nhiều người nhìn thấy lục phàm đi truy sát thạch tiên, thế nhưng hiện tại đều qua hơn 2 giờ, lão đại còn chưa có trở lại, không biết hiện tại ra sao. lục p h ạ m cũng ở, đội trưởng liêu phong chỉ có thể bước lên đ o à n đòn ô n g hắn biết diệt thế chiến đội chuyến này trùng cực mục tiêu là tiến công dọn bị quốc gia, hắn dẫn dắt diệt thế chiến đội chạy tới hối phong huyền chắc chắn sẽ không sai, vì lẽ đó liêu phong trong lòng đã có quyết định. nhưng vào lúc này, hứa mộ từ đ ả n g xa chạy như liên tới, hắn quăng lớn cố, hành động khuyết đại cực điểm, hãy cùng đúng quần bên trong có cái gì đ ồ vật đ ặ t như thế có tình huống, có tình huống. hứa mộ chạy ở mặt trước, nhị cầu tử đi theo phía sau. không biết còn tưởng rằng hắn đang bị t r ó đuổi theo chạy, thấy cảnh này, Liêu Phong không khỏi mà khẽ nhíu mày, hắn thực sự là không nghĩ ra, vì sao lão đại chiêu như thế cá nhân tiến vào d i ệ t thế chiến đội, quả thực mất mặt đến cực điểm. Hứa Mộ không quan tâm chút nào ý n g h ĩ của đối phương, la lớn, phía trước hơn 1 0 0 km địa phương có người đun sơn, thanh thế hùng vĩ, động t í n h không nhỏ, có cần tới hay không nhìn. Liêu Phong thở dài, đáp lại nói, chúng ta còn có nhiệm vụ tại người, loại này chuyện vô bổ cũng đừng quản đi. Liêu Phong thực sự là không nói gì, đều thời điểm nào, đối phương còn có tâm sự xem trò vui. l i ê u Phong không có trực tiếp từ chối Hứa Mộ. Dù sao đối phương là Lục Phạm cố ý chiêu tiến vào Diệt Thế Chiến đội. Tuy rằng mình không hiểu, thế nhưng l i ê u Phong tin tưởng, Lão Đại như thế làm khẳng định có thâm ý khác. Hứa Mộ phảng bất ngờ tới đối phương sẽ nói như vậy, liền bổ sung một câu, nói, nói không chắc Lão Đại là ở chỗ đó. Ngươi cũng biết, Lão Đại xích diễm chiến kích luôn bốc hỏa, sơn l ự a rất có thể là chiến đấu bên trong trường thành tâm d ẫ nhiên. Nghe được lời này, l i ê u Phong không khỏi mà sáng mắt lên. Hứa Mộ nói rất đúng à, Lão Đại xích diễm chiến kích xác thực thường thường hỏa, hắn cùng Thạch Thiên lúc chiến đấu khẳng định cố không được quá nhiều, gợi ra sơn l ự là rất có thể. Liêu Phong trần chờ không tới 10 giây đồng hồ, lập tức thay đổi ý nghĩ, bay về Diệt Thế Chiến đội hết thảy thành viên vung tay lên, nói: Đi, qua xem một chút. Diệt Thế Chiến đội thành viên, thực lực kém cỏi nhất cũng là cấp 2 tân nhân loại, khoảng cách hơn 100 k m Đối với Diệt Thế Chiến đội thành viên tới nói, cũng chính là mấy tiếng sự tình, nhìn cũng không sao. Cùng lúc đó, bên ngoài hơn 100 k m đại lâm căn cứ, Lâm Phàm Tinh chính một mặt dại ra ngồi ở trên ghế sa lông, mặc cho vương bán tiên ngụm nước tung tóe, nước bọt bay tán loạn ai u. Lớn lâm à, ngươi dành thời gian đi, bổ đại tiên thần cơ diệu toán, thời điểm nào toán bỏ qua, nhanh lên một chút hành động đứng lên đi. Vương Bán Tiên dùng sức l á t mình sơn dương hồ tử, rụ rỗ từng bước mở miệng nói. Lâm Phạm Tinh nhưng là một mặt một bước, đến hiện tại còn chưa hiểu tình hình. Ngay khi trước đây mấy giờ, nơi này đến rồi một nhóm người xa lạ, bọn họ không có cùng bất luận người nào chào hỏi, trực tiếp chạy về phía Tiểu Đông Sơn, chợt bắt đầu phóng hỏa đun sơn ở Đại Lâm căn cứ người may mắn còn sống sót trong mắt Tiểu Đông Sơn chính là Thần Sơn, lúc trước đã từng đã cứu tính mạng của tất cả mọi người, hiện tại có người phóng hỏa đun sơn, bọn họ khẳng định không vui Đại Lâm căn cứ thủ lĩnh Lâm p h m Tinh lập tức tổ chức thủ vệ quân, muốn đi vào ngăn lại này hỏa người xa, l hành động, nhưng là bị Vương Bán Tiên ngăn lại. Vương b á n Tiên ý tứ là tất cả mọi chuyện ở từ nơi sâu xa sớm có định số, không cần phải đi ngăn cản bọn họ, không thể ảnh hưởng vận mệnh phát triển. Xuất phát từ đối với Vương b á n Tiên vô hạn tín nhiệm, Lâm Phạm Tinh quyết định không lấy bất kỳ hành động, mặc cho đám người kia đi thiêu sơn. Nếu như chuyện này miễn cưỡng có thể lý giải, chuyện kế tiếp hắn nhưng là hoàn toàn không hiểu nổi. Dựa theo Vương b á n Tiên lời giải thích, Đại Lâm căn cứ cần cẩm tốt nhất vật tư lấy ra, cầm trong căn cứ duy nhất hai con heo cùng ba con dê làm thịt, chuẩn bị lớn bãi tiệc rượu điểm ấy chứ hàng nhưng là Đại Lâm căn cứ hết t h y ra sàn à, mặc cho Vương b á n Tiên mài hỏng lưỡi, Lâm Phạm Tinh chính là không đỡ. Vương b a n tiên thở dài, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, lớn lâm à, nghe ta một lời khuyên, ngươi ngày hôm nay trả giá đủ vật, hắn nhật có thể gấp trăm lần kiếm về. Lâm phạm tinh thầm cười khổ, tiếp tục hỏi tới, vương lão thần tiên, đến cùng tại sao muốn làm như vậy? Lao ra ngài liền nói cho ta đi. Vương b á n tiên đàng hoàng trịnh trọng đáp lại nói, thiên cơ không thể tiết lộ, ngươi thích nghe nghe, không nghe dẹp đi, lão tử ngủ đi tới. Vương b á n tiên nói rồi như thế lâu dài, Lâm phạm tinh vẫn là không nỡ lòng bỏ này điểm chữ hàng, rốt cục t rồi. Lâm phạm tinh nhìn thấy Vương b á n tiên thật sự tức giận, lúc này khoe miệng vừa kéo, lập tức tới ngay b ồ i tội xin lỗi. cũng hạ lệnh dựa theo vương bán tiên lời giải thích đi làm giết lợn làm thịt dê lớn bại bộ tiệc cùng lúc đó tiểu đông sơn giữa s ư n núi mười mấy tên đến từ vụ khẩu căn cứ nhân loại người may mắn còn sống sót chính đang p h á n g hỏa đun sơn đầu lĩnh người chính là ngụy trạch cường nhóm người này là ngụy trạch cường đ ể lớp nguyên lai hơn 100 người đội ngũ bây giờ bị thạch thiên ăn xong còn lại hơn 30 lần trước thiên thần đại đội hành động đến đến tiểu đông sơn chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt ai từng muốn đến cắm dễ ở trên núi hạch o đảo cây dĩ nhiên có như thế cường lực công kích cầm hết thể thiên thần đều đổ chết vì lẽ đó lần này ngụy trạch cường căn bản không dám dẫn người bò lên đỉnh núi. trực tiếp ở giữa sườn núi liền bắt đầu phóng hỏa, ngược lại hỏa thế càng đun càng vượng, sớm muộn đều muốn đem cả tòa sơn đốt cháy hầu như không còn. Nói thật, hiện tại Ngụy Trạch Cường là t i ế n thối lưỡng nan, hắn thật sự không muốn cùng Thạch t i ê n la lộn. Mấy ngày n a y hắn mỗi đêm đều sẽ làm ác m n g n g mơ thấy Thạch t i ê n đảo ra trái tim của chính mình, một cái nuốt xuống. Nhưng mà Thạch t i ê n thực lực như vậy mạnh mẽ, nếu như mình dẫn người chạy trốn, vạn nhất Thạch t i ê n đuổi tới, loại kia khủng bố kết quả, ngấm lại đều không d é mà run. Vì lẽ đó, Ngụy Trạch Cường từ đầu đến cuối cũng không tính chạy trốn, đi theo Thạch t i ê n bên người tuy rằng nguy cơ trùng trùng. thế nhưng luôn có thể sống thêm mấy ngày nếu là chạy trốn phỏng t r ừ n g không sống hơn đêm đó ngụy trạch cường cung cung k í n h n h chấp hành thạch thiên mệnh lệnh không chút nào biết hiện tại thạch thiên đã sớm đầu một nơi t h â n một m ẻ o càng không biết một nhánh đáng sợ đội ngũ đang hướng hắn cấp tốc tới gần trước 183 cuộn cuộn sóng ngầm ngọn lửa hừng hực lan tràn xì xì rồi rồi thiêu đốt dày đặc khói đen không ngừng bốc lên mặc dù là cách mấy chục dặm đều có thể có thể thấy rõ ràng đột nhiên một trận điên cuồng tiếng gào thét truyền đến xa xa dường như có hàng vạn con ngựa chạy trốn nhất thời làm tất cả mọi người h i hùng khiếp vía k h nằm có zombie đôn sơn như thế động tinh lớn khẳng định đã kinh động chu vi không ít zombie tốt ở khu vực này vị trí hẻo lánh văn minh thời kỳ người ở thưa thớt vì lẽ đó zombie số lượng cũng không phải rất nhiều bằng không ngụy trạch cường bọn họ phiền phức lớn hơn rồi dù vậy cũng đủ bọn họ uống một bình hơn 30 người toàn bộ đều sử dụng tiểu mới vũ khí lạnh trong đó có 8 người là một cấp tân nhân loại 2 tên cấp 2 tân nhân loại cũng là một luồng không tầm thường sức chiến đấu những này mọi người là theo ngụy trạch cường từ thiên kinh căn cứ một đường d ế t tới kinh nghiệm chiến đấu phong phú chỉ tiếp theo ngụy trạch cường bọn họ xem như là triệt để mai một ở ngọn lửa hừng hực chiếu dọ dưới ác chiến bạo phát hơn 30 người đội g ũ vọt vào bầy zombie a y về giòm bị bổ ngang một chém, lượng lớn giòm bị bị tàn sát. mà Ngụy Trạch Cường bản thân nhưng là không ngừng lùi lại, trốn ở một chỗ không có hỏa thế nham thạch bên cạnh, sợ đến không dám ra đây. Các chiến sĩ nhìn thấy Ngụy Trạch Cường dáng dấp như vậy, trong nội tâm đã tràn ngập căm ghét. Trên chiến trường huynh đệ đều là quá mệnh giao tình, đặc biệt là bọn họ từ Thiên Kinh căn cứ giết tới đây, dọc theo đường đi trải qua vô số sự sống còn, lẫn nhau trong lúc đó đều có thâm hậu cảm tình. nhưng mà, hảo huynh đệ của mình lại bị âm thầm ám sát hơn 60 người, tất cả đều tiến vào thạch thiên trong bụng, người sống có thể nào không phẫn nộ? Ngụy Trạch Cường nhận vì là mình làm thiên ý vô vùng. thế nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được như muốn người không biết trừ phi mình đ ừ n g làm chuyện này cuối cùng vẫn là bại lộ đương nhiên những này chỉ là suy đoán các chiến sĩ cũng không có chứng cứ chứng thực việc này một khi phát hiện chuyện này là thật sự các chiến sĩ đem không chút do dự đem ngụy trạch cường chém giết thế b n g mạng các anh em báo t h ủ nay quân giòm bị khoảng chừng có hơn 500 đầu đều là bình thường nhất một cấp giòm bị loại này giòm bị các chiến sĩ không biết từng giết bao nhiêu vì lẽ đó 10 phút sau khi 500 t r m i bị toàn bộ mất mạng hơn 30 người đội ngũ không một người thương vong l à cuối cùng một con g i m bị bị chém giết sau khi Ngụy Trạch Cường lần thứ hai vênh v á o tự đắc đứng lên, ngông nghênh đi tới các chiến sĩ trước mặt, chẳng biết xấu hổ nói rằng, hành động quá t r ư m như thế điểm d ọ ò m b ị dĩ nhiên tiêu hao như thế lâu dài, ta nếu là Tân Nhân loại, giết chết những này d ọ ò m bỉ chỉ là tới tập trung sự tình. Đáng tiếc, ngươi không phải. Hoàng Minh Dương ngữ khí không quen đáp lại nói, hắn là đội ngũ này bên trong thực lực mạnh nhất người, cấp 2 Tân Nhân loại, đã sớm đối với Ngụy Trạch Cường lòng sinh bất mãn. Ngụy Trạch Cường nghe được lời này nhất thời giận dữ, nếu là dựa theo hắn trước đây tính khí, khẳng định một cái tát liền đ p tới, bất quá hiện tại, khi hắn cảm nhận được đối phương này khí thế mạnh mẽ giờ không khỏi mà u y hử. Ngụy Trạch Cường l ạ n h dên một tiếng, không dám đáp lại. Chính hắn cũng biết, theo thời gian trôi qua, mình Quan Huy là càng ngày càng yếu. Nói thật, từ khi Ngụy Trạch Cường rời đi Thiên Kinh căn cứ bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn quân giáo cũng đã không còn tồn tại nữa. Các chiến sĩ có thể chịu đến hiện tại không làm thịt hắn, đã xem như là may mắn. Ngọn lửa hừng hực còn đang thiêu đốt, đã nuốt hết trên đỉnh núi. Vào lúc này, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, dẫn tới thiên địa vì đó rung động. Nói vậy là hỏa diễm đã đốt tới hạch đảo cây vị trí khu vực, sắp thành quen thuộc hạch đảo làm nổ. Ngụy Trạch Cường trên mặt lộ làm ra một bộ quả thế biểu hiện, âm thầm vui mừng mình không có đi tới. b ằ n không nhất định sẽ bị hạch đảo cường lực sóng xuống cùng. Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị trên đỉnh núi mạnh mẽ nổ tung hấp dẫn, không chút nào nhận ra được. Một nhánh trăm người đội n g ũ đang hướng bọn họ nhanh chóng tiếp cận, đã đem bọn họ lặng yên vây quanh. Cùng lúc đó, đồng dương mang theo lĩnh phi ư n g chiến đội thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đem nô hạo thần thượng tướng mang về thiên nhạc căn cứ. Nô hạo thần cảm khái rất nhiều, lúc trước hắn ở thiên kinh căn cứ hô mưa gọi gió, không nghĩ tới cuối cùng lưu lạc vì là t ù nhân, nếu không là nắm giữ chủ yếu nhất khoa học kỹ thuật, e sợ đã sớm chết. Bây giờ đến thiên nhạc căn cứ. Nô Hạo Thần cũng không có ý định cầm cái này kỹ thuật giao r a đây, bởi vì hắn biết, một khi cầm cái này kỹ thuật giao r a hắn mệnh cũng sẽ không đ á n g giá. Nô Hạo Thần muốn cho là, đến Thiên Nhạc căn cứ nhất định sẽ chịu đến không phải người giàn vật. Sau đó bức bách hắn giao r a cái này kỹ thuật, hắn đã làm tốt gắng chống đối đến cùng chuẩn bị bí mật thủ càng lâu, hắn là có thể sống thêm mấy ngày. Nhưng mà khiến cho Nô g Hạo Thần không tưởng tượng nổi chính là, Thiên Nhạc căn cứ cũng chưa hề đem hắn làm phạm nhân bình thường giam giữ lên, mà là chịu đến hài lòng t i đón. t ố i lệnh Nô Hạo Thần ngạc nhiên mừng rỡ chính là, hắn dĩ nhiên nhìn thấy mình hồn khiên m ộ n g nhiễu như tử. Không nghĩ tới mình lao lực thiên tân vạn khổ đều không thể thực hiện nguyện vọng, ngày hôm nay ngược lại là thực hiện. Ngoài ra, nô hạo thần không có nhìn thấy thiên nhạc căn cứ bất kỳ nhân viên cao tầng, tất cả tiếp đón công việc đều là do con trai của hắn nô quang ở sắp xếp. Cũng không phải thiên nhạc căn cứ nhân viên cao tầng không muốn tiếp đón hắn, mà là thực sự không thể phân thân à, tất cả mọi người đều bị một chuyện gấp hỏng rồi. Từ lần trước hoàng vĩnh thắng cùng dư lãnh huy lạc lối ở thái sơn, bây giờ đã qua hơn một nửa cái cuối tuần thời gian, lăng sách đi tìm hai người cũng mất đi tung tích, làm cho tất cả mọi người đều lo lắng lên. Lúc mới bắt đầu, mọi người đều không để ý, dù sao mấy tên này thực lực mạnh mẽ. Mọi người còn tưởng rằng bọn họ ở Thái Sơn chơi đùa đây, ai từng muốn đến, liên tục nhiều ngày không có tin tức truyền ra, cuối cùng đã kinh động tất cả mọi người. Lâm Hiểu Hiểu đến đến dưới chân Thái Sơn, dựa vào tự thân siêu cường tinh thần lực đối với Thái Sơn tiến hành dò xét, cuối cùng phát hiện, chuẩn tòa Thái Sơn đã đã biến thành một cái động không đáy, p h ả n phất là một tòa đế n từ h ồ n g hoang núi lớn, ở trong chứa vô cùng sát cơ, đặc biệt là làm cho người kinh hại chính là Thái Sơn hùng v i trình độ p h ả n phất phát sinh ra biến hóa, bên trong địa vực p h ả n phất phóng to vô số lần, mặc dù coi như vẫn là như vậy cao, thế nhưng bên trong nhưng là có. k h á c độ tiên trở nên càng càng mênh mông vô ngần. Lượng lớn cuồng thú ở trong đó đấu đá lung tung, mỗi một đầu đều khí tức cường đại. Vạn nhất lao ra, tuyệt đối sẽ làm hại nhân gian. Lâm Hiểu Hiểu nhận ra được điểm này sau khi kinh ngạc trong lòng, lập tức triệu tập lục gia quân thủ hộ ở dưới chân Thái Sơn, hình thành một đạo mạnh mẽ phòng tuyến đồng thời. Lâm Hiểu Hiểu sắp xếp từ tiểu bằng liên hệ phía trước tác chiến diệt thế chiến đội thành viên. m u ố n e m nơi này chuyện đã xảy ra trước tiên thông báo Lục Phàm. Chỉ có điều lệnh Lâm Hiểu Hiểu không tưởng tượng nổi chính là diệt thế chiến đội thành viên dĩ nhiên đáp lại nói, Lục Phàm thất liên, đã hồi lâu liên lạc không được. biết được tin tức này, lâm h i ể u h i ể u nhất thời rơi vào mánh liệt lo lắng bên trong. bây giờ sát thần chiến đội thành viên bị n ố t lục phàm tung tích không rõ. thái sơn bên trên sát cơ phun t r à o đối với thiên n h ạ căn c cứ tới nói không phải một cái điểm tốt à từ tiểu bằng, lập tức phát động thiên đồng tổ chức thành viên hành động, cần phải cầm lão đại tìm trở về. dọn bị quốc gia sự tình, chúng ta mặc kệ rồi. ác liệt lời nói từ lâm h i ể u h i ể u trong miệng truyền ra, nhất thời đem mọi người kinh ngạc nhảy một cái. thẳng đến lúc này bọn họ mới bỗng nhiên thức tỉnh, sự tình thật giống so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. chương 184 m ứ c tiềm lực tăng cường. trên mặt đất chống c h ả i đâu đâu cũng có sinh trưởng thực vật, có chút dây leo kéo dài mấy trăm mét, ngang dọc tứ tung đàn sen vào nhau, đem toàn bộ khắp nơi cái chặt chẽ. Nơi này có một t ò a núi nhỏ, sinh trưởng tươi tốt cây cối, che kín bầu trời, bên trong cuồng thú vô số, khác nào một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Lục Phàm bước trầm trọng bước tiến, đến đến t ò a này núi nhỏ, không quan tâm chút nào chu vi địch ý tràn đầy cuồng thú, tự mình tự leo lên đỉnh núi, ngồi ở một tảng đá lớn bên trên. Chu vi cuồng thú tuy rằng hung tận gầm rú liên tục, nhưng là không có cái nào mắt không mở dám tới gần, nhân vì người này loại trên người tản mát ra bạo ngược khí tức, thực sự là quá khủng bố. Lục p h ạ m buồn bực mất tập trung, hắn ngồi ở đá t ả n g bên trên, phi thường khổ não. Nếu là bị rôm bị cắn hắn không lo lắng, bị q u ầ n thú cắn cũng không lo lắng, mặc dù là lúc trước chúng rồi cấp 4 q u ầ n mãng bị độc, đều không có như vậy thất lạc. Bởi vì tình huống lần này không giống nhau, hắn bị thần vương thạch t i ê n gai xương gây thương tích, bên trên trên lẫn xanh s n g kịch độc rõ ràng không phải vật phàm, e sợ tân nhân loại không cách nào tránh khỏi cảm hóa vận mệnh đột nhiên. Lục p h ạ m nhớ tới siêu thần liên tiếp hệ thống, hắn nhớ tới trong đó có cái năng lực đặc thù thiên phú vạch, đang tiêu hao tín ngưỡng độ điều kiện tiên quyết, có thể thu được không giống năng lực cường hóa. Liên ví dụ như hắn hiện tại có tốc độ. sức mạnh, tinh chuẩn, linh giác bốn loại cường hóa, chính là lúc trước tiêu hao tín ngưỡng đội chiếm được. Lục Phàm trong lòng mừng như điên, nói không chắc trong đó có một hạng giải độc năng lực đặc thù, có thể giải quyết hiện tại khẩn cấp nghĩ tới đây, Lục Phàm cấp tốc tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống, mở ra năng lực đặc thù thiên phú vạch, nhất thời, vô số năng lực thiên phú bày ra ở Lục Phàm trước mắt. tốc độ, sức mạnh, trí lực, triệu hoán, m ê h o ặ c ẩn thân, cường hóa, lớp l õ e thấu thị, đ ộ c tâm, tinh chuẩn, khôi phục, chiến thể, biến thân, các loại năng lực rực rỡ muôn màu, xem Lục Phàm hoa cả mắt, cuối cùng. Hán Tâm Thần ở chính giữa một cột hình ảnh nát q u á n g hạ xuống, nơi đó viết thanh tâm hai cái thiếp vàng đại tự, thanh tâm cường hóa, có thể giải v ậ n độc, tiêu trừ tất cả mặt trái hiệu quả. Lục p h ạ m mừng rỡ trong lòng, cái này năng lực đặc thù tốt, có nó, sau này cũng không tiếp tục sợ chúng độc. Nhưng vào lúc này, máy móc giống như hệ thống âm thanh tiếng vang lên, hỏi có hay không mở ra thanh tâm cường hóa. Lục p h ạ m vừa định đồng ý, nhưng là trong nháy mắt thức tỉnh, lông mày hơi nhíu lại, không biết tại sao, hắn trong lòng luôn có một loại cảm giác xấu. v ề nhớ lúc đầu, vì ra tốc chém giết zombie, Lục Phàm mở ra tốc độ cường hóa. Sau đó. vì chiến thắng thực lực càng mạnh hơn cấp cao zombie hắn lại mở ra sức mạnh cường hóa khẩn đón lấy vì phối hợp sau nghệ thần công hắn mở ra tinh chuẩn cường hóa cuối cùng vì có thể tra xét đến ẩn thân cường hóa người hắn lại mở ra linh giác cường hóa mà hiện tại vì giải độc hắn lại muốn mở ra thanh tâm cường hóa lục phàm trong lòng có phát giác cẩn thận suy tư từng bước đi tới sao vậy cảm giác càng lún càng sâu đây liền phảng phất một cái hít hê do in t h i ế u n i ê n từng bước từng bước hướng đi tâm nguyên mỗi mở ra một hạng năng lực đặc thù chỉ cần tiêu hao 100 t tín ngưỡng độ lục phàm bây giờ có tín ngưỡng độ đủ có mấy chục vạn có thể hoàn toàn đem hết thể năng lực cường hóa mở ra một lần. Nếu như thật sự tất cả đều mở ra, kết quả thật sự được không? Những này tín ngưỡng độ, trong đó phần lớn đến từ thiên n h ạ căn c cứ thành viên, còn lại đến từ hoa hạ khắp nơi những trụ sở khác người may mắn còn sống sót, lục p h à m đều là cho rằng tín ngưỡng độ muốn so với giòm bị điểm càng thêm quý giá. Không nên dễ dàng như thế tiêu xài đi lẽ nào đây chỉ là của ta cảm giác sai lầm sao? Lục p h à m âm thầm nỉ non, hắn quyết định tạm thời không mở ra năng lực đặc thù, trừ phi đến bước mặt sinh tử, bản không hắn liền muốn cứng chịu nổi. Nếu như gặp phải một điểm phiền phức liền mở ra năng lực đặc thù, đợi được sau kỳ, mình sẽ biến thành cái gì dáng vẻ? E sợ mỗi lần thời điểm chiến đấu chỉ làm mở ra lượng lớn năng lực đặc thù phải lãng phí rất nhiều thời gian đi. l i ề n Lục Phàm tạm thời lui ra siêu thần liên tiếp hệ thống, quanh chân ngồi ở đá tảng bên trên, lại như l o hỏa thượng đã tọa giống như vậy, cẩn thận quan sát tự thân biến hóa, chờ đợi cuối cùng một khắc giáng l â n g Hắn chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lục Phàm nhận ra được vết thương của chính mình bắt đầu trở nên nóng bỏng, khi thì dường như hỏa diễm đang t h i ế u đốt, khi thì dường như nước đá đang chảy xuôi, khi thì ngứa n g á y khi thì đau nhức, nói chung chính là thống khổ và h ẩ n Bất quá, đối với tất cả những thứ này, Lục Phàm vốn không hề để ý. chỉ cần thân thể không phát sinh tương tự thi biến tình hình hắn sẽ vẫn chết c h ố n g đỡ đi không biết đi qua bao lâu lục phàm đột nhiên cảm giác được cả người nóng lên một dòng nước cấm từ hắn cuốt t ủ y bên trong bay lên trong nháy mắt hướng về toàn thân chạy xôi đi qua vết thương chỗ đau đớn cảm giác trong nháy mắt biến mất hả lục phàm kinh ngạc cái cảm giác này thực sự là quá thoải mái liền phảng phất h ể bại hồi lâu sau khi đột nhiên nằm ở ôn tuyền bên trong khắp toàn thân thả lỏng cực kỳ lẽ nào phát sinh thi biến chính là cái cảm giác này lục phàm trong lòng kinh nghi bất định nếu như đúng là như vậy phát sinh thi biến quá trình cũng quá mỹ diệu đi Ngay khi Lục Phàm cân nhắc có muốn hay không mở ra t h à n h tâm năng lực cường hóa cứu mạng thời điểm, âm thanh như máy móc đột nhiên ở trong đầu của hắn tiếng vang lên, nhất thời đem hắn chấn động đến mức tâm thần nổ vang chúc mừng thông qua ý chí thử thách, mức tiềm lực tăng cường một. Hiện nay mức tiềm lực h a Nghe được lời này, Lục Phàm kinh hãi, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, lúc trước trong lúc vô tình kích hoạt rồi song trọng tiến hóa con đường, khi đó liền r a tăng rồi một cái mức tiềm lực, cho tới hôm nay, tiềm lực của chính mình chỉ mới là hai, mức tiềm lực đến t cùng là cái cái gì đồ vật? Lẽ nào so với tiến hóa giả cấp bậc còn trọng yếu hơn? Lục Phàm không nghĩ ra, có thể. Chỉ có không nhờ và siêu thần liên tiếp hệ thống làm ra đột phá thời điểm mới có thể tăng cường tự thân mức tiềm lực. Do bí điểm, tín ngưỡng độ, mức tiềm lực chính là siêu thần liên tiếp hệ thống đối với k ý chủ to lớn thử thách, ai cũng không biết, đi tới cuối cùng sẽ phát sinh chút cái gì. Mặc kệ sao vậy nói, thân thể nguy cơ bị giải trừ, Lục Phàm tâm tình thật tốt, hắn lúc này cấp tốc từ tổn trữ trong không gian lấy ra một bộ quần áo mới đổi, trong miệng cái hát, khí phiền muộn quét đi sạch sẽ xanh. Lục Phàm đã rõ ràng mức tiềm lực tồn tại, chỉ cần là thân thể không nhờ và hệ thống mà một mình m ừ phá, là có thể thu được mức tiềm lực. Lục p h à m thật sự phi thường chờ mong, đợi được mức tiềm lực đạt đến 10 thời điểm, thân thể của chính mình sẽ phát sinh loại nào biến hóa, chỉ sợ sẽ có cái chất bay vọt đi đổi tốt q u ầ n á o sau khi. Lục p h à m từ tổn trữ trong không gian lấy ra máy truyền tin của mình, muốn cùng Diệt Thế Chiến đội thành viên liên hệ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy này Phô Thiên cái điệu tin tức giờ, cả người bị khiếp sợ trợn to mắt c h ử cái gì, Thái Sơn phát sinh dị biến, sát thần chiến đội thành viên bị nuốt. Nhìn thấy cái tin tức này, Lục p h à m nhất thời con ngươi co rút nhanh, căn bản không kịp liên hệ bất luận người nào, bay thẳng đến Thái Thị Phương hướng bạo vút đi, cái đó tốc độ khủng khiếp vượt qua tốc độ âm thanh. ở trong không khí v ẽ ra một đạo t r ắ n g bệnh vết tích, thật lâu không thể dẹp loạn. Lục Phàm đột nhiên ý thức được, cái này tận thế, e sợ có mới tai h nạn giáng lâm muốn. Trương 185 người ngoài hành tinh là lão đại. Mặt trời mọc phương đông, ánh bình minh phóng ra hào quang và nóng, chiếu rọi ở đỉnh Thái Sơn, xua tan sương mù, làm cho cả tòa sơn toát ra siêu phàm cảnh tượng, lập loè ánh sáng long ánh. Mây mù nhiễu, một c â y một c â y cổ thụ như ẩn như hiện, dường như cầu long ngủ đông, uy vũ bất phàm. Dưới chân Thái Sơn, một đám người dường như con kiến trên chảo nóng, gấp xoay quanh, nhưng là không chút nào b ị pháp. Thiên Nhạc căn cứ nhân viên cao tầng đã toàn bộ đi tới nơi này, thành lập Lâm Thời Phòng Hộ, ọ thương thảo việc này biện pháp giải quyết. Lâm Hiểu Hiểu đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn phía Thái Sơn trong ánh mắt tràn đầy nghi ê m nghị, trong lòng đã sớm nhấc lên sóng biển ngập trời. t ậ n Thế bạo phát sau khi, loài người ở tiến hóa, z o m b i e ở tiến hóa, côn thú ở tiến hóa, thực vật ở tiến hóa, bây giờ nhìn lại, núi lớn dĩ nhiên cũng ở tiến hóa. Nếu như dựa theo loại quy luật này tiếp tục phát triển, có phải là danh sơn đại xuyên đều ở tiến hóa? Như vậy, sông lớn hồ biển có hay không cũng tồn tại tiến hóa khả năng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu Hiểu không rét mà run, giữa hai lông mày sản sinh một luồng ác liệt khí. thầm nói, cái này tận thế quả nhiên là càng ngày càng nguy hiểm. lúc này nàng không t h á n phục không được, lục phàm thực sự là quá có dự kiến trước, nếu không là trước giờ chiếm c ư Thiên Long Sơn, Thiên Nhạc căn cứ căn bản không có sừng sững với tận thế tiền vốn. không lâu lắm, xa xa có một vệ sáng bạo l ư ợ c mà đến, dường như một viên sao t h ổ i cùng không khí kịch liệt m a sát, sản sinh liên tiếp âm bạo đây là một bóng người, hắn nhanh như chớp, quyết chí tiến lên, thường thường thông qua nào đó hồi lâu sau khi, sắc bén tiếng nổ đùng đoàn mới lục tục truyền đến, hắn dĩ nhiên vượt qua tốc độ âm thanh, lục phàm thở hổn hển như t r â u đổ mồ hôi như mưa, bởi tốc độ quá nhanh. hắn cả người nóng bỏng, m ồ hôi rất nhanh bốc hơi lên, liền phảng phất một khối đun h n g bắn đ i dù là lấy lục phàm cấp 5 tiến hóa giả thể năng, cũng không cách nào chống đỡ hắn cao như thế tốc chạy đi. nếu là không trước thân thể của hắn mức tiềm lực có gia tăng, lúc này nhiều nhất có thể đi tới một nửa lộ trình. rất nhanh, thái sơn này nguy nga cảnh tượng đã ánh vào lục phàm trong mắt, càng là tiếp cận, lục phàm trong lòng càng là cấp thiết. hắn thật sự rất muốn biết, thái sơn đến tột cùng phát sinh cái gì. trước đây thái sơn ngay khi trước mắt của chính mình, chưa từng có nhiều chú ý, bây giờ tự quan sát kỹ sẽ phát hiện, mặt trên dĩ nhiên thật sự đang lóe lên óng ánh ánh sáng nơi đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Lục Phàm con người thâm t h ú có loại đặc thù cảm giác quanh quẩn trong lòng. Phúc này hòa ý ỉ, h ọ a này phúc phục. Thái Sơn đã phát sinh biến hóa, đối với con người mà nói có thể là tai nạn, càng có thể là một hồi kinh thiên tạo hóa. Chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, nói không chắc có thể gia tốc tiến hóa, thành vị là thế giới này vương. Dưới chân Thái Sơn, Lâm Hiểu Hiểu đám người đã ở đây dựng trại đóng quân. Lục Gia Quân tướng đi về Thái Sơn giao lộ đổ đến chặt chẽ, một mặt tránh khỏi l o à i người ngộ xung vào, khiến cho một mặt là vì phòng nửa g bên trong nhân vật khủng bố chạy đến. Trải qua gần nhất một quãng thời gian dò xét, Lục Gia Quân phát hiện phía trên Thái Sơn thêm ra rất nhiều thần bí cung thú. Mỗi một đầu đều khí tức cường đại, chí ít cũng là cấp 2 a u của thú. Lít nha lít n h í t số lượng nhiều vô số kể. Dưới chân Thái Sơn có một tầng xương ngủ, xuyên qua xương ngủ phạm vi, bất cứ tin tức gì đều không thể lan truyền. Những tia khí tức cường đại c n a thú toàn bộ bị bao phủ ở s ư ơ n g ngủ bên trong, trong lúc nhất thời không cách nào lao ra. Năm này g trước, Hoàng Vĩnh Thắng cùng Dư Lánh Huy nhàn đạo bị xông vào trong s ư ơ n g ngủ, từ đây sau này tung tích không rõ, cũng không biết là chết hay sống. Quá hai ngày sau khi Lang Sách độc thân xông vào, muốn muốn đi tìm tìm hai người, nhưng là tiến vào xương ngủ phạm vi sau khi, hắn cũng mất tích, bất cứ tin tức gì đều không có. từ đây sau này này nói xương mù liền được gọi là tử vong bình phong chỉ cần đi vào s ư ơ n g mù bên trong mặc ngươi có thông thiên khả năng cũng không cách nào đi ra lao đại liên lạc với sao lâm hiểu hiểu đôi mi thanh tú hơi nhíu nhìn phía tử tiểu bằng tử tiểu bằng mặt lộ vẻ vẻ lúng túng úp ú g đáp lại nói tạm thời vẫn không có bất quá ta cho lao đại gửi thư tin tức phát ra thật nhiều thật nhiều thập vạn h ò a cấp chỉ cần hắn lấy ra bộ đàm nhất định sẽ nhìn thấy lâm thời hội nghị trong đại sảnh tất cả mọi người đều trầm mặc không nói trần đại bằng n h â m h n g quân lan quân diệp y Để nhiên lâm uy đồng dương chờ người tất cả đều thở dài có người lo l ắ n g sông nhầm vào Thái Sơn ba người, cũng có người đang vì Lục Phạm lo lắng. Ngay khi bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị thời gian, Thiên Đồng tổ chức thành viên đến báo, nói phía trước phát hiện vật thể không rõ, đang hướng Thái Sơn cao tốc tiếp cận. Tiên đia Thiên Đồng tổ chức thành viên sắc mặt quái lạ, báo cáo hoàn thành sau, bổ sung một câu, nói cái kia vật thể không rõ hiện hình người, rất có thể là người ngoài hành tinh. Chuyển c ủ a tôi net http, c h o y đủ ạ và chấm nét nghe được lời này, mọi người đều kinh. Hiện tại đã đủ rối loạn, dĩ nhiên ở loại này thời khắc mấu chốt xuất hiện vật thể không rõ, còn rất ma người ngoài hành tinh, có lầm hay không? mọi người dồn dập đi ra lâm thời hội nghị phòng khách, đến đi ra bên ngoài, mỗi người đều dương cung b ạ c kiếm, chuẩn bị lên chiến người ngoài hành tinh. Tư Tiểu Bằng quay về bên người một vị cao to thiếu niên thúc d ụ c đại gia ngươi, còn chờ cái gì, mau mau đứng ở chỗ cao đi xem xem ạ. Cao to thiếu niên tên là Đường Lực Kiệt, thị lực cường hóa người, có thể nhìn thấy rất xa ở ngoài cảnh vật. Người đưa b i ệ t hiệu Thiên Lý nhãn, là Thiên Đồng tổ chức tinh anh đại biểu. Bất quá, cái này tinh anh đại biểu hơi lớn nao đường ngắn, làm chuyện gì đều c h ầ m nửa n h ị p loại phá xe đạc, đạp, đạp g i n m một cái đi một vòng áo. Đường Lực Kiệt chất phát đáp lại một tiếng. sau khi chậm chậm gì gì leo lên phụ cận một tòa kiến trúc đỉnh, hai con mắt h i ế lại hướng về xa xa nhìn tới. trong phút chốc hắn trong con l ư ơ i hào quang chói lọi, dường như hai đạo điện quang xuyên thủng hư không, trực tiếp dẫn tới vô cùng xa xa. thời khắc này đường lực kiệt khí chất đại biến, cả người bùng nổ ra một luồng ác l i ệ khí, liền p h ả n phất bị hắn liếc mắt nhìn sẽ xuyên thủng linh hồn đường lực kiệt nhìn thấy. xa xa có một bóng người điên cuồng bạo lực mà đến, đối phương nhanh như chớp, mũi chân mỗi lần điểm đều có thể lao ra gần cự ly trăm mét, tốc độ dọa người đường lực kiệt ánh mắt tập trung ở người tới trên mặt, khi hắn nhìn rõ ràng khuôn mặt của đối phương, giờ lúc này lộ ra vẻ đại hỉ là lão đại người ngoài hành tinh. là lão đại. Đường Lực Kiệt vô cùng phấn khởi la lên, trong t r ò n g mắt điện quang trong nháy mắt biến mất, lần thứ hai khôi phục trước chất phát giáng dấp. Bởi quá mức hưng phấn, hắn dĩ nhiên quên mình còn đứng ở cao lầu đỉnh, liền dưới chân trượt đi, hô một tiếng liền rớt xuống à, cứu mạng à! Đường Lực Kiệt lớn tiếng kêu cứu, mọi người không khỏi sạm mặt lại Đường Lực Kiệt tốt xấu là t ê n một cấp tân nhân loại, tuy rằng cường hóa người thể năng không bằng tiến hóa giả, thế nhưng từ điểm đó độ cao rơi xuống cũng không đến nỗi ké bị t h ư ờ n g có cái gì đáng giá hô to gọi nhỏ phủ phủ? Đường Lực Kiệt mạnh mẽ ngã xuống đất, nhất thời đau nhè răng niết miệng, hắn đầy mắt t o n ư ớ c nhìn phía mọi người, phảng p h t đang nói. đều rất ma chính là cấp cao tân nhân loại liền không cá nhân tới đón ở ta mọi người căn bản sẽ không để ý ý nghĩ của hắn lúc này đã toàn bộ bị hắn câu nói mới vừa rồi kia hấp dẫn tâm thần mỗi người đều là vui mừng khôn xiết kinh hô chẳng lẽ là lao đại trở về chương 1 8 t t r ư ta muốn đăng Thái Sơn Lục p h ạ m một đường thượng phong trì điện kéo ngang qua hơn 1.000 km cuối cùng cũng coi như là trở lại dưới chân Thái Sơn thiên nhạc căn cứ nhân viên cao tầng tất cả đều quá tới đó tiếp làm bọn họ nhìn thấy Lục Phàm lúc này dáng rất dở mỗi người đều lộ ra kinh hãi biểu hiện Lục p h ạ m thở hổn hển như trâu da rẻ đỏ chót cả người tỏa ra hơi thở nóng bỏng, mặc dù là cách rất xa cũng có thể cảm giác được sự khủng bố nhiệt độ. vào lúc này, nếu là có người không xuống tâm chạm được lục phàm ra rẻ, rất có thể sẽ bị bị phỏng. chỉ có điều, trong lòng mọi người b ồ n b ự c lão đại không phải ở vụ khẩu căn cứ truy sát thạch thiên sao? sao vậy biết cái này mà nhanh xuất hiện ở đây? thạch thiên bị lục phàm chém giết sự tình, Kỳ thực có rất nhiều người biết, chỉ ít các lớn căn cứ nhân viên cao tầng cùng tụ tập ở nơi đó trăm vạn liên quân liền tận mắt chứng kiến chàng đại chiến kia. bất quá, tin tức này nhưng là bị các lớn căn cứ nhân viên cao tầng cưỡng chế cấm khẩu, bất luận người nào không lấy đi lộ thủng một chút tin tức. Thạch Thiên đã tiến hóa đến cấp 5 thần vương, vẫn như cũng bị Lục Phàm chém giết. Lục Phàm độ cường h à n h có thể tưởng tượng được. Nếu là tin tức bộc lộ ra đi, toàn bộ Hoa Hạ khẳng định vì đó n á o động. Các lớn căn cứ đều có Lục Phàm tín ngưỡng người theo đuổi, bọn họ luôn luôn ham muốn nhờ vào Thiên Nhạc căn cứ, làm sao không có một cái thích hợp thời cơ? Nếu như tin tức này bại lộ, nhất định sẽ có lượng lớn người may mắn còn sống sót liều lĩnh đi tới Thiên Nhạc căn cứ. Hiện nay, các lớn căn cứ thủ lĩnh nhân vật toàn bộ đều tại đây, tinh nhuệ quân đội cũng bị mang ra ngoài. Một khi tin tức truyền ra, các lớn căn cứ nhất định sẽ phát sinh bạo loạn. Đây là người nào cũng không muốn nhìn thấy kết quả. Vì lẽ đó. Vì ổn định mình lớn hậu phương, các lớn căn cứ nhân viên cao tầng lẫn nhau quyết định, ai đều không thể dò gì một chút tin tức. Nhưng mà, sự tình thường thường càng là áp chế, bạo phát thời điểm liền càng m á h liệt, sớm đã có chiến sĩ lặng lẽ đập xuống Thạch Thiên chết thảm bức ảnh, ở b ằ n g hưu vòng bên trong đã truyền bạo, chỉ có điều còn không truyền tới internet. Nói không chắc ngày nào đó sẽ có cái khốn nạn ra h ò a đem Thạch Thiên chết thảm bức ảnh phát đến internet, đến lúc đó chắc chắn gây nên sóng biển n g ậ trời. Lục p h o m đến đến dưới chân Thái Sơn sau khi, căn bản không kịp nghỉ ngơi, trực tiếp hỏi, phát sinh chuyện gì? Ta cần phải biết tỉ mỉ tình báo. Nghe được lời này, vẻ mặt mọi người dùng mình. Sát thần chiến đội là Lục Phạm một tay mang theo đến, bên trong mỗi người đều là Lục Phạm minh đệ tốt. Bây giờ Hoàng Vinh Thắng, Dư Lánh Huy, Lăng Sách ba người mất tích, mọi người trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Lâm Hiểu Hiểu đau lòng nhìn phía Lục Phạm, tuy rằng nàng không biết Lục Phạm gần nhất trải qua cái gì, thế nhưng lấy nàng đối với Lục Phạm quen thuộc, dĩ nhiên từ trên người của đối phương nhận ra được một luồng tang thương cảm giác. Lâm Hiểu Hiểu mở miệng nói, người rời đi mấy ngày này, Thái Sơn thật giống phát sinh một chút đặc thù biến hóa, không còn là nhìn bề ngoài như thế đơn giản. Lâm Hiểu Hiểu vừa đi vừa nói, mang theo Lục Phạm hướng về Lâm t h ờ i Hội nghị phòng khách đi đến. Lufam vừa vặn cần thời gian nhất định hòa hoãn trong cơ thể l ă n lộ n khí huyết, vì lẽ đó yên tĩnh nghe lâm hiểu hiểu i ả n g giải đầu tiên. Thái sơn chu vi hiện lên rất nhiều xương ngủ. Chúng ta x ư n g là tử vong bình phong, bất kỳ xông vào trong đó người đều không cách nào đi ra, còn là chết hay sống tạm vô định luận. Thứ yếu, Thái sơn độ cao thật giống thay đổi, trở nên so với trước đây càng càng mênh mông. s ư ơ n g ngủ bên trong có khắc đầu tiên, liền h ả n g phất là một tòa h ồ n g hoang đại sơn, tràn ngập các loại không xác định nhân tố. Cuối cùng, trên Thái sơn nhiều hơn một chút quái lạ c a thú, bọn nó đa số khí tức cường đại, cũng không biết là do loại nào động vật tiến hóa mà thành, đối với nhân loại có uy hiếp cực lớn. Lâm Hiểu Hiểu d ả n rõ nói tóm tắt vì là Lục Phạm giới thiệu song Thái Sơn biến hóa cuối cùng bất đắc dĩ nói Hoàng Vịnh thắng cùng dư lãnh huy này hai tên này đi nhầm vào Thái Sơn tung tích không rõ lăng sách tiến vào đi tìm bọn họ cũng không thấy b ó n g dáng Lục Phạm vẫn lặng lặng nghe Lâm Hiểu Hiểu giảng giải khi hắn nghe được cuối cùng một câu thời điểm sắc mặt rốt cục có biến hóa ba người đều là Lục Phạm u y n h đệ tốt bây giờ sinh tử chưa biết Lục Phạm há có thể yên tâm ta muốn đăng Thái Sơn Lục Phạm rộng rãi đứng dậy ánh mắt nóng ự c nhìn phía đỉnh Thái Sơn không thể Lâm Hiểu Hiểu kinh hãi vội vàng ngăn lại những người khác cũng là sắc mặt biến ánh mắt cùng nhau nhìn phía Lục p h à m phải biết, lục phàm nhưng là tất cả mọi người người tâm phúc, vạn nhất leo lên thái sơn sau khi mất đi hình bóng, thiên nhạc căn cứ chẳng phải là lộn xộn. bất quá, lục phàm chuyện quyết định, người bình thường rất khó sửa đổi. nếu đăng thái sơn lời đã nói ra khỏi miệng, hắn nhất định phải đi vào sông tới một lần gần nhất thiên nhạc căn cứ phát triển ra sao. lục phàm nhìn phía lâm hiểu hiểu, mở miệng hỏi. lâm hiểu hiểu biết lục phàm đang suy nghĩ cái gì, lúc này đem thiên nhạc căn cứ trước mặt tình hình như thực chất báo cáo căn cứ nhân khẩu số lượng tăng vọt đã vượt qua 20 vạn, trong đó phần lớn người đã vào ở thái thị. rất nhiều tài u ộ n g cũng đã khôi phục chồng đọc truyện cùng t r ẻ o nuạ t chấm nét t i ê n Long Sơn khoa nghiên bộ đã lần thứ hai xây dựng thêm t i ế n h ó a tề chính đang ra t ố c sinh sản chỉ có điều tinh thể năng lượng khai thác càng ngày càng khó khăn có chút cũng không đủ cầu xưởng công binh đã kiến tạo xong xuôi nhóm đầu tiên tiểu mới vũ khí l ạ n h cũng đã chế tác được lúc này tổn tiến vào kho vũ khí dùng để khen thưởng có chiến công các chiến sĩ m ặ t khác bệnh viện trường học t r ờ cơ sở phương tiện cũng đang khôi phục kiến thiết bên trong rất nhanh sẽ có thể đưa vào sử dụng Lâm hiểu hiểu đem thiên nhạc căn cứ tình huống cơ bản trên cho Lục Phạm báo cáo một lần làm cho Lục Phạm gật đầu liên tục nhưng vào lúc này Lâm Hiểu Hiểu phảng bất đột nhiên nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, Phi Ưng Chiến đội đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, Đồng Dương đem Ngô Hạo Thần thượng tướng mang về Thiên Nhạc căn cứ. Bất quá mấy ngày nay bận quá, tạm thời do Ngô Quang đi tiếp đãi. Hửm, khổ c á ngươi. Lục Phàm nhìn Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy tự đáy lòng cao hứng, đối với khắp cả Thiên Nhạc căn cứ tới nói, nàng thực sự là trợ giúp mình chia sẻ quá nhiều áp lực, mình trên căn bản chính là cái hất tay trừng quỹ, tất cả mọi chuyện đều là Lâm Hiểu Hiểu ở vất vả. Lục Phàm cảm giác Lâm Hiểu Hiểu sắp xếp rất chu đáo, tạm thời cũng không cái gì muốn bổ sung, chỉ cần tất cả thuận lợi, Thiên Nhạc căn cứ có thể vững bước phát triển. Lâm Hiểu Hiểu nghe được Lục Phàm lời nói, trong lòng tràn đầy tất cả đều là cảm động, chỉ cần Lục Phàm p h ả mãn, nàng đồng ý trả giá tất cả. Nhưng vào lúc này, Lục Phàm đột nhiên nhớ tới một chuyện, Diệt Thế Chiến đội còn ở Vụ Khẩu căn cứ đây, bọn họ như thế thời gian dài không có tìm được mình, khẳng định gấp hỏng rồi đi. Lục Phàm đ n g nhiên quay đầu nhìn về từ t i ể u Bằng, nói: Phát tin tức cho Liêu Phong, để hắn mang theo Diệt Thế Chiến đội thành viên tùy tiện tìm một chỗ đóng quân lại, chờ ta từ trên Thái Sơn trở về lại đi cùng bọn họ hội hợp. Nói xong, Lục Phàm bước nhanh đi ra hội nghị phòng khách, hướng về leo núi miệng đi đến vì huynh đệ của chính mình, phía trước mặc dù là đồng ồ n g hán hổ. Hắn cũng muốn đi sông vào một lần. Thiên Nhạc căn cứ nhân viên cao tầng dồn dập ra để đỡ tiễn, nhìn Lục Phàm rời đi bóng lưng, trong ánh mắt toát ra thần tình phức tạp. Việc đã đến nước này, ngăn cản đã không có một chút tác dụng nào, bọn họ chỉ có thể trong lòng cầu khẩn, hy vọng Lão Đại có thể thuận lợi cứu ra ba người, bình an trở về b ố n Chương 1 8 t r ư quỷ dị núi sông tư thế. Đi về Thái Sơn cổ đạo trên, Lục Phàm một mình tiến lên, hắn không có lấy ra xích diễm chiến kích, liền phảng phất là một cái khách qua đường, trở lại chỗ cũ. Văn Minh thời kỳ, Lục Phàm từng nhiều lần leo lên quá tòa này danh sơn, mỗi lần đều là lưu luyến q u ê về, không nỡ lòng bỏ rời đi. nhưng là lần này, lục p h ạ m rõ ràng cảm giác được thái sơn không giống nhau, ở bao la hùng v i cơ sở trên, tăng thêm một chút hoang cổ khí tức. lục p h ạ n ngẩng đầu, ngước nhìn đỉnh núi, hắn phát hiện thái sơn có vẻ càng ngày càng lão á n h phảng phất đang phun ra nuốt vào hào quang chẳng lẽ thái sơn ở tiến hóa? lục p h ạ m trong lòng nghi hoặc tầng tầng, có chút không hiểu. căn cứ khoa nghiên bộ nghiên cứu kết luận, chỉ có cơ thể sống mới có tiến hóa khả năng, bất kể là loài người vẫn là zombie, côn thú hoặc là thực vật, đều thuộc về cơ thể sống, phát sinh tiến hóa là có thể lý giải. thế nhưng một ngọn núi lớn phát sinh tiến hóa, chuyện như vậy liền có vẻ hoang đường. Lục Phàm tuy rằng khó có thể lý giải được, thế nhưng trong lòng không thể không tiếp thu. Dù sao Thái Sơn đã phát sinh loại biến hóa này, sự thực thắng với hùng biện. Lục Phàm dọc theo thanh thạch cổ đạo, từng bước từng bước đi về phía trước, rất nhanh, hắn đến đến mê v ụ khu vực, nơi này được gọi là Tử Vong Bình Phong. Đi lên trước nữa sẽ tiến vào này mảnh đặc t h ủ khu vực. Từ đó vừa đi, có thể không quay đầu lại được, thế nhưng Lục Phàm không có chần chờ chút nào, hắn muốn tìm về hào huynh đệ của mình, càng muốn xông vào một lần t ò a n à y h ồ n g hoang đại sơn. Lục Phàm toàn bộ tinh thần đề phòng, đi vào s ư ơ n g ngủ, mặc cho s ư ơ n g ngủ ướt nhẹp hắn q u ố i sợi tóc, thân ảnh biến mất ở trong s ư ơ n g ngủ. Thời khắc này, Lục Phàm rõ ràng cảm giác được chu vi khí tức trở nên không giống, lấy hắn cấp 5 tiến hóa giảm mạnh mẽ thực lực, dĩ nhiên cảm giác được một luồn g mạnh mẽ lực áp bách. Loại này lực áp bách cực kỳ d o a n người, phản phất thực lực càng mạnh, chịu đến áp bức liền càng lợi hại. Lục Phàm hai tay nắm tay, cảm thụ một thoáng khí thế của tự thân, hắn phát hiện lúc này nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra cấp 4 thực lực, sức chiến đấu bị đại đại áp chế. Hắn lấy ra bộ đàm, thử c ù n g liên lạc với bên ngoài. Lúc này hắn phát hiện, bộ đàm không có bất kỳ tín hiệu gì, đã hoàn toàn mất đi tác dụng đột nhiên. Một tiếng thu hống truyền đến, Lục Phàm trong lòng cả kinh. lập tức lấy ra xích diễm chiến kích trận địa sẵn sàng đón quân địch đây là một con toàn thân sặc sỡ hoa báo chỉ có cấp hai thực lực thân thể như tinh cương đúc tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh h n g hoa báo hướng về phía lục phàm điên cuồng hét lên không ngừng tạm thời không dám xuống lên bởi vì từ nhân loại đối diện trên người nó có thể cảm nhận được một luồng mạnh mẽ nguy cơ lục phàm mắt hổ trợn tròn, trong cơ thể khí thế mạnh mẽ ầm ầm của thở bạo hống một tiếng cút hoa báo cảm nhận được lục phàm trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ nhất thời bị dọa đến t ẽ r a quần trực tiếp t h o á n nhập trong rừng núi không thấy bóng dáng lục phàm mặt không hề cảm xúc cũng không có bởi vì đem hoa báo dọa chạy mà đ ã chí bởi vì hắn đã nhận ra được Chu Vi có thật nhiều khí tức mạnh mẽ của n g Thú đang ngủ đông. Lục Phàm lòng yên tĩnh như nước, chỉ cần những ngày c g Thú không đến quấy rầy mình, mình cũng lười tự gây phiền phức. Theo cầu đá tiếp tục hướng lên trên, Lục Phàm tâm thần trở nên càng thêm nghiêm nghị lên. Này đầu cầu đá vẫn đi về vân sâu chỗ, liền phảng v ấ t một chiếc thang trời, trực tiếp đi về Cổ Thiên đ ỉ n h Cổ nhân cho rằng Thái Sơn là cách xa thiên gần nhất địa phương, đi về Cổ Thiên đ ỉ n h Nam Thiên m ô n l i ề n Thiết ở đây, dường như một tòa siêu cấp m ô n hộ, ngăn cách t i ê n giới cùng thế gian. Cổ đại đế vương nhiều ở đây phong t i ệ n lắng nghe thiên c h í ngữ, vì là thế nhân c ầ u phúc. Mặc dù là ở văn minh thời kỳ. t o n này danh sơn cũng là truyền thuyết không ngừng, càng có thể lộ ra cái đó bất phàm. Lục Phàm nhìn phía này đầu thanh thạch thang trời phần cuối, nơi đó hoàn toàn bị mây mù nuốt hết, không biết tẩn giấu đi cái gì. Ngọn núi độ cao đã vượt qua vân đỉnh, làm cho Lục Phàm trong lòng kiên kỵ, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, ở vân đỉnh phía sau tẩn giấu đi khủng bố sát cơ. Lục Phàm chuyến này mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm mất tích ba người, tạm thời không dự định đi sông thang trời. Hắn mở ra linh giác cường hóa, mạnh mẽ sóng tinh thần hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mở ra. Chu vi một mảnh xương mù mênh mông, thanh tùng xanh ngắt. Hồ gầm v n hót, thanh lưu c h ạ y xiết. Có một fan đặc biệt phong chí đọc truyện tại doãn n u a c o nếu không là tình huống quỷ dị, nơi này đúng là một cái nhàn nhã giải sầu địa phương tốt. Lục Phàm trong lòng nghĩ như vậy đến, sóng tinh thần tiếp tục hướng về xa xa kéo dài đột nhiên, Lục Phàm tâm thần hơi động, ở cách đó không xa khe núi nơi, hắn phát hiện một cái bóng người quen thuộc, người kia cầm trong tay trường thương, đang ngồi ở dòng suối một bên nghỉ ngơi là lảng sách. Lục Phàm mừng lớn, lúc này hướng về khe núi chỗ bão v đi, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở nơi đó hả? Làm Lục Phàm đến đến khe núi chỗ thời điểm, cả người nhất thời há hốc mồm, chỉ thấy nước sạch t o a n t mà chảy. nơi nào có cái gì bóng người, lục p h ạ m lập tức mở ra linh giác cường hóa, lang sách thân ảnh nhất thời đập vào mí mắt, đối phương vẫn như cũ ngồi ở dòng suối một bên trên n h a n thạch, cầm trường thương ở bên trong nước quét tới quét lui, thẻ nhặt đến cực điểm. nhìn dáng dấp, lang sách cũng không thấy lục p h ạ m đến, một chút phản ứng cũng không có lang sách. lục phàm giống to, muốn k e u gọi sự chú ý của đối phương, làm sao đối phương vẫn như cũ bình chân như vậy, một chút cũng không nghe thấy. lục phàm vẫn mở ra linh giác cường hóa, hắn đến đến lang sách phía sau, một chân hướng về đối phương cái mông đá đi tới, nhưng mà khiến cho lục phàm cảm thấy hoảng sợ chính là, hắn này một chân dĩ nhiên đá hết rồi. trực tiếp từ trong hư không xuyên qua, Lang Sách vẫn như cũ không cảm giác chút nào ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Lần này, Lục Phàm chấn kinh rồi, hắn thật giống đột nhiên rõ ràng cái gì, mồ hôi lạnh đã che kín cái c h á nào trợn. Có người nói, ở một số vùng núi sẽ xuất hiện đặc thù thế, loại này thế sẽ mê hoặc loài người cạn quan, khiến cho người mất đi phán đoán chuẩn xác. Có người xưng nơi như thế này tồn tại ảo trận. đương nhiên, ảo trận một từ cũng có khoa học giải thích, chính là một số đặc thù vật chất có thể ảnh hưởng địa từ s â n khiến cho toàn bộ khu vực phát sinh địa từ hỗn loạn. Ảnh hưởng cảm quan đối với những này, Lục Phàm cũng không phải quá mức quan tâm. Lúc này hắn chuyện muốn làm nhất chính là đánh vỡ cái này hào trận. Như vậy xem ra Hoàng Vinh Thắng, Dư l á n h Huy, Lăng Sách ba người tất cả đều là bị nơi đây hào trận n u t lại, chỉ cần đánh vỡ cái này hào trận, nói không chắc liền có thể cầm bọn họ cứu ra ngoài. Thế nhưng Lục Phàm đối với núi sông trận thế một chữ cũng không biết, hắn cũng không biết nên làm gì phá trận, cũng không thể nốc g nết loạn đánh một trận đi. Lục Phàm cấp tốc gắng giữ tỉnh táo, bắt đầu suy tư thoát vây kế sách. Lục Phàm có cái ưu điểm, càng là đến thời khắc nguy cấp, tâm thần càng là bình tĩnh, bởi vì hắn biết chỉ có tỉnh táo lại. mới có thể phát huy ra mình trạng thái tốt nhất. Lục Phàm đại não cao tốc vận chuyển, hắn trong lòng có nỗi nghi hoặc, nơi đây hắn đã từng tới nhiều lần, cũng chưa từng xuất hiện ảo trận, hiện tại ảo trận đột ngột xuất hiện, vô cùng có khả năng là bởi vì nơi này thêm ra chút không nên tồn tại đồ vật đến t ộ t cùng là cái gì đây. Lục Phàm trong miệng n h non, ánh mắt hướng về Chu Vi nhìn quét mở ra, khi hắn nhìn phía khe núi đỉnh thời điểm, trong lòng đống c ạ c kinh, tiếp theo lộ ra vẻ hoảng sợ đó là. nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lục Phàm không khỏi tê cả da đầu, một luồng sợ hãi cảm giác ở trong lòng nổ tung, chấn động đến mức hắn tâm thần nổ vang, đầy mắt khó mà tin nổi bốn. chương 188 m l a o hòa thượng z o ò m b e đi về Thái sơn, bản sơn cổ đạo trên một đám lớn xương m ù d à y bao phủ chân núi, làm cho chuẩn khu vực mây mù lan l ộ t khác nào t i ê n cảnh. Khe núi bên cạnh, lục phàm ánh mắt ngơ ngác vọng hướng về phía trước, ở nơi đó hắn nhìn thấy một bộ cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Một con giòm b e thân k h o á áo cà sa, h u e n chân ngồi ở một chỗ rách nát miếu thờ trước, chính đang có n h ị p đ địa phụt lên hào q u a n g thật giống đang tu luyện. Con này z o ò m b e trên người thịt thối không có một chút nào bóc ra, lúc này đã hoàn toàn hóa thành màu đen đặc thù vật chất dán ở trên người, dường như một bộ kiên cố áo giáp, từ đầu tới đuôi bao vây chặt chẽ. Làm lục phàm phát hiện con này giòm bì thời điểm. con này giòn bị giống như có cảm giác trở nên trắng n h ã n cầu hướng về lục phàm vị trí khu vực nhìn sang đối phương cái nhìn này xem ra nhất thời làm lục phàm tê cả ra đầu cảm giác được khó mà tin nổi mọi người đều biết giòn bị là không có thị lực mặc dù là cấp 5 linh thi cũng đồng dạng là người mù cái gì đều không nhìn thấy mà trước mắt con này giòn bị xâm trắng n h ã n cầu bên trong dĩ nhiên nổi lên ánh sáng lộng lẫy p h ả n phất có thể nhìn thấy đồ vật nếu như giòn bị khôi phục thị lực chuyện này quả là liền thật đáng sợ lục phàm đột nhiên hồi tưởng lại. chỗ này miếu thờ ở văn minh thời kỳ hương hỏa cường thịnh rất nhiều leo núi người đều sẽ chọn tới đây thắp hương cầu phúc miếu thờ bên trong cũng có thật nhiều lao h ò a tượng h đa số phật pháp cao thâm có thể nói đại sư mà bây giờ tận thế bạo phát trên núi miếu thờ cũng không có may mắn thoát khỏi với khó thủ hộ ở đây lao h ò a tượng h phát sinh thì biến trở thành một đầu phổ thông giòm bì có thể là bởi vì lao h ò a tượng h khi còn sống phật pháp cao thâm biến thành giòm bì sau khi hắn thân thể dĩ nhiên phát sinh cùng người khác biến hóa khác thì t h ô i cũng không có như cái khác g ò m bì như vậy b ố c ra mà là trở nên kiên cố g ư n g tụ sau khi dán thật chặt ở trên người liền dường như một bộ trời sinh g i á trụ uy vũ bất phàm, lao hòa thượng khi còn sống vẫn tụng kinh, đã sớm nuôi thành quen thuộc, đã dung nhập vào trong xương, vì lẽ đó biến thành giòm bì sau khi, vẫn như cũ nắm giữ tương tự quen thuộc. Bất quá, hắn này một tụng kinh nhưng là không được hiểu rõ. Cùng với dưới chân Thái sơn nồng nặc thiên địa chi lực, lao hòa thượng giòm bì ở tụng kinh trong quá trình không tự chủ phun ra nuốt vào h à quang, dĩ nhiên có thể gia tốc tiến hóa, bây giờ đã thành cấp cao giòm bì. Vẹn vẹn thông qua bề ngoài quan sát, lục phàm là có thể khẳng định, con này giòm bì tuyệt đối đã đạt đến cấp năm, đồng thời chỉ cao c h ớ không thấp hơn, bằng không không thể sản sinh mạnh mẽ như vậy áp bức lực lượng. Phải biết, nơi đây đối với tất cả mọi người khí thế đều có áp chế. Lục Phàm hiện nay có thể phát huy ra sức chiến đấu cũng bất quá là cấp 4 trình độ. Đột nhiên xuất hiện như thế một con cấp năm dọm bì, tuyệt đối phi thường vướng tay chân. Quan trọng hơn chính là, con này cấp 5 g i ọ m bì vẫn sinh sống ở nơi này. Đối với nơi đây sức áp chế đã thích ứng, sức chiến đấu có thể phát huy đến mạnh nhất. l i ề n làm cấp 5 g i ọ m bì phát hiện Lục Phàm sau khi, lúc này không chút khách khí sùng phong tới đ á n g chết. Lục Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, xích diễm chiến kích lúc này phóng ra hào quang rực rỡ, bên trên ngọn lửa hừng hực l l sắc bén trình độ không ai có thể ngăn cản. Khẩn đó lấy, tốc độ. sức mạnh, tinh chuẩn, linh giác bốn loại cường hóa đồng thời mở ra, lục phàm không dám kinh t h ư ờ n g đem tự thân sức chiến đấu điều chỉnh đến to lớn nhất, c ù n g cấp năm giỏm bị chiến đấu cùng nho hống. cấp năm giỏm bị điên cuồng gào thét, trên người áo c à sa ở cuồng trong gió bay p h ầ n phất, xông trắng con ngươi t ì n h cờ hiện ra ánh sáng, khiến người ta xem ra cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. hắn cả người cứng rắn như sắt thép, móng tay sắc bén như lưỡi dao, hành động nhanh nhẹn như của p h ò n g sức mạnh hậu trọng như sơn nhạc, có thể nói như vậy, đây là lục phàm cho tới nay mới t ô i gặp phải lợi hại nhất một con g i m bị. xích diễm chiến kích hỏa diễm l ư lờ, như kình thiên chi nhận giữa trời đánh xuống. lạnh l e o vạn đ o à n kiếm khí xông lên tận trời, hướng về cấp năm i ò n b ị m ẩm chém xuống. cấp năm i ò n b ị s ô n g trắng con ngươi không ngừng mà tỏa ánh sáng, tuy rằng không có thị lực, nhưng cũng là có thể phát sinh tín hiệu đặc thù, lại như một cái đặc thù r a da, có thể cảm ứng được tất cả tin tức ánh kiếm đánh xuống. cấp năm giòn b ị dễ dàng tránh né ra đi, xích diễm chiến kích đem núi đá chém nổ bể ra đến, nhưng là không có thể gây tổn thương cho đến cấp năm giòn b ị mẩy may. cấp năm giòn b ị giống to một tiếng, lần thứ hai hướng về lục phạm sông lên trên, sắc bén móng tay lập loè hạc u a n g đâm thẳng lục p h à m sau tâm. Lục Phàm kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ. Lúc này hắn đem chém trên đất xích diễm chiến kích đống nhiên trên l i ề u ngọn lửa hừng hực ở giữa không trung s ẹ t qua một đạo hình tròn quy tích, bay thẳng đến hậu phương chém đi qua hầm. Xích diễm chiến kích rốt cục chém ở cấp 5 giòm bị trên n g ư ờ i chỉ nghe thổi phù một tiếng nổ vang, cấp 5 d ọ g i m bị một cánh tay bị chém x u ố n g đến, màu đen giòm bị huyết dịch nhất thời phun như mưa hống. Cấp 5 giòm bị đau gào thét không dứt, một cánh tay bị chém đứt, làm cho hắn sức chiến đấu giảm nhiều, trong lòng đã manh lên ý l u i Cấp cao g i m bị so với phổ thông giòm bị gia tăng rồi không ít linh trí, duy nhất khá là rõ ràng khác nhau chính là. Phổ thông g i m bì chỉ có thể ngóc n ế t sống lên, cấp cao g i m bì đã biết chạy trốn. Lục Phàm một kích chặt đứt đối phương một cánh tay, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Vừa nãy này một đòn đến tột cùng nắm giữ nhiều ma sức mạnh mạnh mẽ, Lục Phàm rõ ràng trong lòng, nếu là cái khác cấp năm g i m bì e sợ cũng bị một đòn mất mạng, không nghĩ tới con này g i m bì vẹn vẹn là bị chém gãy mất cánh tay đột nhiên. Lục Phàm trong lòng b u ố c lên một cái ý nghĩ, thầm nói, chẳng lẽ tu hành phật pháp có thể gia tốc tiến hóa? Hay hoặc là tu hành phật pháp sau khi sức chiến đấu sẽ có tăng lên? Lục Phàm có chút không thiết thực nghĩ đến, nếu như đây là thật sự, chuyện này quả là quá h o a n g đ ư ờ n g Văn minh thời kỳ, Lục Phàm xem qua rất nhiều tu tiên tiểu thuyết nhân vật ở bên trong có thể mượn công pháp tu luyện, do đó trở nên càng ngày càng mạnh. Mà trước mắt con này cấp cao d i m b ị trải qua, há không phải cùng trong tiểu thuyết nhân vật rất giống? Đương nhiên, Lục Phàm cũng không cho là đây là thật sự. Dưới cái nhìn của hắn, con này d i m b ị chi sở dị như vậy mạnh mẽ, chủ yếu cùng sinh ra địa phương có quan hệ, nơi đây cấp đoạt sự thần kỳ của đất trời, cũng có vô thượng thiên nhiên uy năng, không ngừng dưới áp chế, dẫn đến g i m b ị thực lực tăng mạnh. Nếu như loại người ở hoàn cảnh này bên trong chờ lâu, tin tưởng sức chiến đấu cũng sẽ có tăng lên. nhưng vào lúc này, đứt rời một tay cấp cao giòn bỉ bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về tòa kia tản tạ miếu thờ bạo vút đi, tốc độ nhanh như kinh hồn, bóng đen lóe lên liền chạy trốn ra ngoài thật xa. Lục Phàm thấy cảnh này trong lòng cả kinh, con này cấp năm giòn bỉ sức chiến đấu mạnh mẽ, nếu như không thể đem cái đó giết chết, giữ lại sớm muộn là cái mối h ọ a liền hắn không chậm trễ chút nào đuổi theo. Lục Phàm mở ra tốc độ cường hóa, tốc độ so với cấp năm giòn bỉ càng nhanh một bậc, thời gian mấy hơi thở liền đuổi theo đối phương. bất quá, cấp năm giòn bỉ phản phất đã sợ Lục Phàm, trực tiếp một con tiến vào tản tạ miếu thờ, không thấy bóng dáng, miếu thờ rất nhỏ. tra ngập vết rách, cổ s ư a n mà rách nát, bị tận thế xung kích thương tích khắp người, suýt nữa vụn vặt. Cấp 5 giòn bị vọt vào sau khi, cả tòa miếu thờ đều đang rung động, p h ả n phất căn bản t h ừ a không chịu được mạnh mẽ như vậy xung kích. Thấy cảnh này, lục phàm cười to trong lòng, nói, có câu nói, chạy trời không khỏi nắng, bây giờ ngươi cái này lão hòa thượng giòn bị tiến vào trong miếu, sợ rằng đều chạy không được. Nghĩ tới đây, lục phàm một bước bước ra, bước vào miếu thờ bên trong ẩm. mạnh mẽ tiếng nổ mạnh vang lên, thiên địa vì đó nổ vang, một luồng khủng bố cảm giác nguy cơ bao phủ lục phàm trong đầu, như sấm dậy đất bằng, ở lục phàm trong lòng nổ và muốn. Trước 189, Thái Sơn kinh biến. Lục Phàm một bước bước vào tàn tạm i ế u thờ, khủng bố cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, phản vật đặt mình trong hầm băng, dường như châm gai ở lưng, khắp cả người phát lạnh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lục Phàm trong lòng tràn ngập nỗi ác. t ò à này tàn tạm miếu thờ, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đại hùng bảo điện răng rớp, chỉ có điều Phật tổ Bồ Tát pho tượng đã phá nát không thể tả, đâu đâu cũng có ô hế giòn bỉ huyết dịch, khí tức hôi thối nghiêm trọng. Tối làm người lo lắng như là, t ò a này miếu thờ sau cửa dĩ nhiên đi về một không gian khác. Ở nơi đó, lượng lớn giòn bỉ cùng nhau gào thét, dĩ nhiên toàn bộ đều là cấp cao giòn bỉ rủi. Lục Phàm kinh hãi, cấp tốc lùi lại, thân hình dường như nhanh như tia chớp lướt t mầm ra, hai chân rơi vào một chỗ lớn trên tầng đá, cầm trong tay xích diễm chiến kích trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ba giây đồng hồ sau khi, lượng lớn giòm b ị từ miếu thở bên trong lướt t mầm ra, mỗi một đầu đều khí tức cường đại, yếu nhất đều là cấp ba trình độ. Lúc này cùng nhau gào thét, dĩ nhiên có loại đất dung núi chuyển lực trùng kích. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Phàm trong lòng phát tượng, căn cứ những này g i m bì trang phục, Lục Phàm có thể nhìn ra những thứ này đều là Thái Sơn du khách, nói vậy tận thế bạo phát thời điểm, bọn họ thân cư Thái Sơn, sau khi liền vẫn ngưng lại ở đây. Trên Thái Sơn du khách lượng có bao nhiêu? Lục p h à m không rõ ràng, bất quá hắn biết t n Tạ Miếu thờ hậu phương giòm b ị số lượng tuyệt đối vượt quá ngàn con trở lên. Những này giòm b ị nắm giữ được trời cao chăm sóc điều kiện, ở Thái Sơn bên trên có thể được nhật nguyệt tinh hoa, tiến hóa tốc độ phi thường nhanh, ngoại trừ lượng lớn cấp 5 giòm b ị ở ngoài, cấp 4 giòm b ị có tới hơn trăm đầu, còn lại giòm b ị toàn bộ đều là cấp 3. đây là một luồng cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Nếu là vọt tới bên dưới ngọn núi, bất kỳ một nhà cỡ lớn căn cứ đều không thể chịu đựng. Mặc dù là hiện tại thiên nhạc căn cứ cũng không cách nào chống lại. Toàn bộ Hoa Hạ liên bang. Cấp 5 tân nhân loại chỉ có lục phàm một người, mà nơi này riêng là cấp 5 m giọm bì liền vượt quá 10 con. Loài người người may mắn còn sống sót làm sao chống lại? Vẹn vẹn trong chớp mắt, cấp 5 m giọm bì đã lao ra ba con, cấp 4 giọm bì lao ra mười mấy con, cấp 3 giọm bì nhiều vô số kể. Nếu không là cấp 3 giọm bì số lượng quá nhiều, ngăn chặn đ ư ờ n g n ú i E sợ càng nhiều cấp cao giọm bì sẽ trước tiên lao ra nhất định phải hủy diệt tòa này miếu thờ, ngăn cản còn lại giọm bì lao ra. Lục phàm trong lòng phát tưởng, nếu là tùy ý bên trong giọm bì tất cả đều lao ra, ngày hôm nay mình tất nhiên sẽ chết trận ở đây. Hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản tất cả những thứ này. Lục phàm trong lòng hiểu rõ. thân thể lướt tầm mầm ra, xích diễm chiến kích hỏa diễm lượn lờ, hướng về tàn tạ miếu thở ầm ầm chém xuống, lao ra d ò m bị cùng nhau gào thét, nhìn thấy lục phàm xuất kích, tất cả đều hướng về lục phàm nên chiến đi tới, khốc liệt khí sát phạt ngập trời mà lên c ũ n g ngay. lục phàm vọt tới trước tư thế bị nện, xích diễm chiến kích lúc này hoành trạm đi ra ngoài, chặn ở trước người hai con cấp 3 a d ò m bị bị trong nháy mắt bạo đầu, hắc huyết phun đ ầ y trời đều là hống. cấp 5 ă m d ò m bị giận dữ hết lên, sắc bén màu đen lợi chảo mạnh mẽ đâm ra, dĩ nhiên nổi lên tinh hồng ánh sáng, loại kia ác liệt kình khí đủ để sẽ kim liệt thạnh. Lục Phàm mũi chân mới vừa vừa xuống đất, lúc này dường như con quay giống như cao tốc chuyển động, xích diễm chiến kích phụt lên ngọn lửa, lấy hoành tảo thiên quân tư thế ở bảy i ò m b ị bên trong nổ tung phốc. Mấy con cấp 4 g i ò m b ị né tránh không kịp, bị Lục Phàm chặn ngang chém thành hai đoạn, cấp 5 g i ọ ò m b ị cùng nhau lùi lại, tạm lánh Lục Phàm phong mang. Lục Phàm nắm lấy cơ hội bỗng nhiên nhảy lên, cả người sức chiến đấu tăng, cấp 5 đỉnh cao thực lực nhảy lên tới cực hạn, cầm trong tay xích diễm chiến kích, lấy lực phách hoa sơn tư thế ầm ầm chém xuống. Nhất thời, hào quang chói mắt l ó n g lánh mà lên, lạnh lẽo vạn đoan kiếm khí cực kỳ n ánh, dọc theo đường đi như b cánh ô mạnh mẽ chém ở tản tạ miếu thờ bên trên ẩm. Thiên địa vì đó r u lên, ở lục phàm mạnh mẽ một đòn bên dưới, tàn tạ m ế u thở ấm ẩ m phán á t toàn bộ đất trời đột nhiên c u ồ n phong gào thét, vô tận khí thế u i thế dường như sóng biển giống như mãnh liệt mà lên. Cơn khí thế này uy thế bắt nguồn từ với Thái sơn, p h ả n phất đến từ chính vòm trời bên trên, trực tiếp chấn áp ở trên vùng đất này đây là. Lục phàm hai chân rơi xuống đất, trong ánh mắt lộ ra một ít kinh h ã i không biết tại sao lại xuất hiện loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chu vi áp lực càng lúc càng lớn, mai đến tận mũi một khắc, loại áp lực này đột nhiên biến mất, toàn bộ đất trời một mảnh thanh minh. sau một khắc chu vi này vô tận xương mù d ư ờ n g như bọt biển giống như ầm ầm phá nát cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên chuyển biến sơn vẫn là ngọn núi k i a chỉ là thêm ra vô tận sức sống cùng lúc đó lục phàm nhìn thấy ở này khe núi bên dưới lang sách đang ngồi ở dòng suối một bên kẻ n h ạ t chơi nước làm miếu thở phá nát trong phút chốc hắn trong nháy mắt bắn lên ánh mắt ngơ ngác nhìn phía lục phàm vị trí khẩn đ ó lấy ở khoảng cách nơi đây mấy cây số ở ngoài hoàng vinh thắng dư lãnh huy tất cả đều có phát giác hướng về lục phàm vị trí khu vực bạo lược mà tới dưới chân núi vẫn thủ hộ ở đây lục gia quân tất cả đều khiết sợ vẫn bao phủ thái sơn không tiêu tan s ư ơ n g mù Trận bắt đầu tiêu tan, đã từng tử từ vong bình phong không gặp. Thời khắc này, Lục p h à n g trong lòng rộng rãi sáng sủa. Nguyên lai like tất cả những thứ này người khởi sướng đều là bởi vì tòa này miếu thờ, miếu thờ tồn tại dẫn đến ảo trận xuất hiện. Bây giờ miếu thờ bị phá, ảo trận một cách tự nhiên biến mất rồi. Mất đi ảo trận m ê hoặc, nơi đây lần thứ hai khôi phục thanh minh, bị nhốt nơi đây đã lâu lăng xách chờ người, tất cả đều từ bên trong đi ra còn lo lắng làm gì mà, còn không mau một chút quá đến giúp đỡ. Lục p h à n g quát to một tiếng, trong n h á y mắt liền đem đ ở ra bên trong lăng xách thức tỉnh. Lang Sách nhìn Lục Phàm này uy vũ bất phàm bóng người, trong lòng nhất thời cảm động và phần nhất định là Lão Đại biết rồi mình bị khốn tin tức, không xa vạn dặm trước tới cứu viện. Lang Sách trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, như thế một cái h á n t ử thiết huyết. Lúc này dĩ nhiên lệ quang lấp lóe. Lão Đại, Lang Sách mừng đến phát khóc, cầm trong tay trường thương bạo lược mà lên, hắn sống lưng ngã lên đến mức thẳng tắp, cả người tỏa ra ác liệt khí tức, hướng về số lượng đông đảo giòm bị xung phong l i ệ u chết tới. Miếu thờ bị phá, nơi đây sức áp chế cũng biến mất không thấy hình bóng. Lục Phàm cùng l ă n g Sách sức chiến đấu lần thứ hai khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, lúc này cùng số lượng đông đảo giòm bị triển khai chiến đấu kịch liệt. Không lâu lắm, Hoàng Vinh Thắng cùng Dư Lãnh Huy vào tới, làm bọn họ nhìn thấy Lục Phạm cùng Lang Sách bóng người sau khi, tất cả đều lộ ra có đường sống trong chỗ chết vui sướng. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này cần vây chết ở chỗ này, không nghĩ tới còn có thể thấy đến Lão Đại bóng người, chuyện này quả thật lại như đang nằm mơ. Bất quá hiện tại thời gian khẩn cấp, còn không l à ôn chuyện thời điểm. Trước mắt việc cấp bách là tiêu diệt nơi đây cấp cao z o ò m b e l i ề n Hoàng Vinh Thắng rít lên một tiếng, cả người l ó n g lánh lên hào quang màu vàng ó n g tóc dựng thẳng, từng chiếc có ánh, phảng phất có màu vàng liệt diễm đang thiêu đốt. Hoàng Vinh Thắng đem chiến thể cường hóa mở ra đến mức tận cùng. dường như một con đến tự viễn cổ hoàng kim thánh long tức giận giết mà đi dư lãnh huy trong tay búa lớn sắt ý n g ọ p trời bởi khí thế quá mạnh hắn cả người quần áo gồ lên mà lên toàn bộ thân thể xem ra liền phảng phất bành trướng một vòng cả người tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh dưới chân núi lâm thời hội nghị trong đại sảnh một tiên thiên đồng tổ chức thành viên chạy như đ i ê n t ớ i còn chưa vào cửa chính là la lớn s ư ơ n g ngủ biến mất rồi tử vong bình phong không gặp rồi trong đại sảnh thiên nhạc căn cứ nhân viên cao tầng vì thế mà kinh ngạc lúc này tất cả đều rộng rãi đứng dậy hướng về thái sơn phương hướng bạo vút đi bốn c h ư ơ n g 190 liên tiếp đột phá Thái Sơn bên trên, Lục Phàm, Lang Sách, Hoàng Vinh Thắng, dư lãnh huy bốn người đang cùng lượng lớn cấp cao dọm b ị át chiến. Khu vực này núi đá nổ tung, đâu đâu cũng có khắp nơi b ừ bộn, nồng nặc huyết tinh chi khí kéo dài không dứt. Những này toàn bộ đều là cấp cao dọm b ị thực lực thấp nhất đều là cấp b quả thực là hùng tàn cực kỳ. Cũng còn tốt Lục Phàm đúng lúc đánh vỡ m i ế u t h ở lao ra dọm bỉ chỉ là một bộ phận cực nhỏ, nếu là hết thảy cấp cao dọm b ị tất cả đều lao ra, bốn người Kim Thiên tuyệt đối với muốn chết ở đây. Dù vậy, trận chiến này đánh cũng tương đương gian nan. Lang Sách, Hoàng Vinh Thắng. Dư lãnh huy tất cả đều là cấp 3 tân nhân loại, bọn họ tay cầm kiểu mới vũ khí lạnh, sức chiến đấu có thể so với cấp 4, cùng số lượng nhiều nhất cấp 3 z g i m bị chiến đấu cùng nhau. Lục Phong một thân một mình đối mặt 3 con cấp z o m b i ò m b áp lực muốn so với ba người lớn hơn nhiều, trong lúc còn muốn thỉnh thoảng đối với cấp 4 z o giòm bị ra tay, uy mạnh mẽ kinh khủng kiếp. Nơi này địa hình phức tạp, 4 n g ư ờ i thân hình như điện, ở mảnh này vùng núi trên trằn trọc x dịch, mượn mạnh mẽ địa hình chém giết z o m b e Theo thời gian trôi qua, mùi hôi khí càng ngày càng dày đặc, g i m bị số lượng từ từ giảm thiểu đột nhiên. x a x a có một đạo kinh hồng bạo lượm mà đến, đó là một t ê n trên người mặc xích luyện nghe thường nữ tử, nàng chân đạp phi kiếm, trên người l ó n g lánh hào quang màu đỏ thắm, như cựu thiên huyền nữ hạ phàm, xinh đẹp không gì tản ổ i ở nàng phía sau, l ư ợ g Lớn cấp cao tân nhân loại dường như manh h ổ giống như tôn gia mà đến, phảng phất thiên quân v ạ n mã, hướng về nơi đây gào thét mà qua. Lâm Hiểu Hiểu mang theo lục gia quân đến đây trợ giúp. Lâm Hiểu Hiểu ngự kiếm phi hành tốc độ nhanh nhất, nàng xông lên phụ cận một viên thanh tùng cổ thụ, dưới chân phi kiếm cấp tốc chém xuống, liệt kiếm ý xông lên tận trời. Khẩn đ ó lấy. Hoa c Đinh dẫn dắt sát thần chiến đội thành viên chạy tới. mỗi người đều sức chiến đấu mạnh mẽ, gia nhập vào vây quét giòm bì trong hàng ngũ. Lan quân dẫn dắt thiên mang chiến đội theo sát cái đó sau, vô tận sát khí ngang dọc khuấy động, đem còn lại b ầ y g ò m bì gói lại. Diệp Y Nhiên dẫn dắt lục gia quân tinh anh chiến sĩ không cam lòng ngả hậu, các loại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, địa ngục l i ệ t hỏa xuất hiện, hai vị đại sát thần vọt vào b ầ y g ò m bì. trong lúc nhất thời, dưới chân Thái Sơn kiếm khí ngang dọc, khắp nơi đao quang kiếm ảnh, các loại sáng lạn lưu quang không ngừng xuất hiện, dường như một hồi long trọng lửa khói. có lục gia quân viện trợ, lục phàm chờ người áp lực lớn giảm, lục phàm rất nhanh giành tay, đem ba con cấp m g i tiêu diệt từng bộ phận. toàn bộ mất mạng ở đây. còn lại zombie tuy rằng số lượng không ít, thế nhưng đối với lục gia quân đã không có uy hiếp. mặc dù là cấp 4 zombie, đối với hiện tại lục gia quân tới nói cũng không cái gì áp lực quá lớn. lục phàm thu hồi xích diễm chiến tích, bước ra lui sang một bên, hắn đứng một trôi nhô ra đá tảng bên trên, ngước nhìn đỉnh núi. theo nơi đây hảo trận bị phá, thiên địa khôi phục thanh minh. cho tới giờ khắc này lục phàm mới ý thức tới, lúc trước nơi đây như vậy một n g ạ n nguyên nhân, dĩ nhiên là không có sức sống. lúc trước lục phàm tuy rằng có thể nhìn thấy thanh tùng cổ thụ cùng hoa cỏ c á chủ n g thế nhưng là không có cảm nhận được chút nào sức sống. Tuy rằng ảo trận cực kỳ chân thực, thế nhưng loại này sức sống căn bản mô phỏng theo không được. Liên dương như hiện tại, trùng minh tiếng chim, mùi hoa phân tán, tuy rằng bị lượng lớn giòm b ị h à i cốt làm bẩn hoàn cảnh, thế nhưng là có thể chân chân chính chính cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Lục p h o m trong lòng hiểu rõ, hắn d o i mắt v i vọng, theo thanh thạch cổ đạo hướng trên nhìn tới, phát hiện Thái Sơn vẫn như cũ bị mây mù nhiễu, xem không chân thực. Mây mù vẫn đi xuống lan tràn, ba p h ủ chuẩn tòa Thái Sơn, tối tới gần mọi người địa phương, chính là lúc trước miếu thờ vị trí đến giờ phút này rồi. Lục p h o n cuối cùng cũng coi như là hiểu được. c h u y n tòa Thái Sơn đã bị ngăn thành rất nhiều bộ phận. Nói vậy những kia chưa thăm dò khu vực, khẳng định tràn ngập vô tận sát cơn ế u mỗi một nơi miếu thờ cũng có thể hình thành một chỗ ảo trận. Trên Thái Sơn có bao nhiêu miếu t h ở Lục p h o m thấy buồn cười, dù là lấy hắn đối với Thái Sơn hiểu rõ, lúc này cũng nhớ không rõ đến cùng có bao nhiêu miếu t h ở chỉ biết là số lượng đông đảo, nhiều vô số kệ ẩm. Đột nhiên, chiến đấu bên trong Hoàng v ĩ n h Thắng cả người bùng lên ra hóng ánh kim quang, như một v ò n g mặt trời vàng nóng chói chang, h o à n mọi người không mở mắt nội trừ. Thấy cảnh này, c h ú n g tâm thần người kinh hãi, tất cả đều hướng về Hoàng n h Thắng nhìn đi qua. Hoàng v ĩ n h Thắng nửa mặt lên trời thét dài. cân bạc sức mạnh giống như là thủy triều của thời khí thế phảng phất n ộ t ngạt nhiều năm núi lửa vào đúng lúc này ầm ầm bạo phát đột phá rồi mọi người mừng lớn không nghĩ tới ở trong chiến đấu hoàng đỉnh thắng duy nhiên đột phá cực hạn tiến hóa đến cấp 4, trở thành lục gia quân người thứ nhất cấp 4 tân nhân loại các chiến sĩ tất cả đều không ngừng hâm mộ phải biết hiện tại thiên nhạc căn cứ nắm giữ tiến hóa tề mọi người tốc độ tiến hóa đều phi thường nhanh duy nhất làm người hao tổn tâm trí chính là đột phá bình cảnh quá khó nói thí dụ như một tên cấp 3 tân nhân loại m ư ợ tiến hóa tề có thể rất mau vào hóa đến cấp 3 đỉnh cao thế nhưng muốn đột phá đến cấp 4 nhưng là vô cùng khó khăn nếu làm ộ t mức sử dụng tiến hóa t ể xung kích bình cảnh, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, không chỉ có không cách nào phá tan bình cảnh, ngược lại sẽ nhân sức mạnh quá mức cuồng bạo mà tổn thương thân thể. vì lẽ đó, toàn bộ thiên n h ạ căn c cứ cấp 3 tân nhân loại có rất nhiều, cấp 4 tân nhân loại một cái đều không có. mà trước mắt hoàng vinh thắng dĩ nhiên ở trong chiến đấu đột phá, có thể nào không làm người mừng rỡ như điên. hoàng vinh thắng khí thế bất hởi, do ở trong cơ thể năng lượng quá mức mạnh mẽ, hào quang màu vàng óng dĩ nhiên ở thân thể của hắn mặt ngoài hình thành một cái bóng mở, liền phảng phất một pho tượng chiến thần dáng l â m đem chu vi cảnh vật nhuộm đẫm thành một mảnh màu vàng. Hoàng v ĩ n h Thắng cầm trong tay đại kiếm, một cái bổ ngang chính là chém chết một con cấp 4 zombie, bá đạo kỳ cục. Ngay khi tâm thần của mọi người bị Hoàng v ĩ n h Thắng hấp dẫn t ờ i điểm, lại là một tiếng không khí tiếng nổ đùng đùng truyền ra. Dư Lanh Huy đột nhiên ngửa mặt lên trời thét d i i vô tận năng lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn không ngừng kéo lên, làm cho chu vi quát lên một hồi gió xoáy hạ. Mọi người cả kinh, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Dư Lanh Huy cũng phải đột phá? Phản phật ấ n chứng mọi người ý nghĩ, Dư l n h Huy bỗng nhiên khí thế c thở, cấp 4 tiến hóa sức mạnh ầm ầm b ạ phát, á liệt k i n h khí ở chuẩn khu vực nhất lên của phòng quát mọi người ra rẻ đau đớn. Dư lãnh huy c n g cười một tiếng, cầm trong tay búa lớn bạo lượm mà lên, một lưỡi búa chính là đánh nổ một con cấp bốn giòm bị đầu. Tĩnh, tất cả mọi người cũng giống như xem quái vật nhìn hoàng vĩnh thắng cùng dư lãnh huy, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hai người này xông vào thái sơn sau khi trong bóng tối được cái gì tạo hóa? Nghĩ tới đây, mọi người không hẹn mà cùng hướng về lang sách nhìn đi qua, muốn nhìn một chút lang sách có phải là cũng sẽ đột phá? Lang sách chính đang anh dũng giết địch, trong tay trường thương màu đen nhu du long, mỗi lần đâm ra tất có giòm bị bị bạo đầu, ác liệt khí tức sắc bén không đỡ nổi. Làm nhận ra được ánh mắt của mọi người vọng hướng về mình thời điểm, lang sách lúc này chửi h m lên. đều rất ma xem cái gì, như thế nhiều giòm bị còn sống sót, muốn lười biếng. Mọi người nghe được lời này từng người lắc lắc đầu, âm thầm suy đoán hoàng đ ĩ n h thắng cùng dư lanh huy đột phá chỉ là trùng hợp, hẳn là cùng thái sơn không quan hệ nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, lang sách đột nhiên cảm giác được ngược thương thực, một luồng nóng dực dòng nước cấm dâng tới toàn thân, đặc thù sức mạnh từ cốt tủy bên trong phun trào mà ra, chạy về phía toàn thân. Lang sách khô nóng khó chịu, hắn tay cầm trường thương, quay về phía trước thành đàn g i m bị bỗng nhiên đâm ra, nhất thời, hư không s ố đổ, thiên địa rung động, sức mạnh mạnh mẽ dường như mưa to gió lớn giống như, chút xuống mà ra. Thời khắc này. tất cả mọi người bỗng nhiên xoay người, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía l ă n g Sách kinh hồn, cấp 4 cường giả sức mạnh, hắn quả nhiên đột phá rồi. chương 1 9 t r c h i chiếm núi làm vua. Lang Sách đột nhiên bạo phát, trong n g á y mắt hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, này ác liệt khí tức, mặc dù là người mình đều cảm giác được cực kỳ áp bức. Lang Sách đột phá, ý nghĩa nhưng là không phải chuyện nhỏ, nói như thế, chẳng phải là xông vào Thái Sơn người đều đột phá, Thái Sơn đến cùng có gì chống bất phàm? vì sao đợi một quãng thời gian sau khi ba người lần lượt đột phá? chẳng lẽ phía trên Thái Sơn ẩn giấu đi kinh thiên t ạ g hóa, Lục Phàm nguyên bản còn đang ngước nhìn thanh thạch cổ đạo thăng trời? vào lúc này ba người lần lượt đột phá khí tức mạnh mẽ hấp dẫn hắn tâm thần làm cho lục phàm lộ ra vẻ tỏ mỏ ba người đều đột phá thấy cảnh này lục phàm lộ ra kinh sợ hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước nhìn thấy đầu kia lão hòa thượng dòm bị thân thể liền phát sinh một chút quỷ dị biến hóa lục phàm nhớ mang m á n g đầu kia lão hòa thượng dòm bị ở dưới ánh mặt trời phun ra nuốt vào sương ngủ, trên người tỏ a ra quỷ dị hào quang lúc mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình nảo giác bây giờ nhìn lại quả nhiên có chỗ bất phàm chẳng lẽ đang ở thái sơn cũng có thể r a tốc tân nhân loại tiến hóa cũng hoặc là nói nơi đây có thể giúp tân nhân loại đột phá bình c ạ n h Lục Phàm lần này thật sự là không tầm thường. Nếu như ý n g h ĩ của chính mình là thật sự, vậy thì quá khủng bố. Lục Phàm đột nhiên ý thức được, theo tận thế bạo phát, thiên hạ danh sơn khả năng đều phát sinh tiến hóa, có thể d ự n g dục ra thiên địa tinh hoa, xúc tiến nhân loại tiến hóa. Nếu Thái Sơn có thể, cái khác danh sơn có hay không cũng có thể. Tam Sơn ngũ nhạc, danh sơn đại xuyên, hoa hạ danh sơn nhiều vô số kể, nói không chắc ở một nơi nào đó cũng đã d ự n g dục ra nhân vật cực kỳ khủng bố. Lục Phàm suy đoán, Thái Sơn càng đi lên, thiên địa tinh hoa cũng là càng dày đặc cúc, sinh vật tốc độ tiến hóa cũng là càng nhanh, miếu thở sau khi trong không gian cấp cao d ọ m bị chính là ví dụ tốt nhất. nghĩ tới đây, lục phàm không khỏi trong lòng phát t ư n g hắn đột nhiên ý thức được, nếu là thái sơn trên đỉnh có giòm bì tồn tại, hiện tại đã tiến hóa đến mức độ nào? cấp 6, cấp 7. thái sơn tầng thấp nhất cũng đã xuất hiện thành đàn cấp 5 m giòm bì, thái sơn chủ cao vô cùng có khả năng đã xuất hiện cấp 6, cấp 7 thậm chí cao cấp hơn giòm bì. lục phàm không rét mà run, hắn đột nhiên ý thức được, mình tiến hóa tốc độ vẫn là quá chậm, nhất định phải tăng nhanh. theo hoàng vinh thắng, dư lãnh huy, lăng sách ba người đột phá, còn lại g i m bì rất nhanh bị tiêu diệt hết sạch, lục phàm b ô n g dương tăng cường mấy vạn cái giòm bì điểm, tâm tình thật tốt. chiến đấu kết thúc sau khi. Hoàng Vinh thắng ba người lập tức tìm tới đồng bọn của chính mình, bất chấp tất cả, đoạt quá đối phương đồ ăn chính là một trận c ă n Những ngày gần đây, ba người bị vây ở trên Thái Sơn thực tại là đói hỏng, rồi tốt tại bọn họ mình dẫn theo một phần đồ ăn, b ằ n g không khẳng định không chờ được đến Lục p h à m cứu viện. Tận thế bên trong, mọi người quen thuộc đem đồ ăn mang ở trên người, đặc biệt là cả ngày hành quân tác chiến các chiến sĩ, chí ít đều sẽ dự bị ba ngày trở lên miệng lương thực. Nhìn ăn như hùm như sói ba người, Lục Phạm trên mặt lộ ra một nụ cười, chỉ cần huynh đệ của chính mình không có chuyện gì, hắn liền yên tâm. Hoàng Vinh thắng ba người nhân h ọ a đắc phúc, đột phá đến cấp 4 sau khi. bọn họ thực lực tăng mạnh, làm cho lục gia quân toàn thể sức chiến đấu trong nháy mắt cất cao một đoạn. trước tiên không lo an đổ vật ba người, lục phàm lập tức sắp xếp lục gia quân quét tức chiến trường, đem nơi đây chiếm giữ hạ xuống. nếu nơi này có thể r a tốc tân nhân loại tiến hóa, không ưu tiên chiếm lĩnh sao vậy có thể hành. mặt khác, lục phàm hạ lệnh, nghiêm cấm người sống tới gần khe núi sau khi m ê vụ khu vực, đồng thời yêu cầu lục gia quân ở đây thiết lập cản trở, cảnh kỳ tất cả mọi người. rất nhanh, lục gia quân tìm đến cơ kiến bộ thành viên, ở dưới chân thái sơn kiến trúc công sự phòng ngự, chuẩn bị đem chuẩn t a thái sơn nhận hết, chiếm núi làm vua. theo thiên nhạc căn cứ không tách ra hái. Thiên Long Sơn trên tinh thể năng lượng càng ngày t à n g ít, Tuy rằng bây giờ còn có thể thỏa mãn Lục gia quân nhu cầu, thế nhưng sớm muộn, có một ngày tinh thể năng lượng sẽ bị khai thác ánh sáng. Trừ phi có thể tìm tới khác một chỗ tinh thể năng lượng q u n g văng không. Thiên Nhạc căn cứ sớm muộn muốn mất đi tiến hóa tệ này một mạnh mẽ trợ lực. Mà Thái Sơn liền không giống, chỉ cần đợi ở chỗ này là có thể xuất tiến tân nhân loại tiến hóa, càng là hướng về trên, hiệu quả càng tốt. Loại này tài nguyên hầu như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Vì lẽ đó, Lục p h có cái lớn mật ý tưởng, hắn muốn từng bước hướng về phía trên mở ra, từng bước từng bước leo núi, mãi đến tận đ a n g đỉnh. có thể làm lục phàm đạp lên đỉnh núi một khắc đó hắn đều sẽ đi tới loài người tiến hóa giả phần cuối ngưỡng vọng tương cung nạo thị thiên hạ thiên long sơn chỉ là thiên n h ạ căn cứ quật khởi ban đ ạ p thái sơn mới là thiên n h ạ căn cứ cuối cùng vi tụ ngay khi lục gia quân khí thế hừng hực bận rộn thời gian cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm đại lâm căn cứ diệt thế chiến đội thành viên chính tụ tập ở nơi đó ăn ngon uống say thắng ngày rất thoải mái lúc trước hứa mộ phát hiện có người đun sơn diệt thế chiến đội thành viên liền lặng lẽ đi vòng lại đây làm cầm đun sơn đám người kia bắt được sau khi vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn ngụy trạch cường bị bắt diệt thế chiến đội đội trưởng liễu phong tuy rằng không phải sớm nhất gia nhập thiên nhạc căn cứ người may mắn còn sống sót thế nhưng hắn đối với thiên nhạc căn cứ lịch sử có thể là hết sức quen thuộc đã từng còn chuyên môn đã học liễu phong biết ngụy trạch cường là thiên nhạc căn cứ l ạ i địch đã từng dụ d ô phi ư n g chiến đội đến đây tiến công cuối cùng bị thần dũng cực kỳ lục phàm đánh bại bất quá ngụy trạch cường nhưng là thành công chạy trốn từ đây sau này mai danh ẩ ậ n tích núp trong bóng tối từ từ phát triển kỳ thực thiên nhạc căn cứ đám người đều sắp quên trên thế giới còn có như thế nhân vật có tiếng tăm như không phải là bị liễu phong đối với mọi người còn tưởng rằng ngụy trạch cường sớm đã bị dòm bị ăn đi Vào giờ phút này, Đại Lâm căn cứ tinh mỹ nhất kiến trúc bên trong, Liêu Phong cao cao ngồi ở chủ vị, ngẩng đầu hai chân, một bộ cả lơ phất h ơ dáng vẻ Đại Lâm căn cứ thủ lĩnh Lâm Phạm Tinh cùng vương b á n tiên chờ người tất cả đều cười bồi đứng ở một bên, cùng kính nhìn Liêu Phong. Không thể không nói, làm Lão đại cảm giác thật sảng khoái. Từ khi nhận được Thiên Đồng tổ chức thông báo, Liêu Phong chính là mang theo Diệt Thế Chiến đội thành viên ở Đại Lâm căn cứ đóng c ô n lại, thành nơi này thẳng c h ộ t làm vua sứ m ụ Lệnh Liêu Phong cảm thấy hiếu kỳ chính là, Đại Lâm căn cứ dĩ nhiên trước giờ ế t lợn làm thịt dê, lớn bãi b a tiệc, lại như đang vì Diệt Thế Chiến đội đón gió t y trận, khiến cho l i ễ u Phong hảo cảm tăng nhiều. Liêu Phong quyết định nhất định phải cầm Đại Lâm căn cứ muốn nương nhờ vào Thiên Nhạc căn cứ tin tức nói cho Lão Đại. Nếu Lâm Phạm Tinh như vậy c h ê n ó i mình cũng không thể bạc đ ã i nhân ra. Liêu Phong l ố n éo cái cổ, một mặt treo tức nhìn Ngụy Trạch Cường, hỏi, nói đi, ngươi muốn sao vậy chết? Ngụy Trạch Cường bị đánh sưng mặt sưng mũi, lúc này hắn đều sắp bị sợ v ã i tệ rồi, hắn núm n ớ p lo sợ đáp lại nói, ngươi không thể giết ta, trong tay ta nắm giữ một hạng mới kỹ thuật, cái này kỹ thuật có thể để cho Tân Nhân loại sức chiến đấu tăng nhiều, vượt cấp giết địch. Ồ. Liêu Phong lộ ra vẻ tò mò, nguyên bản hắn chỉ là muốn hù dọa một chút Ngụy Trạch Cường, không nghĩ tới còn có thu hoạch n g o ạ i ý muốn. nếu như đối phương nói chính là thật sự, đúng là rất có giá trị lợi dụng. nhìn thấy l i ê u Phong đến rồi hứng thú, Ngụy Trạch Cường lúc này tâm thần đại định, thầm nói này một mạng cuối cùng cũng coi như là bảo vệ. lúc trước Thạch Thiên đều bị mình tiểu mới vũ khí lạnh hấp dẫn lấy, người trước mắt khẳng định cũng không ngoại lệ. liền Ngụy Trạch Cường vô cùng thần bí nói rằng ta nắm giữ một hạng mới kỹ thuật, có thể chế tác tiểu mới vũ khí lạnh uy lực cực cường. nếu như ngài đội ngũ trang bị loại này tiểu mới vũ khí lạnh, tuyệt đối sẽ sức chiến đấu tăng nhiều. nghe được lời này, l ê u Phong không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, hắn tăng một tiếng rút ra mình dài cây chiến phủ, đúa. lạnh lèo hàn quang nhất thời ngập trời mà lên ngươi là nói loại này sao? Ngụy Trạch Cương nhìn thấy đối phương vũ khí trong tay, nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Con ngươi t r ậ ợ lên so với t r u n g đồng còn lớn hơn, kinh h ồ Sao vậy khả năng? Ngươi sao vậy sẽ có loại này kiểu mới vũ khí lạnh? Trương 193 t c tứ đại thi vương, đại lâm căn cứ, lạnh l e o hàn quang tràn ngập cả phòng, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Nhìn l i ê u Phong trong tay cán dài b ờ lớn, mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm giác được toàn thân băng hẳn. Liễu Phong tùy ý đem dài cây chiến phủ búa, một tay giơ lên. không quan tâm chút nào ngụy trạch cường này khác nào n g ớ ngẩn giống như ánh mắt rêu rêu nói nếu như lời ngươi nói tiểu mới vũ khí lạnh chính là trình độ như thế này như vậy ngươi có thể đi chết rồi đang khi nói chuyện liêu phong một tay giữ phụ quay về ngụy trạch cường làm dáng muốn p h á c h khí thế kinh khủng dọa người cực kỳ ạ. ngụy trạch cường sợ hãi quát to một tiếng phụ phụ một tiếng ngồi dưới đất dưới mông mặt truyền đến một luồng táo thối lại bị sợ đến phân nước tiểu ngang chạy liêu phong to mày nguyên bản là hắn nhàn rỗi kẻ nhàn muốn n g dọa một chút ngụy trạch cường Không nghĩ tới đối phương lá gan như thế tiểu, trực tiếp ở trong quần phát sinh không thể miêu tả sự tình, thực sự là buồn nôn đem hắn kéo ra ngoài, nhốt lại. Liêu Phong bóp mũi lại, trực tiếp quay về Lâm Phạm Tinh hạ lệnh. Lâm Phạm Tinh lúc này gật đầu tán thành, hắn cùng Vương Bán Tiên tự mình động thủ cầm ngụy trạch cường kéo đi ra ngoài, trong phòng không khí cuối cùng cũng coi như là tốt hơn rất nhiều. Vào giờ phút này, A Tín đến đến Liêu Phong bên người, nhẹ giọng nói rằng, đội trưởng, chúng ta liền như thế lại ở đây không tốt sao? Nếu không chúng ta về Thiên Nhạc căn cứ A ta nghĩ đi xem xem. A Tín bị Lục p h à m Thu nhận giúp đỡ. lúc này đã là diện thế chiến đội bên trong một thành viên, bất quá hắn cho tới bây giờ không đi qua thiên nhạc căn cứ, đối với lòng này trong mắt thánh địa cực kỳ n g o n g trông. liêu phong còn chưa kịp há mồm, hứa mộ lúc này quang lớn cố tiến lên một bước, đáp lại nói, đừng nóng đội hả, lão đại để chúng ta mình tìm một chỗ đóng quân, nơi này tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, chờ lão đại trở về sau này, chúng ta sẽ hành động lại cũng không muộn. nghe được hứa mộ lời nói, liêu phong lúc này t h ị t mũi con thường, cười mắng, ngươi tên khốn kiếp r a hỏa, đừng tưởng rằng ta không biết, hai ngày nay ngươi cùng nhị cậu tử mỗi ngày lớn bảo đạm k i ệ n chờ lão đại đến rồi ta nhất định phải trách cứ ngươi. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Hứa Mộ đã hoàn toàn hòa vào diện thế chiến đội. Cùng Liễu Phong chờ người đã sớm quen thuộc, lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện cũng không cần kiên kỵ quá nhiều. đ ừ n g A đội trưởng, ngài đại nhân có lượng lớn, không cần để ý điểm ấy chi tiết nhỏ. Lại nói, lục p h à n g Lão đại rất bận rộn, làm sao có thời giờ xử lý ta chút vấn đề nhỏ này? Hứa Mộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, đang hoang trịnh trọng nói bậy nói bạn. Liễu Phong không nói gì đến tụ điểm, đáp lại nói, ngươi này không phải vấn đề nhỏ à? Tác phong vấn đề nhất định phải coi trọng. Hứa Mộ nghe được lời nầy trên mặt dĩ nhiên lộ ra một ít cười xấu xa, nhỏ giọng nói rằng, liên quan với tác phong vấn đề chúng ta đến hào hào nói chuyện. Tối hôm qua là ai tiến vào Vương Nhị khuê phòng? l i ê u Phong sắc mặt mẩn r a kinh ngạc thốt lên một tiếng, khe nằm, ngươi sao vậy biết? Hứa Mộ bình chân như vậy, đáp lại nói, nguyên bản ta không biết, thế nhưng nhị cậu tử biết, nếu nhị cậu tử biết rồi, ta khẳng định liền biết rồi, đương nhiên, nói không chắc Lão Đại rất nhanh cũng sẽ biết. Trời ơi! l i ê u Phong sắc mặt lúng túng, lúc này phản bác, là Vương Nhị chủ động tìm ta, chúng ta hai bên tình nguyện, ngươi t ì n h ta nguyện ta không muốn nghe, ngươi đi theo Lão Đại giải thích. Hứa Mộ một mặt chính khí. xem ra ra vẻ đảm bảo liêu phong không nói gì hắn thật muốn một cái tát đập chết đối phương tên khốn kiếp này biết quá nhiều a tín nghe hai người tát giá cảm thấy tệ nhạt đến cực điểm vừa vẫn mất đi tỷ tỷ hắn nội tâm vô cùng ưu thương tâm tình phi thường n ộ t ngạt ta đi ra ngoài giải sầu các ngươi tiếp theo tán gẫu lời còn chưa dứt a tín xoay người rời đi hắn vọt thẳng ra đại lâm căn cứ hướng về tiểu đồng sơn phương hướng bạo vút đi a tín muốn tìm một chỗ không người một mình tĩnh một hồi nhìn thấy a tín rời đi l i u phong cùng hứa mộ toàn bộ đều yên tĩnh lại chốc lát sau khi l i u phong u a y về hứa mộ mở miệng nói phái nhị cậu tự theo a tín ta sợ một mình hắn sẽ xảy ra chuyện. hứa m ộ lần này lạ kỳ không có phản bác, lập tức gật đầu rời đi. cùng lúc đó, z ò m bị quốc gia đông bắc khu vực, một hồi khốc liệt chém giết chính đang trình diễn, một triệu nhân loại liên quân đang cùng mấy trăm ngàn đầu dòm bị tác chiến, chiến đấu đã tiến hành đến gây cấn t ộ n độ trạng thái. lục phàm rời đi sau khi, hoa hạ liên bang các lớn căn cứ nhân viên cao tầng một lần nữa tổ chức hội nghị, cuối cùng nhất trí quyết định bắt đầu đối với bảy z ò m bị phát động tiến công. bọn họ cũng không phải là nhằm vào toàn bộ dòm bị quốc gia, chỉ là càn quét đông bắc khu vực bảy dòm bị mà thôi. nay quân dòm bị thủ lĩnh là một con cấp năm linh thi, sức chiến đấu khủng bố. Thường thường dẫn dắt thủ hạ của chính mình từng bước xâm chiếm loài người người may mắn còn sống sót căn cứ, nếu không là hắn ở chỗ này làm sự tình, hoa hạ các lớn căn cứ cũng không thể liên hợp thảo phạt. Lần này các lớn căn cứ tổ chức trăm vạn hùng binh, mọi người đều có bí mật của chính mình vũ khí, muốn tiêu diệt cái này không đủ 50 vạn bảy dọn bị dễ như ăn cháo. duy nhất khá là vướng tay chân chính là đầu kia cấp 5 linh thi, các lớn căn cứ người mạnh nhất chỉ là cấp 4 n tân nhân loại, chỉ có thể liên thủ đánh giết. vốn là loài người liên quân thắng chắc còn có thể càng hơn hơn phút, chỉ tiếc mã thiên thành bị thạch thiên t u n sát, loài người liên quân cấp cao sức chiến đấu thiếu một người. bất quá. Thiên Kinh căn cứ nắm giữ kiểu mới vũ khí lạnh, Đông Hải căn cứ nắm giữ cao huy vũ khí, phối hợp lẫn nhau bên dưới, muốn lấy được chiến tranh thắng lợi hẳn là không thành vấn đề đại chiến động một cái liền bùng nổ. Cấp 5 linh thi trí tuệ rất cao, vẫn luôn không hề lộ diện, mặc cho thủ hạ giòm bị bị loài người liên quân tàn sát, phảng phất đang đợi cái gì? Mãi đến tận m ỗ i một khắc, một tiếng kịch liệt tiếng gào thét vang lên, cấp 5 linh thi mới từ b ầ y giòm bị bên trong lộ ra thân hình. Vào giờ phút này, ở trên trời Tây Nam Bộ, một đám lớn bóng tối từ trên trời rán xuống, phô thiên cái địa lít nha lít n h t dĩ nhiên là một đám biết bay hành giòm bị. Nói chuẩn xác, đây là một đám g i m bị thú. Văn minh thời kỳ sinh sống ở vạn rơi trong hẻm núi là một đám hút huyết biến bướm, hút giòm bì huyết dịch sau khi đã biến thành mạnh mẽ giòm bì thú. Theo giòm bì thú không ngừng tiến hóa, bọn nó thân thể đ e m sẽ không ngừng lớn lên, cầm đầu g i ọ m bì thú dương cánh có tới 5 m é t chính là một con cấp 5 phi hành giòm bì. Cấp 5 phi hành giòm bì, b i ê n bướm thi vương, b i ê n bướm thi vương phía sau, lít n h a lít nhít tất cả đều là phi hành giòm bì, to to nhỏ nhỏ có tới hơn 1 0 0 nghìn, từ trời cao lao xuống mà đến, che kín bầu trời, khí thế do người. Khẩn đó lấy lại là một luồng khí thế mạnh mẽ mãnh liệt mà đến, một con thân cao tới 3 mét màu bạc giòm bì. đang lấy tốc độ khủng khiếp hướng về nơi đây điên cuồng bay nhanh dưới ánh mặt trời, hắn thân thể l ó n g lánh như kim loại ánh sáng lộng lẫy, cả người tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Con này giòm bì ở tiến hóa trong quá trình xuất hiện dị biến, mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng như kim loại vật chất, đau thương bất nhập, cứng rắn cực kỳ. Đối với tân nhân loại tới nói quả thực chính là một cái đại sát khí. Cấp 5 kim loại giòm bì, kim loại thi vương, đột nhiên, khắp nơi bắt đầu kịch liệt rung động, mặt đất bắt đầu nhúc nhích lên, một con toàn thân nâu nhạt cấp n m i b l t ầm ra, trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái hố to, khiếp người khí tức làm người ta sợ hãi. Cấp 5 khoan đất ò m bì, đ ộ t ổ thi vương. nhìn thấy Tam Đại Thi Vương đến, cấp 5 linh thi ngửa mặt lên trời gào thét, sức mạnh c ầ n g bạo sông thẳng v ư ơ tiêu. ở khu vực này bầu trời nổ vang, đe toàn thể nhân loại l i ê n quân khiếp sợ vãi cả linh hồn ở g i ò m Bị Quốc gia. cấp 5 linh thi cũng là một đại vương người, được gọi là trí tuệ thi vương. trí tuệ thi vương vẫn không có ra tay, dĩ nhiên đang đợi viện binh. bây giờ Dòm Bị quốc gia tứ đại vương giả tụ hội ở đây, loài người liên quân làm sao chống lại? c h ư ơ n g 194, ám tổ tình báo. Hối Phong Huyền, loài người liên quân bộ chỉ huy năm lớn căn cứ lãnh đạo cấp cao người thích ý ngồi ở một cái bàn t r n trước, trên mặt bàn bày mấy đ ị a ăn sáng, trong ly cái đĩa nước chè xanh. lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện tiếm, xem ra vô cùng thoải mái Đông Hải căn cứ thủ lĩnh Vương Như Hải mở miệng nói, lại nói uống trà quá vô vị, ta từ Đông Hải căn cứ mang đến một bình rượu ngon, mọi người có muốn tới hay không điểm? Thiên Kinh căn cứ thủ lĩnh Hồ Phong lúc này phản bác, không được, hành quân tác chiến há có thể cho đ ù a tuyệt đối không thể uống rượu. Trung Vực căn cứ thủ lĩnh Phù Văn t â n đồng dạng là cái tự u ỷ lúc này nghe được có rượu nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, cười nói, yên tâm đi, chúng ta năm lớn căn cứ trăm vạn liên quân, tiêu diệt mấy trăm ngàn đầu d m b dễ như ăn cháo, uống chút rượu không thành vấn đề. Nam đô căn cứ Tạ Khêu Phi Long cũng là lên tiếng phụ họa. nói mọi người nói không sai lấy hiện nay tình hình trận chiến đến xem ngày hôm nay mặt trời l à trước chúng ta liền có thể diện sạch n à y q u ầ n z o m bi e tây xuyên căn cứ thủ lĩnh mã thư lâm sắc mặt tông trầm nàng một câu nói cũng không có nói tâm tình vô cùng trầm trọng lần hành động này có thể nói là tây xuyên căn cứ tổn thất to lớn nhất bởi vì ca ca của nàng mã thiên thành bị thạch tiên chém giết đánh mất mạnh nhất sức chiến đấu từ đây sau này sắp sửa kém người một bậc những người khác nhìn thấy mã thư lâm sắc mặt khó coi ở b ề n g o à i bất động thanh sắc kỳ thực trong lòng đã h ồ i h ộ p lần hành động này vô cùng thuận lợi rất có thể t r ạ n vạng sẽ kết thúc chiến đấu đến lúc đó các lớn căn cứ chắc chắn bởi vì phân phối chiến lợi phẩm mà ngươi tranh ta đoạn Tây xuyên căn cứ thực lực tổn thất lớn đối với những trụ sở khác tới nói là việc tốt văn minh thời kỳ t r u n g y ê n khu vực được xưng là hoa hạ kho lúa nơi này lương thực vật tư trữ lượng kinh n g ư ờ i chỉ cần đem khu vực này từ dọn bì trong tay đoạt lại chắc chắn thu được lượng lớn vật tư nói thật các lớn căn cứ ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này cuối cùng còn không phải là vì nơi này vật tư Hồ Phong cười lớn một tiếng nói không nghĩ tới chúng ta lần hành động này thuận lợi như thế Lục Phàm tên khốn kia mắt chó coi thường người khác không ở nơi này ngược lại càng tốt hơn nhắc tới Lục Phàm tất cả mọi người đều căm phẫn sụp s ô i tức giận trong lòng tăng vọt. Phủ Văn t â n mắng, Lục Phàm tên ngu xuẩn kia, d vào mình có mấy phần thực lực liền hung hăng càn quái, không có hắn, chúng ta như thế đặt xuống giỏm bị quốc gia. Tả Khưu Phi Long bị tức sắc đỏ chót, mắng, hắn có tới hay không đúng là không đáng kể. k h e n chút là, chúng ta này mười ngàn cân lương thực, quả thực chính là đốt chó rồi. Nhắc tới chuyện này, mọi người càng là trong lòng c u ồ mắng. Lục Gia quân một điểm lực không ra, không công h á m hại các lớn căn cứ một trăm kiện tiểu mới vũ khí lạnh cùng 1 0 0 i 0 cân lương thực. Vương Như Hải cười lạnh một tiếng, nói, Lục Phàm cái này vô chi tiểu nhi. trước hết để cho hắn nhảy một lúc, chờ chúng ta tiêu diệt giòm b ị quốc gia, nhất định phải đem hắn hãm hại đồ của chúng ta gấp bội đ ạ t lại. Mã thư lâm chỉnh trọng gật gật đầu, âm thanh lạnh lẽo âm trầm đáp lại nói, không sai, như lục phàm loại này vô liêm sỉ bại hoại, quả thực chính là nhân loại chúng ta xỉ nhục, tốt nhất là phái ra đại quân, trực tiếp cầm thiên nhạc căn cứ tiêu diệt. nghe được mã thư lâm lời nói, tất cả mọi người cũng vì đó ngạc nhiên, nhìn phía trong ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò. các lớn căn cứ thủ lĩnh đều là kẻ già đời, rất nhanh chính là muốn rõ ràng tất cả, khẳng định là bởi vì lục phàm truy sát thạch thiên tới chỗ này. Thạch Thiên đem chặn đường Mã Thiên Thành giết chết, Mã Thư Lâm liền đem cựu hận chuyển đến Lục Phạm trên người. Nàng khẳng định là đang nghĩ, nếu không là Lục Phạm truy sát Thạch Thiên, Thạch Thiên cũng không sẽ xuất hiện tại Hối Phong Huyền, nàng, c a c a Mã Thiên Thành cũng sẽ không bị giết chết chuẩn của tôi đốt nẹt hai cũng không nghĩ tới. Mã Thư Lâm liền như thế cầm Lục Phạm hận lên. Mọi người ở đây đối với Lục Phạm lớn tương chỉ trích thời điểm. Bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận nổ ngang tiếng bước chân, khẩn đó lấy cửa phòng bị ầm ầm phá tan, một t ê n t i ê n kinh căn cứ ám tạo thành viên hoang mang hoảng loạn vọt vào làm cản, không thấy chúng ta chính đang mở hội. Vào cửa trước không biết trước tiên gõ cửa. Tạ Khưu Phi Long nhìn thấy Thiên Kinh căn cứ người như thế không l ẽ phép, lúc này bị tức nổi trận lôi đình, quay về tên kia ám tạo thành viên lớn tiếng quát lớn. Tên đưa ám tạo thành viên chỉ có 15, 16 tuổi, lúc này hắn căn bản không k ị p phản ứng Tạ Khưu Phi Long, trực tiếp quay về hồ phong báo cáo, nói, báo cáo thủ lĩnh, đại sự không ổn, có zombie, rất nhiều rất nhiều zombie. Tạ Khưu Phi Long nhìn thấy đối phương dĩ nhiên không nhìn sự tồn tại của chính mình, lúc này bị tức giận bốc khói trên đầu, hắn rộng rãi đứng dậy, một cái tát liền đem ám tạo thành viên đập bay trên đất, mắng, ngươi rất ma có phải l à n g ố c chúng ta chính là đến tiêu diệt zombie, có zombie thật kỳ q u á sao? Thiếu niên bưng mặt đỏ bừng ráp bỏ lên, k h ỏ e miệng tràn ra máu tươi, nhìn phía Tả k h i u Phi Long trong ánh mắt tràn đầy t ự u hận. Hồ Phong nhìn thấy Tả k h i u Phi Long ngay ở trước mặt mặt của mình đánh Thiên Kinh căn cứ người, trên mặt nhất thời lộ ra một ít không thích, ông thanh lạnh l e o nói rằng, chúng ta Thiên Kinh căn cứ sự tình, không cho phép người ngoài nhúng tay. Tả k h i u Phi Long, ngươi vượt qua rồi. Tả k h i u Phi Long tỏ rõ vẻ xem thường, hung hăng nói, một cái tiểu đi đi thôi, nếu là ta Nam đô căn cứ xuất hiện mặt hàng này, ta khẳng định một đao đem hắn bổ. Thiếu niên không cam lòng yếu thế chừng t k h i u Phi Long một chút, quay đầu nhìn về Hồ Phong, n g ự khí gấp gáp nói rằng, thủ lĩnh, không tốt. phía trước xuất hiện rất nhiều cấp cao z o ò m b e mỗi một đầu đều sức chiến đấu kinh người, dựa vào thống kê không cho vẹn, có ít nhất 4 con cấp z o m giòm b Cái gì? Hồ Phong sắc mặt phát lạnh, đáy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, có chút khó có thể tin. Những trụ sở khác thủ lĩnh tất cả đều lộ ra xem thường biểu hiện, đối với thiếu niên tin tức h ị t mũi con thường ở tiến công nơi này trước, các lớn căn cứ đã sớm điều tra được rồi, nơi đây giòm b e số lượng tổng số không vượt quá 30 vạn, cấp z o m giòm b chỉ có một con, chính là đầu kia trí tuệ thi vương. Hiện tại tên này ám tổ thiếu niên dĩ nhiên nói phát hiện 4 con cấp năm g i ò b tin tức này thực sự là quá khôi hài. Lẽ nào cấp năm b i e n bỉ là rau cải trắng sao? Có thể tùy ý nô r a Vương Như Hải c h ê cười nói rằng, yêu, tin tức này không một chút nào buồn cười, còn không bằng mấy ngày trước người ngoài hành tinh tin tức chân thực đây. Nghe được lời này, mọi người tất cả đều cười nhạo không nứt. Lúc trước lục phảng truy sát Thạch Thiên thời điểm, Ám Tạo thành viên liền báo cáo nói phát hiện người ngoài hành tinh. Hiện tại Ám Tổ còn nói phát hiện rất nhiều cấp năm g i e n ỉ quả thực chính là khai quốc tế chuyện cười. Những trụ sở khác thủ lĩnh không tin tin tức này, Hồ Phong nhưng là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Ám Tổ là hắn một tay bồi dưỡng lên, Ám Tạo thành viên cung cấp tình báo, hắn trăm phần t tin tưởng. Hồ Phong sát xưa nay chưa từng có nghiêm nghị lên, quay về tên kia ám tạo thành viên nói rằng, đi, mang ta tới nhìn. Thiếu niên dùng sức gật gật đầu, sau khi xoay người lao ra ra phòng, hướng về tiền tuyến buôn ba đi. Hồ Phong theo sát cái đó sau, hắn lòng như lửa đốt, bước chân cực kỳ trầm trọng. Trong phòng, Tả Khưu Phi Long bưng lên nước trẻ xanh uống một hơi cạn sạch, quay về mọi người nói, mọi người cùng nhau đi qua xem một chút đi, ngược lại đợi ở chỗ này cũng là t h nhạt, vừa vặn đi tìm điểm vui. Vương Như Hải gật đầu cười khẽ, phụ hoa nói, đúng, qua xem một chút, nói không chắc tình huống lần này so với người ngoài hành tinh tin tức càng khôi hài. Mã Thư Lâm. Phủ Văn t â n lần lượt đứng dậy, từng người lười biến g hướng về Tiền Tuyến bước chậm mà đi, không một chút nào xuất ruột. Không biết, lúc này Tiền Tuyến chiến trường đã sớm thành nhân gian l u y n ngục, một triệu nhân loại đại quân đang bị điên cuồng tàn sát, toàn bộ khu vực một mảnh khốc liệt bốn. Chương một r ă m chín l o à i người liên quân đại bại. Do bị quốc gia Đông Bắc khu vực, một triệu nhân loại liên quân rụi huyết phân chiến, khốc liệt khí tức trải rộng khắp nơi, tiếng la giết, tiếng gào thét liền thành một vùng, làm cho toàn bộ khu vực bị nồng nặc khí tức sơ xác b a phủ. Trên bầu trời, ở biên bức thi vương dẫn dắt đi, gần n g h ì đầu phi hành dọm bị thú từ trời cao lao xuống mà đến, quay về loài người liên quân khởi sướng công kích mấy liệt. vẹn vẹn vừa đối mặt bên dưới, liền muốn hơn trăm tên chiến sĩ loài người bị cắn bị thương, rất nhanh, này bộ phận chiến sĩ phát sinh thì biến, trở thành bầy dòm bị bên trong một thành viên. Các chiến sĩ ngơ ngác, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy phi hành dòm bị thú, loại này dòm bị thú vướng tay chân trình độ rất xa vượt quá phổ thông dòm bị, loài người liên quân để chuẩn bị trước tốt trứng ngại vật toàn bộ cũng không dùng tới. Thiên kinh căn cứ trận d i à n h n ô Văn tướng t ạ i quân nổi giận gầm lên một tiếng, gầm hết lên, bộ đội thiết giáp nghe lệnh, lập tức đem ống pháo nhắm ngay phi hành dòm bị thú, toàn lực nổ súng. Thiên vinh căn cứ chuyến này mang đến mấy trăm chiếc xe bọc thép, mỗi một chiếc xe bọc thép trên đều phân phối tiên tiến nhất pháo, cái đó đạn pháo là dùng tài liệu mới chế tạo, có cực cường lực xuyên t h ấ u ẩm, ẩm, ẩm, từng tiếng kịch liệt nổ vang truyền đến, mấy chiếc xe bọc thép lửa đạn tất cả đều nhắm ngay biên bức thi vương, tiểu mới đạn pháo tinh chuẩn h à n h kích ở biên bức thi vương trên người, kịch liệt sóng trùng kích truyền ra, biên bức thi vương thân thể trong nháy mắt bị ánh lửa nuốt hết. Thấy cảnh này, Nô Văn Lương thượng tướng mừng lớn, biên bức thi vương thân thể to lớn, cánh mở rộng ra sau có tới 5 m mét to nhỏ, thân ở trên bầu trời quả thực chính là một cái mục tiêu sống, nhưng mà. Nô Văn Lương nụ cười trên mặt rất nhanh trở nên cứng ngắt lên, hắn ánh mắt sợ hãi, tràn đầy ngương ác. Hắn nhìn thấy, Biên Bức Thi Vương dĩ nhiên phá tan ánh lửa, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại bạo lực mà tới sao vậy khả năng? Nô Văn Lương hoảng hốt, Thiên Bình căn cứ lại lấy sinh tồn mạnh mẽ nhất vũ khí, dĩ nhiên đối với này đầu Biên Bức Thi Vương hoàn toàn không có hiệu quả hống. Một trận vẫn nổ tiếng gào thét truyền đến, Biên Bức Thi Vương chịu đến thiết giáp pháo công kích, nhất thời trở nên cáu kỉnh không nớt, hắn đột nhiên đắp xuống, trực tiếp đánh đến trong đó một chiếc xe bọc thép đỉnh chót h ở m Một tiếng vang thật lớn truyền ra, ngoại hình kiên cố cực kỳ xe bọc thép lại bị đập cho lõn vào xuống, chuẩn chiếc xe khác nào một trương thiết binh. c h để báo hỏng. c ù n g lúc đó, xe bọc thép bên trong đạn dược chịu đến để ép âm ầm nổ tung, nhất thời đem giày nặng thiết bị nổ chia n xe 7, b i ê n bức thi vương cấp tốc né tránh, hiểm chi lại hiểm t á c h ra trận này vụ nổ lớn. Nổ tung nhấc lên một hồi sóng lớn, chu vi mấy chiếc xe bọc thép tất cả đều chịu đến ảnh hưởng, trong đó một chiếc càng là trực tiếp bị hất tung ra ngoài, trồng g ó mất đi sức chiến đấu. Biên bức thi vương một kích thành công, tiếp tục quay về Thiên k i n h căn cứ bộ đội thiết giáp triển khai công kích. Hán bảo chế y theo chỉ dẫn, thủ đoạn hung tàn, mỗi lần ra tay tất có xe bọc thép bị hủy x ấ u tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. thấy cảnh này, n ô Văn Lương hoàn toàn nguội lạnh cả lòng, rồi có thể dự kiến cuộc chiến đấu này chắc chắn lấy thảm bại kết cuộc. một p h é p khác, Đông Hải căn cứ người mạnh nhất Chu Kiến Hoa đang cùng mấy con cấp cao d ọ ò m b ị tranh đấu, hắn cầm trong tay một thanh dài hơn 2 mét đại đao, mỗi lần vung lên đều sẽ phát sinh d ọ a người đau cương, hung tàn cực kỳ. nhưng mà đối diện mấy con d ọ ò m b ị tất cả đều là cấp 4, chính đang từ mỗi cái phương vị q u a y về Chu Kiến tóc bạc động công kích máy liệt, nếu không là Chu Kiến Hoa trong tay đại đao bất p h ẳ m lúc này đã sớm chiến bại. nhưng vào lúc này, một con thân cao tới 3 mét to lớn d ò m bỉ bạo lược mà đến, hắn toàn thân hiện ra ngăm đen ánh kim loại. cả người tràn ngập sức bùng nổ, sức mạnh hống, gầm lên giận dữ rung trời t r ậ t địa, vô tận bạo ngược khí tức mãnh liệt mà ra, hung ác mà tàn bạo kim loại thi vương. Chu Kiến Hoa hoảng hốt, con này kim loại thi vương đã tiến hóa đến cấp 5, hắn bản thân chỉ là cấp 4 tân nhân loại, căn bản không thể là kim loại thi vương đối thủ. liền, Chu Kiến Hoa lập tức trở lui, hắn trở về Đông Hải căn cứ trung ương chiến trận, giống to, cao uy tụ năng pháo chuẩn bị, toàn lực nổ súng, công kích con này kim loại thi vương. lời còn chưa dứt, ở vào Đông Hải chiến đoàn trung tâm nơi một chiếc cỡ lớn xe bọc thép đỉnh trót, một cây đen t u i ống pháo cấp tốc thay đổi phương hướng. sau khi nhắm ngay kim loại thi vương Đông Hải căn cứ vũ khí bí mật, Cao u y tụ năng pháo, Đông Hải cơ phát hiện nguồn năng lượng mới, do đó nghiên cứu chế tạo ra loại này Cao u y tụ năng pháo, uy lực cực sự mạnh mẽ, có thể đánh giết cấp 4 cường giả, chính là Đông Hải căn cứ quật khởi căn bản. Cao u y tụ năng pháo nhắm ngay kim loại thi vương, sau khi, chói tai hong long tiếng vang lên, đen t h ủ i ống pháo dĩ nhiên l ó n g lánh nổi lên hào quang màu đỏ thắm, liền p h ả n phất là nhiệt độ quá cao, đem cả cây ống pháo đun đỏ vụ, vù. cả vùng không gian nhiệt độ kịch liệt kéo lên, lớn bằng cánh tay màu đỏ thắm c ổ sáng xuất hiện, dường như một bó cường quang, trong nháy mắt chính là h n h kích ở kim loại thi vương ngực. Có sáng cùng kim loại thi vương tiếp xúc, trong nháy mắt bùng nổ ra không gì sánh kịp lực phá hoại, đem kim loại thi vương cao hơn 3 mét thân hình khổng lồ nổ bay ra ngoài. Không thể không nói, cao vi tụ năng pháo uy lực rất mạnh, nếu là nhân loại thân thể thân thể bị đánh trúng, nhất định sẽ bị nổ chia năm xẻ bảy. Chu kiến hoa d à i ô một hơi, chỉ cần có thể đem con này kim loại thi vương giết chết, những trận chiến đấu tiếp theo đều sẽ trở nên lung dung rất nhiều. Nhưng mà, ngã xuống đất kim loại thi vương mãnh nhiên bạo lực mà lên, hắn mở ra miệng rộng, lộ ra khủng bố răng nanh, vô tận khí tức sát phạt ngập trời mà lên. Chu kiến hoang ơ ngác, hắn đột nhiên nhìn phía kim loại thi vương n c nơi đó cháy khét một mảnh. Tuy rằng bị cao v y tụ năng pháo bắn trúng, thế nhưng rất rõ ràng kim loại thi vương có thể chịu đựng được n uy rồi. Chu Kiến Hoa con ngươi co rút nhanh, bởi vì hắn nhìn thấy kim loại thi vương dĩ nhiên hướng về hắn chém giết tới, kinh khủng kia khí tức sát phạt dĩ nhiên đem khí thế của hắn toàn diện áp chế. Cùng lúc đó Tây xuyên đại quân cùng Trung v ự c đại quân phân biệt gặp phải đ ộ n thổ thi vương cùng trí tuệ thi vương công kích, bởi hai cái căn cứ không có cấp bốn cường giả toa chấn, lúc này đại quân bắt đầu bị d ọ b điên cuồng tàn sát, đại quân lính tăng dã. Nam đô lớn quân trận trong doanh trại Đỗ l ă n g v n Chính đang toàn lực cùng b y dọa bị chiến đấu. Khi nàng phát hiện đột nhiên xuất hiện bốn con cấp 5 thi vương thời điểm, mỹ lệ trong con ngươi toát ra một vẻ bất đắc dĩ. Nàng một đòn đem hai con cấp 3 d ọ n bị đánh nổ đầu. Sau khi bước ra trở ra, trong miệng tự lẩm bẩm: Băng Nhi tiểu thư, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Kế tiếp chuyện sắp xảy ra, đã không phải ta có thể chi phối. Lời còn chưa dứt, Đỗ l ă n g Vân dĩ nhiên thu hồi trường kiếm trong tay, trực tiếp quay đầu rời đi. Đỗ l ă n g Vân cho rằng nàng đã không có tiếp tục lưu lại cần phải. Dưới cái nhìn của nàng, cuộc chiến đấu này chắc chắn lấy l o à i người liên quân thảm bại mà kết thúc, đã không thể phát sinh kỳ tích. Nhưng vào lúc này, Hồ Phong ở Ám Tạo Thành viên dẫn dắt đi lao tới Tiền Tuế. Khi hắn nhìn thấy trước mắt này khốc liệt tình hình trận chiến đến giờ, lúc này bị cả kinh mặt như màu đất. Những trụ sở khác thủ lĩnh lúc này cũng đã theo tới, nguyên bản bọn họ còn muốn chế nhạo một phen, thế nhưng thấy cảnh này sau khi, tất cả đều bị khiếp sợ trận mắt mắt m ủ m vừa nay rõ ràng là một mảnh tốt đẹp thế c u ộ c hiện tại sao vậy biến thành bộ dáng này? Tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được, chiến tranh đang hướng một cái không thể báo trước phương hướng phát triển, một khi liên quân chiến bại, từ đây sau này loài người chỉ có thể kéo dài hơi tàn, mất đi đặt chân tận thế tư bản. Có lẽ sẽ vong tộc diệt chủ n g lập tức thông báo lục h à m thỉnh cầu thiên nhạc căn cứ cứu rút. Hồ Phong mở miệng, đ á y mắt mang theo một phần kiên quyết, tiếp tục nói, nói cho Lục Phàm, chuyện lúc trước, Thiên Kinh căn cứ đồng ý dập đầu bồi tội, chỉ cần Lục Phàm đáp ứng xuất binh, Thiên Kinh căn cứ đồng ý trả bất cứ giá nào. Nghe được lời này, vẻ mặt mọi người d ù n mình, trong lòng cay đắng cực kỳ, thầm nói, thời điểm như thế này, cũng chỉ có Lục Gia Quân có thể ngăn cơn sóng dữ. Trư c h ư ơ g 196 làm người kinh sợ tin tức. Dưới chân Thái Sơn, 500 t i ê n đại hán để trần cánh tay, chỉnh tề sắp xếp ở thanh thạch cổ đạo trên, đang tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện. Những này người là Lục Gia Quân tinh nhuệ nhất chiến sĩ. trong đó bao quát s á t thần chiến đội thiên mang chiến đội phi ương chiến đội thiên đồng tổ chức chờ thành viên riêng là hướng về nơi đó vừa đứng liền có vô tận khí tức sơ xác từ khi phát hiện thái sơn có thể xúc tiến tân nhân loại tiến hóa sau khi lục phàm liền đem nơi đây đầy đủ lợi dụng trải qua sàng lọc lục phàm từ lục gia trong quân lấy ra 500 t ê n chiến sĩ để bọn họ ở trên thái sơn huấn luyện đối với bọn họ tiến hành toàn diện bồi dưỡng n g ă n ngắn một ngày thời gian huấn luyện liền có kinh người hiệu quả rất nhiều kẹt ở cấp hai hồi lâu tân nhân loại lúc này d ồ n d ậ p đột phá đến cấp b khiến cho người ngạc nhiên mừng rỡ lục phàm cũng ở trên thái sơn huấn luyện. hắn lúc này tinh lực như rồng, trên người tràn trề mạnh mẽ sức sống, sức chiến đấu có rất rõ ràng tinh tiến. từ khi mở ra song trọng tiến hóa con đường, lục phàm chính là càng nghiêng về loại thứ hai tiến hóa phương thức. ở trong chiến đấu tiến hành đột phá, muốn so với dựa vào giòm b ị điểm đột phá nhiệt huyết nhiều lắm. bất quá hiện tại lục phàm đã nắm giữ hơn 70 vạn giòm b ị điểm, lại có thêm hơn 20 vạn điểm là có thể thăng cấp. lục phàm sẽ không hết sức theo đuổi giòm bì điểm, đương nhiên, nếu giòm b ị điểm đạt đến một triệu, hắn nhất định sẽ trước tiên thăng cấp. Dù sao cái này tận thế đã kinh biến đến mức càng ngày càng phức tạp, ai cũng không biết sau một khắc sẽ xuất hiện cái gì nguy cơ. Đem thực lực của tự thân từ đầu tới cuối duy trì ở toàn bộ loài người hàng đầu, khẳng định là mới có lợi. Dưới chân Thái Sơn nơi nào đó phong cảnh tú lệ khu vực, Lang Sách chính than thở ngồi ở chỗ đó, trong miệng ngậm một cái cành cây, mặt mày u rũ, t ẻ n h ạ t cực điểm. Lang Sách bên người vài tên tính trẻ con chưa khô thiếu niên chính đang liều mạng huấn luyện, ba nam hai nữ, tất cả đều mồ hôi đầm đ ị a Nhìn trước mắt này năm tên một cấp tân nhân loại, l n g Sách muốn tự tử đều có. Không biết tại sao. Lục Phạm này sinh ý nghĩ bất chợt, muốn thành lập một cái săn bắn ma chiến đoàn, năm người một tổ, do l ă n g Sách đảm nhiệm chiến đoàn cuối cùng đoàn trưởng. Năm người này toàn bộ đều là cường hóa người, cùng có sự khác biệt năng lực cường hóa, chỉ tiếp thực lực quá yếu, toàn bộ đều là một cấp cường hóa người. l ă n g Sách hiện tại đã là cấp 4 tiến hóa giả, ở toàn bộ lục gia trong quân đều là kể đến hàng đầu nhân vật, nguyên bản hắn còn muốn mặt mày dạng dỡ hướng đi diệp y h ẻ nhiên biểu lộ, không nghĩ tới bị Lục Phạm sắp xếp như thế một cái việc xấu ở l n g Sách trong mắt, này năm tên một cấp tân nhân loại cùng vườn trẻ người bạn nhỏ không cái gì khác nhau, hắn một ngón tay liền có thể quét ngang. lúc này thành đoàn trưởng của bọn họ coi là thật là dở khóc dở cười kỳ thực lăng s á c h còn không biết thành lập săn bắn ma chiến đoàn là lục phạm trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi ý nghĩ hiện tại tận thế trở nên càng ngày càng nguy hiểm đã không thích hợp đại quân đoàn tác chiến hình thức cạnh tranh sinh tồn kẻ thích hợp sinh tồn săn bắn ma chiến đoàn đem sẽ tốt hơn thích ứng tương lai tác chiến săn bắn ma chiến đoàn 5 người một tổ do vô số 5 người chiến đoàn tạo thành có thể đơn độc chấp hành nhiệm vụ cũng có thể tham dự đại quân đoàn tác chiến có thể phút có thể hợp cơ động linh hoạt tương lai một ngày nào đó săn bắn ma chiến đoàn chắc chắn là lệnh toàn bộ thế giới r u n dậy nhân vật khủng bố Thiên nhạc căn cứ, hết thảy đều ở có thứ tự tiến hành. Ra ngoài càn quét quanh thân dòm bị lục gia quân đã lục tục trở về. Lần này, toàn bộ Thái thị triệt để an toàn, cũng không tiếp tục cần lo lắng dòm bị quấy nhiễu. Lục p h o m huấn luyện kết thúc, hắn trước tiên kiểm tra một hồi lục gia quân huấn luyện tình huống. Sau khi đến đến tòa kia tản tạ miếu thờ phụ cận, nhìn phía trước mê v ụ khu vực, ánh mắt nghiêm nghị. Lục p h o m trong lòng yên lặng tính toán, lấy hắn hiện tại cấp 5 tiến hóa giả thực lực, có được hay không thử xông vào một lần Thái sơn đạo thứ hai cửaải. Nếu như thành công. Thanh Thạch Thang Trời đều sẽ tiến một bước hướng lên trên kéo dài, mọi người vấn luyện hiệu quả cũng sẽ trở nên càng tốt hơn. Thiên Nhạc căn cứ quản lý nắm tài nguyên cũng sẽ càng càng hùng hậu. Nếu như thất bại, Lục Phàm rất có thể như lúc trước Hoàng b ĩ n h thắng chờ người. Từ đây lạc lối ở Thái Sơn bên trên. Ngay khi Lục Phàm âm thầm suy tư thời gian, một trận sắc bén tiếng x é gió vang lên, Từ Tiểu Bằng nhanh như chớp hướng về nơi đây chạy như đ i ê n tới l a o Đại. Không tốt, loài người liên quân bị thương nặng, Nam lớn căn cứ thủ lĩnh liên danh phát tới Thỉnh tội h m Thỉnh cầu Lục gia quân xuất binh trợ giúp. Từ Tiểu Bằng là cấp 3 tốc độ cường hóa người, tốc độ đã tiếp cận tốc độ âm thanh, làm tiếng nói của hắn chuyển tới thời điểm. Người cũng đã đến Lục Phạm bên người. Nghe được lời này, Lục Phạm khe như m à y nghi vấn nói: Sao vậy khả năng? Loài người Liên Quân chỉ là tiến công ũ Châu thành phố t r í Tuệ Thi Vương, nơi đó chỉ có điều có hơn 30 vạn đầu giò bi. Loài người Liên Quân sao vậy khả năng bại? Lúc trước Lục Phạm đáp ứng năm lớn căn cứ xuất binh, trước đó sớm đã đem giò bi quốc gia tình huống điều đã điều tra xong, đầu kia t r í Tuệ Thi Vương vẫn chiếm giữ ở U Châu thành phố, thủ hạ chỉ có hơn 30 vạn đầu giò bi, còn không bằng Thái Thị giò bi số lượng nhiều. Tuy rằng t r í Tuệ Thi Vương là đầu cấp năm linh thì. thế nhưng loại người liên quân bên trong có bao nhiêu tên cấp 4 tân nhân loại hơn nữa thiên kinh căn cứ k i ể u mới vũ khí l ạ n h còn có đông hải căn cứ cao huy vũ khí liên thủ giết chết đầu kia trí tuệ thi vương hẳn là không thành vấn đề hiện nay một triệu nhân loại liên quân dĩ nhiên chiến bại đây cũng quá ngu xuẩn đi t e r u i e n q a t u i v n từ tiểu b ằ n g biết lục phạm trong lòng nghi hoặc lúc này nhanh chóng giải thích sự tình có biến đầu kia trí tuệ thi vương trong bóng tối liên hệ d i a n bị quốc gia bên trong mặt khác ba con thi vương đem nhân loại liên quân đánh một trở tay không kịp bằng không liên quân cũng không thể bại như vậy chi thảm mặt khác ba con thi vương Lục Phàm có chút hoảng sợ, trí tuệ thi vương tương đương với trong nhân loại trí lực cường hóa người, thông minh thậm chí muốn vượt quá nhân loại bình thường, hán quỷ kế đa đoan, hung tàn cực kỳ, vẫn còn biết trong bóng tối liên hệ viện binh lập tức thông báo mọi người, triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Lục Phàm sắc mặt biến đến nghiêm nghị lên, bàn chân mánh đ ạ p mặt đất, thân hình dường như nhanh như tia chớp hướng về bên dưới ngọn núi bạo vũ đi. Tư Tiểu b ằ n g biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này đem tốc độ cường hóa mở ra đến mức tận cùng, đi thông báo hết thảy thiên n h ạ c căn cứ nhân viên cao tầng. 5 phút đồng hồ sau khi, dưới chân Thái Sơn mới xây hội nghị trong đại sảnh, Lục Phàm, Lâm Hiểu Hiểu, Hoa c á đ ì n h Lan Quân. Diệp Y liền nhiên, Trần Đại Bằng, Đồng Dương chờ hết t h ể nhân viên cao tầng toàn bộ đến đông đủ, mỗi người đều sắc mặt nghiêm nghị, lặng lặng nghe từ Tiểu Bằng báo cáo. Bởi chuyện quá khẩn cấp, từ Tiểu Bằng một hơi đem Thiên Đồng tổ chức được tin tức nói xong, lúc này bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở h ẹ n h n sắc mặt chợt đỏ bừng. Nghe xong từ Tiểu Bằng báo cáo, Lâm Hiểu Hiểu làm mở miệng c h ư c nói, như vậy xem ra, hiện tại toàn bộ giòm b e quốc gia cũng đã bị liên lụy vào, hiện tại xuất hiện chỉ là bởi giòm bì bên trong vương giả, nói không chắc, lượng lớn giòm bì chính ở trên đường, còn không chạy tới. Nghe được Lâm Hiểu Hiểu lời nói, mặt của mọi người biến sắc đến càng thêm nghiêm nghị. z o m b e quốc gia đến tụt cùng có bao nhiêu z o m b i e Không có ai biết. Văn minh thời kỳ, trung nguyên khu vực sinh sống gần 300 triệu hoa hạ nhân khẩu, dựa theo 80% t h i biến tỷ lệ để tính, d o m b e quốc gia có ít nhất 200 t r i ệ u nhiều z o m b i e 200 triệu nhiều đầu z o m b e ở thi vương dẫn dắt đi, chính là một luồng nhiều ma khủng bố sức chiến đấu, e sợ toàn bộ hoa hạ đều phải bị bọn họ quét n a n đi. Lâm hiểu hiểu mỹ lệ trong trong mắt hết sạch lấp lóe, trầm ngâm chốc lát sau khi, mở miệng nói, vì lẽ đó, lần hành động này, chúng ta không tham l ộ thêm. b ằ n g Không Thiên n h ạ c căn cứ đem dẫn lửa thiêu thân, rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chương 197 y Lục Phàm quyết định. Hội nghị trong đại sảnh, mỗi người đều sắc mặt nghiêm nghị. Khi mọi người nghe được Lâm Hiểu Hiểu lời nói giờ, toàn bộ hội nghị phòng khách tất cả xôn xao. Hoa Cá Đinh mở miệng nói, không đi cứu. Ngươi có biết, nơi đó có hơn một triệu người loại chiến sĩ à? Nếu như này hơn một triệu chiến sĩ toàn quân bị diệt, loài người làm sao ở cái này tận thế bên trong đứng chỗ? Môi hở răng lạnh đạo lý mọi người đều hiểu. Vì lẽ đó, mọi người nghe được Hoa Cá Đinh lời nói rồn rập gật đầu. Trần Đại Bằng tiếp lời nói, không sai. Hiện tại loài người số lượng càng ngày càng ít. Nếu là này hơn một triệu người loại chiến sĩ bị tiêu diệt, đối với toàn thể nhân loại trận d o a n h tới nói, chính là cái đả kích nặng nề. Mọi người rất t á n thành, còn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng là bị Lâm Hiểu Hiểu cứng rắn cắt ngang. Chư vị, các ngươi chỉ muốn cứu vớt trăm vạn liên quân, ai có thể nói cho ta, thiên n h ạ c căn cứ xuất binh tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Nghe được lời này, mọi người vì đó sững sờ đ ú n g đấy. Mọi người chắc hẳn phải vậy cho rằng, chỉ cần lục gia quân xuất kích, liền có thể cứu lại một triệu nhân loại liên quân. Vạn nhất lục r a quân đồng dạng chiến bại, đối với nhân loại trận d u y ê tới nói, chẳng phải là càng thêm đả kích nặng nề? Lâm Hiểu Hiểu ngựa khí càng ngày càng lạnh lẽo, tiếp tục nói, ai có thể nói cho ta, hiện tại nhân loại Liên Quân còn xuất lại bao nhiêu? 800 0 0 0 5 ngàn, vạn, thậm chí càng thiếu. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều trầm mặc. 10 phút trước nhận được loài người Liên Quân toàn bộ tuyến tan vỡ tin tức, đợi được lục gia quân chạy tới giòm bị quốc gia thời điểm, e sợ loài người Liên Quân đều tử quang, đi tới cũng không có gì ý nghĩa. Lâm Hiểu Hiểu ánh mắt á c liệt quét về phía mọi người, ngựa khí băng hàn nói rằng, căn cứ Thiên Đồng tổ chức tặng lại t ì báo, dọa bị quốc gia c h í ít xuất hiện 4 con cấp 5 thi vương. toàn bộ thiên nhạc căn cứ chỉ có lục phàm một người là cấp 5 tân nhân loại chúng ta n ắ m cái gì đi chiến đấu mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng t r ế t để không có gì để nói hoa cá đinh v ẻ mặt đưa đám nói rằng lâm bộ trưởng van cầu ngươi đừng nói ta biết sai rồi những người khác cũng là như cha mẹ chết bị lâm hiểu hiểu như thế nói chuyện bọn họ bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng vạn nhất thiên nhạc căn cứ cũng thất bại loài người mới là thật không có hy vọng nhìn thấy hội nghị trong đại sảnh bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị lục phàm lúc này mỉm cười nở nụ cười nói kỳ thực không có các ngươi nghĩ tới như vậy nghiêm trọng các lớn căn cứ thủ lĩnh đều là kẻ già đời nhất định sẽ có lưu lại sau tay chúng ta đi cứu viện hiện lại xuất phát vẫn tới kịp h ả tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn phía lục phàm vừa nãy lâm hiểu hiểu phân tích đã rất rõ ràng lục gia quân lần này nếu là đi cứu viện loài người liên quân không có nửa điểm chỗ tốt à ả trần đại bằng lúng túng hỏi lão đại chúng ta vẫn là đ ư n g đi đại quân xuất động một cái chúng ta lại đến hao tổn lượng lớn vật tư hao tiền tốn của không nói khen chốt là trận chiến này không đ ổ vật mỏ à? mọi người đều biết lục phàm là cái không lợi không dậy sớm nổi ra hỏa không có lợi hành động hắn sẽ tham gia lục phàm cười nói ai nói muốn điều động đại quân mấy người đã đủ nói tới chỗ này, lục p h à m ánh mắt nhìn phía t ừ tiểu bằng, nói, thông báo liêu phong, để hắn lập tức dẫn dắt diệt thế chiến đội đi tới hối phong huyền, trước khi trời tối cần phải chạy tới. t ừ tiểu bằng liếc mắt một cái đã t â y t à mặt trời, cái chán không khỏi chạy xuống một g i ọ t mồ hôi lạnh. lúc này khoảng cách trời tối đã không đủ 4 tiếng, đại lâm căn cứ khoảng cách hối phong huyền có tới 1 0 0 ngàn km, 4 tiếng có thể chạy tới. lục p h à m cũng mặc kệ t ừ tiểu bằng sao vậy nghĩ, hắn chỉ để ý ra lệnh, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, đó là diệt thế chiến đội sự tỉnh. lục p h à m nói xong quay đầu nhìn về hoắc á đ ì n h tiếp tục nói, trận chiến này hoàng vinh thắng, dư lãnh huy. Lăng s á c h ba người theo ta đồng thời đi tới, chỉ cần d í n h i ế t 4 con cấp 5 thì vương, loài người liên quân liền có thể chuyển bại thành thắng. Nghe được lời này, Hoa c á Đinh sắc mặt m ầ n r a tiếp theo lộ ra xấu hổ vẻ, hắn là sắt thần chiến đội đội trưởng, cho tới bây giờ cũng bất quá là cấp 3 tiến hóa giả, cấp b mình cảnh còn không biết thời điểm nào có thể đột phá. Ngược lại là Hoàng Vĩ n h Thắng chờ người, đánh bại đánh bại bên dưới, càng nhưng đã tiến hóa đến cấp 4 trình độ. Quả nhiên là cầu giàu sang t ừ trong nguy hiểm, giả như lúc trước mình cũng mạo hiểm xông vào Thái Sơn, nói không chắc mình cũng đã đột phá đến cấp 4 Nghĩ tới đây. hoa cá đinh dưới con mắt ý thức hướng về thang trời đỉnh c h ó p mê vụ khu vực nhìn đi qua, hay là mình nên đi vào sông vào một lần tranh thủ một phen tạo hóa. Trần Đại Bằng nghe được Lục p h ạ m lời nói lúc này lộ ra trần trơ vẻ, không hiểu hỏi, lão đại, d ọ n bị quốc gia xuất hiện bốn con cấp năm thi vương, các n g ư ờ i bốn người đi tới căn bản không phải đối thủ của bọn họ ạ Lục p h ạ m một mặt quái lạ nhìn Trần Đại Bằng, nghi vấn nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta đi theo thi vương một mình đấu? tứ đánh tứ, ngạch, chẳng lẽ không đúng sao? Lục p h m một bộ chỉ tiếp r è n s ắ t không thành khép nhìn hắn, nói, đương nhiên là chúng ta bốn người liên thủ xuất kích, tiêu diệt từng bộ phận à? người ngốc cả. Ồ, Trần Đại bằng một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, nhất thời đem Lục Phàm khí vui vẻ rất ma. Loại này thông minh có thể sống đến hiện tại cũng là cái kỳ tích. Lục Phàm cười mắng một tiếng, lúc này phải người đi thông báo lang sách. Vào lúc này, chỉ có hắn còn ở trên núi huấn luyện săn bắn ma chiến đoàn đây đột nhiên, Lục Phàm trở nên trở nên nghiêm túc, trên người tự nhiên thoát ra một luồng người b ề trên khí tức, sáng sủa hai con mắt quét về phía mọi người, mở miệng nói, chuyến này có ba cái mục đích. Nghe được lời này, tất cả mọi người biểu hiện chấn động, tất cả đều nghiêm ngồi x o n g chờ đợi Lục Phàm mệnh lệnh một, tiêu diệt cấp 5 thi vương. hiệp trợ loài người liên quân tiêu diệt Ú Châu thành phố b ầ y Gió Bi. Hai, U Châu thành phố có cái lớn có lúa, ta yêu cầu lục gia quân cầm lương thực một điểm không dư, thửa toàn bộ chuyện về thiên nhạc căn cứ. Ba, có người nói Đông Hải căn cứ nghiên cứu chế tạo ra cao huy tụ năng tháo, nghĩ biện pháp đem nó làm trở về, để khoa nghiên bộ gia hỏa nhóm mở ra nhìn. Mọi người nghe được lục phàm ba cái mệnh lệnh, tất cả đều trong lòng c ù n g bái không thôi. Lão đại không hổ là lão đại hạ, như thế nguy hiểm thế cuộc bên dưới, hắn còn có thể nhìn thấy như thế nhiều chỗ tốt. Có câu nói, trên thế giới không phải là không có chỗ tốt, mà là thiếu hụt một bộ phát hiện chỗ tốt mắt chữ. Lục Phàm nói xong, quay về Trần Đại Bằng mở miệng nói, lập tức đi chuẩn bị xe tải, càng nhiều càng tốt, trực tiếp mở ra U Châu thành phố, chờ làm bộ hàng. Trần Đại Bằng bị khiếp sợ trợn mắt quá m ộ vừa nãy hắn đã rơi vào tuyệt vọng, hiện đang kinh hỉ đến quá nhanh, hắn có chút không phản ứng kịp. Lục Phàm quay đầu nhìn về Diệp Y l Nhiên, nói, ngươi dẫn dắt Lục gia quân 500 t ê n mới chiến sĩ loài người cùng Trần Đại Bằng cùng đi, mang tới công cụ, có thể có chút địa phương con đường không giống, cần một lần nữa mở đường, áp vật vật tư sự tình liền giao cho ngươi. Diệp Nhiên quay về Lục Phàm trịnh trọng gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Lục Phàm sắp xếp xong xuôi, tiếp tục nói, chờ diệt thế chiến đội cầm Đông Hải căn cứ cao uy tụ năng pháo chiến đ ư ợ c liền đi tìm các ngươi hội hợp, đến lúc đó các ngươi đồng thời trở về Thiên Nhạc căn cứ. Mọi người tất cả đều trong lòng mừng như liên, trước m ộ t ngạt bầu không khí trong nháy mắt quét đi sạch xỉn xanh. Hoa Cá Đinh trong lòng giàu dĩ không vui, hắn mặc dù là sát thần chiến đội đội trưởng, thế nhưng sức chiến đấu chỉ là cấp 3 tân nhân loại, đã lạc hậu với đội viên của chính mình, có chút tự thi. Vào lúc này, Hoa Cá Đinh trên mặt mang theo trần chờ đứng lên, hỏi, lão đại, vậy ta đây, như thế trọng yếu hành động, sát thần chiến đội không cần tham gia sao? nghe được Hoắc c á đinh câu hỏi, Lục Phàm sắc mặt biến đến nghiêm nghị lên, hắn nón g ánh hai con mắt hết sạch lớp lóe, ngựa khí nghiêm túc nói, nhiệm vụ trọng yếu nhất liền ở trên thân thể ngươi, bảo vệ tốt Thiên Nhạc căn cứ. Đại bản doanh, Sưởng công m i n h Thiên Long Sơn, Thái Sơn, bất luận một nơi nào cũng không thể thư giãn, đây là chúng ta Thiên Nhạc căn cứ căn bản, hiểu chưa? Nghe được lời này, Hoắc c á đinh biểu hiện chấn động mạnh, nguyên bản hắn lấy vì là mình không có đột phá, Lão Đại đã không lại trọng dụng mình, bây giờ nhìn lại, Lão Đại là cầm nhiệm vụ trọng yếu nhất giao cho mình à? Hoắc c đinh cảm xúc dâng trào, quay về Lục Phàm chào theo k i ể u nhà Minh, lớn tiếng đáp lại nói, xin mời Lão Đại yên tâm. bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chương 1 9 t t r c i t i ê u sái khoái hoạt diệt thế chiến đội loài người liên quân chiến bại tin tức dường như một cơn lốc bao phủ toàn bộ hoa h ạ khiến cho hết thảy người may mắn còn sống sót rơi vào trong khủng hoảng loại này tin tức căn bản là không có cách áp chế tứ đại thi vương dường như tứ ngọn núi lớn đem toàn thể nhân loại trận doanh ép gắt gao làm sao đây đây là tất cả mọi người trong lòng cộng đồng ý nghĩ trăm vạn liên quân là loài người đối kháng giòm b ị chủ lực một khi bị b ầ y giòm b ị tiêu diệt từ đây sau này loài người liền mất đi cùng g i m bì đối kháng sức mạnh rất nhiều bên trong loại nhỏ căn cứ cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thực lực mạnh mẽ năm lớn căn cứ đều chiến bại, bên trong loại nhỏ căn cứ càng không thể là d ọ ò m bị quốc gia đối thủ, một khi nơi đó d ò m bị bạo chảo ra, loài người lịch sử cũng liền đi đến cuối con đường. tuyệt vọng xuất hiện ở trong lòng của mỗi người, bọn họ biết, t i ê n ổn t h á n g ngày lập tức liền muốn kết thúc, loài người sớm muộn muốn bị trở thành giòm bị đồ ăn. nhưng vào lúc này, một cái tin chấn phấn lòng người truyền đến, khiến cho toàn bộ người hoa dân vì đó nhảy nhót. thiên nhạc căn cứ tuyên bố thông cáo, lục gia quân tướng phái ra đứng đầu nhất sức chiến đấu trợ giúp tiền tuyến, lục phàm đem tự mình ra tay, thế tất tiêu diệt tứ đại thi vương. Thông cáo đại nghĩa lâm nhiên, đứng loài người g ó c độ trên ghi lại việc quan trọng, khiến cho mỗi một t ê n hoa hạ người may mắn còn sống sót nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc nhất thời, thiên nhạc căn cứ tiếng hô tăng vọt, trở thành toàn bộ hoa hạ duy nhất hy vọng đúng lúc gặp lúc này. Lục phàm chém giết thạch tiên tin tức bại lộ, nhất thời làm hoa hạ mỗi một tên người may mắn còn sống sót tâm thần phẫn chấn. Sự kiện vừa vặn bạo phát thời điểm, năm lớn căn cứ thủ lĩnh liên hợp áp chế, làm cho tin tức chỉ có thể ở trăm vạn liên quân bên trong bên trong lan truyền, ngoại giới căn bản không biết. Mà hiện tại, liên quân chiến sĩ chỉ lát nữa là phải khó giữ được tính mạng, đã c ô không được quá nhiều, trước khi chết cầm tin tức tuyên bố đi ra ngoài. mặc dù là chết rồi cũng có thể nhắm mắt. Tin tức vừa ra, Hoa Hạ người may mắn còn sống sót tinh thần được cổ vũ thêm mấy lần. Cường Hãn Thạch Thiên đều bị Lục p h à m làm thịt, Lục Gia Quân còn có chuyện gì không làm được. Thời khắc này, tất cả mọi người đều đối với Lục Gia Quân tràn ngập tự tin, nhân sinh lại có sống tiếp hy vọng, mà Thiên Nhạc căn cứ thì lại trở thành tất cả mọi người trong lòng thánh địa. Sinh thời nếu là có thể tới Thiên Nhạc căn cứ xem thử một chút, đ ờ i này xem như là chết cũng không tiếc. Mà Lục p h m bản thân ở mọi người trong lòng đã tăng lên trên đến như thần địa vị. Cùng lúc đó, Đại Lâm căn cứ nơi nào đó hoa lệ trong phòng, Hứa Mộ Chính thích dí nằm ở trên giường. hai tên quần áo bại lộ nữ tử chính đang cho hắn nện chân vào kiên thắng ngày tuất không vui bên giường trên nhị c ầ u tử hưởng thụ nằm n h o à i thảm lông trên một cô gái chính đang cho nó sắp xếp hoàng bao hưởng thụ đế vương giống như lãi ngộ hứa m ộ trong lòng cái kia sảng khoái à nguyên bản lục p h à m sắp xếp hắn theo diện thế chiến đội hành động hắn trong lòng là mọi cách không muốn thế nhưng bây giờ nhìn lại không có cái gì so với hiện tại sống được càng sảng khoái hứa m ộ đưa tay sờ sờ trong đó một nữ này bắp đuổi to dài sắc mị mị nói rằng em gái đêm nay chờ ta hà đại gia ta muốn sủng hạnh ngươi cô gái kia nghe được lời này diễm lệ gò má bên trên bay lên một vẻ t ư n g đỏ. Nhưng là căn bản khó có thể che giấu trong đó mừng rỡ. Tần thế bên trong nữ tử địa vị rất thấp, trừ phi có thể thức tỉnh, trở thành tân nhân loại, bằng không chỉ có thể bị trở thành nam nhân đồ chơi. Những cô gái này đã thích tướng k i ể u sinh hoạt này, các nàng càng yêu thích h u y n h phó với c ư n g giả, không chỉ có thể được che chở, còn có thể thu được khoe khoang tư bản ngươi nam nhân chỉ là một cấp tân nhân loại. Hừ, lao nương nam nhân là cấp 2. Đối diện nữ tử nghe được hứa m ộ lời nói, đáy mắt nhất thời bay lên một vệt đố kỵ vẻ, thầm nghĩ trong lòng, lao nương sắc đẹp không thể so này bốn kém bao nhiêu, vì sao vị này ra tuyển cho nàng? Chẳng lẽ là bởi vì thủ pháp của ta không được? truy cập để đọc truyện nghĩ tới đây nữ tử tay nhỏ theo hướng mộ lông đen chân hướng về thượng du đi một đường công thành đọt đất chỉ lát nữa là phải đến cứ điểm chính đang nào nặn con gái b ắ t đuổi hứa mộ con người trưởng không nói ra được vui vẻ xông lên đầu hắn lúc này trong bụng tà hỏa dâng lên huynh đệ của chính mình dĩ nhiên có chiến đấu nhiệt tình hứa mộ mừng rỡ trong lòng thầm nói hai người này em gái đều rất chủ động à có muốn hay không hiện tại liền đem các nàng giải quyết tại chỗ nghĩ tới đây một ít cờ xấu xa dâng lên hứa mộ khoe miệng hắn vừa định có hành động bộ đ à m đột nhiên tiếng vang lên khe nằm ai rất ma như thế mắt không mở như vậy thời khắc mấu chốt quay rối lao tử tu t h â n dương tính quả thực vua h ố hứa mộ mắng to một tiếng móc ra bộ đàm v ư ờ n bực mở ra tin tức g i ớ i tin tức rất đơn giản chỉ có một câu nói tiếp lao đại mệnh lệnh diệt thế chiến đội trước lúc trời tối chạy tới hối phong huyền bằng không hậu quả tự phụ tin tức là từ tiểu b ằ n g phát tới làm hứa mộ nhìn thấy sau khi cả người bị dọa một giật mình dường như một chậu nước lạnh từ đầu rội đến v trong lòng dục hỏa trong n h á y mắt tắt hứa mộ lập tức liền từ trên giường n g ẩ lên hắn vọt tới phía trước cửa sổ nhìn đã bắt đầu t tayy t à mặt trời trong lòng phảng phất có một vạn con ba đang lao nhanh hối phong huyền trước khi trời tối khe nằm hứa mộ hú lên cái gì căn bản không kịp mặc quần áo chỉ mặc vào một cái tiểu k h ố sái liền vọt ra khỏi phòng hô lớn nhị cậu tử xuất phát rồi khẩn đó lấy hứa mộ này như là chiên vỡ cổ họng bắt đầu cao giọng hô liêu đội trưởng mau ra đây có nhiệm vụ nhiệm vụ khẩn cấp à m ặ t khác một chỗ trong phòng liêu phong đang cùng vương nhị n g ư ờ i nông tạ đông nghe được hứa mộ tiếng gào lúc này bất mãn đi ra m ã n g ngươi rất ma kêu to cái gì không đi an tâm làm n g ư ờ i lớn bảo đảm kiện đi ra phóng túng cái gì phóng túng hứa mộ vừa nói liền mặc quần áo sắc mặt khó coi nói rằng lão đại đến mệnh lệnh, yêu cầu diệt thế chiến đội trước khi trời tối cần phải chạy tới hối phong huyền, đến không được hậu quả tự phụ, chính ngươi nhìn làm đi. Cái gì? liêu phong liếc mắt nhìn mặt trời, một giọt mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuất hiện ở cái chán, bây giờ cách trời tối nhiều lắm còn có 4 tiếng, 4 tiếng ngang qua 1 0 0 ngàn km. mở cái gì quốc tế chuyện cười tập hợp, lập tức xuất phát, mục tiêu hối phong huyền. liêu phong không có bất kỳ dây dưa dài dòng, thân hình dường như một đạo thiểm điện hướng về diệt thế chiến đội đóng quân nơi bạo vũ đi, hắn đột nhiên quay đầu lại, quay về vương nhị la lớn, nhị nha, chờ ta trở lại, ta sẽ mặt mày dạng r ỡ cưới vợ ngươi. trong phòng. Vương Nhị nghe được Liêu Phong lẩm thanh, lúc này hiểu ý nở nụ cười, nàng này viên viên khuôn mặt đỏ bừng bừng, lại như là một cái chín d ụ c chỉ quả. Hứa Mộ liếc mắt một cái t h ị t đô đô Vương Nhị, mặt lộ vẻ vẻ cổ u á i nhỏ giọng lầu đầu nói, Liêu Phong người này thưởng thức rất đặc biệt à, dĩ nhiên yêu thích tiền béo. Hứa Mộ liền đứng cửa, tuy rằng tiếng nói của hắn rất nhỏ, nhưng vẫn bị Vương Nhị nghe được. Vương Nhị lắc lắc một thân thịt mỡ đi đến phòng cửa chỗ, nàng mắt h ư ợ n g Meli, mặt m ỉ m cười, đầy mỡ miệng rộng quay về Hứa Mộ nói rằng, Hứa lão bản, có muốn hay không đi vào đội chồng khẩu vị đây. Nôn. Hứa Mộ không rét mà run. lúc này mang theo nhị cậu tử lao nhanh rời đi bốn chương 199 phấn nộ hồ phong bầu trời âm trầm tầng mây rất dày ánh mặt trời xuyên đâu qua đến màu sắc có chút mờ nhạt làm cho toàn bộ khắp nơi đều có vẻ nặng nề không ớt chống trải vô ngân hoang dã bên trên đâu đâu cũng có sinh trưởng thực vật có dây leo dĩ nhiên dựng thẳng hướng lên trời sinh trưởng dường như một sợi dây thừng thân hướng về bầu trời trong lúc thỉnh thoảng có cung thú qua lại mỗi một đầu đều khí tức cường đại lẫn nhau trong lúc đó không ngừng mà rét chóc trở về nguyên thủy nhất mạnh hiệp yếu đột nhiên bốn bóng người cao tốc c h ạ qua k h ắ c nào sao băng điên cuồng bay nhanh bởi tốc độ quá nhanh bọn họ thân thể thông qua sau khi dĩ nhiên ở trong không khí lưu lại đạo đạo trắng n g â n mãi đến tận bốn bóng người biến mất ở phương xa, trói t a tiếng xé gió mới truyền bá lại đây. n g y ê i lai, bọn họ tốc độ tất cả đều đột phá âm t r ư ớ n g đã vượt qua tốc độ âm thanh. Vùng hoang ra trên, Lục p h à m nhanh như chớp sông lên trước, hướng về U Châu thành phố phương hướng bạo v t đi. Hắn hơi thở dài lâu, mỗi một bước đạp dưới đều sẽ bay lượn đi ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét, tốc độ cực nhanh, khắc nào làng không bay độ. Lục p h phía sau, Hoàng Vinh Thắng, Dư Lãnh Huy, lăng sách ba người chính đang điên cuồng truy đuổi. Lúc này bọn họ đã dùng hết toàn lực, thế nhưng dù như thế nào đều không đổi kịp lao đại. trong ba người, hưng phấn nhất phải kể tới l ă n g sách, nguyên bản hắn còn lấy vì là mình phải tiếp tục chờ ở trên núi huấn luyện săn bắn ma chiến đoàn, không nghĩ tới như thế nhanh thì có ra ngoài tác chiến cơ hội. nghĩ tới đây thứ có cơ hội cùng diệp y ì nhiên hiệp đồng tác chiến, l ă n g sách càng là cùng hít thuốc lắc như thế, hưng phấn không được. l ă n g sách bên người, hoàng v i n h thắng thở hổn hển như trâu, hắn liếc mắt liếc mắt một cái lang sách, phát hiện đối phương đều là so với mình nhanh nửa mét, trong lòng nhất thời không phục. hoàng v i n h thắng thầm nói, ta là chiến thể cường hóa người, ở chiến thể chưa mở tình huống dưới, tốc độ của ta chỉ so với lang sách chậm nửa mét, nếu là mở ra chiến thể cường hóa. nhất định có thể trong nháy mắt vượt qua đối phương. Nghĩ tới đây, Hoàng v ĩ n h Thắng lúc này hét lớn một tiếng, màu vàng liệt diễm trong nháy mắt bước lên mà thôi, chiến thể cường hóa, mở ra, trong phút chốc, Hoàng v ĩ n h Thắng sức chiến đấu tăng vọt, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt chính là vượt qua Lang Sách cùng Dư Lánh Huy, ép thẳng tới lục phạm. Thấy cảnh này, Dư Lánh Huy không vui, chỉ có điều cản cái đường mà thôi, người rất ma lại vẫn mở ra chiến thể cường hóa, lẽ nào muốn tỷ thí một chút? Nghĩ tới đây, Dư Lánh Huy lúc này khí thế bao tấp, cấp 4 đỉnh cao khí thế trong nháy mắt bạo phát, bởi năng lượng quá khổng lồ, hắn quần áo phồng lên mà lên, cả người xem ra đều mập một vòng. Sau một khắc. Dư lãnh huy sức mạnh tăng vọt, một bước nhảy ra chính là ngang qua gần cự ly trăm mét, tốc độ tăng vọt, hướng về Hoàng Vĩnh Thắng đuổi theo, không cam lòng là hậu. l ă n g Sách chính ở chỗ này nghĩ cùng Diệp Y Nhiên gặp mặt giờ cảnh tượng, đột nhiên phát hiện, hai người khác d ĩ nhiên ra tốc, cầm một mình hắn bỏ vào phía sau này rất m a cái gì tình huống? l ă n g Sách không biết phát sinh cái gì, sao vậy đột nhiên đều chạy như vậy nhanh chẳng lẽ muốn so sánh với so với tốc độ? Thời khắc này, l ă n g Sách trong tròng mắt hết sạch bóng ánh, cả người khí tức đại biến, ác liệt kình khí ngang dọc k h động, hắn sống lưng thẳng p như cây lao, phảng phất lợi nhận ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén mèo. lăng sách đồng dạng tốc độ tăng vọt, hướng về phía trước bàn tới. trong lúc nhất thời, vô tận trên cánh đồng hoang, ba người triển khai đường dài lớn truy đuổi, tốc độ càng lúc càng nhanh. ba người đều là cấp 4 tân nhân loại, chính là toàn bộ lục gia quân đỉnh cao sức chiến đấu, bọn họ thật sự rất muốn so sánh với liều một phen, ai mới là thực lực người mạnh nhất. tốc độ tuy rằng không thể đại biểu tất cả, thế nhưng chí ít chứng minh một cái trong đó phương diện liền ba người toàn lực ứng phó, điên cuồng bay nhanh, ai cũng không muốn là hậu. malu phàm vẫn như cũ ung dung tự tại chạy ở phía trước nhất, mặc cho ba người làm sao r a tốc, hắn cùng ba người từ đầu tới cuối duy trì tương đồng khoảng cách, thành một đạo không thể vượt qua hừng cầu. l c p h y mặt không biến sắc tim không đ ậ n cao như thế tốc chạy đi, hắn dĩ nhiên có vẻ vô cùng dễ dàng chèn ụ tui ọ t nẹt cùng lúc đó, dọp bị quốc gia đông bắc khu vực, bây giờ đã trở thành nhân gian luyện ngục, một triệu nhân loại liên quân đã chết trận hơn 30 vạn, còn lại hơn 70 vạn đại quân cũng là tràn ngập nguy cơ. vào giờ phút này, năm lớn căn cứ liên quân đã hợp binh một chỗ, bị lượng lớn bảy d ọ bị vây quanh ở Ú châu thành phố bắc bộ một tòa huyện thành nhỏ, nếu không là nơi này địa hình phức tạp dễ thủ khó công. E sợ loài người liên quân đã toàn quân bị diệt lục gia quân có tin tức sao? Hồ Phong trên mặt mang theo lo lắng hỏi, bởi vì hắn biết nơi này căn bản thủ không được bao lâu, nhưng nếu không có việt quân, còn lại 70 vạn đại quân sớm muộn cũng bị bầy giòm bị t ừ n g b ư ớ c xâm chiếm hầu như không còn. Hà Bảo Sinh là ám tổ tình báo người phụ trách, hắn nghe được Hồ Phong câu hỏi lúc này tiến lên một bước, đáp lại nói: Báo cáo thủ lĩnh, lục gia quân đã điều động. Ồ, nhanh lên một chút báo cáo. Nghe được lời này, Hồ Phong rõ ràng có chút kích động, những trụ sở khác thủ lĩnh bắt đầu không tự chủ áp sát tới, trong ánh mắt tồn tại ước ao. Hà Bảo Sinh tiếp tục báo cáo, nói Thiên Nhạc căn cứ đã phát biểu thanh minh, Lục gia quân tướng phái ra cấp cao sức chiến đấu dình dét cấp 5 thi vương, đồng thời là do Lục Phạm tự mình dẫn đội. Sau đó, Hà Bảo Sinh lại tuyên đọc Thiên Nhạc căn cứ phát binh thông cáo, ngựa khí bi tráng, dõng dạc, đọc làm người nhiệt huyết dân t r à o Nhưng là Hồ Phong cùng cái khác các lớn căn cứ thủ lĩnh, sắc mặt nhưng là trở nên khó xem ra Thiên Nhạc căn cứ không có nói Lục gia quân điều động bao nhiêu người sao? Ngoại trừ cấp 5 thi vương, còn lại dòm bị làm sao đây? Bên cạnh Tả k h i u Phi Long có chút không bình tĩnh, lúc này mở miệng hỏi. Hà Bảo Sinh lung túng lắc lắc đầu, đáp lại nói. không có các lớn căn cứ thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau không khỏi hai mặt nhìn nhau thiên nhạc căn cứ phát binh thông cáo viết rõ ràng khiến cho người xem sau nhiệt huyết sôi trào kỳ thực không có quá nhiều trong thực tế vẻ mặt đều là hoa nhi bất thực m ạ n h lưới bọn họ những này kẻ già đ ờ i liếc mắt liền thấy mặt vào như vậy xem ra những này lượng lớn do bi vẫn là cần các lớn căn cứ liên quân ra tay cản quét à hồ phong thở dài một tiếng lộ làm ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói có thể lục phàm tên kia đã biết rồi cái gì bằng không không thể tính toán như vậy tinh chuẩn nghe được Hồ Phong lời nói, các lớn căn cứ thủ lĩnh tất cả đều dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, làm bộ không nghe thấy. nhìn thấy phản ứng của mọi người, Hồ Phong lúc này nổi giận, hắn đột nhiên vô bàn một cái, chợt quát lên, đến thời điểm như thế này, lẽ nào mọi người đều còn giấu g i ấ u giếm giếm sao? nghe được Hồ Phong lời nói, tất cả mọi người không khỏi biến sắc, con ngươi xoay tròn chuyển loạn, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Hồ Phong bị tức mặt đỏ tới mang hai, quay về Tả Khưu Phi Long nói rằng, n g ư ờ i Nam đô căn cứ tuyệt mệnh đánh lên tháo, không chuẩn bị lấy ra sao? người sao vậy biết? Tả Khưu Phi Long nữ khí băng hàn, lạnh lèo ánh mắt dường như lợi nhận. khiến cho người không dám c ù n g chi đối diện. tuyệt mệnh đánh lén pháo là nam đô căn cứ cơ mật tối cao, mặc dù là nhân viên cao tầng biết đến cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. lúc này lại bị mặt khác căn cứ thủ lĩnh trước mặt mọi người nói ra, có thể nào không làm cho người kinh hãi? hồ phong nhưng là không để ý chút nào, ngựa k h i ác liệt nói rằng, mọi người đều có mình lá bài tẩy, muốn lưu đến cuối cùng, chúng ta có thể lý giải. bất quá, hiện tại tình thế nguy cấp, chẳng lẽ phải chờ tới trăm vạn đại quân toàn quân bị diệt thời điểm lấy thêm ra tới sao? nghe được lời này, tà k h i u phi long khí thế trong nháy mắt yếu đi xuống, t r ầ m mặt không nói. một mắt khác, vương như hải, mã thư lâm. Phụ Văn t â n chờ người tất cả đều hơi có suy nghĩ, tuy rằng cực không tình nguyện, bất quá bây giờ nhìn lại, là thời điểm bại lộ từng người cuối cùng thủ đoạn bốn. Chương 200, t r ạ n g ạ m thủ hành động. U Châu thành phố Tây Bắc Bộ, bốn bóng người lặng yên mà đi, bọn họ chủ động hạ thấp tốc độ, phòng ngừa tiếng x é gió gây nên d õ m b ị chú ý người tới chính là lục phàm bốn người. Đi tới đây, bọn họ đã có thể nghe được phương xa này khốc liệt tiếng chém giết t ầ m Dung trời triệt địa tiếng nổ mạnh truyền đến, Hoàng v n h thắng chờ người tất cả đều biểu hiện hơi n g n g lại, mặc dù cách rất xa, bọn họ đều có thể cảm nhận được loại kia vi lực nổ tung, e sợ cấp 4 cường giả đều không nhất định có thể gánh vác được. nghe được này thanh âm pháo tiếng vang, lục phàm không khỏi lộ ra vẻ hài hước, bay về mọi người nói: năm lớn căn cứ đám ngu xuẩn này, không thấy quan tài không nhỏ lệ, ta liền biết bọn họ có vũ khí bí mật, chính là không nỡ lòng bỏ lấy ra, trắng bạch táng đưa như vậy đánh nữa sĩ tính mạng. cái gì? hoàng vinh thắng một cái đầu h a i lớn, không biết lục phàm đang nói cái gì. dư lanh huy cùng l ă n g sách cũng là yêu kỳ, nhìn phía lục phàm. lục phàm biết đối phương đã vận dụng vũ khí bí mật, hẳn là ở một mức độ nào đó hòa h o a n chiến cuộc, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không phải rất gấp, liền như thế chậm rãi chạy đi. lục phàm u a y về ba người giải thích, từ lúc một nửa tháng trước. Chúng ta thiên đồng tổ chức thành viên báo cáo ở Hoa Hạ các lớn trong căn cứ đều phát hiện nghi giống như vũ khí bí mật tồn tại. Loại bí mật này vũ khí tuy rằng không biết uy lực làm sao, nếu các lớn căn cứ thủ lĩnh cầm bọn họ làm bà bối khẳng định lợi hại không được. Lần này năm lớn căn cứ như thế s ả n g khoái xuất binh, khẳng định m ỗ i n g ư ờ i có dựa dẫm, chỉ có điều ai cũng không muốn bại lộ mà thôi. Nói tới chỗ này, ba người trên căn bản rõ ràng trong đó nội tình, xem ra là các lớn căn cứ đều có mình lá bài tẩy, chỉ là ai cũng không nỡ lòng bỏ trước giờ bại lộ, trắng bạch táng đưa lượng lớn chiến sĩ tính mạng thật quá ngu xuẩn. Hoàng v i n h thắng hung tận mắng. lúc này nếu là năm lớn căn cứ thủ lĩnh xuất hiện ở đây hắn nhất định sẽ xung lên mạnh mẽ phiến mấy người bọn hắn to mồm có thể tưởng tượng nếu như lục gia quân điều động đại quân đến đây cứu viện các lớn căn cứ chắc chắn sẽ không chớp giờ bại lộ vũ khí bí mật đến lúc đó chỉ có thể để càng nhiều chiến sĩ chết lục pha mỗi một cái quyết định đều có sâu xa ý nghĩa lần này thiên n h ạ căn cứ đại quân chưa động nhìn bề ngoài không có tình người trên thực tế là vì cứu lại càng đánh nữa hơn sĩ n h ó m tính mạng đi phía trước chính là trí tuệ thi vương xảo h u y ệ n chúng ta trước tiên ẩn nút đi vào giết chết hắn lục p h q u a y về ba người vung tay lên hướng về b y dọn b hậu phương bạo vút đi Hoàng Vĩnh Thắng chờ người lập tức đổi tới, chỉ bất quá bọn họ mặt lộ vẻ quái lạ, không hiểu n ổ i lão đại muốn làm cái gì. z ò m bị nắm giữ cực kỳ nhạy cảm t h u giác, bốn người liền như thế vọt thẳng tiến vào bầy d o m bị hậu phương, quả thực chính là hành động tìm chết. Bất quá, Lục p h ạ m nhiều lần cùng bầy d o m bị giao thiệp với, đối với điểm này đã sớm cân nhắc đi vào, hắn tự có l ẹ n vào bên trong biện pháp lão đại. Sao vậy làm? Chúng ta liền như thế trắng t r ậ n vào vào. Hoàng Vĩnh Thắng một mặt một bước đi theo Lục p h ạ m phía sau hỏi. Lục p h ạ m sắc mặt nghiêm nghị, cũng không quay đầu lại nói rằng, phí lời như vậy nhiều, theo ta là được. Hoàng Vĩnh Thắng vì đó n g h lời. Dư Lanh Huy cùng l ă n g Sách cũng là trưởng hai hòa thượng, không tìm được manh mối. Rất nhanh, Lục Phàm đám người đã tiếp cận bảy dòm bi lớn hậu phương, rất nhiều giải rác d ọ m bi xuất hiện ở đây, hướng về phía trước huyện thành nhỏ trước phó sau kế nỗ lực. Nơi đó chính là liên quân bị vây quanh địa phương, những này i ò m bi tất cả đều là c h ị u đến thi vương hiệu triệu, trước tới tham gia chiến đấu. Lục Phàm tay mắt lênh lẹ, một cái tát liền đập chết một con cấp hai dòm bi, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem đầu đánh nổ, màu đen m bi huyết dịch phun trào mà ra, toàn bộ khu vực mùi hôi khí tăng mạnh. ò m bi bị đánh nổ đầu, thân thể vô lực hướng về vừa mới ngã xuống. Lục Phàm nhưng là thân hình hơi động, trực tiếp đem kéo lại đây Hoàng Vinh Thắng. Người đi tới, Lục Phàm đem giòm bì hải cốt kéo tới ba người trước mặt, trực tiếp ném cho Hoàng Vinh Thắng. Nhìn thấy Lục Phàm hành động như vậy, Hoàng Vinh Thắng đột nhiên bay lên một v ệ cảm giác xấu. Hắn trong tay d i ò m bì hải cốt còn đang bốc lên hắc huyết, làm cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác lao đại. Làm, làm gì ma? Hoàng Vinh Thắng có chút hoảng sợ, ấp úng hỏi. Lục Phàm một mặt nghiêm túc, ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, giúp ngươi ngụy trang, yên tâm đi. Chiêu này tuyệt đối hữu hiệu, bảo đảm cấp 4 trở xuống g i m bì phát hiện không được ngươi. Vào giờ phút này. Hoàng Vịnh Thắng đã đoán được Lục Phàm muốn làm gì mà, lúc này vẫy mặt đưa đám nói rằng, già, lão đại, ta có bệnh thích sạch sẽ, ngươi để đồ chơi này cách xa ta xa một chút đang khi nói chuyện. Hoàng Vịnh Thắng liền đem giòm b ị hải cốt ra bên ngoài đẩy, nhìn thấy màu đen g i m bỉ huyết dịch liền cảm thấy một trận nôn hàn. Lục p h ạ m sắc mặt lạnh c ố c nói, không cần cái này cũng được, chỉ cần ngươi có biện pháp tốt hơn trà trộn vào b ầ y giòm bỉ, ta sẽ không ngăn cản. Hoàng Vịnh Thắng sắc mặt n g ẩ n ra, thầm cười khổ không thôi. Trước đây đều là cùng giòm bỉ đối kháng c h í n diện, chưa từng có thử lẻn vào quá b ầ y g i m bỉ, hắn sao vậy khả năng có biện pháp tốt hơn? Hoàng Vịnh Thắng biết mình thoát khỏi không được. lúc này đem quyết tâm, mắt c h ử chăm chú nhắm lại, một tay đem giỏm bì hải cốt nâng lên, màu đen giỏm bì huyết dịch phủ đầu r ộ i xuống. thấy cảnh này, dư lãnh huy cùng l ă n g sách không khỏi khoe miệng quát thẳng tới, làm như vậy thực sự là quá b ồ n n ô n nhưng vào lúc này, lục phàm thanh âm nghiêm túc vang lên, nhất thời đem hai người kinh ngạc nhảy một cái, hai người các ngươi còn không dành thời gian hành động, chẳng lẽ còn chờ ta đi cho các ngươi bắt giỏm bì? n g ạ ẹ không cần, chính chúng ta có thể hành. dư lãnh huy cùng l ă n g sách vội vàng hành động lên, hướng về hai bên lướt m ầ m ra, không lâu sau khi, hai người đều là đầy người máu đen trở về, khí tức trên người hoàn toàn bị g i m bì huyết dịch che giấu. đã không thấy rõ diện mạo thật sự. Thấy cảnh này, Lục Phàm rốt cục thỏa mãn gật gật đầu, nói, h ừ n g rất tốt. Hiện lại xuất phát, mở ra trảm thủ hành động. Trảm thủ hành động là chỉ giết chết Thi Vương hành động. Lần này Lục Phàm chờ người mục tiêu chỉ khóa chặt tứ đại Thi Vương, còn còn lại giòm b e nhưng là do năm lớn căn cứ giải quyết. đương nhiên, nếu như tứ đại Thi Vương đô bị tiêu diệt, còn lại bảy g i m b e cũng là không đáng sợ. Đang khi nói chuyện, Lục Phàm đã hướng về bảy z o m b e phương hướng bạo v t đi, nhất thời đem Hoàng Vĩnh Thắng chờ người kinh ngạc nhảy một cái. Hoàng Vĩnh Thắng lòng tốt nhắc nhở, lão đại, ngươi còn không phun giòm bì huyết đây. Lục Phàm cũng không quay đầu lại đáp lại nói. ta không cần, các ngươi hành động nhanh lên một chút. Này, g ba người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đột nhiên ý thức được, tân nhân loại tiến hóa đến cấp 5 sau khi, có thể hoàn mỹ thu lại hơi thở của chính mình, có thể bảo đảm không bị c u n g cấp giòm bị phát hiện. Nghĩ tới đây, ba trong lòng người nhiệt huyết sôi r à o bây giờ bọn họ đã là cấp 4 tân nhân loại, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, liền có thể bước vào cấp năm, từ đây sau này, cũng không tiếp tục cần lo lắng khí tức tiết lộ trận chiến này, ta muốn đem hết toàn lực trở thành ngoại trừ lão đại ở ngoài, cái thứ nhất đột phá cấp n t n h â n loại ba trong lòng người đều có ý tưởng giống nhau, n h i ệ h ế t bắt đầu sôi sào lên, c h i ý ở tim của mỗi người bên trong t i ê đốt. Lục p h ạ m để ba người thân nhiễm g i ò t bì huyết, không chỉ có là vì che giấu trên người bọn họ nhân loại khí tức, quan trọng hơn chính là vì kích phát bọn họ đầu trí. Sau đó trận chiến này, chắc chắn tên thủy thiên cổ, chương 201, giết vào 7 g i ọ m b i bên trong. Lượng lớn 7 g i ò m b i bên trong, bốn đạo quỷ dị bóng người c h ẳ n g c h ọ c xê dịch, hướng về phía trước nhanh chóng đi tới. Trong đó có ba cái bóng người hoàn toàn bị g i ò t bì huyết dịch bao trùm, chỉ có từng đôi sáng loáng mắt to c h ử lộ ở bên ngoài, miễn cưỡng có thể nhìn ra, bọn họ là loài người. Bốn người này chính là chấp hành trạm thủ nhiệm vụ lục phạm cho người. Trải qua một quãng thời gian ngắn n g ủ bọn họ đã trà trộn vào bầy i ò m bì hạt nhân, chậm rãi tiếp cận trí tuệ thi vương. Trí tuệ thi vương tàn bạo mà mạnh mẽ, mặc dù là cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái đó trên người này vô tận bạo ngược khí tức. Vì lẽ đó, lục phàm bốn người căn bản không cần phải lo lắng đi nhầm, bay thẳng đến mục tiêu xông tới là được rồi đến nơi này, bốn người đã xem có thể cảm nhận được phía trước chiến đấu khốc liệt. Hiện tại chủ công một phương là biên bức thi vương, hắn mang theo dẫn phi hành i ò m b ị đại đội, chính đang quay về loài người liên quân khởi sướng xuống phong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, tiếng súng, tiếng tháo, thanh thế rung trời. Đến thời điểm như thế này. Song Phương đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, cựu hận không ngừng thắng cướp, chiến đấu tình huống chưa từng có khốc liệt. Lục p h à n g chờ người không đi để ý phía trước tình hình trận chiến, lúc này bọn họ đem hết thệ tâm thần tất cả đều đặt ở đầu kia trí tuệ thi vương trên người. Bốn người đem hô hấp tần suất hạ xuống thấp nhất, liền ngay cả tim đập phảng phất đều biến chậm rất nhiều. Bọn họ không ngừng hướng về trí tuệ thi vương tới gần, mãi đến tận khoảng cách đối phương 800 m é t thời điểm, bốn người đồng thời ngừng lại ở trí tuệ thi vương chu vi, có ít nhất 30 đầu cấp 4 giòm bì thủ hộ ở nơi đó, mỗi đầu giòm b đều khí tức cường đại, tàn nhẫn mà thị huyết. Hoàng l i n h thắng trở người sắc mặt nghiêm nghị, nhiều như vậy cấp cao g ò m b ị thủ hộ ở trí tuệ thi vương chu v y mọi người muốn muốn tiến hành t r ạ m thủ hành động vô cùng khó khăn. Liên ngay cả lục p h à m cũng không nghĩ tới, con này trí tuệ thi vương dĩ nhiên như vậy sợ chết, mặc dù là giòm b ị trận doanh chiếm cư ưu thế thời điểm, hắn lại vẫn giữ lại như thế nhiều cấp 4 ố giòm b ị bảo hộ ở mình chu vi đã như vậy, vậy liền đem nơi này hết t h ể cấp 4 ố giòm b ị toàn bộ giết chết, vừa vặn bổ khuyết một thoáng mình giòm b ị điểm. Một con cấp 4 ố giòm b ị tương đương với 1.000 cái giòm bỉ điểm, nếu như lục phạm chờ người cầm nơi này cấp 4 giòm bỉ tiêu diệt sạch sẽ, siêu thần liên tiếp hệ thống trí ít có thể tăng cường hơn 3 v à điểm. vào giờ phút này, lục phàm đột nhiên bay lên một cái ý nghĩ, thầm đủ trong lòng nói, ta hiện tại có hơn 70 vạn cái giòm bi điểm, khoảng cách trăm vạn cửa ả i lớn chỉ kém hơn 20 vạn, nếu như ta cầm nơi này d i ò m bị thanh lý trên một phần, là không phải có thể trực tiếp lên tới cấp 6. nghĩ tới đây, lục phàm đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, thầm nói, tuy rằng mình rất không muốn trợ giúp loài người liên quân đối kháng giòm bi, nhưng là d i ò m bi đối với ta mà nói chính là điểm à. bất quá, lục phàm đối với năm lớn căn cứ không có cái gì ấn tượng tốt, hắn lúc này xấu bụng nghĩ đến. z o m b e khẳng định là muốn giết, bất quá toàn bộ Hoa Hạ đâu đâu cũng có z ò m b e Lục gia quân có thể đi chỗ khác giết chết z ò m b e nơi này z ò m b e vẫn là giao cho năm lớn căn cứ chậm rãi thanh lý đi. Nghĩ tới đây, Lục Phàm trong lòng thoải mái rất nhiều, chiến ý trở nên càng thêm d â g trào. Lục Phàm q u a y về ba người làm r a Lục gia quân đặc biệt tám hiệu, sau khi lập tức hành chuyển động. Ba người vẫn toàn bộ tinh thần đề phòng, làm bọn họ nhìn thấy Lục Phàm thủ thế, trong n g á y mắt hiểu được, Lục Phàm thông báo bọn họ, trước tiên cầm trước mắt cấp 4 z o ò m bì tiêu diệt sạch sẽ, cuối cùng xử lý đầu kia cấp năm trí tuệ thi vương. Trong ngay mắt, giết chóc bắt đầu tăng. Sích Diễm Chiến Kích Đông Dương mà hiện, nóng dược hỏa Diễm vừa xuất hiện, trong ánh mắt chính là gây nên bảy giòn bì gây rối. Bất quá, Lục Phạm nhưng là không có cho bảy giòn bì bất kỳ thời gian phản ứng, làm Sích Diễm Chiến Kích xuất hiện một khắc đó, lạnh l e o hàn quang chính là hành o chạm mà ra, không có bất cứ hồi hộp gì, ở vào Lục Phạm ngay phía trước ba con cấp bốn giòn bì cũng không kịp phát ra bất kỳ cái gì đều t h ẳ n thiết, trực tiếp bị Lục Phạm đánh nổ đầu. Cùng lúc đó, Hoàng Lĩnh Thắng bạo lượm mà lên, kiếm lớn màu vàng nóng phóng ra hào quang rực rỡ, hắn cả người đều bị màu vàng liệt diễm bao vây, tuy rằng thân thể hoàn toàn bị màu đen giòn bì huyết dịch bao trùm, thế nhưng vẫn như cũ có thể tỏa ra hơi thở thần thánh. Hoàng đ n h Thắng trực tiếp mở ra chiến thể cường hóa, xúc thế đã lâu một đòn, trực tiếp chém về phía tới gần cấp b g i ò b đầu phấp p h p p h ả n phất dư h ấ u bị đ ậ p nát, cấp b g i ò b ở hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới, căn bản là không có cách chịu đ ự n g Hoàng đ i n h Thắng khủng bố một đòn. Hơn nữa màu vàng lớn kiếm phong sắc bén cực kỳ, cấp b g i ò b trực tiếp bị Hoàng đ i n h Thắng tức mất nửa cái đầu. Ngay khi Hoàng đ i n h Thắng động thủ trong nháy mắt, Dư Lanh Huy đồng thời bạo l ự c mà lên, hắn cả người đều b n h ư ớ n g một vòng, y phục trên người không gió mà bay, hơi thở mạnh mẽ ngang dọc khắp nơi. Dư l n h Huy cầm trong tay b lớn, quay về một con cấp b g i ò b nổi giận chém mà xuống, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cấp 4 giòm bì đầu theo tiếng mà nát. Cùng lúc đó, một luồng ác liệt kinh khí đột nhiên k h u động mà lên. Một cây đen tuổi trưởng thương đột nhiên xuyên thủng hư không, trực tiếp đem một con cấp 4 giòm bì đầu đâm bạo. Không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Lăng s á c h nhân thương hợp nhất, trong n g á y mắt bùng nổ ra cực kỳ dọa người sức mạnh ở lục phàm dẫn dắt đi. Bốn người gần như cùng lúc đó ra tay, vừa mở sân liền giết chết 6 con cấp 4 giòm bì hống. Phát hiện có nhân loại lẫn vào b ầ y giòm bì bên trong, hết thảy cấp cao m bì kinh nộ gào thét lên. t r í tuệ thi vương càng là r í t gào không ngừng, đến không hết cấp cao giòm bì bắt đầu hướng về lục phàm bốn người chen trúc mà tới. ngoại trừ còn lại hơn 20 đầu cấp 4 giòm bì ở ngoài còn lại dĩ nhiên toàn bộ đều là cấp 3 giòm bì số lượng quả thực quá khủng bố thấy cảnh này hoàng vinh thắng chờ người mồ hôi lạnh chạy ròng này rất ma sao vậy sẽ có như thế nhiều cấp cao giòm bì ở tình huống bình thường b y giòm bì nắm giữ nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp càng đi cấp cao số lượng càng ít này quần g i m bì cấp cao g i m bì số lượng cùng toàn bộ b y giòm bì hoàn toàn kém xa à, đặc biệt là cấp 3 giòm bì số lượng sao vậy có thể sẽ như vậy nhiều đột nhiên mọi người gần như cùng lúc đó nhớ tới một chuyện trước một quãng thời gian trí tuệ thi vương dẫn dắt thủ hạ tại trung nguyên khu vực làm loạn Trước tiên sau chiếm đoạt mấy bên trong loại nhỏ căn cứ, hầu như giết chết mấy trăm ngàn nhân khẩu. d o m bị nuốt thịt người sẽ gia tốc tiến hóa, chẳng lẽ trí tuệ thi vương như thế là mục đích, là vì bồi nuôi thủ hạ của chính mình? b ằ n g không nhiều như vậy cấp 3 a dòm bị sao vậy giải thích? Nghĩ tới đây, Lục Phàm không khỏi thẩm nghĩ trong lòng, cái này trí tuệ thi vương lãnh địa ý thức quá mạnh, hắn ở hết sức bồi nuôi thủ hạ của chính mình. Có thể, toàn bộ dòm bị quốc gia trí tuệ thi vương thực lực mới là mạnh mẽ nhất. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, bốn người sức chiến đấu toàn bộ mở. thướng về trí tuệ thi vương xung phong liều chết tới, chỉ cần có thể vọt tới đối phương bên người, lục phẳng có lòng tin giết chết đối phương g ạ o một tiếng to rõ trường hào thanh vang lên, trí tuệ thi vương dĩ nhiên lớn tiếng rít g à o lên, khủng bố âm phong túng giường như phun trào núi lửa trong nháy mắt bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. trí tuệ thi vương dĩ nhiên trực tiếp gào thét, muốn triệu hoán cái khác thi vương đến đây giúp đỡ. chính đang tiến công l o ạ i người liên quân biên bức thi vương đột nhiên quay đầu lại, lấy hắn nhạy cảm tính giác, trước tiên nhận được trí tuệ thi vương tín hiệu cầu cứu. Bầy giò bi m ặ t k h á c một chỗ phương hướng, một con toàn thân lập l ò e hàn quang kim loại giò bi đột nhiên rít gào lên, cao hơn 3 mét thân hình khổng lồ nhảy lên, hướng về trí tuệ thi vương phương hướng cuồng l o ạ mà tới. Ngay khi kim loại thi vương động thân trong phút chốc, một con toàn thân nâu nhạt giò bi đột nhiên mở ra miệng rộng, khủng bố răng nanh cùng với nồng nặc khí tức hôi thối bại lộ ở trong không khí. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, sau khi quanh thân ánh vàng bùng lên, dĩ nhiên trực tiếp chui vào lòng đất, không thấy bóng dáng muốn. Chương 202 đáng sợ nữ nhân. Trung Thiên tiếng giống giận dữ vang lên, nhất thời làm lục p h n chờ người s ắ c mặt đại biến không được, trí tuệ thi vương ở triệu h o n cái khác giò bi v giả. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lục Phàm gầm dữ dội một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Chu Vi Ba cấp 4 giòm b ị dây dưa. Hắn bàn chân m á n h đạp mặt đất, thân thể lăn không nảy lên, trực tiếp ngang qua khoảng cách mấy trăm mét, hướng về trí tuệ thì vương sông tới giết. Hoàng Lĩnh thắng chờ người muốn qua hỗ trợ, nhưng là Chu Vi cấp 4 giòm b ị quá nhiều, bọn họ căn bản là không có cách thoát thân, không cách nào cho lão đại hỗ trợ. Lục Phàm nín thở ngưng thần, một cái nhảy lên chính là mấy trăm mét. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, xích diễm chiến kích không chút lưu tình quét ngang mà ra, nhất thời đem chặn đường cấp cao g i m bỉ t h à n h không một đám lớn. Bây giờ Lục Phàm là cấp 5 tiến hóa giả. hơn nữa tốc độ, sức mạnh, tinh chuẩn, linh giác bốn loại cường hóa muốn đối phó cấp 4 trở xuống dòm bị quả thực dường như cắt cỏ. hơn nữa trong tay hắn xích diễm chiến kích đã thành công thăng cấp quá một lần, bây giờ là cấp hai binh khí, uy lực càng là lớn lạ kỳ. lục p h o m có thể khẳng định, bất luận con này cấp 5 trí tuệ thi vương có gì trồng khủng bố thủ đoạn cũng không thể là mình đối thủ, bằng không nhưng là xin lỗi mình song trọng tiến hóa con đường hống. trí tuệ thi vương nhìn thấy mạnh mẽ nhất nhân loại kia hướng về mình chém r t tới, lúc này đối nghịch người phương hướng phát sinh gầm lên giận dữ, âm thanh khủng bố cuộn sóng dường như biển ầ m hướng về phía trước phô thiên cái địa giống như phun trào mà đi k h e nằm. Lục Phàm trong lòng cả kinh, cảnh tượng trước mắt dĩ nhiên quen thuộc như thế. v ề nhớ lúc đầu, Lục Gia Quân ở tiến công Thiên Long Sơn thời điểm, tương tự gặp phải cấp 5 linh thi, thực lực đó cùng nơi này trí tuệ thi vương sắp xỉ. Lúc trước Lục Phàm chỉ có điều là cấp 4 tiến hóa giả, lúc mới bắt đầu không phải cấp 5 linh thi đối thủ, sau tới mở song trọng tiến hóa con đường, trực tiếp bước vào cấp 5, m ộ t bữa đem cấp 5 linh thi chém thành hai n ữ a Lục Phàm vẫn nhớ, cấp 5 linh thi am hiểu nhất chính là tấn công bằng tinh thần, cái đó tiếng gào chen lẫn vô cùng mê hoặc ma âm, nắm giữ mạnh mẽ lực trùng kích đồng thời, còn có thể làm người rơi vào lật lối. trình độ như thế này tấn công bằng tinh thần mặc dù đối với lục phàm không có ảnh hưởng quá lớn thế nhưng đối với hoàng vĩnh thắng chờ người nhưng là chí mạng một khi bọn họ bị tiếng gào kinh sợ tâm thần bọn họ sức chiến đấu đều sẽ bị nghiêm trọng áp chế rất có thể sẽ bị lượng lớn cấp cao giòm bị đánh giết vì lẽ đó lục phàm dưới sự bất đắc dĩ bay về trí tuệ thi vương điên cuồng hét lên một tiếng khác nào sư g ố n g công giống như tiếng gầm gừ mở miệng dĩ nhiên trực tiếp đem trí tuệ giòm bị gầm rú áp chế xuống lục phàm không hổ là cấp 5 tiến hóa giả toàn diện bạo phát bên dưới i ọ n g cũng biến lớn nhận ra được đ i ể m này lục phàm mừng rỡ trong lòng lúc này không hề e dè nào nữa bay thẳng đến trí tuệ thi vương bạo vũ đi, xích diễm chiến kích hỏa diễm l ư lờ, tỏa ra khủng bố sát khí. Trí tuệ thi vương này trắng bệch nhãn cầu bên trên lưu quang lấp lóe, cảm nhận được đối diện loài người trên người này mạnh mẽ sát khí, hắn dĩ nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bất quá, trí tuệ thi vương khuôn mặt vốn là khủng bố cực kỳ, lúc này càng là có vẻ càng ngày càng dữ tợn, bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình hống. Lại là một tiếng kịch liệt rít gào, trí tuệ thi vương hét lớn một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp xoay người nhảy vào bầy rồng bì, chạy trốn khe nằm. Lục Phàm không nhịn được văng tục, hắn chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh. Kỳ thực. đối với trí tuệ thi vương thực lực, lục phàm cũng không để ý, bởi vì từ lúc hắn vừa vặn đột phá đến cấp 5 tiến hóa giả thời điểm, liền từng thân thủ giết chết quá một con cấp năm linh thi. Hơn nữa xích diễm chiến kích đã thành công thăng cấp đến cấp 2, lục phàm toàn thể sức chiến đấu co tăng lên rất nhiều, bằng không hắn cũng không dám một mình mang theo hoàng vĩnh thắng 3 người giết vào bầy giòm b ị bên trong. lục phàm lo lắng duy nhất chính là tứ đại thi vương liên hợp lại cùng nhau, nếu như mất đi tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, muốn muốn tiêu diệt thi vương cấp tăng thi tướng trở nên cực kỳ khó khăn. mà trước mắt trí tuệ thi vương không đánh mà chạy. Nhất thời làm Lục Phàm s ắ c mặt tái n h ậ n nếu như đợi được tứ đại thi vương đồng thời xuất hiện, mình lại muốn tiêu diệt đối phương trở nên cực kỳ phiền phức đến tột cùng nên sao vậy làm đây? Lục Phàm rơi vào dày đặc ư u sầu, hắn nghĩ tới nghĩ lui, thật giống duy nhất có thể hành phương án chính là truy. Ngay khi Lục Phàm chờ người ở b ầ y i ọ m bị bên trong triển khai hung hăng thời điểm tiến công, loài người liên quân phương diện tất cả đều lộ ra vẻ đại hỉ, tuy rằng song phương cách rất xa, thế nhưng cấp cao dọm bị tiếng gào thét vẫn là rõ ràng chuyển tới quá tốt rồi. Lục Phàm ra tay rồi, thi vương cấp bậc dọm bị toàn bộ bị hấp dẫn trở lại, những trận chiến đấu tiếp theo hẳn là ung dung hơn nhiều. p h ủ Văn t â n trong lòng mừng như điên, bay về những trụ sở khác nhân viên cao tầng lớn tiếng nói. Tả k h i u Phi Long sắc mặt khó coi ngồi ở một tấm trên băng ghế, ngựa khí lạnh lẽo nói rằng, có cái gì ngạc nhiên? Nếu bí mật của chúng ta vũ khí đã bại lộ, mặc dù là lục phàm không đến, chúng ta như thế có thể tiêu diệt nơi này bầy giòm b i Hồ Phong trao mày nhìn Tả k h i u Phi Long, ngựa khí ác liệt nói rằng, ngươi không nên ở chỗ này nói k h o á t không biết ngượng. Nếu là lục phàm không ra tay, Thi Vương ngươi chuẩn bị sao vậy đối phó? Tả Khưu Phi Long bị Hồ Phong ngay mặt quá lớn, nhất thời cảm giác được trên mặt tối tăm, liền hung t n đáp lại nói, t h ì Vương cấp bậc giòm bì chỉ có b ố con. chỉ cần chúng ta cầm c ấ p thấp dọn b ị tiêu diệt sạch sẽ, lưu mấy cái chỉ huy một mình lại có gì phương? ngươi đừng ngu xuẩn có được hay không? nếu như thi vương cấp bậc dọn b ị bất tử, cuối cùng diệt vong vẫn như cũng là nhân loại chúng ta liên quân, hiểu? hồ phong nữ khí càng ngày càng lạnh lẽo, nhìn phía tạ k h i u phi long trong ánh mắt thêm ra vẻ khinh bỉ. tạ k h i u phi long đương nhiên rõ ràng đạo lý này, bất quá hắn chính là không muốn thừa nhận mà thôi. đột nhiên, tạ k h i u phi long phản phát nghĩ đến cái gì, lúc này treo tức nói rằng, ta nhớ tới, người nào đó đã từng nói, nếu là lục p h ế n đến rồi, muốn quỳ trên mặt đất bồi tội tới, thật sự tốt chờ mong à? ngươi Hồ Phong bị tức thổi râu mép, trừng mắt. Thầm than trên đời này sao vậy sẽ có như thế người vô sỉ. Lúc trước như không phải mình h ô n g núm cầu khẩn nhiều lần thỉnh cầu Lục p h à m ra tay. Loài người liên quân bại cục căn bản là không có cách cứu vãn, chỉ cần Lục p h à m có thể trợ giúp giải quyết đi tứ đại thi vương, loài người liên quân tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ có điều lệnh Hồ Phong không nghĩ tới chính là tương tự được lợi tạ khiêu phi long. Lúc này dĩ nhiên nói ra loại chuyện hoang đường này, ngươi nói làm người tức giận không làm người tức giận. Mắt thấy Song Phương liền muốn ở mỹ lên. Mã Tư Lâm lúc này tiểu quát một tiếng, nói được rồi, chiến tranh còn chưa kết thúc, các n g ư ờ i hai cái tiết kiệm chút khí lực đi. t ạ Khưu Phi Long nghe được Mã Thư Lâm mở miệng, lúc này mừng rỡ trong lòng. Hắn biết Mã Thư Lâm cùng Lục Phàm có thông k i u đại hận, tuy rằng loại này k i u hận đến không hiểu ra sao, thế nhưng tóm lại cùng mình là cùng một trận chiến tuyến. Tả Khưu Phi Long tinh thần tỉnh táo, lúc này nói rằng, Lục Phàm hãm hại chúng ta 100 kiện vũ khí lạnh cùng 10.000 cân lương thực, cuối cùng chỉ giải quyết bốn con thi vương mà thôi, có phải là tiện nghi kiếm lời quá to lớn? Mã Thư Lâm mỹ lệ trong t r o n g mắt toát ra mãnh liệt ý, n ử khí lạnh leo nói rằng, ta đã sớm nói, Lục Phàm không phải đồ tốt, người như thế sống sót chính là toàn bộ l o ạ i người bi ai. Nói tới chỗ này, Mã Thư Lâm đột nhiên sáng mắt lên. trong nội tâm sát cơ lạnh lẽo âm thanh trầm thấp nói rằng nói không chắc chúng ta có thể lợi dụng lần hành động này đem lục phàm đồng thời cắn giết ở đây nghe được lời này mọi người đều kinh mặc dù là người khởi sướng tạ khiu phi long đều cảm giác được trong cổ mạ hơi lạnh t h ầ m nghĩ trong lòng nữ nhân quả nhiên là đáng sợ nhất động vật quá khủng bố chương 203, t r h í tuệ thi vương ngã xuống vô tận tang thi hải đại dương bên trong một bóng người nhanh như chớp chính đang cấp tốc truy đuổi phía trước một con cấp cao giòm bì cấp cao g ò m bì nhảy nhót tương mừng vừa trốn biên chỉ huy cái khác giòm bì chặn lại người này tốc độ nhưng là không một chút nào giảm người này chính là lục phàm Hắn cầm trong tay xích diễm chiến kích, tốc độ cường hóa mở ra đến mức tận cùng, ở thanh lý chặn đường dòm bị đồng thời, tốc độ vẫn như cũ muốn so với trí tuệ thi vương nhanh hơn rất nhiều. Hai người khoảng cách chính đang không ngừng tiếp cận hống. Đột nhiên, bầu trời xa xa bên trên truyền đến một tiếng kịch liệt gào thét, mạnh mẽ khí tức sát phạt phóng lên trời. Biên bức thi vương vỗ một đôi cánh khổng lồ, chính hướng về nơi đây cực tốc bay tới. Biên bức thi vương tốc độ nhanh nhất, khi hắn nghe được trí tuệ thi vương thư cầu cứu tức sau khi, cái thứ nhất chạy tới nơi này. Trí tuệ thi vương nhìn thấy người tới vui mừng con i ế t hắn lúc này không lại chạy trốn, trực tiếp bay lên một chỗ cao điểm. s ắ t bén m ó n g tay trên bùng lên xuất trận trận hào quang. trí tuệ thi vương cùng biên bức thi vương đô là cấp n m giòn bi, mà trước mặt tân nhân loại đồng dạng là cấp 5, ở trí tuệ thi vương xem ra hai đánh một tình huống dưới tên này tân nhân loại khẳng định không phải mình đối thủ hống. trí tuệ thi vương đ i ê n cuồng gào thét, khi thế mạnh mẽ ầm ầm bạo phát. thời khắc này hắn rốt cục bộc lộ ra thi vương nên có bá đạo kiêu ngạo, c h u ẩ n khu vực cuồn cuộn sóng ngầm, không khí phản phất trở nên càng gia tăng hơn cố. u n phong gào thét, vô số cấp cao bi cùng nhau gào thét, n bạo âm phóng túng đem lục p h bóng người n h n c h m thời khắc này lục p h liền phản phất trong biển rộng một chiếc lá l bình. ở mưa to gió lớn bên trong nước chảy bẻo trôi p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ c h m nhụy nhìn thấy biên bức thi vương đột kích lục phàm trong ánh mắt bùng lên ra một v ệ n kiên quyết hắn vọt qua tầng tầng dọn bị ngăn cản vọt thẳng trên cao điểm xích diễm chiến kích hào quang chói lọi chen lẫn không gì sánh kịp sắc bén ánh sáng mạnh mẽ chém về phía trí tuệ thi vương trí tuệ thi vương không tránh không né đến giờ phút này rồi hắn đã không cần trốn tránh chỉ cần biên bức thi vương vừa đến trước mắt tân nhân loại chắc chắn chết thảm tại chỗ mỗi khi nghĩ đến tân nhân loại này mới mẹ biết đủ trí tuệ thi vương chính là ngụm nước chảy g i n g loại kia ngon mùi vị luôn làm hắn thật lâu không thể quên hoài. t r í t u ệ Thi Vương mặc dù có thể như thế nhanh tiến hóa đến cấp 5, cùng nốt u lượng lớn tân nhân loại huyết nhục có trực tiếp quan hệ, hắn có loại dự cảm, nếu là cầm người trước mắt huyết nhục hoàn toàn ư ớ t hắn tốc độ tiến hóa còn có thể tiếp tục tăng nhanh. La người buồn nôn c h á y nhảy theo t r í t u ệ Thi Vương phong sắc bén răng nhanh chạy xuống, ba tháp ba tháp rơi trên mặt đất, đem xanh m ư ợ t bãi cỏ ăn mòn một mảnh k h ô vàng. Hắn r u i ra móng đuốc sắc bén, khủng bố h ắ c quang bao vây hắn chuẩn cánh tay, quay về ngang trời chém tới xích diễm chiến kích đâm mạnh mà đi. Nhất thời lớn bằng cánh tay màu đen c ủ sáng bắn mạnh mà ra. c h không rung động, chói tai tiếng x é gió vang lên, bầu trời phảng phất bị này nói hắc quang x é rách, không gian trở nên hết sức không ổn định lên. trí tuệ thi vương thực lực mạnh mẽ, thân là cấp 5 cường giả, hắn đã có thể làm được năng lượng lý thể, một đòn toàn lực dưới, nhất thời bùng nổ ra khủng bố lực công kích. nhìn thấy trí tuệ thi vương chủ động xuất kích, lục p h à n g khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. thời khắc này, lục p h à n g trong tròng mắt hết sạch bùng lên, sức mạnh cường hóa trong nháy mắt mở ra ẩm, đã hoành n mà ra xích diễm chiến kích lại một lần nữa gia tốc, bên trên liệt diễm ngập trời, sức mạnh kinh khủng d u n g khắp tương ù n g một đạo lạnh l o vạn đ o n khủng bố ánh kiếm bỗng dưng mà hiện. Quay về trí tuệ thi vương nổi giận chém mà xuống. Thời khắc này, trí tuệ thi vương kinh hãi đến biến sắc, một luồng hết sức khủng bố cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Trí tuệ thi vương vẫn có loại trực giác, hắn có thể cảm giác được trước mặt tên này Tân nhân loại rất nguy hiểm, sẽ mang đến cho hắn chí mạng nguy hiểm. Bất quá, trải qua như thế thời gian dài truy đuổi, hắn trong lòng cảm giác nguy cơ dần dần biến mất, làm biên bức thi vương xuất hiện một khắc đó, trí tuệ thi vương lòng tự tin tăng cao, cho rằng có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ phải kiên trì đến mặt khắc Tam đại thi vương chạy tới nơi này, trước mặt Tân nhân loại tuyệt đối là cái hắn phải chết cái cục. Chỉ có điều lệnh trí tuệ thi vương cảm thấy tuyệt vọng chính là. Hắn thật giống liền đối với vương một đòn đều chống đối không được. Trong chớp mắt, xích diễm chiến kích sắc bén kiếm khí mạnh mẽ cùng trí tuệ thi vương màu đen cổ sáng đụng vào nhau, hai loại tuyệt nhiên không giống năng lượng gặp ỡ nhất thời s ả n sinh kịch liệt nổ tung ầm. Hào quang chói mắt bên trong, sắc bén kiếm khí đem màu đen cổ sáng chém làm hai đoạn. Sau khi kiếm khí thế đi không giảm, tiếp tục hướng về trí tuệ thi vương n ổ i giận chém mà đi. Trí tuệ thi vương h o ả n hốt, vội vàng vung về cánh tay trái chống đối. Chỉ nghe p h p h một tiếng, trí tuệ thi vương cánh tay theo tiếng mà đứt, màu đen giỏm bị huyết dịch nhất thời c h ú t xuống mà ra hống. Trí tuệ thi vương thống khổ gào thét lên, hắn thân hình c h ợ t lui. t r ẳ n g sám nhãn châu bên trên ánh sáng bùng lên, cho thấy cái đó kịch liệt sóng tinh thần. Lục p h o m một kích thành công vẫn chưa dừng lại, hắn tốc độ vốn là vượt quá trí tuệ thi vương rất nhiều. Lúc này hắn một bước bước ra, thân hình như nhanh như tia chớp đuổi theo, xích diễm chiến kích lần thứ hai bùng nổ ra hào quang áo ánh. Trí tuệ thi vương bị trọng thương, tốc độ chậm rất nhiều, cứ kéo dài tình huống như thế, trong nháy mắt chính là bị lục phàm đuổi theo p h ố c Xích diễm chiến kích lấy lực phách hoa sơn tư thế c h ấ m ra, c ó ánh ánh kiếm tà chém ở trí tuệ thi vương cổ bên trên, theo một tiếng trường kích nhập thịt thanh âm m vang lên, trí tuệ thi vương nửa người trên bị chém n g h i ê n mà đứt. Chí tuệ thi vương thân thể hướng xuống đất lướt xuống, màu đen g i ọ m bị huyết dịch trong nháy mắt dâng tới khắp nơi, dường như một cái huyết dịch dòng suối nhỏ, chạy nhỏ giọt mà chạy. Một đời kêu hùng chí tuệ thi vương, liền như vậy ngã xuống hô. Giải quyết chí tuệ thi vương, Lục Phàm rốt cục lộ ra một ít ung dung vẻ, mặc khác ba con thi vương tuy rằng đồng dạng cực kỳ cường hãn, thế nhưng so với giả rối đa đoan chí tuệ thi vương tới nói, xử lý lên liền đơn giản hơn nhiều dĩ nhiên gia tăng rồi mười ngàn cái ọ m điểm, xem ra cấp 5 giọt bị rất đáng giá Lục Phàm trong lòng m ừ n rỡ, n à y một đường xung phong mà đến, bao quát hoàng vĩnh thắng chờ người ở bên trong. đã giết chết không ít cấp cao z o m b i siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong g i m b i điểm cũng ở mức độ lớn tăng trưởng. Ngắn ngắn mấy phút đã tăng trưởng mấy vạn cái g i m b i điểm, nếu là dựa theo loại này thế tiếp tục phát triển, nói không chắc ngày hôm nay liền có thể đột phá trăm vạn cửa ải lớn. Một khi đạt đến trăm vạn z o m b i điểm, lục phàm l à có thể mượn siêu thần liên tiếp hệ thống thăng cấp đến cấp 6, đến lúc đó thực lực của hắn tăng vọt, quét ngang toàn bộ bảy giò b i đem dễ như ăn bánh. Nhưng vào lúc này, biên bức thi vương đã giết tới, vượt quá dài 5 m mét thân thể khổng lồ che kín bầu trời, như cùng một mảnh mây đen hướng về lục phàm đè lên. Biên bức thi vương phong sắc bén lợi chảo bên trên hàn quang bùng lên. quay về lục phàm phủ đầu vù xuống lục phàm hai mắt hí lại cấp năm đỉnh cao sức chiến đấu lần thứ hai bạo phát xích diễm chiến kích liệt diễm tiêu đốt phóng ra vô tận khủng bố sát khí nhưng vào lúc này lục phàm đột nhiên thay đổi sắc mặt ở linh g i á cường hóa mở ra trạng thái hắn phát hiện dưới nền đất có một cái thân ảnh khổng lồ đang hướng mình cực tốc tiếp cận này khí tức kinh khủng g ầ n sóng rõ ràng là một con cấp năm thi vương không được lục phàm trong lòng kinh hãi vội vàng t r ở lui hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên một loại khủng bố cảm giác nguy hiểm ẩm ẩm d n g lông chương 204 tiêu diệt từng bộ phận làm lục phàm hai chân cách mặt đất t r ư ớ c mắt, mặt đất đ n g nhiên nổ bể ra đến, một con toàn thân nâu nhạt khủng bố z o m b e đột nhiên từ dưới nền đất lướt tầm ầm ra, kinh khủng, kia đâm xuyên l ự c lượn, g khiến người ta nhìn thấy sau khi khắp cả người phát l ạ n h nguy hiểm thật. Lục phàm nhìn trên mặt đất xuất hiện hố to, trong lòng kinh hại không nớt, nếu không là hắn vẫn mở ra linh giác cường hóa, é sợ vừa nay đã bị thương nặng. So với phi hành z o m b e đ ộ n thổ z o m b e đối với nhân loại uy h i ế p càng lớn, hơn dù sao phi hành giom b e thân ở trên trời, mọi người có thể trực quan nhìn thấy đối phương, mặc kệ có thể không cùng với đối kháng, có ít nhất phòng bị. Mà đột thổ giom bì ẩn núp trong lòng đất. Mọi người căn bản là không có cách phát hiện, làm bọn họ đột nhiên bộc phát ra thời điểm, thường thường sẽ đối với nhân loại tạo thành đ ã kích k h ổ n g l ồ v ề nhớ lúc đầu tiên công tiên long sơn thời điểm, một con chỉ có cấp hai thực lực đ ộ n thổ zombie, liền đối với cấp 3 thực lực hoa cá đinh tạo thành trọng thương, mạnh mẽ ở tại trên đ u i sẽ k h ố i tiếp theo thị. t Vô số huyết lệ nói cho mọi người, bay ở ngoài sáng nguy cơ kém xa n ú ố t trong bóng tối nguy cơ đáng sợ. Ngay khi lục phàm kinh hãi không thôi giờ, biên bức thi vương này mạnh mẽ công kích đã giáng lâm, sắc bén lợi trảo dường như móc sắt, khiến người ta nhìn thấy sau khi cảm thấy nhìn thấy mà g i ậ mình. Bởi trước chân lui, lục phàm đã mất đi t i ê n cơ. lúc này không thể không lần thứ hai trở lui. chu vi này lượng lớn ba cấp 4 ố n giòm bị uốn lên, sắc bén móng tay hướng về lục phàm trên người chỗ yếu bắt chuyện. xích diễm chiến kích b ỗ n nhiên quét ngang, vây quanh tự thân xoay quanh chém qua, bóng ánh ánh kiếm bạo phát, mười mấy con cấp ba g m bị bị chém nang hồng, thân thể đứt thành hai đoạn rơi trên mặt đất, vẫn như cũ bất tử tâm hướng về lục phàm bỏ qua đi. do bị chỉ có bị đánh b ể đầu mới sẽ trong nháy mắt mất mạng, lại như hiện tại những này bị chém ngang không giòm bị, trong thời gian ngắn còn có thể tồn tại, bất quá đã không có quá to lớn nguy h i ế p chờ huyết dịch chảy khô sau khi, bọn họ dĩ nhiên là chết rồi. lục p h ạ m liền lùi lại mấy chục bước. làm đến nơi nào đó sau khi, Lục Phàm đống nhiên bắn lên, thân thể hướng về mặt khác một chỗ phương hướng máy nhảy, trong nháy mắt chính là nhảy đến ngoài trăm t h ư ợ c Cùng lúc đó, Lục Phàm trước chỗ đặt chân lần thứ hai mặt đất nổ tung, đội thổ thi vương từ dưới đáy đánh giết mà đến. Nếu không là Lục Phàm vẫn mở ra linh giấc cường hóa, khẳng định không cách nào phát hiện đối phương đánh lén. Lục Phàm không nhịn được lau một vệt mồ hôi lạnh, thầm nói, may là trước giờ cẩm trí tuệ thi vương giải quyết, nếu là lúc này ba con thi vương đồng thời ra tay, mình vẫn đúng là rất khó ứng phó. Bất quá, Lục Phàm biết còn có một con thi vương chưa từng xuất hiện, căn cứ thiên đồng tổ chức tình báo, đó là một con kim loại thi vương. sức phòng ngự mạnh mẽ, bạo ngược trình độ thuộc về tứ đại thi vương đứng đầu. vì lẽ đó, lục phàm cần phải bảo đảm ở kim loại thi vương chưa tới nơi đây trước, chí ít giải quyết một con thi vương bằng không tam đại thi vương gom lại đồng thời cũng là phiền phức. vào giờ phút này, biên bức thi vương từ trời cao đánh giết, đ ộ thổ thi vương từ dưới nền đất đánh lén, hai người phối hợp hiệu n g ầ m trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem lục phàm đánh không hề chống đỡ l ự c lượng. lục p h ạ m bạo tính khí nhất thời cũng lên, này rất ma, lại bị hai con g i m bi đ lên đánh, là có thể nhận thụ không thể nhận ả, đồng thời tiến công hai con thi vương. Sức mạnh của chính mình sẽ có phân tán, trước hết cầm trong đó một con thi vương đánh cho tàn phế mới có thể phát huy ra mình chân thực sức chiến đấu. Rất nhanh, Lục Phàm tìm tới chiến đấu t h a i hại, là thời điểm đối chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Biên bức thi vương từ trời cao kéo tới, Lục Phàm như thường lệ hướng về một bên tránh né ra đi. Và o lúc này dưới nền đất đánh giết lại đến, dựa theo d i vang tình hình, Lục Phàm khẳng định là lập tức t r ư t lui, tiếp tục né tránh thi vương tiến công, mà lần này Lục Phàm thay đổi sách lược, bước chân hắn nhẹ nhàng, vẹn vẹn lùi lại ba bước, địa phương mặt nổ bể ra đến thời điểm xích diễm chiến kích ỗ n g nhiên bùng nổ ra h ó ánh ánh kiếm. Bên trên liệt diễm hưng h ự c chen lẫn củng bố sát k h i ầm ầm chém xuống v ố c Một kích chém xuống, tiên máu bắn tung tóe, vừa vặn lao ra mặt đất đ ộ n thổ thi vương trước mặt va và vào xích diễm chiến kích, đầu trong nháy mắt bị đập nát. Lúc này đ ộ n thổ dòm bị liền g ư ờ n g như một con chuột, vừa vặn thò đầu ra liền bị mở ra tinh chuẩn cường hóa lục phàm, không có chút hồi hộp nào bị đánh nổ đầu. Giải quyết con này đ ộ n thổ thi vương, lục phàm tâm tình thật tốt, bây giờ chỉ còn dư lại biên bức thi vương cùng kim loại thi vương còn chưa giải quyết, mặc dù là để hai người liên thủ, hắn cũng sẽ không thái quá kiên kỵ. Thời khắc này biên bức thi vương dĩ nhiên lạ kỳ không có tiến công, hắn mở rộng dài đến n mét cánh. ở trong trời cao không ngừng quanh chân, khủng bố tiếng gào thét không dứt bên hai, khiến cho phía dưới vô số bảy dọn bị táo động không ngừng. Biên bức thi vương trước tiên sau mắt thấy trí tuệ thi vương cùng đ ộ n thổ thi vương chết thảm, hai người tất cả đều là bị phía dưới người mới này loại giết chết, có thể thấy người này thực lực phi thường hung tàn. Biên bức thi vương tuy rằng y và o mình có phi hành ưu thế, thế nhưng hắn lúc này luôn có cảm giác sợ hết hồn hết vía, liền phảng phất phía dưới người không phải l o à i người thực sự, mà là một cái đến từ vô Gian luyện ngục khủng bố ma vương. Biên b thi vương đang suy nghĩ, có muốn hay không hiện tại lập tức rút đi, hắn có loại trực giác, nhân loại phía dưới còn có thủ đoạn không có sử dụng. nếu là tiếp tục cùng với chiến đấu, nói không chắc ngày hôm nay sẽ chết ở đây ẩm ẩm ẩm. Nhưng vào lúc này, một trận đất rung núi chuyển giống như kịch liệt tiếng vang truyền đến, không bố bạo ngược khí tức từ xa đến gần, đang hướng nơi đây điên cuồng bay nhanh đó là một con hình thể vượt quá 3 mét to lớn z o bi, hắn cả người hiện ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, kim loại thi vương đến rồi, mỗi một bước bước ra, đều sẽ dẫn tới đại địa trận chiến, kim loại thi vương chỗ đi qua, đại thụ bay ngang, các bay đã chạy, rất nhiều đổ ở trên đường d ọ m bị đồng dạng bị hắn va bay ra ngoài. Thấy cảnh này, lục p h ạ m nhất thời con ngươi co i ú p nhanh. trong ánh mắt toát ra một ít kiên kỵ căn cứ thiên đồng tổ chức tình báo kim loại thi vương đao thương bất nhập sức mạnh kinh người chính là tứ đại thi vương bên trong sức chiến đấu người mạnh nhất n h ư không phải là bởi vì hắn linh trí không cao e sợ đã hồn thành tứ đại thi vương lão đại rồi lục phàm liếc mắt một cái xoay quanh ở trên không biên bức thi vương vừa liếc nhìn cấp tốc tới gần kim loại thi vương tâm niệm lúc này cao tốc chuyển động kim loại thi vương sức chiến đấu tuy rằng không bằng mình thế nhưng cái đó sức phòng ngự mạnh mẽ s ứ c h diễm chiến kích không biết có thể hay không phá tan đối phương phòng ngự nếu là tùy ý hắn cùng biên bức thi vương liên thủ đúng là một chuyện phi á i Lục p h o m muốn chính là tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như hai đại thi vương liên thủ xuất kích, bất lợi cho hắn kế tiếp hành động. liền, Lục p h o m ngẩng đầu vọng hướng t h i ê n không, trong miệng dù gì nói, trước hết cầm biên bức thi vương giải quyết đi. b ằ n g không hắn vẫn xoay quanh ở trên đầu mình, nói không chắc thời điểm nào sẽ phát động một đòn chí mạng. nghĩ tới đây, Lục p h à m trong tay xích diễm chiến kích nhất thời biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó chính là một tấm vàng rực rỡ trường cung. Sau nghệ cung thần xuất hiện, Lục p h à m tay trái nắm cung, tay phải kéo h u y n mục tiêu gắt gao khóa chặt biên bức thi vương. Sức mạnh cuồng bạo điên cuồng truyền vào không lưng bên trong, bóng ánh hào quang màu vàng nhất thời ngập trời mà lên. sau nghệ thần công d ư ờ n g như một vòng mặt trời vàng nóng chói chang ở lục phàm trong tay chán tỏa sáng chương 205, diệt thế chiến đội chân chính nhiệm vụ lục phàm đại triển thần uy đem thi vương cấp bậc g i ò m b ị toàn bộ hấp dẫn trở về đồng thời liên tiếp đánh gục hai con thi vương đạt được tiêu người chiến tích bốn con thi vương trở về tiền tuyến áp lực lớn giảm loài người liên quân bắt đầu từng bước phản công đã dần dần đánh ra ưu thế h ẩ m một pháo nổ ra toàn bộ khắp nơi đều đang run rẩy ô văn lương cả người đấm máu hai tay nhân thoát lực mà khẽ run Nô Văn Lương là toàn thể nhân loại liên quân bên trong hiếm hoi còn sót lại cấp 4 n tân nhân loại. Đến từ Đông Hải c ồ n g Đao Chiến Sĩ Chu Kiến Hoa bất hạnh chết trận, chết với cấp 5 thi vương trong miệng. Hiện nay, loài người liên quân chủ yếu sức chiến đấu vì là cấp 3 tân nhân loại. Bọn họ đi sát đằng sau Nô Văn Lương bước chân, tiên kiêng tuyệt mệnh đánh lên tháo. Đối với bảy i ò m b ị triển khai kịch liệt giết ngược lại. Các lớn căn cứ đều có bí mật của chính mình vũ khí, tuyệt mệnh đánh lén pháo là trong đó bá đạo nhất một loại. Một pháo đ ổ ra đủ để giết chết cấp 4 cường giả. Mặc dù là đối với cấp 5 cường giả đều có nhất định nguy h i ế p Thi vương toàn bộ bị lục phàm hấp dẫn trở lại, loài người liên quân có tuyệt mệnh đánh lén pháo trợ trận, chiến cuộc rất nhanh xoay chuyển, lượng lớn cấp cao giòm bi bị giết hết, cấp thấp g i ọ m bi bắt đầu bị loài người liên quân điên cuồng tàn sát. Thấy cảnh này, Tả k h i u Phi Long trong lòng mừng như điên, quay về bên người một gã hộ vệ la lớn, nhanh lên một chút mở trực tiếp, tốt đẹp như vậy thế cuộc, nhất định phải để toàn bộ hoa hạ người may mắn còn sống sót đồng thời xem xét. Hồ Phong chờ các lớn căn cứ thủ lĩnh liền đứng Tả k h i u Phi Long bên cạnh, nghe được đối phương lời nói sau, mỗi người đều là âm thầm gật đầu, biểu thị tán thành t k h u Phi Long cách làm. Cho tới nay. Nam lớn căn cứ đều bị Thiên Nhạc căn cứ đ ể ép một đầu, đặc biệt là Lục Phạm chém giết Thạch Thiên t i n tức bại lộ sau này, các lớn căn cứ tất cả đều quân tâm dao động. Rất nhiều người may mắn còn sống sót chuẩn bị q u â n gói rời đi, trực tiếp đi tới Thiên Nhạc căn cứ. Mà trước mắt, loài người liên quân sĩ khí như cầu vồng, lượng lớn dòm bị đang bị chém giết, như vậy phấn chấn lòng người cảnh tượng, có thể nào không cho hoa hạ người may mắn còn sống sót quan sát? Có thể tưởng tượng, một khi người may mắn còn sống sót nhóm nhìn thấy loài người liên quân dũng may hình tượng, các lớn căn cứ chắc chắn quân tâm đại định, một lần nữa đắp n ạ n hoàn mỹ hình tượng. chiến trường đã k h o é t lớn hơn rất nhiều lần, khắp nơi đều có thể nhìn thấy loài người liên quân cùng d ọ m bị đối chiến cảnh tượng. Một người mở trực tiếp căn bản thỏa mãn không được hiện tại nhu cầu nhàn chức nhân viên hết t h y mở trực tiếp, cần phải bảo đảm nơi này tình hình trận chiến trước tiên tuyên bố đi ra ngoài, để toàn bộ hoa hạ người may mắn còn sống sót nhìn. Chúng ta năm lớn căn cứ ủ n g có cỡ nào h à o quang chiến tích. Hồ Phong rốt cục lên tiếng, á m tổ thành viên dồn dập lên đường, lấy ra bộ đàm bắt đầu trực tiếp. Những trụ sở khác thành viên càng là không cam lòng là hậu, dồn dập chạy đến phe mình trận doanh chỗ, chẳng trận tuyên truyền từng người căn cứ d ũ n g mánh vô địch hình tượng. Vương như hại bên người, một tên vóc người gầy gò thiếu niên đứng ở nơi đó, cầm trong tay một cái mới tinh bộ đ à m nhìn khắp nơi đều ở quay chụp nhàn chức nhân viên sắc mặt âm u người này tên là Trần Hồ Nước, là cái có ý nghĩ thiếu niên. Nếu như một người quay chụp, nhất định sẽ chịu đến rất lớn quan tâm, thế nhưng như thế nhiều người đồng thời quay chụp, hơn nữa đều là giống nhau cảnh tượng, nhất định sẽ tạo thành thị giác m ệ nhọc muốn quay liền quay điểm không giống nhau. Trần Hồ Nước thầm nghĩ đến, lúc này ánh mắt nhìn phía bầy giò bi bên trong, có người nói, Lục Phàm đang cùng sức chiến đấu mạnh nhất thi Vương tác chiến, nếu như đi quay chụp nơi đó hình ảnh, nói vậy sẽ có cái không sai quan tâm độ. Nghĩ tới đây. Trần Hồ Nước lập tức hành động lên, hắn đem để chuẩn bị trước tốt áo choàng cái ở trên người, nồng nặc khí tức hôi thối che giấu hắn tự thân n g u i Trước loài người liên quân đại bại, rất nhiều chiến sĩ đều vì là tự mình nghĩ được rồi được lui, Trần Hồ Nước đương nhiên cũng không ngoại lệ, cái này bị giòm bì huyết dịch ngâm hồi lâu áo choàng chính là chuyên môn vì là thoát thân dùng. Bất quá bây giờ nhìn lại, thoát thân không cần, đúng là có thể giúp hắn trà trộn vào b ầ y giòm bì bên trong. Vì vô tới không giống nhau đặc sắc hình ảnh, Trần Hồ Nước liều mạng. Cùng lúc đó, khoảng cách Hối Phong Huyền bên ngoài mấy chục g i m một nhánh Bách Nhân đội ngũ chính đang nhanh chóng đi tới, mỗi người đều biểu hiện căng thẳng. Ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía phía tây mặt trời, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời đã rơi xuống đỉnh núi, nhiều nhất lại có thêm 10 phút, mặt trời đều sẽ hoàn toàn đi vào bên dưới ngọn núi. Đội ngũ này chính là từ bên ngoài ngàn dặm điên cuồng tới rồi diện thế chiến đội. Trải qua gần 4 tiếng gian nan bốn ba, Liêu Phong dẫn dắt d i ệ t thế chiến đội thành viên, rốt cục ở trong thời gian quy định chạy tới Hối Phong Huyền. Liêu Phong thở hổn hển như trâu, khắp toàn thân mồ hôi đầm đìa, trên người còn bốc hơi nóng, p h ả n phất ở trương tăng nắm. Những chiến sĩ khác cũng giống như thế, mỗi người đều sắp bị mệt co gắp, hai chân đều đang run rẩy. Hứa Mộ nằm n o à i nhị cẩu tử trên người, trong miệng vẫn nát tan phái niệm. bởi vì nhị c ầ u t ử bắt đầu chạy thực sự là quá điên, hắn cảm giác mình chứng chứng đã s ớ n nát, hứa mộ sắc mặt vàng như nghệ, nay một đường thật sự đem hắn điên đến quá trưởng, tuy rằng không giống những chiến sĩ khác như vậy mệt nhọc, thế nhưng trong đó thống khổ chỉ có chứng nát tan nhân tài biết lao đại làm cái gì máy bay, để chúng ta đến Hối Phong Huyền làm gì mà, loài người liên quân không phải ở U Châu thành phố cùng bầy dọn bị quyết chiến sao? Liêu Phong trong lòng nghi hoặc, hắn lần thứ hai đoạt quá hứa mộ bộ đàm, một lần nữa xác nhận một lần tin tức, không sai, chính là Hối Phong Huyền. bây giờ hối phong huyền khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có giòm bị hải cốt cùng loài người liên quân hải cốt, tình cảnh máu tê cực kỳ, các loại xe bọc thép tan nát một chỗ, đen máu đỏ tươi hỗn chạy cùng nhau, cho thấy trước chiến đấu khốc liệt, tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ đi ở trên vùng đất này, nhìn đầy dây bạch cốt, trong lòng bay lên một luồng bạo ngược khí, có chút bạch cốt mặt trên còn lưu lại một chút tinh nát, có thể thấy được, đây là vừa vặn bị giòm bị gặm nhấm quá nhân loại thân thể, thông qua trên chiến trường h à i cốt đến xem, loài người liên quân thi thể muốn xa xa nhiều giòm bị loài người liên quân thất bại, mỗi người đều là tâm tình trầm trọng, tuy rằng bọn họ cùng năm lớn căn cứ thuộc về phe phái khác nhau. thế nhưng tốt xấu đều là loài người một phương, mọi người ở trong xương vẫn là hy vọng loài người liên quân có thể thắng không cần lo lắng, Lão đại đã ra tay rồi, loài người liên quân chuyển bại thành thắng, hiện tại chính đang trắng t r ậ n tàn sát giò b i Hứa Mộ từ nhị c ầ u tử trên lưng nhảy hạ xuống, vừa hạ xuống chính là n h e răng n ế t miệng gọi lên, cứ như thế thời gian dài, hắn chân đã tê dần. Lưu Phong chờ người nghe được Hứa Mộ lời nói, tất cả đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nghi vấn nói, Lão đại sắp xếp chúng ta tới đây mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Chẳng lẽ không là cùng b y giò b i tắt chiến sao? Hứa Mộ lúng túng nở nụ cười, nói. Lão đại đã sớm an bài xong, lần này chúng ta diệt thế chiến đội lại đây, mục đích chủ yếu chính là vì siêu tập các lớn căn cứ vũ khí bí mật. Nói đến đây đến, hứa mộ âm thanh dừng lại, vô cùng thần bí nói rằng Đông Hải căn cứ cao vi tụ Nam Thảo, nhưng là Lão đại điểm danh muốn đồ vật, nhất định phải chiếm được. Còn có t ừ Tiểu bằng đội trưởng phát tới tin tức, nói Nam đô căn cứ nghiên cứu chế tạo ra tuyệt mệnh đánh lên Thảo, cũng là chúng ta lần này trọng điểm siêu tập đồ vật. Ngoài ra còn có Thiên Kinh căn cứ siêu đạo xạ tuyến h ư ờ n g Tây xuyên căn cứ ly tử tụ tập quan thảo, Trung vực căn cứ bạo liệt hỏa diễm đạn, đều là chúng ta chuyến này mục tiêu trọng yếu, chúng ta nhiệm vụ rất gian khổ hạ nghe xong hứa mộ lời nói, diệt thế chiến đội hết thảy thành viên tất cả đều bị khiếp sợ á khẩu không trả lời được. những bí mật này vũ khí chỉ là nghe tên liền biết cực kỳ hung tàn. cho đến giờ phút này bọn họ mới biết nguyên lai diệt thế chiến đội chân chính nhiệm vụ là cái này nha. liêu phong ngượng ngùng nở nụ cười, quay về hứa mộ hỏi, lại nói các lớn căn cứ đều nghiên cứu chế tạo ra vũ khí bí mật, chúng ta thiên nhạc căn cứ có hay không? kha kha hứa mộ cười đ ắ c ý, lộ ra một bộ cực kỳ tự kiêu vẻ mặt, nói chúng ta căn cứ vũ khí bí mật có thể lợi hại, nói ra có thể vũ chết ngươi. chương 2 0 6 bầy g i m bị bên trong chiến đấu khốc liệt. Hứa Mộ mấy lời nói thành công điều nổi lên tất cả mọi người khẩu vị, mỗi người đều ánh mắt sùng bái nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng, thân là Thiên Đồng tổ chức thành viên chính là tốt, tin tức quá linh thông. Lưu Phong dùng sức t h ô nuốt nước miếng một cái, hỏi, chúng ta căn cứ vũ khí bí mật là cái gì? Nói mau. Nhìn thấy mọi người này lo lắng vẻ mặt, Hứa Mộ càng thêm đ ắ c ý, hắn hèn m ọ n nợ nụ cười một tiếng, giả vờ thần bí đáp lại nói, cơ mật quân sự, không thể tiết lộ. Khe nằm. Mọi người cùng tiêu lên máng to, thật không thể trực tiếp đem Hứa Mộ nhấn đến trên đất cuồng đánh một trận. Hứa Mộ có chút chột dạ, lúc này thay đổi đề tài, nói, nhanh lên một chút hành động đi. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi còn muốn đi cùng Lục gia quân hội hợp cầm vật tư thống nhất trở về thiên nhạc căn cứ. Đối với Lục Phạm bản giao nhiệm vụ, bất luận người nào đều không dám thất lễ, diệt thế chiến đội vội vàng hành động lên. Cùng lúc đó, làm loài người liên quân tiêu diệt d ọ m bi tình hình trận chiến trực tiếp sau khi toàn bộ hoa hạ s ô i t r à o Ai cũng không nghĩ tới, loài người liên quân dĩ nhiên như vậy dũng mãnh, dĩ nhiên có thể chuyển bại thành thắng. Lúc trước mọi người biết được loài người liên quân chiến bại tin tức, mỗi người đều lòng sinh tuyệt vọng, nhận là nhân loại vận mệnh đã đi đến cuối con đường. Mà hiện tại trận này trực tiếp có thể nói là một tê thuốc trợ tim. khiến cho mỗi một tên người may mắn còn sống sót đều sản sinh hy vọng. Hư n g phấn qua sau, mọi người bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình, mọi người đều đang nghĩ, loài người liên quân chuyển bại thành thắng nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Vì sao trước liên quân toàn bộ tuyến tan vỡ, chỉ có thể khổ sở chống đỡ, mà hiện tại chợ bắt đầu đ ẻ lên dòm b ị đánh đột nhiên, một cái tin tức ngầm ở hoa hạ trên mặt đất truyền lưu, lục phàm dẫn dắt ba tên cấp cao tân nhân loại vọt thẳng tiến vào b ầ y dòm bỉ bên trong. Đối với thi vương cấp bậc dòm bỉ triển khai t r ạ m thủ hành động chính là bởi vì lục phàm kiềm chế tứ đại thi vương, loài người liên quân mới có thể chuyển bại thành thắng. Vào lúc này. mọi người đột nhiên nhớ tới thiên nhạc căn cứ này dóng dà xuất binh hịch văn nguyên lai like, tất cả những thứ này đều là bởi vì lục phàm trong lúc nhất thời lục phàm tiếng hô tăng v ọ n g danh vọng lại một lần nữa đạt đến đỉnh cao làm năm lớn căn cứ thủ lĩnh biết được kết quả này thời điểm m g i suýt chút nữa t ứ c đ i ê n này rất ma phí hết tâm tư xây dựng bầu không khí danh tiếng toàn bộ đều bị lục phàm đoạt bằng cái gì t ạ k h u phi long trong lòng lớn hận nguyên bản hắn muốn mượn cơ hội này lộ ra liên quân mạnh mẽ không nghĩ tới sẽ chữa lợn lành thành lợn què để lục phàm lại một lần ra hết danh tiếng hồ phong trầm mặc không nói cuộc chiến đấu này chỉ lát nữa là phải kết thúc đến lúc đó hắn muốn trước mặt người trong thiên hạ cho lục phàm dập đầu bồi tội loại k h u ấ t nhục này ngâm lại đến làm người b á n giận phù văn tân chỉ là cười khổ một câu nói cũng không dám nói trải qua cuộc chiến đấu này đến xem hắn trung vực căn cứ dĩ nhiên là yếu nhất không chỉ có cường giả đỉnh cao ít nhất liền ngay cả vũ khí bí mật đều là kém cỏi nhất nhưng vào lúc này mã thư lâm đột nhiên cười lạnh một tiếng nói ta đã sớm nói muốn thừa dịp cuộc chiến đấu này giết chết lục phàm nếu như bỏ qua cơ hội lần này chúng ta tất cả mọi người đều phải bị hắn kỵ ở trên đầu mã thư lâm đối với lục phàm sự thù hận càng ngày càng đậm lúc này nàng đột nhiên rít gào một tiếng. Trên người dĩ nhiên có quỷ dị ánh sáng xanh lục thoát hiện, dài nhỏ cổ bên trên xuất hiện một tầng nhỏ lân, khí thế mạnh mẽ ở nàng xung quanh cơ thể n h ấ c lên một trận gió xoáy, c h u ẩ n khu vực đều trở nên âm lãnh hạ xuống. Những trụ sở khác thủ lĩnh thấy cảnh này kinh ngạc trong lòng, mọi người đã sớm biết mã thư lâm là cấp 3 chiến thể cường hóa người, bất quá ai cũng chưa từng thấy nàng ra tay, mà hôm nay cuối cùng cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Mã thư lâm biểu hiện cao não, nàng đưa tay đoạt q u á một thanh tuyệt mệnh đánh lên pháo, thuận thế kháng trên vai trên, quay về mọi người lãnh ngạo nói rằng, có ai đồng ý theo ta đi một chuyến, đi diệt lục phàm tính mạng? Mọi người nghe được lời này toàn bộ cũng vì đó chấn động. chặt cẩn thận từng ly từng tí một t ú i đầu, không dám cùng Mã Thư Lâm đối diện. Trong ngày thường, mọi người mắng Lục p h à m đều rất có bản lĩnh, thế nhưng thật đang muốn đi tìm hắn để gây sự thời điểm, mỗi người đều đúng. Vừa nghĩ tới Lục p h à m lúc trước chém giết Thạch Thiên giờ tuyệt thế hung uy, mỗi người không khỏi toàn thân phát ẩm, loại thực lực đó cứng giả, căn bản không phải bọn họ có thể khiêu khích. Mã Thư Lâm cười lạnh một tiếng, ngựa khí không quen nói rằng, một đám quỷ nhát gan, đồ vô dụng. Mã Thư Lâm tức giận mắng một tiếng, q u n thân bích quang đại thịnh, nàng thân thể ác liệt nhảy một cái, mang theo khí thế mạnh mẽ gào thét mà đi. Mọi người nhìn Mã Thư Lâm rời đi bóng lưng, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. thầm nghĩ trong lòng, hy vọng ngươi ám sát lục phàm có thể thành công đi. Nếu như thất bại, bất luận người nào đều không thể chịu được lục phàm lửa giận. Cùng lúc đó, một hồi chấn động lòng người trực tiếp đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt chính là ở toàn bộ hoa hạ nóng này lên. Có người dĩ nhiên lén lút ẩn n ú t tiến vào b ầ y g i m n bi bên trong. Đối với thi vương cấp bậc chiến đấu triển khai trực tiếp, trong nháy mắt chính là hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu phát sinh cái gì. Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, nơi này chiến đấu không khỏi quá khốc liệt đi. Chấm n é t khả năng là bởi vì quay chụp người thực lực không đủ, màn ảnh cách xa đến rất xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một một phần cảnh tượng. Bất quá dù vậy. cũng đủ để khiếp sợ tất cả mọi người. phía trước liệt diễm n g ậ trời, s á t khí cuồn cuộn, khi thì xuất hiện óng ánh ánh kiếm, khi thì xuất hiện trùng tiên điên trần, k h ô n g liệt trình độ vượt xa phổ thông chiến đấu, đặc biệt là từng trận khủng bố gào thét, càng là lệnh mỗi một tên quan sát trực tiếp người sợ vỡ mặt nước. loại trình độ đó g ầ n rú, chỉ có thi vương cấp bậc khủng bố d ọ m b ị mới có thể phát sinh chứ, chẳng lẽ nơi này chính là bên trong hạt nhân chiến trường, đang cung cấp cao d ọ m b ị chiến đấu chính là lục p h ả m có người phảng phất nghĩ đến cái gì, lập tức phát biểu bình luận, nhất thời gây nên kịch liệt tiếng vọng không sai, chính là lục gia quân. ta thấy một cái mơ hồ bóng người, hắn toàn thân vàng óng ánh. Phảng phất một cái thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng hòa nhân, hắn là Hoàng Vinh Thắng. Đúng, ta cũng nhìn thấy, có người cầm trong tay búa lớn, xem ra liền như là một người khổng lồ, thực lực bá đạo tuyệt l u â người n kia cực kỳ giống Dư Lánh Huy. Mau nhìn, nơi đó có cái cầm trong tay trường thương thiếu niên, hắn khắp toàn thân kiếm khí lợ lờ, m ô i đâm ra một thương đều sẽ dẫn tới hư không rung động, lực sát thương cực kỳ kinh người, hẳn là chính là Lang Sách. Internet bình luận đã ầm ĩ phi thiên, tất cả mọi người đều ở vì là mình phát hiện cảm thấy mừng rỡ. Mỗi người đều cảm thấy nơi này chiến đấu mới là chuẩn trận đại chiến h ạ nhân, chỉ có cấp cao sức chiến đấu thắng, rồi loài người liên quân mới có thể thu được đến thắng lợi cuối cùng. Thời khắc này, mỗi người đều không khỏi nghĩ đến lục gia quân cấp cao sức chiến đấu đã xuất hiện, lục p h à m ở nơi nào đây? Nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt tiếng gầm gừ từ đàng xa truyền đến, chỉ thấy một vệt kim quang phóng lên trời, ầm một tiếng va chạm ở trên trời nơi nào đó, trực tiếp nổ b ể ra đến, dường như sáng chói nhất thiên hỏa, sáng lạn cực kỳ. Trực tiếp màn ảnh trong nháy mắt hướng về cái hướng kia vô hạn có vào, mọi người may mắn nhìn thấy cực kỳ đổ s ộ một màn, một đạo màu vàng núi tên phóng lên trời. mạnh mẽ bắn ở biên bức thi vương phía bên phải cánh trên, c h ợ t nổ bể ra đến, đem biên bức thi vương phải xí t r i ệ t để sẽ r t hống. Mặc dù là cách rất xa, tất cả mọi người có thể nghe được này tan nát cõi lòng tiếng hô, loại kia điên cuồng bạo ngược khí tức. Mặc dù là cách màn ảnh đều treo đến mọi người khắp cả người phát lệnh, có thể thấy được tình hình trận chiến sự khốc liệt đó là biên bức thi vương. chương 207, b i ế n thái nữ nhân. trên chiến trường, lục p h a n một mũi tên bắn ra, mạnh mẽ năng lượng trong nháy mắt bạo phát, sau nghệ cung thần d ư ờ n g như một vòng mặt trời vàng nóng c h ó i trang, bùng nổ ra hào quang chói mắt ẩ tinh chuẩn cường hóa biên giới biên bức thi vương căn bản là không có cách né tránh hắn phía bên phải cánh bị x ẽ rách ra một cái lỗ to lớn xương c ố t toàn bộ nát tan thân thể to lớn lúc này xoay quanh hướng xuống đất ngã xuống đến lục phàm nắm lấy cơ hội l ă n g không nảy lên thân ở giữa không trùng chính là hoàn thành vũ khí cắt xích diễm chiến kích lần thứ hai bùng nổ ra n g n g ánh thần quang vô tận ngọn lửa hừng hực cháy hừng hực khiến cho chuẩn khu vực nhiệt độ tăng vọt tốc độ cường hóa biên ớ i lục phàm thân hình dường như một đạo tàn ảnh trong nháy mắt chính là xuất hiện ở biên bức t h vương trước người xích diễm chiến kích không chút lưu tình n i giận chém mà xuống không khí phảng phất bị cắt rời theo một tiếng vang thật lớn truyền đến. hung hăng ngông cuồng tự đại biên bước thi vương đầu bị lục phàm một kích chém xuống mặt v ỡ bóng loáng cực kỳ màu đen g i ò m bị huyết dịch phun trào mà ra ở trên bầu trời không ngừng tùy ý hô lục phàm hai chân rơi xuống đất xích diễm chiến kích chống đỡ trên đất cơ thể hơi có chút run rẩy liên tiếp không ngừng cường độ cao tác chiến lục phàm thân thể chịu đựng to lớn gánh nặng đặc biệt là bốn loại năng lực cường hóa đồng thời mở ra trạng thái hắn thân thể chẳng mấy chốc sẽ sản sinh vô tận nhiệt lượng thời khắc này lục phàm da rể nóng bỏng cực kỳ quanh thân tỏa ra hơi thở nóng bỏng nếu là có người không cẩn thận chạm được hắn rất có thể bị nhiệt độ cao bị bỏng. Lục Phàm sâu hút mấy cái khí, lạnh l e o hai con mắt nhìn phía phương xa. Ở nơi đó, kim loại thi vương chính tức giận x u ố n g tới, bước chân nặng nghề đạp lên khắp nơi, phát sinh liên tiếp rung động tiếng cuối cùng một cái rồi. Lục Phàm trong tròng mắt hết sạch bóng ánh, giết chết cuối cùng một con thi vương. Lần hành động này cũng là đại công cáo thành đ ộ t nhiên. Lục Phàm đuôi lông mày hơi động, con ngươi đen n h á n h hướng về một hướng khác nhìn tới, lấy hắn cấp 5 tiến hóa giả nhạy cảm sức quan sát, hắn phát hiện xa xa dĩ nhiên có người ở t r ụ t r ộ Lục Phàm lúc này phát phi cười, lúc này thật là có không sợ chết, lẽ nào đối phương không sợ bị giòm bị gầm sao? Bất quá. Lục Phàm cũng không có dự định đi để ý tới đối phương, t r ụ c trộm liền t r ụ m trộm đi. Ngược lại không phải cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hiện tại việc cấp bách là tiêu diệt con này Kim loại Thi Vương. Kim loại Thi Vương thân cao ba thước trở lên, đứng ở nơi đó dường như một ngọn núi nhỏ, cả người tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh ở Kim loại Thi Vương cánh tay trái dưới nách một cái to bằng miệng chén hố máu xuất hiện ở nơi đó, màu đen giòn bí huyết dịch không khô dưới, khiến cho xem ra tăng thêm sự kinh khủng. Nhìn thấy này nói vết thương, Lục Phàm nhất thời con ngươi co rút nhanh, trong lòng bay lên một vẻ kinh ngạc vẻ. Kim loại thi vương được sưng tứ đại thi vương bên trong phòng ngự người mạnh nhất, lại bị loài người l i ề n quân thương như thế nặng. Xem ra, nam lớn căn cứ vũ khí bí mật, uy lực quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Lục Phàm cẩn thận về nghĩ một hồi, phát hiện chỉ có kim loại thi vương chịu đến trọng thương, mặt khác tam đại thi vương tuy nhưng đã bị giết hết, nhưng là bọn họ cũng không có bị thương. Rất nhanh, Lục Phàm là song nhiên tất cả, tứ đại thi vương bên trong chỉ có kim loại thi vương hình thể to lớn, tuy rằng sức mạnh so với cái khác thi vương lớn hơn rất nhiều, thế nhưng hành động tốc độ nhưng là có không k ị p Có thể tưởng tượng, kim loại thi vương hình thể to lớn. hơn nữa hành động chậm chậm hắn chính là một cái mục tiêu sống à e sợ loài người liên quân lửa đạn phần lớn đều đánh vào trên người hắn như vậy cũng không đánh chết đã như thế lục phàm ngược lại càng kiên kỵ loài người liên quân như vậy dày đặc lửa đạn đều không đánh chết hắn đến cùng là loài người liên quân quá ngu vẫn là kim loại thi vương quá mạnh mẽ ngay khi lục phàm ý nghĩ k ỷ quái thời gian kim loại thi vương đã vọt tới lục phàm trước mặt cùng đối phương này to lớn hình thể so với lục phàm thân hình có vẻ miểu nhỏ rất nhiều bất quá lục phàm không sợ hai chút nào lúc này sức chiến đấu toàn bộ mở cùng kim loại thi vương chiến đấu ở cùng nhau cùng lúc đó vô tận tăng thi hải đại dương bên trong. Một cô gái trên người mặc đặc chế đấu đồng, đem m ì n h thân khí tức hoàn toàn gói lại. Nàng xung quanh cơ thể thỉnh thoảng l ó n g lánh m í h quang, hành động tốc độ nhanh như thiềm điện. Tuy rằng trên vai gánh một cây siêu trọng tuyệt mệnh đánh lên tháo, thế nhưng một điểm đều không có ảnh hưởng tốc độ của nàng. Nữ tử này chính là Mã Thư Lâm, vọt vào bầy giòm bi mục đích là vì ám sát lục p h à m Mã Thư Lâm là cấp 3 chiến thể cường hóa người, tự thân sức chiến đấu siêu cường. ở cấp 4 cường giả lượng lớn chết trận tình huống dưới, nàng ở loài người liên quân bên trong đã tính được là là cường giả đỉnh cao. Mã thư lâm âm trầm trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Lần này nàng nhất định phải đem Lục Phạm đánh gục ở đây, nếu không là người truy sát Thạch t i ê n Kaka ta sao vậy sẽ chết thảm. Mã thư lâm trong miệng tự lẩm bẩm, trong lòng đối với Lục Phạm hận càng ngày càng dày đặc. Trên thực tế, nàng k a a Mã Thiên Thành chết cùng Lục Phạm một nửa lông tiền quan hệ đều không có. Lúc trước nếu không là Mã Thiên Thành mình tìm đường chết, Thạch Thiên cũng sẽ không thuận lợi đem hắn giải quyết đi. Lại nói, giết chết Mã Thiên Thành người là Thạch t i ê n Thạch t i ê n chết ở Lục p h à m trên tay, dựa theo đạo lý mà nói, Lục p h m hẳn là giúp nàng báo thù đại ân nhân. Hiện tại ngược lại tốt, ân đền oán trả đương nhiên. cùng nữ nhân giảng đạo lý vốn là một chuyện rất phi phước, chúng chỉ là như thế một tên biến thái nữ nhân. rất nhanh, mã thư lâm ẩ n nút đến bảy giòm bì bên trong. ở đây, nàng đã phát hiện phía trước này khốc liệt chiến đấu. lúc này lộ ra nụ cười quái dị lục phàm à lục phàm, kế tiếp liền để ngươi nếm thử, tuyệt mệnh đánh lén pháo vi lực. mã thư lâm lạnh rên một tiếng, lúc này tốc độ tăng nhanh, hướng về đang cùng kim loại thi vương chiến đấu lục phàm bạo v t đi. kim loại thi vương cao tới 3 mét, mặc dù là ở vô tận tăng thi hải đại dương bên trong đều đặc biệt dễ thấy, hơn nữa hai người chiến đấu sản sinh to lớn tiếng vang, làm cho mã thư lâm rất nhanh sẽ khóa chặt mục tiêu. m ã thư lâm ánh mắt t â m trầm, lặng lẽ hướng về chính ở trong chiến đấu lục phàm tới gần, bởi tinh lực của nàng tất cả đều tập trung ở phía trước trên chiến trường, không chút nào phát hiện. Cách đó không xa có tiếng thân mặc màu đen áo tràng thiếu niên, chính nhận ở chỗ kia trục trộn. Thiếu niên chính là Trần Hồ Nước, hắn trực tiếp ở trên internet gây nên to lớn n á o động, làm cho hắn cảm thấy vô hạn cảm giác thành công. Nhưng vào lúc này Trần Hồ Nước phát hiện, một tên trên người mặc đặc thù đấu đồng nữ tử đang hướng lục phàm tới gần, nữ tử kiên kiên tuyệt mệnh đánh lên tháo, rõ ràng là đến giúp đỡ. Quá tốt rồi, là m ã thư lâm thủ lĩnh, nàng đến giúp đỡ lục phàm đánh thi vô rồi. Trần Hồ Nước mừng rỡ trong lòng, lập tức đem màn ảnh nhắm ngay l ạ g Yên đi tới Mã Thư Lâm. Trần Hồ Nước thân là Liên Quân chiến sĩ, tự nhiên hy vọng Liên Quân bên trong có thể có người đến đối kháng Thi Vương, như vậy mới có vẻ Liên Quân có giá trị mà. Mà bây giờ, làm Trần Hồ Nước phát hiện Mã Thư Lâm gánh tuyệt mệnh đánh lén pháo l ạ g Yên tới gần thời điểm, đương nhiên sẽ không buông tha cái này tuyên truyền Liên Quân chính diện hình tượng cơ hội. Lúc này đem màn ảnh rút ngắn, cho Mã Thư Lâm một cái to lớn đả tả. Cùng lúc đó, toàn bộ trên Internet đã sôi s sục, đặc biệt là năm lớn căn cứ người may mắn còn sống sót, tất cả đều trở nên phấn khởi lên thấy hay k h ô n g Chúng ta căn cứ Liên Quân cũng không đều là t u n bao. Mã Thư Lâm chính là một cái anh dũng vô địch ví dụ. Mã Thư Lâm, ta yêu ngươi, nhanh lên một chút, đánh nổ đầu kia kim loại thi vương đầu. Đúng vậy, tứ đại thi vương đã bị Lục Phạm tiêu diệt ba con, cuối cùng một con nói cái gì cũng không thể để. Mọi người dồn dập n h ắ n lại, chờ mong Mã Thư Lâm kế tiếp đặc sắc biểu hiện. Nhưng mà là Mã Thư Lâm động thủ thời điểm, mọi người cùng ngang biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy n g ỡ n g ác. Mã Thư Lâm tiến công mục tiêu, dĩ nhiên là loài người đại anh hùng, Lục Phạm. Chương 208 l ụ c p h à m l a giận. Phía trên chiến trường, Lục p h à m cùng kim loại thi vương đánh không thể tách rời ra. Sích d i ễ m chiến kích uy lực vô cùng, mỗi lần chém ra đều có thể cho đối phương tạo thành tổn thương thật lớn. Nhưng mà kim loại thi vương hình thể to lớn, trình độ như thế này thương tích, đối với kim loại thi vương tới nói đều là mưa b ụ i ẩm. Kim loại thi vương một trưởng vô đến, như kình thiên chi cái, bay về lục phàm phủ đầu đập tới. Kim loại thi vương lực lượng mạnh mẽ, lục phàm không muốn cùng với cứng rắn chống đỡ, liền thả người nhảy một cái, trong nháy mắt chính là né tránh đến ngoài mấy chục thước, rơi xuống đất trong nháy mắt, lục phàm bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân hình lần thứ hai bạo l ư ớ mà lên. Xích Diễm Chiến Kích Ánh Sáng v à n Trượng lần thứ hai ở kim loại thi vương trên người lưu lại một đạo to bằng bàn tay vết thương hống. Kim loại thi vương thống khổ gào thét không n ớ t Hắn lúc này cả người đều bị màu đen dòm bị huyết dịch xâm nhiễm, vết thương chỗ mơ hồ có thể thấy được dày đặc kim loại cảm xúc. Lục Phàm đem hết toàn lực chỉ có thể ở trên người đối phương lưu lại to bằng bàn tay vết thương. Nếu không là Xích Diễm Chiến Kích thăng cấp đến cấp 2, e sợ liền điểm ấy thương tổn đều không làm được. Lục Phàm không khỏi mà âm thầm l ư ư i Phải biết đối xử cái khác thi vương, Xích Diễm Chiến Kích đều có thể làm được một đòn mất mạng. chỉ có con này kim loại thi vương thành đánh không chết tiểu cường đương nhiên kim loại thi vương tốc độ muốn so với cái khác thi vương tốc độ chậm quá hơn nhiều muốn bắn chúng lục phàm hầu như là không thể vì lẽ đó lục phàm cũng không đội vã chuẩn bị chậm rãi cầm đối phương mà chết nhưng vào lúc này linh giác cường hóa bên dưới lục phàm nhận ra được có cái bóng người đang hướng nơi đây lặng yên tới gần nhất thời gây nên sự chú ý của hắn hả loài người liên quân bên trong thật là có ghê gớm nhân vật lại dám tới đây trợ giúp không t ồ i không t ồ i lục phàm phát hiện mã thư lâm bóng người ở bề ngoài nhưng là bất động thanh sắc nếu đối phương đến trợ giúp mình đánh lén mà nói nên sản sinh kỳ hiệu vậy hẳn là chính là tuyệt mệnh đánh lén p h á o đi. Quả nhiên thu bạo mười phần, liền ngay cả ta đều cảm giác được một ít kiên kỵ. Lục Phàm thầm nghĩ trong lòng, tốc độ xuất thủ bắt đầu tăng nhanh, hắn có ý định kiểm chế kim loại thi vương, hướng về người tới phương hướng tới gần. Kim loại thi vương dưới nách vết thương khổng lồ, chính là bị tuyệt mệnh đánh lén pháo đánh văng ra ngoài. Nếu như đối phương lại bị van mấy pháo, Lục Phàm có lòng tin đem mau chóng giết chết đặc thù đấu đồng bên dưới. Mã t ư Lâm sắc c m trầm như nước, làm nàng nhìn thấy Lục Phàm cùng kim loại thi vương triệu mình tiếp cận, khoe miệng lúc này lộ ra nụ cười g i n ý ngu xuẩn, mình đưa tới cửa, lão nương đưa ngươi quý tiên. đang khi nói chuyện, mã thư lâm cấp tốc điều chỉnh tuyệt mệnh đánh lén pháo trạng thái, đen t h ù i ống pháo nhắm ngay lục p h ạ m ô n g nhắm đã đem lục p h ạ m vững vàng khóa chặt. thời khắc này, đang cùng kim loại thi vương chiến đấu lục p h ạ m đột nhiên lông tơ nổ lên, một luồng cực kỳ nguy hiểm sợ hãi cảm giác ẩm ẩm g á n g lâm, cái cảm giác này lại như bị r ắ n độc nhìn chằm chằm, như rơi vào hầm băng nguy hiểm. lục p h ạ m trong lòng điên cuồng hét lên, lập tức từ bỏ cùng kim loại thi vương chiến đấu, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể dường như một viên đạn pháo bắn lên ẩm. ngay khi lục phàm bạo lực mà lên trong né mắt, tuyệt mệnh đánh lén pháo ẩm ẩm phong ra. Một viên to bằng nắm tay xuyên giáp đạn đột nhiên bắn ra, mạnh mẽ hoanh kích ở lục phàm điểm dừng chân trên ẩ m kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, một luồng khủng bố s o n g khí hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mở ra, đến không hết mảnh đạn ngang dọc khuấy động, đem chu vi số lượng đông đảo g i ò m bị cắn giết một mảnh. Lục phàm lương ác, đang ở giữa không trung, hai mắt dường như điện quang hướng về bóng người kia nhìn đi qua, trên người hiện ra vô tận sát khí này rất ma, đến ám sát ta. Lục phàm trong lòng không rõ, không đảo lý à, chẳng lẽ là đối phương đánh vặn ra một đòn chưa bên trong, mã thư lâm kinh hại đến biến sắc. Lúc này nàng vội vàng thay đổi nòng p á o tuyệt mệnh đánh lén pháo lần thứ h phóng ra ầm. mạnh mẽ sau sức giật lệnh mã thư lâm liền lùi lại năm bộ nếu không có nàng là cấp 3 chiến thể cường hóa người thân thể căn bản là không có cách chống đỡ liền mở hai pháo lục phàm thân ở giữa không trung căn bản không chỗ mượn lực lúc này tuyệt mệnh đánh lén pháo lần thứ 2 phóng ra nhất thời làm lục phàm rơi vào nguy cơ nếu như nói vừa nãy lục phàm n ộ nhận là đối phương đánh v ậ t r a hiện tại hắn đã trăm phần trăm xác định đối phương chính là đến giết mình lục phàm con ngươi co rút nhanh hai tay cầm thật chặt xích diễm chiến kích tinh chuẩn cường hóa mở ra đến mức tận cùng hắn vận dụng hết sức mạnh bay về cấp tốc bắn ra xuyên giáp đạn đống nhiên bổ ra nhất thời một đạo lạnh lẽo vạn đoan kiếm khí ầm ầm g á n g lâm ở giữa không t r ù n g cùng xuyên giáp đạn g ậ ỡ trong nháy mắt gây nên một tấm vụ nổ lớn ầm. Xuyên giáp đạn bị trước giờ làm nổ, mạnh mẽ sóng trùng kích vẫn như cũ đối với lục phàm tạo thành to lớn ảnh hưởng. Vô số mảnh đạn bay lượn mà đến, đem lục phàm quần áo cắt ra. Lục phàm là cấp 5 tiến hóa giả, thân thể thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lượng lớn mảnh đạn ở thân thể của hắn mặt ngoài lướt qua, chỉ là cọ sát ra đạo đạo trắng n g â n cũng không có tạo thành quá to lớn tổn thương. Lục phàm hai con mắt phát t ở n hắn bàn chân rơi xuống đất, khủng bố sát khí ngập trời mà lên cái này nữ nhân chết bẩm từ đâu tới? Thời khắc này, lục phàm đột nhiên không muốn giết con này kim loại thi vương. Hắn muốn trước tiên cầm cái tên nữ nhân chết bầm dễ chết. Mã Thư Lâm triệt để hoàng hồn, không nghĩ tới liên tiếp hai pháo đều không thể đánh giết đối phương, lấy nàng thực lực trước mắt đã không đủ để mở ra đệ tam pháo chạy. Mã Thư Lâm trực tiếp đem tuyệt mệnh đánh lén pháo ném xuống đất, xoay người liền hướng hậu phương ra tốc chạy trốn. Bởi hành động quá mức kịch liệt, đắc chế đấu đồng bị gió thổi lên, lộ ra nàng này thất kinh vẻ mặt Mã Thư Lâm. Lục Phàm trong tròng mắt sát khí bùng lên. Lúc trước ở Hối Phong Huyền, hắn từng cùng nữ nhân này có duyên gặp mặt một lần, biết nàng là Tây Xuyên căn cứ thủ lĩnh rất tốt, ngươi thành công gây nên Lão Tử lửa giận, Lão Tử không chỉ có muốn làm gì ngươi, còn muốn diệt ngươi Tây Xuyên căn cứ. Lục Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này từ bỏ tiến công kim loại thi vương, hướng về mã thư lâm bạo vút đi, sát ý trong lòng d ư ờ n g như lăn lộn thủy triều. Sao vậy đều không ngừng được. Lục Phàm xưa nay đều không có như vậy muốn muốn tiêu diệt giết một người, mặc dù là đối mặt lúc trước thạch tiên, cũng không có như thế mánh lệt i sát ý mặc kệ sao vậy nói, ở loài người cùng d ọ m bỉ trong chiến đấu, không giúp loài người cũng coi như dĩ nhiên giúp đỡ d ọ m bỉ đánh nhân loại, như vậy phát điên cử động, sao vậy có thể chịu? Lục Phàm là cấp 5 tiến hóa giả, lại mở ra tốc độ cường hóa, cái đó tốc độ khủng khiếp há lại là một cái nho nhỏ cấp ba cường hóa người có thể tưởng tượng, Lục Phàm tốc độ đột phá âm r ư ớ n g mang theo sắc bén tiếng rít bắt đầu chạy khác nào lằng không bay độ vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian liền đuổi theo chính đang chạy trốn mã thư lâm mã thư lâm bị sợ đến trắng bệnh cả mặt nàng sao vậy cũng không nghĩ tới lục p h o m ở một mình đối mặt tứ đại thi vương thời điểm không chỉ có không có bị trọng thương ngược lại còn có thể bỏ qua kim loại thi vương đến truy sát mình lục p h à m sát ý như nước thủy triều xích diễm chiến kích không chút lưu tình chém xuống một đạo to lớn khủng bố kiếm khí từ trên trời giáng xuống hướng về phía trước nổi giận chém mà i p h c c u ố phong gào thét kiếm khí như rồng mã thư lâm chính đang chạy trốn bóng người trong nháy mắt bị này nói khủng bố kiếm khí bắn trúng. từ đầu đến chân chém thành hai khúc, máu tươi hướng về hai bên dâng trào ra, lượng lớn giòm bị ua lên, không tới 10 giây, m a Thư Lâm đã bị bảy giòm bị gặm thành một đống mảnh cốt. Cách đó không xa, Trần Hồ nước trốn ở bí mật nơi, run lẩy bẩy, hắn bị lục Phạm này hung hãn dáng dấp dọa sợ, đặc biệt là trên người đối phương kinh khủng kia sát khí, dĩ nhiên đem hắn hoàn toàn áp chế, căn bản không thể động đậy. Mà toàn bộ quá trình cũng bị hắn trực phát ra ngoài, ở toàn bộ hoa hạ trên mặt đất nhấc lên một cơn b á o táp to lớn. Thời khắc này, tất cả mọi người đều biết Tây xuyên cơ trên sạp hàng chuyện, trên quầy đại sự, chương 209 l Lục gia quân điều động. Điên cuồng sao động tăng thi hải đại dương bên trong, Trần h ồ Nước trong lòng run sợ nằm trên mặt đất, dùng sức dùng màu đen áo choàng bao bọc thân thể, chỉ lo có một tia tơ khí tức tiết lộ. Vừa nãy Mã Thư Lâm bị Lục Phạm một đòn chém giết, dây đặc huyết tinh chi khí lệnh bảy dòm bị điên cuồng, Trần h ù Nước thật sự rất lo lắng, vạn nhất bị dòm bị phát hiện, hắn chắc chắn là cái chết thảm kết cục. Vì lẽ đó, trực tiếp ở Lục p h à m chém giết Mã Thư Lâm tình cảnh đó trên hình ảnh nát quãng, phía sau cái gì đều không có, Trần h ồ Nước trực tiếp là kết thúc, nhưng là hoa hạng ụ m nước l à n sóng, mới vừa mới lên diễn ở trước đây không lâu, tất cả mọi người đều cho rằng Mã Thư Lâm là đi chợ giúp Lục p h à m giết chết kim loại thi vương. Ai từng muốn đến, sự tình lớn chuyển n g ạ t Mã Thư Lâm dĩ nhiên là giúp đỡ Thi Vương ám sát Lục Phạm. Thời khắc này, n ă m l ớ n căn cứ người may mắn còn sống sót tất cả đều xấu hổ không ngóc đầu lên được, đặc biệt là Tây Xuyên căn cứ người may mắn còn sống sót, càng là cảm thấy không đất dung thân. Cùng phổ thông người may mắn còn sống sót so ra, Tây Xuyên căn cứ quân đội nhân sĩ mới thực sự là triệt để phát sầu. Mã Tam Pháo ở liên quân trong đại t r ư ớ n g đi qua đi lại, trên trán gấp ra một tầng mồ hôi lạnh. Mã Tam Pháo là Mã Thư Lâm tam thúc, cấp 2 tiến hóa giả. Lúc này Mã Thư Lâm bị Lục Phạm chém giết, toàn bộ Tây Xuyên căn cứ liền l o ạ i hắn quyền lợi tối lớn hai người này vô dụng đổ vỡ. m ã Tam Pháo tức giận mắng không ngừng. Dưới cái nhìn của hắn, Mã Thiên t h à n h cùng Mã Thư Lâm h y n h n g ộ i quả thực chính là một đôi ngu xuẩn. Người trước yêu thích làm chim đầu đàn bị Thạch Thiên chém giết, sau người làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, chết ở Lục Phạm kích dưới. Lục Phạm là là ai cơ chứ? Vậy cũng là toàn bộ Hoa Hạ sức chiến đấu người số m à Này bảo tính khí liền d ọ n b ị thấy đều sợ hãi, người bình thường ai dám t r ọ c Nhưng là Mã Thư Lâm một mực không nghe mình q u ê n can, vẫn cứ muốn đi đánh lén Lục p h à m còn bảo đảm nói nhất định sẽ giết chết đối phương. Lần này n g ư ợ c lại tốt, đối phương không bị giết hết, mình ngược lại cầm mạng nhỏ liên lụy. t h ê n chút là liên lụy toàn bộ Tây Xuyên căn cứ à? Mã Tam Pháo mặt mà đủ mày cho, lập tức phảng phất giàn mua rồi mười mấy tuổi không được, nơi này không thể đợi, nhất định phải lập tức rút đi. Mã Tam Pháo lập tức thông báo cảnh vệ viên, yêu cầu Tây Xuyên đại quân rút khỏi chiến đấu, chuẩn bị trở về Tây Xuyên căn cứ. Cảnh vệ viên là một tên hơn 20 tuổi tiểu tử, lúc này hắn nghe được Mã Tam Pháo mệnh lệnh, lúc này lộ ra trần trơ vẻ, hỏi: Mã tướng quân, chúng ta hiện tại rút đi có phải là thiệt tội? Liên quân đã đạt được đại thắng, kế tiếp nhưng là đến phút chiến lợi phẩm thời điểm à? Mã Tam Pháo cũng là có chút không tam lòng, cuộc chiến đấu này. Tây Xuyên căn cứ phát động rồi gần 20 vạn đại quân, hơn 8 vạn quân sĩ chết trận xa trường. Nếu như không mò ít thứ trở lại, thực sự là xin lỗi những tia chiến sĩ đã chết già như là Mã Thư Lâm ở như vậy thời khắc then chốt chọc giận Lục Phạm. Vạn nhất đối phương từ bảy giòm b ị bên trong giết ra đến, Tây Xuyên căn cứ còn lại hơn 10 vạn đại quân cũng không đủ đối phương một người khảm à hùng chi, còn có 3 tên cấp 4 n tân nhân, loại vẫn theo Lục Phạm, Lục gia quân cũng đã điều động. Ngay khi U Châu thành phố bắc bộ đ ộ n quân, c à n g có thám tử đến báo, nói là ở Hối Phong Huyền phát hiện diện thế chiến đội tung tích. Hết thể dấu hiệu đều mặt ngoài, Thiên Nhạc căn cứ đã trong bóng tối cầm toàn bộ khu vực đã không chế. Nếu như hiện tại không đi, đến thời điểm muốn đi nhưng là không kịp. l i ề n Mã Tam Pháo quyết định thật nhanh, quay về cảnh vệ viên nói rằng, truyền mệnh lệnh của ta, Tây Xuyên đại quân lập tức tập hợp, hết tốc lực trở về Tây Xuyên căn cứ. Cảnh vệ viên mí mắt kinh hoàng, hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này chạy đi c h u y ệ n đạt mệnh lệnh đi tới. Cùng lúc đó, Thiên Nhạc căn cứ hội nghị phòng khách, Lâm Hiểu Hiểu chính diện sắc l ạ n h l ù g ngồi ở hội nghị trong đại sảnh, chính đang triệu tập còn lại nhân viên cao tầng mở hội. Bây giờ Thiên Nhạc căn cứ còn lại nhân viên cao tầng đã không nhiều. phần lớn người đều bị phái đi ra ngoài, bây giờ chỉ có sát thần, thiên mang, phi ương ba cái chiến đội ở căn cứ đóng giữ. Mặt khác, toàn bộ thiên nhạc căn cứ còn có hơn 6 vạn thủ vệ quân tồn tại, thực lực kém cỏi nhất đều là một cấp tân nhân loại, là một luồng không thể coi thường sức mạnh. Những thủ vệ quân này đều là trải qua sàng lọc sau lưu lại, thiên nhạc căn cứ nắm giữ thức tỉnh tề cùng tiến hóa tề, vì lẽ đó, p h à m là thức tỉnh rồi gen công x i ở n g trở thành tân nhân loại chiến sĩ mới có thể gia nhập lục gia quân tây xuyên căn cứ thủ lĩnh dĩ nhiên sẽ m sát lão đại, chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Hoa cá đinh u ồ n bực bất an. hắn lo lắng lục phạm sẽ xảy ra chuyện, vì lẽ đó ở hội nghị trong đại sảnh đi tới đi lui, muốn lao tới chiến trường. bất quá, hoa cá đinh mình cũng biết, sát thần chiến đội gánh vác thủ hộ căn cứ trọng trách, căn bản không thể rời đi thái thị. lan quân đột nhiên đứng lên đến, ngựa khí lãnh nạo mở miệng nói, chuyện này giao cho thiên mang chiến đội đi, thiên mang chiến đội đem dùng máu tươi nói cho kẻ địch, thiên nhạc căn cứ thần thánh không thể xâm phạm. đang khi nói chuyện, một luồng khí thế mạnh mẽ không tự nhiên biểu lộ mà ra, khiến cho tất cả mọi người vì thế mà khiếp sợ người đột phá đến cấp 4 hoa cá đinh kinh ngạc ố t lên mở miệng, không nghĩ tới mới vừa tới đến thái sơn mấy ngày mà t ô i Lan quân càng nhưng đã đột phá bình cảnh, trở thành cấp 4 n tân nhân loại. Quả nhiên là thiên tư n a n g dọc. Lan quân lại như một tòa vạn năm không thay đổi tuyết sơn, l ạ n h l ạ n h đáp lại nói, may mắn mà thôi. Hoa là... cá đinh thầm cười khổ, Lan quân dĩ nhiên cũng đột phá, mà thân là sát thần đội trưởng hắn đến hiện tại còn không đột phá, chỉ có thể cảm thán tạo hóa treo người, bất đắc dĩ thở dài. Vào lúc này, Đồng Dương cũng là nóng lòng muốn thử. Từ khi hoàn thành cứu viện Ngô Hạo thần thượng tướng nhiệm vụ sau khi, Phi Ưng chiến đội liền vẫn không có việc gì, mỗi ngày chờ ở trên Thái Sơn huấn luyện, đến hiện tại, liền một cái đột phá đến cấp 4 tân nhân loại đều không có. Phi Ưng Chiến đội rất muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, một mặt có thể thay đổi Phi Ưng Chiến đội hình tượng, mặt khác cũng coi như là một sự rèn luyện, nói không chắc có thể nhờ vào đó đột phá. Lâm Hiểu Hiểu sáng sủa trong trong mắt lóng lánh trí tuệ ánh sáng, thân là trí lực cường hóa người, nàng cân nhắc vấn đề muốn hơn nhiều bình thường người sâu xa, lúc này dĩ nhiên đột nhiên lộ ra ý cười được, chuyện này liền giao cho Thiên m a n g Chiến đội cùng Phi Ưng Chiến đội đi làm. Lan Quân nghe được lời này l ê n lặng gật đầu, biểu thị không gì đáng trách, mà đồng dương nhưng là mừng rỡ trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười thật thả T, -E -N -T V N. Lâm Hiểu Hiểu lúc này mở miệng nói, lần hành động này. các ngươi nhất định phải làm ra hoanh h o a n h liệt liệt, mang tới 3 vạn lục gia quân, d i a n g chống k h u a c h i ê g đi tới U Châu thành phố. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Lâm Hiểu Hiểu. Lâm Hiểu Hiểu mỉm cười nở nụ cười, giải thích, này ba vạn lục gia quân do phi ư n g chiến đội dẫn dắt, đến U Châu thành phố, Lão Đại tự có sắp xếp. Hả? Đồng Dương nửa tin nửa ngờ, nghi vấn nói, Lão Đại muốn như thế nhiều binh làm gì mà, lại nói, ngươi sao vậy biết Lão Đại đang suy nghĩ cái gì? Lâm Hiểu Hiểu không có đáp lại Đồng Dương nghi vấn, tiếp tục nói, đến U Châu thành phố sau khi, Thiên m a n g chiến đội nhiệm vụ mới chính thức bắt đầu, đến thời điểm. Lão đại sẽ mang theo các ngươi đồng thời hành động. Lan quân bên trong đôi mắt đẹp bà quang lưu c h u y ể n nàng cùng Lâm Hiểu Hiểu quen biết rất lâu, biết đối phương tính toán không một chỗ sai sót, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng vẫn chưa mở miệng hỏi dò. Lâm Hiểu Hiểu quay về hai người mở miệng nói, thời gian khẩn cấp, lập tức lên đường đi, hy vọng ở Lão đại lấy hành động trước, các ngươi có thể cản tới đó. Thiên mang chiến đội cùng phi ương chiến đội làm việc lôi lệ phong hành, lập tức dẫn dắt ba vạn lục gia quân xuất phát. Nhìn đi xa đại quân, Lâm Hiểu Hiểu đứng một gốc cây thanh tùng cổ thụ bên dưới, trong miệng dù gì nói, lục p h à m hết t h ả tất cả đều dựa theo ý nghĩ của ngươi bố trí kỹ càng, tiếp đó. liền làm cho cả hoa hạ chứng kiến n g ư i p h i ê n vân p h ú c vũ chương 210, đòn đánh mạnh nhất lục p h a n một đòn chém giết mã thư lâm sau khi tâm tình nặng nề vẫn chưa có giảm bớt ngược lại lệ khí càng tăng lên bất cứ lúc nào cuối cùng có một ít kẻ c ạ n bã đứng mình góc độ làm ra một ít phát điên cử động khiến cho người ghét cay ghét đắng lục p h a n không phải chúa cứu thế tuy rằng lần hành động này mục đích chủ yếu là vì mỏ vật tư nhưng hắn vẫn là cảm giác được có chút không đáng lục p h a n nhọc nhằn khổ sở ở bầy dọm bí bên trong giết chết ti vương những trụ sở khác người không chỉ không mang trong lòng cảm kích vẫn còn có người ra tay đánh lén quả thực làm người giận x ô i nếu không là Lục Phàm mang theo Hoàng Vịnh thắng 3 người vọt vào bầy zombie, cầm Thi Vương cấp bậc zombie hấp dẫn trở về, đồng thời k i ể m chế lượng lớn cấp cao zombie. E sợ hiện tại năm lớn căn cứ liên quân đã biến thành cho bụi đi xem ra, ta khiến mọi người ấn tượng quá hiền lành, cần để cho bọn họ một lần nữa nhận thức một thoáng, cái gì là huyết giáo hấn. Lục Phàm sát ý trong lòng vẫn như cũ cuồng bạo, tuy rằng giải quyết Mã Thư Lâm, thế nhưng còn có một cái Tây xuyên căn cứ ta nói rồi sẽ diệt Tây xuyên căn cứ, vậy thì nhất định sẽ tiêu diệt, chờ xem. Lục Phàm nội tâm nỉ non, khí thế trên người dần dần kéo lên. Mã Thư Lâm là Tây xuyên căn cứ thủ lĩnh. Nàng hành động đại biểu toàn bộ Tây xuyên căn cứ đối phương cách làm giống như là đối với thiên n h ạ căn c cứ tuyên chiến, lục p h ạ m không có không chiến đạo lý. Nhưng vào lúc này một tiếng hét thảm truyền đến, hoàng vĩnh thắng bị kim loại thi vương một cái tát ban chúng, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lục p h ạ m nhìn thấy cảnh này trong lòng hoảng hốt, vừa nay hắn chỉ lo truy sát mã thư lâm, tạm thời không r ả n h bận tâm kim loại thi vương, không nghĩ tới kim loại thi vương trùng đến hoàng vĩnh thắng bên người, đem hoàng vĩnh thắng đánh bay ra ngoài. Lục phàm thân hình như điện, tốc độ cường hóa mở ra đến mức tận cùng, lấy vượt qua tốc độ âm thanh gấp b tốc độ hướng về hoàng vĩnh thắng nỗ lực đi qua. ở đối phương chưa rơi xuống đất trước đem t i ế p được. Cùng lúc đó, xích diễm chiến kích chán tỏa hào quang, đem xung phong tới cấp cao dọn bị quét ngang một đám lớn người không sao chứ. Lục p h ạ m nhìn khe miệng chảy máu Hoàng Vĩ Thắng, sắc mặt lo lắng hỏi yên tâm đi lão đại, ta không có chuyện gì. Hoàng Vĩ Thắng quay về Lục p h ạ m lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chỉ là không nghĩ tới nụ cười tác động vết thương, nhất thời đau hắn n g h e răng niết miệng. Hoàng Vĩ Thắng là chiến thể cường hóa người, vừa nãy này một đòn tuy rằng sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng còn chưa đủ lấy làm hắn bị thương nặng. hiện tại hoàng vĩnh thắng chỉ là khí huyết q u ồ n q u ộ n không ngừng, h ờ i hơi hòa hoãn một thoáng là tốt rồi. ở hoàng vĩnh thắng bị đánh bay thời điểm, lang sách cầm trong tay trường thương bạo đâm mà đến, sắc bén thương mang xuyên thủng hư không, trực tiếp đâm hướng về phía kim loại giòm bị cánh tay trái dưới nách, nơi đó có một chỗ vết thương thật lớn, chính là năm lớn căn cứ liên quân tập trung lựu đạn đ à n h kích tạo thành, lang sách lựa chọn tiến công nơi đó, vừa vận t u y ể n đúng rồi chỗ yếu p h ố c trường thương chen lẫn ác liệt kinh khí, mạnh mẽ từ kim loại thi vương vết thương bên trong bạo đâm vào đi, ác liệt kinh khí nổ b ra đến, máu tươi đen ngòm trong nháy mắt dâng trào ra, rất hiển nhiên kim loại thi vương bị thương nặng, nếu như đây là một tên loài người. l ă n g sách một thương này đủ để xoắn nát đối phương trái tim, nhưng mà d ọ n bị nhưng không có này một l ư ợ c điểm. Mặc dù là đem lồng ngực đâm thủng, đối phương vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Vì lẽ đó, Lang sách một thương đâm vào đối phương lồng ngực còn không tới k ị p cao hứng, liền bị kim loại thi vương một cái quét ngang, liền người đeo thương liền bị quăng bay ra ngoài. Dư l á n h Huy nắm lấy cơ hội thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến cao hơn 5 m é t cầm trong tay búa lớn từ trên xuống dưới lực phép kim loại thi vương, khí thế kinh khủng lực bạt sơn nhạc, búa lớn mạnh mẽ chém vào kim loại thi vương trên đầu c o n g Một tiếng bang thật lớn truyền đến, ở búa lớn cùng kim loại thi vương đầu tiếp xúc địa phương sản sinh liên tiếp hỏa tinh. Dư Lanh Huy nhìn như bá đạo công kích, dĩ nhiên căn bản là không có cách đột phá kim loại thi vương phòng ngự hống. Kim loại thi vương bị đau, lúc này quát lên một tiếng lớn, khủng bố sóng khí trong nháy mắt đem Dư Lanh Huy bóng người hất bay ra ngoài, đem chấn động đến mức miệng trong mũi máu tươi r à n g r a xem ra vô cùng thê thảm. Kim loại thi vương mặc dù là bị thương nặng, cũng không phải cấp 4 tân nhân loại có thể chống lại. Lục Phàm trong con ngươi sát ý lượn lờ, nhìn liên tiếp bị thương ba vị huynh đệ, Lục Phàm l ự a giận trong lòng thiêu đốt. Nếu không là Mã Thư Lâm từ bên trong làm c ó dễ. các anh em sao vậy có thể sẽ bị thương thời khắc này lục phàm kiên định hơn tiêu diệt tây xuyên căn cứ quyết tâm các ngươi thối hậu để cho ta tới lục phàm l ạ n h r ê n một tiếng cầm trong tay xích diễm chiến kích bạo l ư ớ mà lên nóng r ự c liệt diễm ngập trời mà lên khủng bố sát khí ở toàn bộ không gian ngang d ọ c k h ó i động kim loại thi vương vốn là muốn tiếp tục tiến công bị thương ba tên tân nhân loại nhưng là khi hắn nhận ra được này c ố khủng bố sát khí giờ kim loại thi vương lập tức trở nên c á o kỉnh bất an lên kim loại thi vương tuy rằng ngu thế nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn hắn biết trước mặt người mới này loại đối với hắn có chí m ạ n g uy h t h ố n g kim loại thi vương nửa mặt lên trời điên cuồng gào thét Trên người bạo ngược khí tức càng tăng mạnh hơn hẳn, lượng lớn dòng máu màu đen theo khí thế kéo lên dâng trào ra, làm cho hắn xem ra càng thêm dữ tợn khủng bố. Lục p h o m đem tự thân sức chiến đấu điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao, tốc độ, sức mạnh, linh giác, tinh chuẩn 4 tầng cường hóa đồng thời mở ra, khiến cho thân thể đạt đến to lớn nhất gánh nặng, sức mạnh nhảy lên tới cực hạn giết. Lục p h o n nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh trong cơ thể u y ệ n như thủy chiều hướng về s c h Diễm Chiến Kích điên cuồng d vào, làm cho í i h Diễm Chiến Kích dĩ nhiên phát sinh từng trận tiếng r n g â m liền p h ả n phất là k i ý đang gầm thét. Thời khắc này, í c h Diễm Chiến Kích bùng nổ ra chưa bao giờ có độ đậm ánh sáng. toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm đấm thành một mảnh màu đỏ. ở này trạng vạng thời gian hình thành một đóa hồng vân, quỷ dị mà yêu diễm. lục phàm bàn chân bánh đạp mặt đất, che kín giòm b ị huyết dịch khắp nơi trong nháy mắt bị cái đó sức mạnh mạnh mẽ bước ra một cái h ô to. hắn bản thân nhưng là dường như một viên quả cầu lửa, quay về kim loại thi vương trước mặt sông lên trên. kim loại thi vương mở ra cái miệng lớn như chậu máu, khủng bố răng nanh long lánh từng trận lạnh mang, quay về lục phàm cắn xe tới. lục phàm sát ý trung thiên, quyết chí tiến lên, phát huy ra từ trước tới nay cường đại nhất một đóa lầm. thiêu đốt vô tận hỏa diễm xích diễm chiến kích khác nào một viên sao chổi. bay về kim loại thi vương chém bổ xuống đầu, nhất thời, một đạo đỏ chót hỏa diễm, dường như một con bay lượn hòa điệu, mạnh mẽ va chạm ở kim loại thi vương trên đầu. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, kim loại thi vương vọt tới trước x u thế bỗng nhiên ngừng lại, thân thể cao lớn hướng về hậu phương, nửa mặt té xuống, một trận cháy khét thanh tưởi trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhão lên. Kim loại thi vương ngã xuống đất, dường như một ngọn núi nhỏ đổ nát, đập cho khắp nơi đều rung động không n g ớ t Vào giờ phút này, ngã xuống đất kim loại thi vương đã không có bất kỳ tiếng động, hắn toàn bộ đầu đã biến mất không còn t ă m hơi, thay vào đó chính là một mảnh cháy khét. Lục Phàm đem hết toàn lực phát sinh đòn đánh mạnh nhất, rốt cục đem kim loại Thi Vương giết chết ở đây. Thấy cảnh này, Hoàng Vịnh Thắng chờ người tất cả đều kinh ngạc c h ư n g lớn con ngươi, bọn họ thực sự là không nghĩ tới, Lão Đại sức chiến đấu dĩ nhiên như vậy hung tàn. Ba người liên thủ đều không thể cùng với đối kháng mạnh mẽ Thi Vương, lại bị Lão Đại một đòn giết chết rơi mất. Quá trình quá đơn giản, thô bạo đi lẽ nào đây chính là cấp 50 m ớ i sức mạnh của nhân loại sao? Quả nhiên rất làm người chờ mong đây. Mỗi người trong con ngươi đều dạng lời r d ự đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng càng thêm mãnh liệt. Chương 21 trăm ờ i vạn d ọ bị điểm. Đại chiến còn ở khí thế hừng hực tiến hành. cấp cao dọm bị bị lục phạm chờ người tiêu diệt gần đủ rồi n ă m lớn căn cứ liên quân mượn vũ khí bí mật ai cũng đem toàn bộ khu vực dọm bị tiêu diệt gần đủ rồi tây xuyên đại quân rút lui mã tam pháo đi phi thường nội vàng cũng không kịp cùng những người khác chào hỏi mắt khác tứ đại căn cứ thủ lĩnh nhìn thấy tây xuyên đại quân rời đi tất cả đều lộ ra mừng rỡ vẻ mặt bởi vì chiến đấu đã thắng lợi kế tiếp đến phút chiến lợi phẩm thời điểm bây giờ thiếu một người chiếc của bọn họ tự nhiên tình nguyện đột nhiên thiên kinh căn cứ ám tạo thành viên hoang mang hoảng loạn chạy đến hội nghị trong đại t r ư ớ n g ngựa khí gấp gáp nói rằng không tốt phía trước truyền đến tin tức lục gia quân phát động rồi cái gì tứ l ạ i căn cứ thủ lĩnh tất cả đều hoàng hốt, tâm tình khiếp sợ không gì sánh nổi. hồ phong sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi, tin tức chuẩn xác không? lục gia quân phát động rồi bao nhiêu người? bọn họ mục tiêu là nơi nào? liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, có thể thấy được hồ phong nội tâm không bình tĩnh. tên đ i ệ ám tạo thành viên trà sát một cái mồ hôi lạnh trên trán, lúng túng đáp lại nói, người của chúng ta vừa v ẫ n phát hiện lục gia quân điều động, còn đến tột cùng phát động rồi bao nhiêu người? đi nơi nào? tạm thời còn không biết. nghe được người này báo cáo, hồ phong cả khuôn mặt đều đem đen đen đến rồi, lớn tiếng chắc cứ, còn lo lắng làm gì mà, nhanh đi tìm hiểu tình báo h Tên đ i a ám tạo thành viên nhất thời bị dọa đến tâm thần run lên, lúc này quay đầu rời đi. Vào lúc này, toàn bộ hội nghị lều lớn bên trong bầu không khí bắt đầu trở nên động lại lên. Phù Văn t â n sắc mặt khó coi hỏi: các ngươi nói, Lục Gia Quân lúc này điều động mục đích là cái gì đây? Bọn họ sẽ không phải là tới nơi này theo chúng ta cướp đồ vật chứ? t ạ Khưu Phi Long phẫn n đáp lại nói: này sao vậy có thể hành? Chúng ta liên quân trả giá như vậy đánh đổi nặng nề, cuối cùng đạt được chiến đấu thắng lợi, có thể nào tiện nghi Lục Gia Quân? Vương Như Hải cũng là tràn đầy đồng cảm, nửa khí không quen nói rằng: chúng ta liên quân ở đây liều mạng, Lục Gia Quân cái gì cũng không làm, muốn c h i đồ. bọn họ quả thực là muốn mù tâm, mỗi người đều trong lòng không thích. đối với lục gia quân điều động cảm thấy không có thể hiểu được. nếu như đối phương đúng là đến c ấ p đồ vật, vậy coi như quá vô sỉ sợ cái gì? chúng ta liên quân tuy rằng tổn thất hơn 30 vạn binh lực, thế nhưng tốt xấu còn có hơn 60 vạn, thiên n h ạ c căn cứ tổng cộng mới mấy người. sợ cái lên sợi. hồ phong sắc mặt nghiêm nghị, tuy rằng ở bề ngoài nói không sợ, kỳ thực trong lòng cũng là giả tạo cực kỳ. ba người nghe được hồ phong lời nói, lúc này nhắc nhở, hồ cuối cùng, chào ngài như đã quên một chuyện, tây xuyên đại quân đã bị mã tam pháo mang đi, hiện tại binh lực của chúng ta đã không tới 50 vạn. nghe được lời này. Hồ Phong có chút l ú n g túng, không đáng kể đáp lại nói, đều giống nhau, 50 vạn đại quân cũng không phải Lục Gia Quân này điểm người mát cô lấy chống lại, không cần lo lắng. Mọi người nghe được Hồ Phong lời nói, tâm tình không chỉ không có hòa hoãn, ngược lại trở nên càng thêm trầm trọng. Ai cũng biết, Lục Gia Quân lấy cấp cao sức chiến đấu nổi danh, không biết tại sao, Lục Gia Quân tân nhân loại tỷ lệ cao lạ kỳ, là những trụ sở khác quân đội mười mấy lần. Căn cứ Lục Gia Quân biểu hiện, mỗi lần đều so với lần trước mạnh mẽ rất nhiều, tốc độ tiến bộ làm người khiếp sợ đã t ừ n g mọi người đều suy đoán thiên n h ạ c căn cứ nắm giữ ra tốc tân nhân loại tiến hóa thuốc, nhưng là tất cả những thứ này đều là suy đoán. căn bản không thể nào khảo chứng, càng không có người dám đi tuân hỏi bí mật này. vì lẽ đó, lục gia quân mới sẽ có vẻ như vậy đáng sợ, khiến cho mỗi một cái cỡ lớn căn cứ đều k i ê n g r ẻ không thôi. trên thực tế, hiện tại lục gia quân đã toàn bộ đều là do tân nhân loại tạo thành. nếu là các lớn căn cứ thủ lĩnh biết được tin tức này, khẳng định đều phải kinh sợ ngất đi. bây giòn bị bên trong kim loại thi vương bị lục phàm chém giết sau khi, chuyện còn lại liền đơn giản hơn nhiều. lục phàm mang theo hoàng vĩnh thắng ba người một đường xung phong, bắt đầu hướng về bên ngoài phá vòng đây. Lục Pha muốn đến năm lớn căn cứ bộ chỉ huy đi ngồi một chút, thuận tiện diệt Tây Xuyên đại quân, cuối cùng lại tới Tây Xuyên căn cứ đi một chuyến, cầm hết thể c h n g mắt đồ vật tất cả đều quét ánh sáng đáng nhắc tới chính là, trải qua thời gian giải tác chiến, lượng lớn cấp cao g i m bi bị tiêu diệt, siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong g i m bi điểm vẫn ở đ ộ t bay rất mạnh, bây giờ đã đạt đến hơn 90 vạn, khoảng cách trăm vạn điểm cửa ải lớn rất gần rồi. Một triệu cái g i m bi điểm nhìn như rất nhiều, nếu như là giết chết cấp cao giòm bi, tăng trưởng tốc độ vẫn là rất nhanh. Liên ví dụ như, cấp 5 thi vương giá trị 10.000 điểm. Lục Phàm chỉ muốn tiêu diệt 100 đầu Thi Vương cấp bậc z o m b e là có thể ung dung thu được trăm vạn điểm. đương nhiên, lấy trạng hướng trước mắt đến xem, toàn bộ Hoa Hạ gộp lại cũng không thể có như thế nhiều Thi Vương. Coi như có, Lục Phàm cũng không thể đồng thời cùng 100 đầu Thi Vương t á c c h i ế n Tuy rằng Thi Vương không có như vậy nhiều, thế nhưng cấp 3 cấp 4 cấp cao g i m Bị nhưng là số lượng đông đảo. Cấp 4 z o Giòm Bị giá trị 1.000 cái điểm, giết chết hơn nhiều, điểm tăng trưởng vẫn như cũ rất nhanh. Hiện tại, siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong g i m Bị điểm, chỉ kém 5, 6 vạn là có thể đột phá trăm vạn cửa ải lớn. Vừa vạn nơi này có lượng lớn cấp cao ò m Bị, Lục Phàm quyết định trước tiên cầm những chuyện khác thả một thả. tập hợp đủ trăm vạn giòm bì điểm lại nói liền lục phàm phá vòng vây bước chân thả chậm lại bắt đầu trọng điểm giết chết cấp 4 giòm bì nam sáu vạn giòm bì điểm cũng chính là hơn 50 đầu cấp 4 giòm bì mà thôi hoàng vinh thắng dư lãnh huy lăng sách ba người thấy đến lao đại chậm lại bước chân còn tưởng rằng lao đại phát t h i ệ t tâm trợ giúp n ă m lớn căn cứ liên quân tiêu diệt cấp cao giòm bì đây mặc kệ sao vậy nói lao đại quyết định bọn họ phải chống đỡ liền ba người sức chiến đấu toàn bộ mở điên cuồng tàn sát chu vi ba cấp bậc giòm bì trên đất rất nhanh sẽ chất đầy lượng lớn giòm bì hải cốt 10 phút sau khi, lục phàm trong đầu đột nhiên truyền đến máy móc giống như hệ thống âm thanh, chúc mừng, dọn bị điểm đã đạt đến một triệu, có thể đao loạn cấp 6 thể năng, có hay không đao loạn? Lục phàm trong tay xích diễm chiến kích một cái quét ngang, mười mấy con cấp 3 dọn bị liền bị triệt để giết chết, hắn lúc này bước chân dừng lại, trong lòng bay lên một vệt trần trở về. Nếu như lục phàm lựa chọn hiện tại thăng cấp, cấp độ kia đến cấp 7 thời điểm, hắn cần đạt đến ngàn vạn cái dọn bị điểm mới có thể đột phá, thăng cấp độ khó vô cùng lớn. Nếu như những này dọn bị điểm trước tiên giữ lại, hiệu quả muốn so với trực tiếp dùng đi tốt lắm rồi. Từ khi lục phàm mở ra song trọng tiến hóa con đường. Hắn có thể dựa vào sức mạnh của chính mình không ngừng tiến hóa, đợi được Lục Phạm đột phá đến cấp 6 thời điểm này trăm vạn d ọ m b ị điểm có thể trực tiếp làm hắn thăng cấp đến cấp 7. Không sai, liền thăng cấp hai, ngược lại lấy Lục Phạm thực lực bây giờ, toàn bộ Hoa Hạ không có ai là hắn đối thủ, cũng không vội vã lên cấp. Nghĩ tới đây, Lục p h à m hiểu ý nở nụ cười, hắn đình chỉ giết chóc, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về năm lớn căn cứ liên quân vị trí nơi bạo vút đi ba người các ngươi mau cùng trên, chúng ta đi tìm năm lớn căn cứ tính sổ, thuận tiện diệt Tây xuyên đại quân. Chính đang giết chết d ọ m b ị ba người lập tức đình chỉ giết chóc, bọn họ cũng không biết mã thư lâm ám sát Lục Phạm sự tình. cùng lẫn nhau trong lúc đó liếc mắt nhìn nhau, không khỏi hai mặt nhìn nhau lão đại đây là lại phát cái gì điên, tại sao muốn tiêu diệt đi Tây xuyên đại quân? Ba người tuy rằng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng hành động tốc độ không có chút nào chậm, lập tức hướng về lục phàm đ ổ i theo. Chương 212, quát phút chiến lợi phẩm. Trung nguyên khắp nơi thổ nhưỡng màu mỡ, vật tư dồi dào, từ xưa tới nay chính là binh gia vùng giao tranh, văn minh thời kỳ càng là lương thực nơi sản sinh chủ yếu, nắm giữ hoa hạ liên bang kho lúa mỹ dự. U Châu thành phố tuy rằng chỉ là Trung nguyên khu vực đông bắc bộ biên thủy thành thị, thế nhưng nơi này nhưng có một cái lớn kho lúa. chính là văn minh thời kỳ hoa hạ liên bang kho lương thực trữ bị có người nói cái này lớn kho lúa bên trong chỉ ít gửi 40 vạn tấn lương thực ai nếu có thể cầm đám này lương thực chiếm được tương lai mấy năm căn cứ đều không lo ăn uống đương nhiên mơ ước đám này lương thực cũng không chỉ một nhà căn cứ đến thiếu hoa hạ liên bang năm lớn căn cứ đều đến, đến rồi chỉ có điều nhân t r ọ c g i ậ n lục phàm tây xuyên căn cứ người không thể không trước giờ bỏ chạy từ bỏ đối với đám này lương thực quát p h ú t lần này còn lại tứ đại căn cứ có thể coi là cao hứng 40 vạn tấn lương thực mỗi cái căn cứ c h í ít có thể p h ú t đến 10 vạn tấn có đám này vật tư mặc dù là một cái bột phấn căn cứ cũng có thể cấp tốc của thời. Hội nghị lều lớn bên trong, hồ phong hai mắt nhí lại, trong mắt đen nhánh bên trong bị tinh ban hoàn bạc bên trong thổi lại o mộ não mật nát tần hí hội xương thồi tiêu phương sái vỏ b ồ i tỷ trung hoàng luân tức phương sái tu nợ mái trèo phúc đố diệp kỹ thông h o à n g long. b ấ giờ ba người khác đồng thời tâm thần hơi động, bọn họ tiếp nhận hồ phong phương án, chỉ là liếc mắt nhìn chính là lộ ra phẫn nộ vẻ mặt cái gì. Các ngươi thiên kinh căn cứ lại muốn phút đi 20 vạn tấn lương thực, mở cái gì quốc tế chuyện gửi. Tả Khưu phi long sắc mặt đỏ lên, hắn đống nhiên đem phần này phương án v u tới hồ phong trước, cấp hai tiến hóa giả khí thê ầm ầm b ạ phát. một bộ muốn liều mạng t ư thế, vương như hải cũng là sắc mặt tâm trầm, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gậy gậy văn bản tài liệu, nửa khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng, hồ cuối cùng, thiên kinh căn cứ không muốn kinh h người quá đáng, chúng ta mặt khác mấy nhà căn cứ cũng không phải ngồi không, đừng đem chúng ta bước uống lên. phủ văn tân lên tiếng phụ họa, nói, chính là, lần chiến đấu này, thiên kinh căn cứ chết trận người ít nhất, lại a n ê n thiếu phút một điểm mới đúng, chúng ta hẳn là luận công hành đường. không sai, chúng ta nam đô vì là liên quân cung cấp tuyệt mệnh đánh lên tháo, đánh g i t lượng lớn cấp cao zombie, luận chiến công thuộc về số 1 vì lẽ đó, nam đô căn cứ đến phải làm đa phần một ít. t ạ k h i u Phi Long ánh mắt nóng r ự c việc đáng làm thì phải làm nói rằng, Vương Như Hải khẩn nói theo, chúng ta Đông Hải căn cứ cung cấp cao h u tụ năng tháo, giết chết lượng lớn zombie, vì là liên quân lập xuống công lao h ắ n mã, lại a n ê n xếp ở vị trí thứ hai. Phủ Văn t â n dùng sức nuốt nước bọt, không cam lòng yếu thế nói rằng, chúng ta Trung Vực căn cứ chết trận người nhiều nhất, cũng là vì là chuẩn trận chiến đấu trả giá nhiều nhất căn cứ, hẳn là xếp hạng thứ ba. Nghe mọi người c ă m phẫn sục sôi lời nói, Hồ Phong k h ỏ e miệng lộ ra một ít à o phúng tâm ý, a khí bình tĩnh hỏi ngược lại, c h i u các ngươi nói như vậy, Thiên Kinh căn cứ lần này muốn xếp hạng ở cuối cùng đi? t Khưu Phi Long, Vương Như Hải. Phủ Văn Tân không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, thật giống lần chiến đấu này, Thiên Kinh căn cứ thật không ra cái gì lực, chiến bại giờ bọn họ chạy nhanh nhất, căn bản không có tổn thất cái gì binh lực. Thiên Kinh căn cứ cung cấp k i ể u mới vũ khí lạnh, đang bình thường người trong tay căn bản không phát huy ra uy lực, còn không bằng siêu đạo xạ tuyến nòng sử dụng, mà Thiên Kinh căn cứ nghiên cứu chế tạo siêu đạo xạ tuyến thường, cùng Nam Đô căn cứ tuyệt mệnh đánh lén pháo xô so ra, chính là cái cạn. Vì lẽ đó, Hồ Phong đưa ra Thiên Kinh căn cứ đa phần bất tư, lập tức gặp phải tất cả mọi người phản đối. Hồ Phong thích n i uống một chén trà, không có sợ hãi mở miệng nói, mọi người không nên gấp mà, buôn bán không xả thân nghĩa ở. mọi việc dễ thương lượng nói xong hồ phong quay về ngoài cửa nhẹ giọng hô nô văn tướng tài quân chàng nội ban mọi người đổi một bình mọi người nghe được hồ phong lời nói sắc mặt tất cả đều hòa hóa lại thẩm nghĩ trong lòng thấy được chưa chỉ cần báo ra mình chiến công mặc dù là thiên kinh căn cứ cũng không thể lấy thế đè người nhưng vào lúc này một tên cả người đấm máu người đàn ông trung niên đi vào người này m à y kiếm mắt sao vóc người vĩ đại kiên kiên một thành to lớn khai s â n phủ cả người tràn ngập sát khí hắn chính là thiên kinh căn cứ nô văn tướng tài quân hoa hạ liên quân bên trong duy nhất tồn tại cấp 4 n tân nhân loại l ô văn lương hai tay ôm tiền đứng hồ phong phía sau, n ự a khi ác liệt nói rằng, hành quân tác chiến, sao có thể mọi chuyện vừa lòng nhã ý? Trang n g liền tạm tạm uống đi, cẩn thận cái gì đều uống không lên. Nhìn thấy người này, mọi người hoảng hốt, mỗi người đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Đến giờ phút này rồi, bọn họ rốt cuộc biết thiên kinh căn cứ d ự a giống chết tiệt, hắn tại sao không có chết? Vương Như Hải trong lòng lớn hận, hắn thủ hạ đắc lực nhất đại tướng Chu Kiến Hoa cũng là cấp 4 tân nhân loại, chỉ t i ế c ở trong trận chiến đấu này chết ở kim loại thi vương trong tay. Tả Khưu Phi Long sắc mặt âm t ì n h bất định, tuy rằng Nam Đô căn cứ cấp 4 tân nhân loại không có chết trận, nhưng là làm thi vương xuất hiện thời điểm. Đỗ l ă n g Vân trước tiên khí hắn mà đi, khiến cho Nam Đô căn cứ luôn làm trò hề cái này nha đầu chết tiệt kia. Tạ Khíu Phi Long trong lòng thầm ắ n g bất quá hắn trong lòng mình rõ ràng, Đỗ l ă n g Vân sở dĩ ra tay, hoàn toàn là xem ở biểu m ộ i trên mặt, nếu không, nàng cũng sẽ không trợ giúp Nam Đô căn cứ như thế lâu dài. Phủ Văn t â n nhưng là bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó giảng u từ đầu đến cuối, Trung Vực căn cứ liền ở thế yếu, bọn họ không có cấp 4 cường giả, lúc này đúng là không cái gì quá to lớn cảm giác. Hồ Phong đem vẻ mặt của mọi người thu vào đấy mắt, đầy mang ý cười nói rằng, chư vị, vừa nãy ta để phương án ra sao, 20 vạn tấn lương thực. một cân cũng không thể thiếu. nhìn mọi người này do dự không quyết định v ẻ mặt, Nô Văn Lương đột nhiên khí thế chấn động, nửa khi ác liệt nói rằng, cùng bọn họ phế cái gì lời nói, ta một bữa bù bọn họ, liền nói lửng lây hy sinh, một b á c h nghe được lời này, mọi người hoảng hốt, tất cả đều bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Phủ Văn Tân làm mở miệng trước lấy lòng, cười đ ị n h nói, hồ cuối cùng, chúng ta trung vực căn cứ luôn luôn duy thiên kinh căn cứ như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngài đề phương án, chúng ta trung vực căn cứ khẳng định chống đỡ. t ừ n g h phong mừng lớn, tuy rằng Phủ Văn Tân loại này có đầu tưởng tính cách khiến người ta buồn nôn, bất quá. lúc này hắn lời nói này rất có giá trị. quả nhiên, t ạ k h i u phi long cùng vương như hải nhìn thấy phủ văn tân như vậy đứt hạnh, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, biểu thị đồng ý hồ phong phương án. 40 vạn tấn lương thực, thiên kinh căn cứ độc chiếm 20 vạn, còn lại 20 vạn bọn họ ba nhà căn cứ lại p h ú t thời khắc này, hồ phong trong lòng mừng rỡ như điên, thiên kinh căn cứ một lần nữa chúa tể hoa hạ thời khắc lại muốn đến. nhưng vào lúc này, tiên k i a ám tạo thành viên lần thứ hai hoang mang hoảng loạn chạy vào, la lớn, thủ lĩnh, không tốt, đại sự k h ô n g ổ n hồ phong chính là tâm tình thật tốt thời điểm, nhìn thấy người này đi vào mất hứng, lúc này lộ ra không thích biểu hiện. sắc mặt khó coi nói rằng chuyện gì hoang mang hoảng loạn chẳng lẽ Lục Gia Quân như thế nhanh liền đi tới? Kỳ thực Hồ Phong trong lòng sớm có lập kế hoạch trước mắt trời sắp tối rồi Lục Gia Quân muốn từ Thiên Nhạc căn cứ chạy tới U Châu thành phố không có thời gian 5 tiếng là không thể chờ bọn họ chạy tới nơi này thời điểm Thiên k i n h căn cứ đã sớm đem lương thực chở đi đến thời điểm người đi nhà trống còn sợ cái Long Ám Tạo thành viên dùng sức lắc lắc đầu đáp lại nói không phải Lục Gia Quân là Lục Phàm Lục Phàm mang theo ba t ê n cấp cao tân nhân loại hướng về nơi đây chém giết tới rồi cái gì Hồ Phong kinh hãi đến biến sắc tăng một tiếng liền từ trên ghế trốn đi. s ắ c mặt tái nhợt hỏi hắn tới nơi này làm gì m a Tây xuyên đại quân không phải đã chạy sao để hắn m a đuổi theo hà chương 213, hung hăng lục phàm hội nghị lều lớn bên trong hồ phong bị lục phàm đến tin tức sợ đến trong lòng run sợ vừa nãy này đường làm quan rộng mở cảm giác tất cả đều quét đi sạch x à n h s a n h thiên toán và toán quên lục phàm cái này đại sát tinh hồ phong phía sau nô văn lương nghe được lục phàm hai chữ thời điểm không nhịn được trong lòng run rẩy một thoáng thực sự là lúc trước cùng lục phàm gặp mặt giờ đối phương vô địch bá đạo hình tượng ở trong lòng hắn mai phục một viên sợ hai hạt giống người tên tây có bóng làm n ô Văn Lương nghe được Lục p h à m tên của, càng nhưng đã bắt đầu sợ xảy lên. Một mặt khác, những người khác không khỏi trong lòng mừng thầm. t ạ Khưu Phi Long hừ lạnh nói, kẻ ác tự có kẻ ác trị, để cho các ngươi ngựa sát, báo ứng đến rồi đi. Vương Như Hải càng là vui mừng c o n xiết, nghiêm trang nói, ta nhớ tới, người nào đó đã từng hứa hẹn, muốn trước mặt người trong thiên hạ hướng về Lục Phạm dập đầu bồi tội, ta hẳn là không nhớ lầm chứ. Phù Văn t â n cũng tinh thần tỉnh táo, đáp lại nói, ngươi nhớ không lầm, nếu là trước mặt người trong thiên hạ, chúng ta có muốn hay không giúp đỡ hiện trường trước t i ế p đây, kỳ thực à, ta cũng có một cái vong hồng n g ẫ Nghe ba người chế cười. Hồ Phong lúc này tức giận tăng vọt, m á n g đều rất ma cấm miệng, có tin hay không lão tử hiện tại liền đập chết các ngươi. Ba người nhìn trợn mắt trừng trừng Hồ Phong, lại nhìn một chút sát khí lượn lờ Ngô v à Lương. Lúc này ngậm miệng cũng nói, bất quá giữa hai lông mày vẻ vui mừng, nhưng là sao vậy đều không thể che giấu ai. Cuộc chiến này là sao vậy đánh, sao vậy chết rồi như thế nhiều người. Ngươi nói năm lớn căn cứ liên quân có phải là ngu, chết trận số lượng đều sắp vượt quá zombie. Hoàng v h Thắng nhìn khắp nơi bệ q c ố t trao mày nói rằng, ở hắn nhìn, liên quân không phải đại thắng à, quả thực chính là t h ả bại. Dư l ã n h Huy ngữ khí trầm trọng đáp lại nói. Ngươi cho rằng người người đều là lục gia quân à? Những trụ sở khác quân đội có thể xuất hiện so sánh một tình hình trận chiến đã xem như là toàn thắng. Dư l ã n h Huy trong miệng so sánh một là chỉ song phương chết trận số lượng có thể làm được như vậy chiến tích quân đội đã xem như là không sai thành tích. Quy mô lớn quân đoàn tác chiến tình huống dưới quân đội loài người cùng bầy z o m bị chiến đấu thường thường thương vong to lớn trong tình huống bình thường đều là chiến sĩ loài người càng ngày càng ít z o m bị số lượng càng ngày càng nhiều đạo lý này không khó lý giải bởi vì rất nhiều bị thương binh lính sẽ cảm hóa g ò m bị bệnh độc phát sinh thi biến sau khi chiến sĩ loài người thiếu một cái g i m bị số lượng ngược lại tăng cường một cái. cứ kéo dài tình huống như thế, phần lớn kết cục đều là quân đội loài người bị b ầ y i ọ m bị ma chết, này cũng là loài người số lượng càng ngày càng ít nguyên nhân. lăng sách đi tới một con cấp 4 g i ò m bị hải cốt trước mặt, nhìn núi phương bị nổ tung đầu, ngự khí nghiêm nghị nói rằng, xem ra liên quân phương diện là có năng lực dình i ế t cấp 4 cường giả, các ngươi xem, con này i ò m bị đầu như là bị bom nổ nát. hoàng đinh thắng cùng dư lãnh huy cảm thấy yếu kỳ, dồn dập đi qua quan sát, trong ánh mắt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt là tuyệt mệnh đánh lên h á o lục phàm đột nhiên mở miệng, từ tồn trữ trong không gian lấy ra một cây trầm trọng vũ khí nóng, giống như thương không phải t h ư ờ n g giống như pháo không phải pháo. Tạo hình rất khác biệt. Cái này tuyệt mệnh đánh lén pháo là mã thư lâm lưu lại. Lúc trước lục phạm đem đối phương chém giết sau khi, tiện tay liền đem cái này vũ khí thu vào đến t ổ n trữ trong không gian, chuẩn bị lấy về cho khoa nghiên bộ mở ra phân tích. Ba người nhìn tuyệt mệnh đánh lén pháo, trong ánh mắt toát ra dày đặc k i ê n n g Nếu là bị đồ chơi này bành trên một pháo, lấy bọn họ hiện tại cấp 4 tân nhân loại thực lực, mặc dù không chết cũng đến trọng thương này rất ma, bọn họ khoa học kỹ thuật phát triển dĩ nhiên chạy chúng ta phía trước đi tới không thể nhẫn nhịn à. Hoàng i n h thắng n g n g ù n g nở nụ cười, đem tuyệt mệnh đánh lén pháo trả lại lục p h à m trong lòng nhưng là cảm giác khó chịu. Thiên Nhạc căn cứ vẫn khắp nơi dẫn trước với những khác căn cứ, không nghĩ tới ở khoa học kỹ thuật phương diện nhưng là lạc hậu, có chút không được hoàn mỹ. Dư l á n h Huy quay về Hoàng Vĩnh Thắng sỉ cười một tiếng, đáp lại nói: Ngươi chỉ nhìn thấy mặt ngoài, không thấy căn bản. Thân là học bá, Dư l á n h Huy rốt cuộc tìm được trang bức cơ hội. Lúc này n g h i ê m Trang nói: Như Thiên Kinh căn cứ loại này cỡ lớn căn cứ, văn minh thời kỳ trưởng không toàn bộ Hoa Hạ liên bang tài nguyên, các loại kỹ thuật cùng nghiên cứu khoa học nhân tài cũng bị bọn họ lũ đoạn. Bọn họ muốn phát triển khoa học kỹ thuật, chẳng khác gì là đứng ở trên vai người khổng lồ. Mà chúng ta Thiên Nhạc căn cứ. hết t h ể đều là bắt đầu từ con số không có thể có hiện tại thành cũng đã rất tốt còn có nhớ hay không lúc trước hoa nghiên bộ sáng tạo thời điểm dụng cụ thí nghiệm hay là chúng ta từ thành phố nam khu chuyển về đến đây nói tới chỗ này hoàng vinh thắng không khỏi sáng mắt lên cười ha h ả nói ai yêu được không không nghĩ tới tiểu tử ngươi hiểu được cũng không ít, h hẳn là trung học văn bằng đi cứ đi lão tử là học sinh cấp 3. dư lãnh huy lúc này đem mắt xoay ngang lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói hoàng vinh thắng n ư ợ n g n g n g nợ nụ cười hỏi tiếp tốt nghiệp trung học dư lãnh huy khí thế lúc này n ữ đi đáp lại nói không có lập tức sẽ tham gia thi đại học không nghĩ tới tận thế bạo phát hoàng binh thắng giả dạng làm một bộ đống nhiên tỉnh nộ dáng vẻ lời nói ý vị sâu xa nói rằng hả vậy thì là trung học văn bằng dư lãnh huy ngay khi hai người tán gẫu đánh thí thời gian t r o n g lục phàm đám người đã tiếp cận l i ề n quân nơi đóng quân ngoại trừ một số ít chiến sĩ còn ở cản quét tàn dư dòm bị ở ngoài cái đó người hắn đã bắt đầu quét tước chiến trường nhìn thấy lục phàm bốn người đến mọi người cùng ngang sang bên vì đó tránh ra một cái rộng rãi con đường lúc trước ở hối phong huyền bọn họ may mắn mắt thấy lục phàm cùng thạch thiên đại chiến vậy cũng thật gọi kinh thiên địa khắp quỷ thần rất nhiều chiến sĩ trong máy truyền tin còn còn có lục phàm cùng thạch thiên chiến đấu video rất nhiều người cũng đã cầm lục phàm xem là sùng bái thần tượng liên t r o n g quân tất nhiên có thật nhiều đối với lục phàm tín ngưỡng đ ộ trăm phần trăm chiến sĩ lục phàm mặt không hề cảm xúc xem ra l ã n khốc cực kỳ mang theo hoàng vinh t h á n g 3 người nhanh chân đi tới rất nhanh chính là tìm tới liên quân bộ chỉ huy t ò a kia lâm thời dựng liều lớn vào lúc này hồ phong chờ người tất cả đều cười r ạ n g r ỡ ở bên ngoài nên tiếp mỗi người đều cười so với hoa còn á lạ kỳ thực trong lòng đều ở b ộ n rủn không biết lục phàm tới đây mục đích thật sự lục phàm thủ lĩnh đại g i á quan lâm Không, có tử xa tiếp đón à? Hồ Phong đi đầu cho Lục Phạm chắp tay, một mực cung kính, một điểm lớn căn cứ thủ lĩnh cái giá đều không có. Tả Khưu Phi Long, Vương Như Hải, Phủ Văn t â n cũng giống như thế, tự động đứng Hồ Phong phía sau, cung kính tiếp đón Lục Phạm. Lục Phạm phía sau, Hoàng Vinh Thắng chờ người mừng rỡ trong lòng, đặc biệt là ngay ở trước mặt đông đảo liên quân, bọn họ cảm thấy lần có mặt mũi vẫn là theo Lão đại tốt, đi tới chỗ nào đến hơn người một bậc. Mọi người nghĩ như vậy đến. Lục Phạm có thể không để ý những này giả tạo đồ vật, hắn càng coi trọng chính là nơi này vật tư. ưu châu thành phố nhưng là mọi người đều biết lớn kho lúa à? Nguyên bản hắn chỉ là dự định cướp một phần trở lại, chỉ có điều mã thư lâm thành công chọc giận hắn, khiến cho hắn thay đổi ý n g h ĩ 40 vạn tấn lương thực nhất định phải toàn bộ trở về thiên nhạc căn cứ. Lục phàm nhìn cười híp mắt bốn người, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, hỏi: tây xuyên căn cứ người đâu? Sao vậy không thấy mã thư lâm thủ lĩnh? Nghe được câu này, hồ phong t r ờ trong lòng người cùng nhau mắng to, rất mà lục phàm thật có thể làm bộ à? Vừa nãy ở trực tiếp bên trong mọi người đều nhìn thấy, lục phàm một kích đem mã thư lâm chém thành hai nửa, lúc này dĩ nhiên hỏi mã thư lâm ở đâu? Mã thư lâm ở đâu? có ai so với ngươi rõ ràng hơn sao? bất quá đối mặt lục phàm câu hỏi, mọi người không thể không cẩn thận đ ứng đối. hồ phong lúc này tiến lên một bước, làm bộ vô tội đáp lại nói, không biết nha, mã thư lâm thủ lĩnh không biết đi đâu, khả năng mang theo tây xuyên đại quân trở về căn cứ đi. thời khắc này, lục phàm đột nhiên khí thế tăng vọt, lạnh lẽo sát y giống như thật giống như đem mọi người bao b y hung hăng cực kỳ hỏi ngược lại, thật sao? ra sao vậy cảm giác? ngươi đang nói l á o chương 214, đồng đội ngu như h e o lục phàm hung hăng cực kỳ, cấp năm tiến hóa giả khí tức hơi hơi toát ra một ít, nhất thời đem hồ phong c người sợ đến trắng bệnh cả mặt. p h ủ Văn t â n là gan nhỏ nhất, lúc này dĩ nhiên trực tiếp ngã nhào trên đất, đứng đều không đứng lên nổi. Lục Phàm khí thế một thả t ư c thu, loại kia áp lực kinh khủng rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Hồ Phong chờ người như được đại xá, lúc này đã bị kinh c h ạ y mồ hôi lạnh ư ớ t s u n g cả người đi thôi. Đi vào nói, nơi này không phải là tán gẫu địa phương. Lục Phàm mỉm cười nở nụ cười, cùng vừa nãy này hung thần ác sát dáng d ấ p quả thực như hai người khác nhau, bay thẳng đến liên quân hội nghị lều lớn cất bước mà đi. Hoàng v i n h thắng chờ người theo sát ở Lục p h m phía sau, từ Hồ Phong chờ nhân thân một bên nối đuôi nhau mà qua, mỗi người đều ư ỡ ngược ngẩng đầu, cực kỳ tự hào. trước mặt sợ đến cùng tôn tử giống như đến gia hỏa nhưng là hoa hạ l i ê n bang tứ đại căn cứ thủ lĩnh à người bình thường thấy ai mà không một mực cung kính nào có người như bọn họ như vậy v ê n h v à o tự ắ c l ă n g sách đi ở phía sau nhất khi hắn đi ngang qua nô văn lương bên người giờ đột nhiên dừng bước yêu nơi này còn có vị cấp 4 tiến hóa giả thực sự là thất kính có dành không chúng ta luận bàn một thoáng nô văn lương sớm đã bị lục phàm d o a sợ hắn vẫn nỗ lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình núp ở cuối cùng không dám lên tiếng không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị người bắt tới l ô văn lương lung tung đáp lại nói vừa vẫn tham gia xong chiến đấu trên người nhiều chỗ bị thương hôm nào đi, hôm nào chờ ta c h ứ a khỏi vết thương, mọi người có thể trao đổi một chút. l ă n g Sách chỉ là h i ệ u chiến, cũng không ý tứ gì khác. nếu đối phương bị thương, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu được rồi. chúc ngươi sớm ngày khôi phục. nói xong, l ă n g Sách xoay người rời đi, chỉ để lại Nô Văn Lương hãy còn ở trong gió n ủ n g a n g thầm nghĩ trong lòng, Lục Phàm hẳn là không chú ý tới ta đi, hắn có thể tuyệt đối đừng đem ta giết chết à. rất nhanh, tất cả mọi người đều đến hội nghị trong đại t r ư ớ n g Lục Phàm cũng không nói lời nào, những người khác lại không dám mở miệng. toàn bộ trong đại t r ư ớ n g tĩnh đáng sợ, bầu không khí vô cùng quỷ dị. thời khắc này. Hồ Phong bọn người cảm giác được không đúng, Tây Xuyên Đại Quân cũng đã chạy rất lâu, không nữa truy phỏng r ư ừ n g liền không đ ổ i kịp. Lục Phàm tại sao còn như thế bình tĩnh, hắn sẽ không phải là có mưu đồ khác chứ? Nghĩ tới đây, những trụ sở khác thủ lĩnh không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, thế nhân đều biết nơi này có cái lớn khó lúa, Lục Phàm cũng không phải là muốn muốn chia một chén canh chứ. Bất quá, Hồ Phong bọn họ rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, bây giờ thiên nhạc căn cứ chỉ đến, rồi bốn người, coi như để bọn họ có thể sức mạnh c h u y ể n có thể c h u y ể n bao nhiêu đây. Rốt cục, Lục Phàm mở miệng trước đoạn t h á n g n à y các vị đều nhận được t i ê n kinh căn cứ thư mời, ta Lục Phàm cũng là một thành viên trong đó. mọi người hẳn là đều nhớ chứ. Lục Phàm t ự a ở trên một cái ghế, ngẩng đầu hai chân, một bộ c ả lơ phất phơ dáng vẻ. Nhìn thấy Lục Phàm mở miệng, mọi người cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tiếp tục giữ y lặng, phỏng chừng bọn họ cũng bị loại này bầu không khí ngột ngạt bước đi lên rồi. t ạ Khưu Phi Long, Vương Như Hải, p h ủ Văn t â n cùng nhau gật đầu, biểu thị Lục Phàm nói rất đúng. Năm lớn căn cứ sở dĩ phái ra liên quân tiến công dọn b í quốc gia, cũng là bởi vì chịu đến Thiên Kinh căn cứ hiệu lệnh. Hồ Phong cũng gật đầu ra hiệu, biểu thị chuyện này, hắn cũng là khởi x ư ớ n g người một trong. Lục Phàm đã sớm biết bọn họ sẽ có như vậy phản ứng, vì vậy tiếp tục hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, Tây Xuyên căn cứ thật giống cũng là liên quân bên trong một thành viên chứ? Nhắc tới Tây Xuyên căn cứ, mọi người không khỏi con ngươi co rút lại, trong lòng có loại dự cảm xấu. Lục Phàm căn bản không thèm để ý phản ứng của mọi người, tiếp tục nói. Thiên Nhạc căn cứ nếu chịu đến Thiên Kinh căn cứ mời, chính là Hoa Hạ liên quân bên trong một thành viên. Vì sao ta ở bảy g i ọ m b ị bên trong cùng thi vương chiến đấu thời điểm sẽ gặp đến Tây Xuyên căn cứ thủ lĩnh công kích? Nghe được lời này, tất cả mọi người đều lộ làm ra một bộ kinh hãi đến biến sắc dáng vẻ. Hồ Phong giả giả không biết tình đáp lại nói. sao vậy sẽ phát sinh chuyện như vậy thực sự là quá không ra gì rồi tả k h ê u phi long đồng dạng làm bộ khiếp sợ o á n giận nói rằng chẳng trách tây xuyên đại quân c h ứ c giờ rời đi dĩ nhiên là sau lưng làm loại này người không nhận ra hoạt động phù văn tân biểu hiện càng là k h y ế t đại đến cực điểm hắn trực tiếp đứng dậy tâm tình kích động nói mã thư lâm cái này nữ nhân ác độc ta đã sớm biết nàng không phải đồ tốt ai có thể nói cho ta nàng ở đâu ta hiện tại liền x u n g lên giết chết nàng hồ phong chờ người nhìn vẻ mặt k h y ế t đại phù văn tân tất cả đều mồ hôi lạnh chạy ròng này rất ma lại không phải ngươi bị công kích như thế kích động làm gì mà Lục Phạm mặt không hề cảm xúc. Hỏi Tây xuyên đại quân thân là liên quân bên trong một thành viên, ta nghĩ biết Mã Thư Lâm hành động có hay không là liên quân tổng bộ thụ ý đây. Nghe được lời này, mọi người bỗng biến sắc, đặc biệt là Hồ Phong, càng là rộng rãi đứng dậy, điên cuồng lắc đầu Lục Phạm thủ lĩnh khả năng có chỗ hiểu lầm. Mã Thư Lâm này nữ nhân chết bẩm hoàn toàn là hành vi của chính mình, cùng liên quân không có một nữa lông tiền quan hệ, điểm ấy ta lấy nhân phẩm bảo đảm. Hồ Phong vũ bộ ngực bảo đảm, Mã Thư Lâm đi ám sát Lục p h à m đều là hành vi cá nhân, cùng liên quân không có quan hệ. Phù Văn Tân là gan nhỏ nhất. Hắn vẫn nơm nớp lo sợ, chỉ lo Lục p h à m tìm tới mình p h i ê n phức, lập tức trở về đáp. Hồ cuối cùng nói rất đúng, lúc trước Mã Thư Lâm muốn đi ám sát người thời điểm, chúng ta còn khuyên bảo quá, chỉ là nàng nhất ý cô hành, căn bản không nghe khuyên cáo, mới có như vậy tìm đường chết hành động. t ạ Khưu Phi Long cùng Vương Đại Hải cũng nhớ tới đến từ chối một phen, làm bọn họ nghe được mấy lời nói này, tất cả đều sững sốt một chút. Sau khi khó có thể tin nhìn phía Phủ Văn Tân, ngươi rất ma chính là cái ngu so với sao? Tất cả mọi người ở trong lòng cùng m ắ n g từ lúc Lục p h à m đến trước, mọi người đã thống nhất được rồi đường kính. biểu thị đối với việc này cũng không biết chuyện, mã thư lâm cùng tây xuyên căn cứ hết thảy hành động đều cùng liên quân không có chút quan hệ nào. lần này ngược lại tốt, còn rất ma không nghe khuyên cáo, khuyên cáo đại gia ngươi hả? không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. phủ văn tân nói xong sau khi mình cũng sử s xốt, hoảng loạn bên dưới, mình thật giống nói rồi cái gì không nên nói đ ồ vật. nghe được lời này, lục p h à m trong lòng nhất thời h ồ i h ộ p bất quá hắn ở bề ngoài bất động thanh sắc, thậm chí toát ra vô tận sự phẫn nộ vẻ mặt, lớn tiếng gầm hết lên, quả nhiên là các ngươi thương lượng kỹ càng rồi, không cho ta một cái thỏa mãn bằng à n dao, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. nói xong, Lục Phàm rộng rãi đứng dậy, ngự khí ba đạo mở miệng nói, Hoàng v h Thắng, lập tức liên hệ l ê u Phong, để hắn cầm diện thế chiến đội cho ta mang tới. 10 phút nhất định phải chạy tới. Phải. Hoàng v h Thắng t u â t lệnh, lập tức rời đi lăng sách, đi liên hệ Diệp Y l nhiên, làm cho nàng cầm Lục Gia quân bộ đội tinh nhuệ mang tới, để Trần Đại bằng sau cần bộ theo đồng thời, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Lục Phàm mở miệng lần nữa, nhất thời đem những trụ sở khác thủ lĩnh sợ hết hồn cái gì tình huống, Lục Gia quân không phải mới xuất phát không lâu sao? Sao vậy khả năng như thế nhanh liền chạy tới nơi này? kỳ thực bọn họ không biết, này bộ phận lục gia quân là lục p h à m đã sớm ăn bài xong, chuyên môn phụ trách vận chuyển vật tư. lăng sách nghe đến lao đại để mình đi liên hệ diệp y d nhiên, lúc này trong lòng mừng như điên, rốt cục lại hưu cơ sẽ cùng n ữ thần tiếp xúc gần u ũ i trong lòng đắc ý nhưng vào lúc này dư lãnh huy tiến tới g ó c mặt, quay về lục p h à m nhỏ giọng nói rằng, lao đại, vừa v ậ n nhận được từ tiểu bằng phát tới tin tức, lâm bộ trưởng sắp xếp thiên mang chiến đội cùng phi ư n g chiến đội mang theo 3 vạn lục gia quân hướng về nơi đây xuất phát, khoảng chừng 3 tiếng sau khi có thể tới. nghe được lời này, lục p h à m lúc này hiểu ý n ợ nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, này rất ma, đến quá là thời điểm. Trương h a vạn sự đã chuẩn bị. m à n đêm buông xuống, sắc trời đã dần dần tối lại. Liêu Phong dẫn dắt Diệt Thế Chiến đội thành viên ở Hối Phong Huyền chấp hành nhiệm vụ, chính đang siêu tập các lớn căn cứ lưu lại ở đây vũ khí bí mật. Hát ám cho Diệt Thế Chiến đội thành viên tạo thành rất lớn với nhiều, cũng may mỗi người đều phân phối đèn pin cầm tay. Hơn nữa cấp cao tân nhân loại siêu cường thị lực, hành động đúng là vẫn ở vững bước tiến hành. Hết hạn cho tới bây giờ, Diệt Thế Chiến đội đã siêu tập đến hai cây tuyệt mệnh đánh lén pháo cùng vị cao huy tụ năng pháo, nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Còn những bí mật khác vũ khí, phần lớn cũng đã bị dòm bi hủy hoại, không có nghiên cứu giá trị. Hứa Mộ cũng c h ắ p hai tay sau lưng, quang lớn cố đi ở tràn ngập giòm bì h à i cốt trên mặt đất, tâm tình không nói ra được tốt. Loại này nhìn người khác làm việc, mình nhàn không có việc gì tháng ngày, quả thực quá sảng khoái liếm mi mi, n g ư ơ i cười liếm mi mi, lại như lời nói nhi mở ở môi khe trong hứa Mộ khẽ hát, trên mặt mang theo nụ cười b ị h ộ i không có chuyện gì treo chọc một treo chọc nhị cậu tử, tâm tình khá là khoan khoái. Liêu Phong nhìn t ẻ nhạt đến cực điểm hứa Mộ, giận không chỗ phát tiết, lúc này mắng, người rất ma có thể hay không c â m miệng, hát khó nghe chết rồi, chẳng lẽ không sợ đưa tới ác quỷ sao? Nghe được l i u Phong lời nói, Hứa Mộ lúc này bị dọa đến một giật mình. k h a n hay nói, nơi này ban ngày vừa vặn trải qua một hồi á c chiến, có ít nhất hơn 30 vạn liên quân chiến sĩ chết thảm nơi này, nói không chắc Chu Vi đâu đâu cũng có, dù đã vong hồn. Nghĩ tới đây, Hứa Mộ cảm giác được mình s a u não thiền nơi quát lên từng trận âm vong, cả người cũng không tốt họ liêu, đừng ở nơi đó yêu n g ô n hoặc chúng. Ngươi cho rằng lao tử là do lớn. Hứa Mộ lớn tiếng kêu gào, vì là mình đánh bảo, nhất thời gây nên rất nhiều diện thế chiến đội thành viên chú ý. Liêu Phong không khỏi sạm mặt lại, hắn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới đối phương lại còn coi một chuyện. Liêu Phong mới vừa muốn mở miệng đ á p lại, Hứa Mộ trong túi tiền bộ đ à m đột nhiên tiếng vang lên ai nha, má ơi. Hứa Mộ bị dọa đến tê cả da đầu, hắn một c h u ố i chính là cao hơn 2 mét, trực tiếp nhảy đến Liêu Phong bên người, ôm chặt lấy đối phương. Liêu Phong cái chán chạy xuống một g i ọ t mồ hôi lạnh, ghét bỏ đem Hứa Mộ đẩy ra, máng, nhìn ngươi cái này gấu hình dáng, là ngươi bộ đ ả m văng lên. Hứa Mộ lúng túng gãi gãi đầu, đáp lại nói, ta chỉ là muốn luyện tập một thoáng tùy cơ ứng biến năng lực, không cần để ý. Đang khi nói chuyện, Hứa Mộ móc ra bộ đạm, khi hắn nhìn thấy tin tức phía trên giờ, nhất thời cao hứng nhảy lên quá tốt rồi, lao đại để chúng ta hiện tại chạy tới U Châu thành phố, hắn ở nơi đó chờ chúng ta. Hứa Mộ tâm tình tăng vọt, hài lòng không được. chỉ cần đến lao đại bên n g ư ờ i cái gì châu quỷ s á thần, tất cả đều không cần sợ sệt. Liêu Phong cảm thấy một vẻ kinh ngạc, nay cùng trước đó kế hoạch tốt hành động không hợp à? Chẳng lẽ phát sinh cái gì không muốn người biết sự tình? Liêu Phong quay về hứa mộ gật gật đầu, đ á p lại nói, được, chờ cầm mảnh này địa giới siêu tập xong xuôi, chúng ta lập tức chạy tới. Hứa mộ không tỏ rõ ý kiến quay về Liêu Phong lộ ra một ít cười xấu xa, nói, lao đại nói rồi, 10 phút nha, trong vòng 10 phút, nhất định phải chạy tới, các ngươi chậm rãi siêu tập đi, ta chạy trưởng đi đầu một bước. Lời còn chưa dứt, hứa mộ lúc này cười ở nhị cầu tử trên người hô to một tiếng, nhị cầu tử. chúng ta đi. Trời ơi, không nói sớm. l ê u Phong bị hứa m ộ t ứ c giận thật đau, hắn thật sự rất muốn xung ố tới, cầm tên khốn kiếp này bạo đánh một trận diệt thế chiến đội. Tập hợp. l ê u Phong lúc này hét dài một tiếng, diệt thế chiến đội thành viên lập tức đình chỉ tìm t ò i vũ khí bí mật, cấp tốc tập hợp ở l ê u Phong dẫn dắt đi. Diệt thế chiến đội thành viên dường như một trận cuồng phong ở trong đêm tối thổi qua, biến mất ở vô tận trong màn đêm. Cùng lúc đó, U Châu thành phố bắc bộ, Diệp Y Nhiên xuất lĩnh t ê n lục gia quân bộ đội tinh nhuệ đóng quân ở đây. Ở đám này đội ngũ hậu phương là một cái to lớn xe, m ê n ông q u ộ n u ầ n kéo dài hơn 1 0 0 0 m ít nói cũng có hơn trăm chiếc xe tải lớn. Trân Đại b ằ n g nằm ở một chiếc xe buýt trong buồng lái, cùng Nhâm Hồng Quân câu được câu không trò chuyện. Ngươi nói lao đại là sao vậy? Nghĩ tới, dĩ nhiên làm ra tới đây ma lớn trận chiến, chúng ta sau cần bộ phát động rồi 100 chiếc xe tải, có như vậy nhiều vật tư muốn vận sao? Nhâm Hồng Quân hút thuốc, đem chân từ cửa sổ xe bên trong r ỗ i ra đi. d á n g vẻ lười biếng cực điểm, ngươi rất ma mấy ngày không rửa chân, thối chết rồi. Ngược gió ta đều có thể nghe thấy được mùi thối, thực sự là tuyệt rồi. Trân Đại b ằ n g một mặt ghét bỏ nhìn Nhâm Hồng Quân, đối phương d á n g vẻ đạo đức như thế làm h ắ n b ấ t m ã n nhâm hồng quân quay về trần đại bằng nôn một cái vòng khói đáp lại nói thiếu vương nghĩa chân của lão tử không có chút nào t h ố i mau mau trả lời vấn đề của ta lão đại ý nghĩ há lại là ngươi có thể o ó n được hắn để chúng ta điều động như thế nhiều xe tải khẳng định là có đạo lý ngươi đừng ở chỗ này lo chuyện bao đồng trần đại bằng kinh h bị đáp lại nhâm hồng quân này cùng nhau đi tới lão đại cái nào hạng cử động để mọi người xem rõ ràng kết quả chứng minh lão đại đều là đúng ngay khi hai người ở đây vông nghĩa thời gian phía trước lục gia quân trận trong doanh trại nhưng là nên đón một vị khách quý Lăng sách phong trần mệt mỏi, mấy chục dặm đường chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền chạy tới. Khi hắn nhằm phía lục gia quân trận doanh thời điểm, lập tức gây nên đông đảo cường giả chú ý. Sát khí trong nháy mắt bắn ra ra. n à y 500 t ê n chiến sĩ là lục gia quân bộ đội tinh nhuệ, sức chiến đấu thấp nhất đều là cấp 2 tân nhân loại, cái đó người hắn đã toàn bộ tiến hóa đến cấp 3. Thiên nhạc căn cứ nắm giữ tiến hóa tề, có thể tăng nhanh tân nhân loại tốc độ tiến hóa. Hơn nữa Thái Sơn có thần kỳ hiệu ứng, làm cho lục gia quân chiến sĩ rất dễ dàng liền đột phá đến cấp 3 Chỉ có điều từ cấp 3 đột phá đến cấp 4 tương đối khó khăn. Hết hạn cho tới bây giờ, toàn bộ lục gia quân chỉ có hoàng vinh thắng, dư lãnh huy. l ă n g sách, l a n quân bốn người trở thành cấp 4 tân nhân loại. l ă n g sách đến, đã kinh động Diệp Y Nhiên. Nàng lúc này đôi mi thanh tú hơi n h u khí tức thánh khiết ở nàng quanh thân không ngừng lượn lờ. Hiện tại Diệp Y Nhiên đã là cấp 3 triệu hoán cường hóa người, khi nàng nhận ra được có cường giả tiếp cận, lập tức chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng vào lúc này, l ă n g sách đột nhiên cao giọng hô: Chào mọi người, ta là l ă n g sách, vẫn còn đang không ở. l ă n g sách khí tức mọi người đều quen thuộc, làm phát hiện người tới là người mình thời điểm. Lục gia quân các chiến sĩ tất cả đều thu lại tự thân sát khí, các b ệ n b i u các đi tới. Diệp Y Nhiên mặt cười hơi lạnh lẽo, loại này thân mật Sương Hô làm nàng cảm thấy bất mãn, nhìn cấp tốc tới gần l ă n g Sách. Diệp Y Nhiên ngựa khí lạnh lẽo đáp lại nói: Xin mời Sương Hô ta Diệp đội trưởng, cảm ơn. l ă n g Sách nhìn thấy Diệp Y Nhiên, trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc, hài lòng đáp lại nói: Được rồi, đều y ngươi, Diệp đội trưởng, ngươi tốt. Xin hỏi có cái gì sự tình sao? Ngay ở trước mặt lục gia quân trước mặt, Diệp Y Nhiên không muốn cùng Lang Sách có quá nhiều dây dưa, lúc này lấy chính thức giọng điệu hỏi. l n g Sách k h k h cười khúc khích hai tiếng, lúng túng gãi gãi đầu, đáp lại nói: Có hai chuyện này. một cái công sự, một cái việc tư, ngươi muốn nghe cái nào? Diệp Y Lệ Nhiên mỹ lệ mắt to c h ừ chừng lăng sách một chút, g á t giọng, đương nhiên là công sự. Lăng sách háng giọng một cái, đáp lại nói, công sự chính là, lao đại để ngươi mang theo lục gia quân cùng sau cần bộ thành viên, lập tức chạy tới U Châu thành phố. Ồ. Diệp Y Lệ Nhiên khẽ gật đầu một cái, lập tức xoay người, hướng về lục gia quân châu đóng trại đi đến, chuẩn bị thông báo các chiến sĩ xuất phát. Thấy cảnh này, lăng sách sốt sắng, t h n g hỏi vội, ngươi không muốn biết việc tư là cái gì sao? Diệp Y Lệ Nhiên bước chân dừng lại, cũng không bay đầu lại hỏi, việc tư là cái gì? Lăng sách mừng lớn. hô to một tiếng, nói, việc tư chính là, ta nghĩ ngươi rồi. k ẻ nhạn, Diệp Y Nhiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng. sau khi bước nhanh rời đi, chỉ có điều ở nàng trắng non khuôn mặt bên trên hiện ra một ít hài lòng ý cười. chương 216, kéo dài thời gian. liên quân hội nghị trong đại trướng, Hồ Phong chờ người sắc mặt tái nhợt, Phủ Văn t â n một câu nói c ầ m tất cả mọi người kế hoạch tất cả đều cái i à y bọn họ hận không thể làm t h ị t thằng ngu này. bọn họ thật sự không nghĩ ra, như Phủ Văn t â n người như thế, sao vậy có thể lên làm thủ lĩnh? Lục p h m một mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn ầ m m bốn người, đem bọn họ sợ đến cũng không dám thở mạnh. trên thực tế, lục phàm cũng không nghĩ tới sự tình tiến triển như thế thuận lợi, vốn đang cho rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, bây giờ nhìn lại tất cả đều b ấ t đi. lục phàm hiện tại chuyện cần làm chính là kéo dài thời gian, chờ lục gia quân đại bộ đội chạy tới nơi này, sau đó cầm 40 vạn tấn lương thực toàn bộ trở đi đối phương không người nói chuyện, lục phàm càng l ư ờ i mở miệng, không có cái gì so với trầm mặc càng lợi cho kéo dài thời gian. rốt cục hồ phong nhịn không được, hắn sắc mặt khó coi giải thích, lục phàm thủ lĩnh, ngài khả năng có chỗ hiểu lầm, mã thư lâm hành động đến bọn ta tuy rằng chi tình, thế nhưng thật sự theo chúng ta không có quan hệ hạ t ạ Khưu Phi Long cùng vương Như Hải dùng sức gật đầu, biểu thị Hồ Phong nói rất đúng. Chỉ có Phủ Văn Tân một mặt dại ra ngồi ở chỗ đó, đại não nằm ở chết máy móc trạng thái. Lục Phàm một bộ suy tư dáng vẻ, trầm mặt hồi lâu mới đáp lại nói: Ai, Hồ cuối cùng à? Không phải ta không tin ngươi, thực sự là tín dụng của ngươi chỉ quá thấp. Một lúc như vậy, một lúc như vậy, đến t ộ t cùng câu nào là thật sự hả Hồ Phong bị Lục Phàm nói nét mặt giả mua đỏ chót, thân là Thiên Kinh căn cứ thủ lĩnh, h từ trước đến giờ nhất l u ô n cửu đỉnh, thế nhưng từ khi cùng Lục Phàm giao thiệp với sau này, dưới sự bất đắc dĩ cũng biến thành chuyện ma quỷ l i t tiên. Lục Phàm đến quan tâm không t h a người. như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói, liền ví dụ như, lúc trước khuyên ta thời điểm xuất thủ, n g ư ờ i đã nói sẽ trước mặt người trong thiên hạ hướng về thiên nhạc căn cứ quỳ xuống b u ồ i tội, nhưng là đến hiện tại ta cũng không thấy, ai, thất vọng à? nghe được lời này, hồ phong cả người chấn động, lúc trước vì xin mời lục phàm ra tay, đúng là đã nói như vậy, chỉ có điều này đều là miệng lưỡi trên sự tình, xưa nay không nghĩ biến thành hành động. thế nhưng hiện tại, lục phàm ngay mặt đưa ra chuyện này, xem không thể có không yên ổn đến hành động lên. hồ phong sắc mặt t ạ ả m đạo, cả người có vẻ chán trường không nứt, hắn đứng dậy, đi tới hội nghị lều lớn c h ố n g t r i vị trí. vào lúc này. Tả Khưu Phi Long, Vương Như Hải, Phủ Văn t â n tất cả đều m c không chuyện trừ theo dõi hắn, bọn họ ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Mọi người không nhìn Hồ Phong cũng còn tốt, này vừa nhìn, nhất thời làm hắn xấu hổ không chịu nổi, đặc biệt là nghĩ đến trước cùng ba người c a i vã cảnh tượng, càng là làm hắn một cái lao huyết k ẹ t ở c u n g họng, bị đè nén đến cực điểm chuyện này là vì toàn bộ liên quân thắng lợi, các lớn căn cứ đều là người được lợi, lệ gian nên do hết t h ể thủ lĩnh đồng thời quỳ xuống bồi tội, nếu không không cách nào cho thấy lục phạm thủ lĩnh đối với chúng ta liên quân đại ân. Hồ Phong ánh mắt sáng r á c hắn lúc này không thèm đến s ử a mình mất mặt không quan trọng lắm, hắn muốn đem tất cả mọi người đều kéo t r ê n liền, hắn ánh mắt thâm thúy quét về phía mọi người, giống to, các ngươi còn chờ cái gì, còn không qua đây đồng thời cho lục phàm thủ lĩnh dập đầu bồi tội. Chính chờ xem kịch vui ba người đột nhiên sưng sờ, tiếp theo lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, lúc này bọn họ ở trong lòng c ủ n g mắng, Hồ Phong thật rất mà chẳng ra gì, mình mất mặt cũng coi như, lúc này kéo lên tất cả mọi người đồng thời mất mặt, này toán chuyện gì, nguyên bản bọn họ còn muốn làm cái ă n qua của chúng, lần này được rồi, ai cũng chạy không được. Mọi người tuy rằng ở trong lòng cồn mắng Hồ Phong chẳng ra gì, thế nhưng ở bề ngoài nhưng là không người nào dám để lộ một chút bất mãn. Lục Phàm chính đang nổi nóng, nếu là bị đối phương dưới cơn nóng giận làm thịt, tìm ai nói quan tâm đi. l i ề n t ạ Khưu Phi Long, Vương Như Hải, Phủ Văn t â n ba người toàn bộ đều đến đứng Hồ Phong phía sau, theo Hồ Phong đồng thời bị xuống cho Lục p h ạ m d ậ p đầu bồi tội. Vào giờ phút này, Dư Lãnh Huy còn hầu ở Lục p h ạ m bên người, khi hắn nhìn thấy lần này cảnh tượng thời điểm, Dĩ Nhiên có có loại cảm giác không thật. Toàn bộ Hoa Hạ lưu b ứ c nhất mấy vị nhân vật, giậm chân một cái đều sẽ gợi ra động đất tồn tại. Lúc này Dĩ Nhiên cho Lão Đại của chính mình d ậ p đầu. đây cũng quá khó mà tin nổi đi, đồng thời dư lãnh huy trong lòng nhiệt huyết sôi r ả o thân là lục phàm huy đệ, hắn cảm thấy vô hạn quang vinh, chỉ cần theo lão đại, đi tới chỗ nào đều là siêu nhiên tồn tại. Bốn người đồng thời giật đầu, làm khái đến người thứ ba thời điểm, lục phàm đột nhiên cười híp mắt đứng lên, một bộ thật không tiện dáng vẻ, nói, ai yêu, hồ cuối cùng ngài đây là làm gì mà, đều là liên quân thắng lợi, không cần như vậy hả, ngài đây là c h ế t sát ta nha. Đang khi nói chuyện, lục phàm đem hồ phong đỡ lên đến, liền phảng phất đối xử quá đường cái lao ra ra, rất ấm rất chi kỷ. Hồ phong lần thứ hai bị tức ra nội thương, rất ma. này đều k h á i đến người thứ ba, người mới lên ngăn cản, cái này làm bộ tuyệt đối có thể đánh đợi phút. Tả k h ư u Phi Long mấy người cũng là có loại sung động muốn khóc, từ khi gặp phải Lục Phạm, bọn họ liền khắp nơi chẳng b i c h ố c lát sau khi, mọi người một lần nữa ngồi vào chỗ của mình, hội nghị lều lớn bên trong bầu không khí đúng là hòa hoan câu ít. Mặc dù nói chuyện vừa rồi có chút mất mặt, thế nhưng k h á i quá mức sau khi, bọn họ ngược lại ung dung k h ô ít. Lục Phạm mở miệng nói rằng, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, nói vậy Mã Thư Lâm hành vi cùng Liên Quân không cái gì quan hệ. Mọi người nghe được Lục p h m câu nói này, tất cả đều như được đại giá, cảm động lão lệ tung hành, lao lực thiên tân v à cổ. cuối cùng cũng coi như là đem chuyện này bỏ qua đi tới. bất quá, lục phàm kế tiếp lời nói, nhưng là lệnh tất cả mọi người run lên trong lòng, t r ệ t để không hiểu các ngươi nói Tây xuyên đại quân ở mã tam pháo dẫn dắt đi chạy án, nhưng là ta sao vậy cảm thấy còn có Tây xuyên dương nhiệt sen lẫn trong liên trong quân đây. vì lẽ đó, kế tiếp một quãng thời gian, người của ta sẽ đối với liên quân tiến hành từng cái bài tra, đang không có kết quả đi ra trước, bất luận người nào không được vọng động. nghe được lời này, hồ phong chờ người tất cả đều một bộ tàu c ư ờ v ả mặt, bọn họ còn muốn mệnh lệnh đại quân lập tức vọt vào kho lúa, gánh lương thực rời đi đây, không n g h tới, hiện tại nhưng muốn tiếp thu kiểm tra. nhưng mà bây giờ bọn họ được người chế trụ, không thể không khuất phục, chỉ có thể cười khổ đáp ứng. Cùng lúc đó, toàn bộ trên chiến trường giòm bì đã triệt để thanh quét sạch sẽ, cái khác giòm bì ở cấp cao giòm bì dẫn dắt đi, tất cả đều lui trở về giòm bì quốc gia nơi sâu xa, trong thời gian ngắn không dám ra đây đây là một chỗ đặc thù đại viện, diện tích hơn một ngàn mẫu, chu vi xây dựng có cao cao tường đây, trên tường s o ạ t rất nhiều tích cực hướng lên trên lời tuyên truyền, bây giờ đã mơ hồ không rõ. U Châu lương thực dự trữ hố, trong màn đêm. Liên quân chiến sĩ mượn yếu đ t ánh đèn, rốt cục nhìn rõ ràng trên cửa chính phương viết chữ viết. Thời k h ắ c này, mỗi người đều trở nên động dung năm lớn căn cứ liên quân chết trận như vậy nhiều người, xét đến cùng còn không phải là vì cái này lớn co lúa. Liên quân chiến sĩ ở tiêu diệt xong g i ỏ n bị sau, hầu như theo bản năng tụ tập đến tòa này lương thực dự trữ cố. Bọn họ biết, không bao lâu nữa sẽ đợi được vận chuyển lương thực mệnh lệnh. Tứ đại căn cứ chiến sĩ đều tụ tập ở đây, lẫn nhau trong lúc đó ai cũng không dám động, lẫn nhau trong lúc đó cắt ra giới hạn, lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định. Thời điểm chiến đấu. tứ đại căn cứ là thân mật không kẽ hở bạn tốt thế nhưng đến phút chiến lợi phẩm thời điểm nói không chắc sẽ rút dao đối mặt nhưng vào lúc này một cái to lớn đoàn xe mênh mông q u ẩ n q u ầ n hướng về nơi đây lái tới đèn xe chói mắt m ã đạt nổ vang khiến cho toàn bộ buổi tối sôi h à o bọn họ là chi đội ngũ kia tới nơi này làm gì ma mỗi tên liên quân chiến sĩ đều lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt từng người nắm ra vũ khí của chính mình lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu chương 217 t r m ư một lời quát lui 10 vạn hùng binh liêu phong cùng diệp y nhiên nhận được lục phàm mệnh lệnh trước tiên chính là chạy tới u châu thành phố hai người trước tiên hối hợp lại cùng nhau dù sao Liễu Phong vị trí hối phong huyền khoảng cách nơi đây khá xa, vì lẽ đó, làm diệt thế chiến đội thành viên chạy tới nơi này thời điểm, mỗi người đều thở hổn hển như châu, mệt cả người đổ mồ hôi. Diệt thế chiến đội đã đem siêu tập đến vũ khí bí mật trước tiên giao tiếp cho sau cần bộ, do Trần Đại Bằng thống nhất quản lý, cất vào một chiếc xe buýt. Sau đó, bọn họ liền muốn chấp hành nhiệm vụ trọng yếu nhất, mở kho, cướp lương thực. Phía trước người nghe, nơi này đã bị lục gia quân tiếp quản, những người không có liên quan đứng ở bên. Trần Đại Bằng đứng một chiếc xe buýt đỉnh chót, tay cầm một cái b ộ số lớn máy phóng đại thanh âm, lôi kéo của họng hô lớn. Tận thế bên trong loại hành vi này không khác nào muốn chết. bởi vì âm thanh sẽ đưa tới zombie. bất quá, lúc này Trần Đại bằng căn bản không cần lo lắng. nơi này giòm bị sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. liên quân chiến sĩ nghe được lời này tất cả đều nông. cái gì tình huống, Lục Gia Quân, ở liên quân trong lòng chiến sĩ, Lục Gia Quân là vô cùng có trọng lượng. bất quá lúc này vì trước mắt cái này lớn co lúa, bọn họ sao vậy cũng không thể lùi bước. Lưu Vũ Hàm là Thiên Kinh căn cứ một tiên sĩ quan cấp giáo, vận chuyển lương thực trọng trách ngay khi trên người hắn, hắn lòng như lửa đốt chờ đợi đã lâu, không nghĩ tới thủ lĩnh mệnh lệnh không đợi được, ngược lại đợi được Lục Gia Quân. Lưu Vũ Hàm lập tức đem mặt khác tam đại căn cứ người phụ trách hô lại đây. lẫn nhau trong lúc đó thương nghị đối sách các vị thủ lĩnh là sao vậy nghĩ tới. Tại sao đến hiện tại còn không hạ lệnh mở kho phát tóc? Bốn người đều có đồng dạng nghi vấn. bọn họ biết tứ đại căn cứ thủ lĩnh chính cùng nhau mở hội thương lượng lương thực phân phát công việc, chỉ có điều thời gian trôi qua như thế lâu dài, kết quả lại vẫn không thương lượng đi ra. Chốc lát sau khi, một tên ám t ạ o thành viên vội vội vàng vàng chạy tới. Liên quân chiến sĩ nhìn thấy người này, tất cả đều lộ ra vẻ đại hỉ, nhất định là thủ lĩnh truyền đạt mở kho phát tóc mệnh lệnh. Hà Bảo sinh từ hội nghị lều lớn bên trong đi ra sau khi vẫn ngơ ngơ ngắc ngắc, cho đến bây giờ hắn đầu g ó c còn có chút không do ở ám tổ đợi như vậy lâu dài. Hà Bảo sinh cái gì hình dáng sự tình chưa từng gặp qua, ngày hôm nay chuyện này nhưng là làm hắn nghĩ mãi mà không ra. Mặc dù là suy nghĩ nát ó c cũng không biết tại sao thủ lĩnh điên rồi sao? Sao vậy sẽ truyền đạt như thế quái lạ nhiệm vụ? Ngay khi vừa nãy Hồ Phong thông báo Hà Bảo khi còn sống đến đưa tin yêu cầu tứ đại căn cứ liên quân đến lều lớn trước trên đất chống tập hợp tiếp thu lục p h ả m thủ lĩnh kiểm tra. t r ư ớ c mắt như vậy thời khắc k e n chốt, liền ngay cả túi binh lính bình thường đều biết đến phân phát chiến lợi phẩm thời khắc. dĩ nhiên đi đón thu không hiểu ra sao kiểm tra, thủ lĩnh đầu có phải là bị lừa đá? tuy rằng trong lòng không rõ, thế nhưng Hà Bảo Sinh vẫn phải là truyền đạt thủ lĩnh mệnh lệnh. vì lẽ đó, khi hắn đem chuyện này thông báo tứ đại liên quân người phụ trách giờ, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cái gì? tiếp thu kiểm tra, kiểm tra cái gì? Lưu Vũ Hàng khó có thể lý giải được, hắn ở đây thủ hộ như vậy lâu dài, mãi mới chờ đến lúc đến rồi tin tức, dĩ nhiên là như thế một cái chó má mệnh lệnh. những trụ sở khác người phụ trách cũng là thần tình giống nhau. bọn họ nhìn ngó túi đầu dụ dỗ liên quân chiến sĩ, nhìn lại một chút hùng hổ dọa người lục gia quân, mỗi người đều trong lòng ngất t h ứ cũng không phải chiến sĩ của chúng ta không bằng lục gia quân, mà là chúng ta thủ lĩnh quá gấu. binh h ừ n g h một cái, đem h ừ n g h một tổ, hắn con bà nó, ông đây mặc kệ rồi. mặc kệ, lương thực yêu phút không phân, chờ trở, trở lại căn cứ, lao tử lập tức mang theo người nhà chuyển đầu tiên h n h ạ c căn cứ. n g ư ờ i xem một chút nhân gia lục gia quân nhiều thần khí, đi tới chỗ nào đều cùng đại gia giống như, ngươi nhìn lại một chút chúng ta, rõ ràng đánh thắng trận, sao vậy như là tàn binh bại tướng? liên quân chiến sĩ tuy rằng trong lòng khắc phục thế nhưng đối với từng người thủ lĩnh mệnh lệnh vẫn là không dám vi phạm liền ở lưu vũ hàm chờ người dẫn dắt đi thủ hộ ở đây căn cứ liên quân toàn bộ rút đi tiếp thu kiểm tra đi tới cách đó không xa chân đại bằng nhìn dần dần rút đi liên quân chiến sĩ trong lòng cũng là có chút không rõ nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn phí một phen mỉa lưỡi nghiêm trọng thậm chí còn sẽ phát sinh một hồi ác chiến không nghĩ tới đối phương một câu nói đều không về trực tiếp rút lui này rất ma cái gì tình huống lao t ử một câu nói quát lui 10 vạn đại quân chân đại bằng trong lòng cái kia sảng khoái à hắn lần thứ nhất phát hiện mình dĩ nhiên như thế có lực uy hiếp Trần Đại Bằng vênh v á o tự đắc đứng xe tại đỉnh chót, quay về Diệp Y Nhiên chờ người cười lớn không ngừng. Này hung hăng dáng vẻ phảng phất đang nói, thấy được chưa, ta chính là như thế mạnh mẽ. Một lời quát lui mười vạn hùng binh, l ă n g Sách đứng Diệp Y Nhiên bên người, nhìn d ư ơ n g d ư ơ n g tự đắc Trần Đại Bằng, thật sự rất muốn đi tới đem hắn đạp hạ xuống. Thầm nghĩ trong lòng, tất cả những thứ này đều là Lão Đại An b à i xong, ngươi rất mang n ự a sắt cái gì? Diệp Y gì Nhiên phảng phất không nghe thấy Trần Đại Bằng âm thanh, nàng sắc mặt bình tĩnh, tâm như chỉ thủy mở miệng nói, xuất phát. Chín lĩnh lương thực dự trữ cỗ, lời còn chưa dứt, năm t ê n lục gia quân chiến sĩ tinh nhuệ đồng thời lên đường. dường như một đám manh thu nhào tiến lên, lại như xe đuổi đất như thế, cẩm chính diện v á c h t ư ờ n g cùng nhau đ ợ ngã. khẩn đó lấy liễu phong dẫn dắt diệt thế chiến đội thành viên đồng thời hành động từ một hướng khác xông lên lương thực dự trữ k h ố t tường cao, bọn họ phụ trách cảnh giới, bất kỳ muốn muốn tới gần nơi này người đều sẽ bị bọn họ trước tiên xử lý xong. sau cần bộ thành viên đồng thời xuất phát, ô tô phát động, dọc theo lục gia quân chiến sĩ mở ra con đường vào tới, trực tiếp lái vào tòa này lớn kho lúa. chân đại bằng vẫn đứng ở xe tại đỉnh c h ó t hắn cảm giác mình trang b ứ c không làm bộ đủ, đều không nghe mọi người đối với tiếng hoan hô của chính mình, lục gia quân dĩ nhiên trực tiếp xuất phát. ngay khi Trần Đại Bằng ý nghĩ k ỳ quái thời gian, ô tô đ n g nhiên phát động, vọt tới trước liền đem hắn từ nóc xe quăng đi hai yêu. Trần Đại Bằng nhất thời không quan sát, bị quăng ngã cái ngã gục, trực tiếp mặt T E R U I E N C U A T U I V N nhầm h ồ n g u â n ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, khi hắn nhìn thấy Trần Đại Bằng này tâm k i ế u hình dáng thời điểm, nhất thời bắt đầu cười ha hả khê nằm, đã sớm nói với ngươi rồi, đừng tin tưởng, trang bức bị x t đánh, ngươi còn không tin, làm sao, sảng khoái đi. Trần Đại Bằng tức đến nổ phổi từ dưới đất bò dậy đến, trên mặt thổ cũng không k ị p cọ sát một thoáng, trực tiếp bay lên ghế phụ chạy, cùng Nhâm Hồng Quân n h é t chung một chỗ c ứ đi. Ngươi biết cái gì? Chúng ta sau cần bộ thật vất vả có l ó mặt cơ hội, thân là bộ trưởng ta, có thể nào không hảo hảo lắm? Nào giống ngươi, một điểm tập thể vinh dự cảm đều không có. Trần Đại Bằng đem trên đầu mình cỏ dại ném ra ngoài cửa sổ, mặt mày x á m xịt nói rằng. Nhâm Hồng Quân tiếng cười y m ặ t đi, đột nhiên cảm giác được có chút tâm nhét đúng đấy. Lục Gia Quân thanh danh ở bên ngoài, ở Hoa Hạ Liên bang các lớn trong căn cứ, nhắc tới Lục Gia Quân đâu có thể run ba run, nhưng là sau cần bộ toàn cái gì đây? một đám đi theo phía sau làm việc vặt người thôi. nghĩ tới đây, n h â m hồng quân không khỏi phiền muộn không n ớ t thở dài một tiếng, nói, ai, chúng ta thị phi chiến đấu b ộ nành, lại không thể như các loại chiến đội như vậy chấp hành nhiệm vụ, không ai biết cũng là có thể lý giải. chân đại bằng vừa nghe lời này không vui, lúc này phản bác, ai nói, trước mắt chúng ta không phải là đang thi hành nhiệm vụ sao? nói tới chỗ này, chân đại bằng đỗng nhiên từ cửa sổ xe bên trong cầm đầu đưa ra ngoài, giống to, sau cần bộ các anh em đều cho ta nghe, toàn bộ rất ma cho ta táo lên, chúng ta muốn cho thế nhân nhìn, thiên nhạc căn cứ sau cần bộ đến cùng có bao nhiêu hung tàn. chương 218 Hoang nguyên sói, liên quân hội nghị lều lớn bên trong, tứ đại căn cứ thủ lĩnh ngồi nghiêm chỉnh, nơm nớp lo sợ ngồi ở chỗ đó, chờ đợi quân đội tập kết. Trải qua này trận đại chiến sau khi, liên quân chiến sĩ còn có hơn 50 vạn, bọn họ phân biệt lệ thuộc vào tứ đại căn cứ, lúc này tập hợp lên có vẻ khá là phiền phức. Bởi chiến đấu giảm quân số quá nhiều, dẫn đến quân đội k i ế n chế bị quấy r à y rất nhiều lớp tổ chỉ còn dư lại đội trưởng tồn tại, trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên đi nơi nào đứng. Hơn nữa đại đa số liên quân trong lòng có khí, xếp thành hàng thời điểm cực không phối hợp, dẫn đến tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Từ hồ phong chờ người phát ra mệnh lệnh, vẫn đợi hơn một giờ. 50 vạn đại quân mới một lần nữa xếp thành hàng song xuôi, chỉnh tề sắp xếp ở bên ngoài to lớn trên đất trống. Lục Phàm không một chút nào nóng ruột, hắn yêu cầu kiểm tra liên quân mục đích chủ yếu chính là vì kéo dài thời gian. Lúc này liên quân chậm chậm gì gì tập hợp, vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Giây lát, một tên phó tướng đi vào báo cáo, xương tứ đường đại quân đã xếp thành hàng song xuôi, chờ đợi Lục Phàm thủ lĩnh kiểm tra. Lục Phàm c h ậ m u n g dung đứng lên, quay về tứ đại căn cứ thủ lĩnh mở miệng nói, đi thôi, đi xem xem, ta từ t h tục nói ở mặt trước, nếu để cho ta phát hiện Tây Xuyên Dương Nhiệt, ta Lục gia quân tuyệt đối sẽ không bung tha bọn họ. nghe được lời này, tứ đại thủ lĩnh đồng thời trong lòng run lên, thầm nói: khe nằm, chúng ta trong quân sẽ không phải thật cất d ấ u t â y xuyên người đi. Nếu như có, vậy coi như vừa hố. Mọi người các c ó tâm sự, hướng về lều lớn bên ngoài đi đến. Hoàng vinh thắng ở thông báo d i ệ t thế chiến đội tin tức sau khi, trước tiên liền trở lại lục phàm bên người, chỉ có lăng sách t ê n kia một đi không trở lại, dính ở diệp y h ẻ nhiên bên người. Lục phàm ở trước, hoàng vinh thắng cùng dư lãnh huy ở sau, ba người ngông nên hướng về đại quân xếp thành hàng chỗ đi đến, liền phảng phất ở k i ể m duyệt mình quân đội, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Lục phàm khí à n quá đủ, dường như ủng có vô thượng uy nghiêm quân vương. Tứ đại căn cứ thủ lĩnh đi theo hắn phía sau, xem ra càng như là làm nền. Trong đêm tối, Chu Vi nhấc lên mấy chục đèn pha, đem toàn bộ địa vực chiếu sáng trưng. Mỗi cái căn cứ đều mang theo máy phát điện, lúc này vừa vẫn có đất rùa võ. Hồ Phong chợt r o n g lòng người â m thầm cô, mắng, cảnh tối lửa tắt đèn, kiểm tra cái g á mà, rõ ràng chính là đem chứa bước. đương nhiên, bọn họ chỉ dám ở trong lòng nghĩ, khẳng định sẽ không nói ra. Lúc này bọn họ chỉ cầu lục phạm nhanh lên một chút kiểm tra xong xuôi, đến thời điểm mọi người còn phải phút lương thực đây 50 vạn đại quân, phút bốn cái trận doanh xếp thành hàng, lít n h lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ. bởi vừa vận trải qua một hồi á c chiến, mỗi người trên người đều tràn ngập vô tận khí tức sát phạt. 50 vạn đại quân đứng ở nơi đó, trên người một cách tự nhiên nắm giữ một luồng nồng nặc khí tức sơ sát. Hoàng Vinh Thắng cùng Dư Lánh Huy thấy cảnh này, đột nhiên cảm giác được đáy lòng n ú t nát. h Tuy rằng bọn họ là cấp 4 tân nhân loại, thế nhưng đồng thời đối mặt 50 vạn đại quân, trong lòng vẫn còn có chút trật tự d ạ Lục p h o m ánh mắt trong suốt vọng hướng về phía trước, trên người một cách tự nhiên tỏa ra một luồng khí vương giả, một người khí thế đủ để chống lại trăm vạn hùng binh Hoàng Vinh Thắng, Dư Lánh Huy, c á ngươi phân biệt từ hai bên đối với cả nhánh đội ngũ tiến hành kiểm tra, nhìn có hay không lẫn vào Tây Xuyên đại quân. Lục Phàm n g ữ khí bình thản, quay về Hoàng v ĩ n h Thắng cùng Dư Lãnh Huy nói rằng, hai người nghe được lời này đồng thời sức sở, Hoàng v ĩ n h Thắng nhỏ giọng đáp lại nói, lão đại, điều này ma c h a à, chúng ta cũng sẽ không xem tướng mạo, sao vậy có thể tìm ra bên trong có hay không hỗn có t â y xuyên đại quân. Dư Lãnh Huy cũng là một mặt ngớ n g ẩ c phụ hòa nói, đúng đấy, này cảnh tối lửa tắt đèn, chúng ta cũng thấy không rõ lắm à. Lục Phàm không được vết tích quay về hai người liếc mắt ra hiệu, nhỏ giọng mắng, hai người có phải l à n g ố c kéo dài thời gian sẽ không. 2 giờ, sớm một phút trở về, lão tử chặt các ngươi. Hoàng v n h Thắng cùng Dư Lãnh Huy đồng thời bị dọa đến một dần mình. Nhất thời b ỗ n g nhiên tình ngộ, cho đến giờ phút này bọn họ mới rõ ràng, Lao Đại muốn kiểm nghiệm Liên Quân là giả, kéo dài thời gian làm lương thực mới là thật tà liền. Hoàng Vinh Thắng cùng Dư Lánh Huy lập tức hành động, hai người hai bên trái phải, lập tức triển khai hành động h y n h đệ. Người nhà cái nào, có cái gì thổ đặc sản? Anh em, các ngươi này mùa đông có lạnh hay không? Có thể hay không tuyết rơi? Thét to, nghe giọng nói không giống người địa phương h Nói thật, ngươi từ đâu đến? Liên như vậy, Hoàng Vinh Thắng cùng Dư Lánh Huy cấp tốc khai triển công tác, khiến cho Hổ Phong chờ người s u chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, triệt để không nói gì. Này nếu có thể kiểm tra được. nhưng là thật sự thấy quỷ. Cùng lúc đó, trong đêm tối vô tận trên cánh đồng h o à n g ba vạn đại quân chính đang nhanh chóng đi tới. Như thế nhiều người đồng thời cất bước, dĩ nhiên quỷ dị không có phát sinh một chút âm thanh đội ngũ phía trước nhất. Thiên mang chiến đội cùng phi ư n g chiến đội xông lên trước, bọn họ đem tốc độ khống chế ở trong phạm vi nhất định, bảo đảm phía sau đại quân có thể đuổi tới. Lan quân mặt cười hơi lạnh lẽo, loại này hắc ám hoàn cảnh là nàng thích nhất. Thiên mang chiến đội đã quá lâu không có động tác, e sợ thế nhân đã quên Thiên mang chiến đội đáng sợ. Lan quân biết, tiếp đó sẽ có một hồi kinh thiên c ủ a chiến, chắc chắn kêu gọi mọi người đối với Thiên mang chiến đội sợ hãi. h i ư n g chiến đội theo sát thiên mang chiến đội, đây là bọn họ lần thứ nhất cùng lục gia quân hợp tác xuất chiến, mỗi người đều là nội tâm kích động, nhiệt huyết đã sớm sôi r à o Từ khi p h i ư n g chiến đội nương nhờ vào thiên nhạc căn cứ, bọn họ vẫn không có cơ hội triệt để dung nhập vào lục gia trong quân, cũng may lục phàm cũng không có ghét bỏ bọn họ, cũng đem m ì n h điên c n g chiến p h ủ b i ế u tặng cho đồng dương, đồng dương vẫn đối với lục phàm sùng bái không ngừng, cũng đối với lâm hiệu h i ể u tràn ngập cảm kích. Nếu không là lâm hiệu hiệu giật dây bắt cầu, hiện tại h i ư n g chiến đội còn ở trong đại lao làm điều khắc thợ đá đây. Vì lẽ đó. lần này phi ư n g chiến đội thành viên tất cả đều kìm nén một luồng sức mạnh nhất định phải thể hiện xuất sắc để lục gia quân nhìn phi ư n g chiến đội thực lực chân thật cũng làm cho cả hoa hạ người may mắn còn sống sót nhìn phi ư n g chiến đội cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy không còn gì khác đột nhiên chính đang đi tới lan quân đ n g nhiên dừng bước lại nàng tay ngọc vung lên khẽ k ê u nói dừng lại thời khắc này lan quân ánh mắt nghiêm nghị ánh mắt kiên kỵ hướng về phía trước trong bóng tối nhìn đi qua đồng dương trong lòng cà kinh lập tức mệnh lệnh phi ư n g chiến đội thành viên g ừ n g lại cùng lúc đó hậu phương ba vạn lục gia quân cũng đồng thời dừng bước sao vậy đồng dương nhìn ngó phía trước bầu trời đêm cũng không có phát hiện cái gì không giống Hắn trong lòng không rõ, không biết Lan Quân tại sao lại để mọi người dừng lại. Lan Quân ánh mắt lạnh lẽo âm trầm vọng hướng về phía trước, tay trung hoa ánh sáng lóe lên. Hổ Phách Lưu Quang nhận xuất hiện tất cả mọi người chú ý, chuẩn bị chiến đấu. Thanh linh thanh âm âm vang lên, thanh âm không lớn, nhưng là có thể lan truyền đến mỗi tên lục gia quân chiến sĩ trong t h a i Các chiến sĩ không chần chờ chút nào, lập tức rút ra vũ khí của chính mình. Đêm tối chi trung hoa long lánh, đem toàn bộ bầu trời đem nhuộm đậm nhiều hết mức màu sắc. Nhưng vào lúc này, ở này bóng tối vô tận bên trong, đột nhiên xuất hiện tảng lớn yêu dị điểm đỏ. Lít liền phảng h ấ t một đám lớn đầy sao hạ xuống thế gian, xem ra quỷ dị mà yêu diễm điểm đỏ nhanh chóng tới gần, mãi đến tận một phút sau khi ở vào đội ngũ phía trước nhất đồng dương chờ người rộng rãi phát hiện, những này yêu dị điểm đỏ dĩ nhiên là từng đôi lạnh lẽo mắt trừ thảo nguyên sát thủ hoang nguyên sói chương 219, n nội giận chém lang vương tận thế bên trong đối với nhân loại nguy hiểm to lớn nhất vật chủng ngoại trừ dọm bị ở ngoài liền loài côn thú, mà côn thú bên trong đáng sợ nhất thuộc về kết bệ kết lũ hoang nguyên sói. Sói loại sinh vật này, ở văn minh thời kỳ chính là một loại nhân vật cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là đói bụng b ầ y sói, quả thực có thể quét ngang toàn bộ hoang nguyên. Mà hiện tại, dã lang phát sinh cùng hóa, phần lớn hoang nguyên sói đã tiến hóa đến cấp 3, bất kể là thực lực vẫn là hình thể, đều có thay đổi to lớn, đặc biệt là bọn họ lang vương, là một con hình thể dài hơn 5 m é t cấp 3 c ù n g thú, nó là toàn bộ hoang nguyên bá chủ, đặc biệt là đến buổi tối, nó chính là vạn vật c h ú a thể. Cấp 3 lang vương ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng toàn bộ b ầ y sói phía trước nhất, nó hình thể to lớn, vượt quá phổ thông hoang nguyên sói còn nhiều gấp đôi, người tinh tưởng vừa nhìn liền biết, nó chính là hết thảy toàn bộ b ầ y sói vương, giả. cái này bầy sói số lượng to lớn, đủ có mấy ngàn, bọn nó che ở lục gia quân tất trải qua trên đường, mắt lộ ra hung quang, cả người tràn ngập vô tận khí tức sát phạt. cấp 3 lang vương cũng không có trước tiên đậu thủ, nó đỏ chót hai con mắt còn ở quan sát, dựa vào nó nhạy cảm sức quan sát, lang vương biết nhân loại trước mặt cũng không dễ chơi được. càng làm cho lang vương hoảng sợ chính là đám người kia số lượng quá hơn nhiều, lấy nó cảm giác siêu cường lực, dĩ nhiên không cách nào cảm ứng được toàn thể nhân loại đại quân phần cuối ở đâu. Lục gia quân chạy đi giờ sắp xếp ra xếp thành một hàng dài, vì không ảnh hưởng chạy đi. Các chiến sĩ trong lúc đó khoảng cách kéo khá lớn, ba vạn đại quân trực tiếp kéo dài mấy cây số, làm cho Lang Vương trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được này chi đại quân loài người số lượng. Nếu như Lang Vương phát hiện đội ngũ này có ba vạn nhân mã, é sợ căn bản không dám ra đây ngăn cản. Bầy sói luôn luôn hành sự cẩn thận, gặp phải so với mình mạnh mẽ quân thể, bọn nó sẽ chọn v ố i lui. Bây giờ Lang Vương không làm rõ ràng được này chi đại quân loài người thực lực, liền liền rằng c ó ở nơi này, Lục gia quân còn vội vàng chạy đi. Lâm Hiểu Hiểu yêu cầu bọn họ ở trong vòng 3 tiếng chạy tới U Châu Thành phố. Bây giờ đã qua hơn một giờ, lộ trình liền một nửa đều chưa hoàn thành giết chết bọn chúng. Tiếp theo chạy đi. Lan Quân k i u quát một tiếng, cấp 4 khí thế ầm ầm bạo phát, mạnh mẽ sát khí ngập trời mà lên. Nàng trong nháy mắt mở ra h n thân cường hóa, bóng người trực tiếp biến mất ở trong bầu trời đêm. Thiên Mang Chiến đội thành viên nghe được Lan Quân mệnh lệnh, lúc này tất cả đều khí tức bạo phát, toàn bộ chiến đội hơn 100 người, dĩ nhiên toàn bộ đều là cấp 3 tân nhân loại, khủng bố sức chiến đấu làm cho người kinh hãi. Trải qua này một h o ả n g thời gian r è n luyện, g ự a tiến hóa t cùng Thái Sơn đặc thù hiệu ứng. không chỉ có Lan Quân đột phá đến cấp 4 cảnh giới, Thiên m a n g Chiến đội hết thảy thành viên cũng đã trở thành cấp 3 tân nhân loại. Thiên m a n g Chiến đội vừa ra tay, nhất thời ở cái này trong bầu trời đêm n h ấ c lên sóng biển ngập trời đồng dương vì thế mà khiếp sợ. Toàn bộ Phi Ưng Chiến đội chỉ có thân là đội trưởng hắn là cấp 3 tiến hóa giả, những người khác toàn bộ đều là cấp 2 tân nhân loại. Hơn nữa tổng số người chỉ có mười mấy người, hai người thực lực lập tức phân cao thấp đồng dương thầm cười khổ không ngừng. Nguyên bản hắn còn muốn để Phi Ưng Chiến đội phát sáng tỏa nhiệt, bây giờ nhìn lại Phi ứ n g Chiến đội cùng Thiên m a n g Chiến đội thực lực c h ê n lệch quá khổng lồ. đã đến có thể bỏ qua không tính trình độ đồng dương tâm tình chập chùng bất định hắn hai tay nắm chặt lục phàm đưa cho hắn điên cuồng chiến p h ủ trong hai mắt dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều máu tơ phi ư n g chiến đội có thể nào như thế dễ dàng chịu t h u a chúng ta thực lực yếu không có nghĩa là chúng ta không cường đại sớm muộn cũng có một ngày phi ư n g chiến đội sẽ trưởng thành đến làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ mức độ đồng dương gầm nhẹ trên hai cánh tay nổi g â n xanh trong cơ thể phảng phất giã thú đang gầm thét nhất thời làm hắn sát ý tăng vọt các anh em giết đồng dương nổi giận gầm lên một tiếng cấp 3 tiến hóa giả khí thế mạnh mẽ ầm ầm b ạ phát cả người mang theo thấy chết không sờn khí thế vọt thẳng hướng về bầy sói. Phi Ưng Chiến đội thành viên đã sớm chờ đợi đã lâu. Lúc này Đổng Dương ra lệnh một tiếng, bọn họ toàn bộ cũng không muốn mệnh s ô n g lên trên, từng người nắm ra vũ khí của chính mình, muốn vì làm ì n h chính danh. Ngay khi Thiên Mang Chiến đội cùng Phi Ưng Chiến đội động thủ trong ngay mắt, Lục gia quân các chiến sĩ đồng thời bùng nổ ra siêu cường chiến ý, bọn họ đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này hai cái chiến đội hành động, chẳng khác gì là thổi lên chiến đấu k è n lệnh 3 vạn Lục gia quân toàn bộ đều là tân nhân loại, trong đó cấp 2 tân nhân loại số lượng đủ có mấy ngàn, còn lại hơn hai vạn người toàn bộ đều là một cấp tân nhân loại ở toàn bộ hoa h ạ g vẫn không có cái nào căn cứ có thể làm. được, chuẩn nhánh quân đội hoàn toàn là do tân nhân loại tạo thành. nếu không là trước đây không lâu lục phàm đem cấp cao tân nhân loại toàn bộ đánh điều ra ngoài, sắp xếp diệt thế chiến đội. e sợ hiện tại lục gia quân có vẻ càng thêm hung tàn đương nhiên, bất kể là sát t h ầ n thiên mang, phi ư n g diệt thế tứ đại chiến đội vẫn là diệp y lẻ nhiên xuất lĩnh năm t ê n chiến sĩ tinh h u ệ bọn họ đều lệ thuộc vào lục gia quân, là thiên nhạc căn cứ sức chiến đấu tạo thành bộ phận. lục gia quân chiến sĩ đồng thời bạo phát, nhất thời đem đối diện chặn đường hoang nguyên sói kinh ngạc nhảy một cái, dài đến 5 m é t lang vương đột nhiên ngửa mặt lên trời, á dài, hết thảy hoang nguyên sói lập tức quay đầu lại, dị nhiên chạy trốn. vị này trong đêm tối hoang nguyên bá chủ ở gặp phải lục gia quân thời điểm không thể không túng lang vương nhanh chóng rút đi làm đ ố i diện nữ tử động thủ thời điểm nó trong lòng bay lên mãnh liệt báo động từ trên người của đối phương nó cảm nhận được một loại trí mạng nguy hiểm lang vương tuy rằng hình thể to lớn nhưng nó trung quy chỉ là cấp ba gặp phải cấp 4 tân nhân loại thời điểm bản năng chịu đến khí thế áp chế đột nhiên lang vương bỗng nhiên cả kinh trên người cứng rắn lông sói nổ lập mà lên nó t r á n g kiện sau chân bỗng nhiên g i một c á i nó thân thể khổng lồ kia hướng về bên cạnh bạo vũ đi cùng lúc đó Lang Vương bên cạnh người đột nhiên sản sinh một ít mịt mờ khí, loại này không khí gợn sóng cực kỳ nhỏ, đặc biệt là ở loại này trong đêm tối, căn bản là không có cách phát hiện ở này tơ mịt mờ khí sản sinh trong n á y mắt, không gian đột nhiên truyền đến chấn động kịch l i ệ t một hồi. Sau một khắc, một cái thân ảnh liều đ i u từ trong hư không cất bước mà ra đây là một vị dáng người t h ư c tha thiếu nữ, nàng Ngọc Thủ cầm lấy một thanh tinh mỹ lợi nhận, nhẹ nhàng vu lên trong bầu trời, đêm phóng ra một đạo hồ phách l u quang v ẽ t ă n g Thiếu nữ chính là Lang n nàng trong tay sắc bén lưỡi kiếm t qua hư không, ánh sáng long l h một vệt ánh sáng màu máu lóe lên liền qua hống. Lang Vương sau cong bị xé rách, một đạo vết thương thật lớn xuất hiện ở phía trên. Huyết tinh chi khí trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng lộn nhào lên. Lang Vương tuy rằng trước tiên phát hiện nguy hiểm, đồng thời làm ra đúng lúc l ầ n tránh, thế nhưng vẫn như cũ không thể tránh thoát Lan Quân công kích. Sau cong bị xé rách ra một đạo vết thương thật lớn. Cũ n g may Lang Vương né tránh đúng lúc, đúng lúc tránh thoát chỗ yếu, vang không này nói vết thương liền muốn xé rách cổ của nó. Lan Quân một đòn ra tay đạt được hiệu quả, lúc này lần thứ hai bước liên tục bước động, ẩn vào hư không, chuẩn bị phát động lần sau tiến công. Lang Vương nhưng là sợ. lúc này nó vô tâm ham chiến, lúc này xuất lĩnh đông đảo hoang nguyên sói hướng về hoang nguyên nơi sâu xa chạy trốn. ở t ê n kia loài người nữ tử trên người, nó cảm nhận được chí mạng nguy cơ đột nhiên. lang vương phía trước tất trải qua trên đường, không khí lần thứ hai nổi lên một đạo m ị t mờ ánh sáng, có thể là lang vương chịu đến kinh hãi, hoảng loạn bên trong chỉ lo thoát thân, dĩ nhiên không có nhận ra được tăng. hổ phách lưu quang lần thứ hai tỏa ra, một đạo ánh kiếm lóe qua, trong nháy mắt sẽ rách lang vương cái cổ, lang vương thân thể khổng lồ kia ầm ầm ngã xuống đất, đánh lên một trận ê n t r n chương 220 điên cuồng trần đại bằng. trong đêm tối, giết chóc còn đang kéo dài. Lan quân một đao giải quyết Lan Vương, quay về Lục gia quân n ũ n g l ị u q u a lên, mọi người giết nhiều mấy con hoang nguyên sói, cầm ra mang về. Đông Thiên ngự lệnh quần áo và đồ dùng hàng ngày có. Lục gia quân mọi người nghe được Lan quân lợi nói tinh thần đại chấn, lúc này càng là rất hứng khởi. Lượng lớn hoang nguyên sói bị chém giết, trên đất lưu lại một mảnh thi thể. Bởi Lục gia quân đội ngũ bài quá dài, cuộc chiến đấu này cùng phía sau người liền không cái gì quan hệ. Lúc này bọn họ phụ trách quét tước chiến trường, sắp chết đi hoang nguyên sói ngay tại chỗ l a sói thịt đảm nhiệm các chiến sĩ miệng lương thực, da sói thì bị cẩn thận từng l y từng tí một thu thập lại. 10 phút sau khi chiến đấu kết thúc. Hơn 200 đầu hoang nguyên sói thi thể tới tay, cái khác hoang nguyên sói tốc độ quá nhanh, đều chạy mất. Lục gia quân các chiến sĩ d ế t hứng khởi, nếu không phải còn muốn chạy đi, bọn họ nhất định sẽ truy sát cái mấy c h g i ả m được, rồi thời gian không còn sớm, chúng ta muốn ra tốc đi tới. Lan quân âm thanh lành l ạ n h nói rằng, sau khi quyết định phương hướng, dẫn dắt lục gia quân ra tốc đi tới U Châu thành phố, lương thực dự trữ trong kho, Trần Đại Bằng chính đầy mắt hưng phấn công việc, hắn đem lượng lớn lương thực một túi một túi kháng trên xe tải, nhiệt tình mọi phần. Không riêng là Trần Đại Bằng, lục gia quân những người khác cũng giống như thế, chói mắt đèn xe chiếu dọi xuống, đâu đâu cũng có lục gia quân bận rộn b ó n g người. liền ngay cả phụ trách thủ vệ diệt thế chiến đội thành viên đều gia nhập vào làm bộ hàng trong hàng ngũ. Thời khắc này, ngoại trừ Diệp Y Nhiên ở ngoài, tất cả mọi người đều thành vận chuyển công. m h cũng vui sướng ai nha, quá nhiều lương thực, 100 chiếc xe tại căn bản làm bộ không xong à? Ai, sớm biết ta nhiều làm điểm xe lại đây. Trần Đại bằng đầu đầy mồ hôi, vừa lầm bầm một bên làm việc, đem trên vai hai túi lương thực ném tới trên xe. n h â m Hồng quân khá là thu bạo, trực tiếp đánh ba túi lương thực, đi theo Trần Đại bằng cái mông phía sau. Lúc này hắn la lớn, mau tránh ra, đ ờ n g c ả đường, lao tử nhanh không tiên chỉ được, rồi. Trần Đại Bằng lập tức giúp đỡ đối phương d ỡ xuống lương thực, sau khi cất vào xe tải, cao cao chồng chất cùng nhau, đã nghiêm trọng quá tải. Nhâm Hồng Quân xoa xoa trong cổ mồ hôi, làm một buổi tối vận chuyển công, hắn lúc này sắp bị mệnh có quắc trước là ai ở nơi đó á n giận, nghi vấn lao đại sắp xếp hàng chuyện xe tới. Trần Đại Bằng một mặt ý cười nhìn Nhâm Hồng Quân, trong ánh mắt tràn đầy t r ê u tức biểu hiện. Nhâm Hồng Quân lúng túng nở đủ cười, nói, lao đại thần cơ diệu toán, há lại là chúng ta phạm nhân c ó thể nhìn đấu, gia điểm khiếu rất bình thường. Nói tới chỗ này, Nhâm Hồng Quân lúc này không có ý tốt nhìn phía Trần Đại Bằng, nói, trước tiên đừng cười nào ta. n g ư ờ i c h ư c hết nghị muốn sao vậy cầm nơi này lương thực vận trở về đi thôi. Nghe được lời này, Trần Đại b ằ n g nhất thời một cái đầu h a i lớn, không biết nên sao vậy làm. Lần hành động này, hắn chỉ điều đến rồi 100 chiếc xe tải, mỗi chiếc xe tải có thể làm bộ hơn 20 tấn lương thực, nghiêm trọng quá tại tình huống dưới có thể làm bộ 30 tấn, 100 chiếc mà nói nhiều nhất có thể làm bộ 3.000 tấn lương thực. Mà cái này lương thực dự trữ trong kho, nhưng là cất giữ 40 vạn tấn lương thực à? 3.000 tấn chỉ là như mối bỏ bể à? Làm sao đây? Trần Đại b ằ n g bị gấp xoay quanh, không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là tìm tới Diệp Y h ể n nhiên, hy vọng đối với mới có thể cho điểm kiến nghị. Diệp Y Nhiên nghe được lời này đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái gì biện pháp tốt, cho dù hơn 500 t ê n lục gia quân tất cả đều khiêng một phần lương thực trở lại, vậy cũng vẫn không được bao nhiêu. l ă n g Sách vẫn theo Diệp Y l Nhiên, lúc này hắn nhìn thấy Diệp Y Nhiên trong mày, trong lòng cũng là theo khó chịu. Vào giờ phút này, Lang Sách đột nhiên cảm thấy Trần Đại Bằng rất đáng ghét, nguyên bản hắn cùng Diệp Y Nhiên chính trò chuyện hài lòng đây, bị Trần Đại Bằng một cái n h ễ u Diệp Y Nhiên khẳng định cái gì hứng thú đều không có, che n a nét liền, l n g Sách không chút khách khí mắng, ngươi rất ma một cái đại lao ra, chuyện như vậy tại sao phải tìm một cái cô gái yếu đuối thương nghị? có biết hay không cái gì là thương hương t i ế c ngọc thương hương t i ế c ngọc đại gia ngươi lão tử sắp bị sầu chết rồi có bản lĩnh ngươi ra cái chủ ý à t r ầ n đại bằng đối chọi gay gắt không chút nào yếu thế chửi nói tuy rằng t r ầ n đại bằng thực lực chỉ là cấp 2 tiến hóa giả nhưng hắn là sau cần bộ bộ trưởng có được hay không chức quan muốn so với lăng sách cao hơn một đoạn dài há có thể yếu đi khí thế lăng sách vốn là cái bạo tinh khí một điểm liền lúc này tức đến nổ phổi đáp lại nói điểm ấy đánh i á m t o á n cái gì năm lớn căn cứ mang đến mấy ngàn chiếc xe bọc thép trực tiếp cầm bọn họ đoạn cầm xe bọc thép cùng lương thực đồng thời trở về thiên nhã căn cứ ngươi có dám hay không nghe được lời này, mọi người tất cả đều hổ khu chấn động, sửng sốt đúng đấy. Sao vậy cầm này g ó p bên, xe bọc k é p mã lực lớn, sức mạnh đủ. Nếu như ở phía sau thêm cái khay, không lo lương thực vận không đi trở về. Quan trọng nhất đó là văn minh thời kỳ, vì vận chuyển lương thực thuận tiện, dự trữ trong kho có thật nhiều chuyên môn chứa đựng lương thực thùng xe. Trước đây đều là nắm đầu xe lửa làm dẫn dắt đúng, rồi xe lửa. Trần Đại bằng sáng mắt lên, đột nhiên nhớ tới một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Ú Châu thành phố cùng Thái Thị trong lúc đó có đường sắt liên thông, nếu như trước tiên cầm lương thực vận đến trạm xe lửa, lợi dụng đường sắt vận tải, không lo lương thực vận không đi trở về. tận thế bạo phát sau khi hết thảy đường sắt vận tải tất cả đều hoa phế, chỉ có điều xe lửa cùng dây đều còn hoàn hảo, chỉ có điều không có ai lợi dụng mà thôi. liên như thế định cầm xe lửa lái về Thái Thị. Trần Đại Bằng có một cái điên cuồng ý nghĩ, hắn lập tức mượn lấy ra tân khí liên hệ thiên nhạc căn cứ toàn bộ, đem ý nghĩ của chính mình thông báo Lâm Hiểu Hiểu. Lâm Hiểu Hiểu nghe được Trần Đại Bằng kiến nghị sau khi hết sức cao hứng, nàng thực sự là không nghĩ tới, vẫn được xưng du một n g ụ n nhọt đầu Trần Đại Bằng, lại có thể nghĩ tới đây mà cái tốt một chút tử. Lâm Hiểu Hiểu càng tuyệt hơn, nàng trực tiếp cho Cơ Kiến Bộ ra lệnh, yêu cầu bọn họ suốt đêm sửa gấp đường sắt, cùng Thái Thị chạm xe lửa dây liên tiếp, trực tiếp tu đến Thiên Nhạc căn cứ. Lưu Tiêu ở nhận được mệnh lệnh này thời điểm, đầu tiên là s ử n g sốt một chút, tiếp theo chính là lộ ra nét mặt hưng phấn. Sửa chữa như vậy nhiều kiến trúc, hắn còn chưa từng có kiến tạo quá đường sắt, lần này có cơ hội. Tuy rằng này xem ra là cái rất lớn công trình, trên thực tế rất đơn giản, Cơ Kiến Bộ thành viên chỉ cần cầm cái khác đoạn đường đường sắt toàn bộ hủy đi, chuyển đến Thiên Nhạc căn cứ, phá Đông tưởng bù Tây tưởng, tin tưởng mấy tiếng là có thể quyết định. l i ề n ở buổi tối hôm ấy. Lục gia quân oanh oanh liệt liệt làm lên, Lưu Phong xuất lĩnh diệt thế chiến đội tập kích liên quân xe bọc thép trận địa, bởi liên quân đại bộ đội tất cả đều ở phía trước tiếp thu kiểm tra, t h ủ h ộ trận địa liên quân chiến sĩ rất đơn giản liền thành tù binh. Sau đó, Lục gia quân ở lượng lớn xe bọc thép bên trong chọn lựa k ế m đem hơn 1.000 chiếc bảo tồn hoàn hảo xe bọc thép lục tục lái đi, tại chỗ chỉ còn dư lại một đống đồng nát sát vụn. Bất d ộ n mấy tiếng sau khi, Lan quân xuất lĩnh 3 vạn đại quân chạy tới nơi này, làm Trần Đại bằng nhìn thấy này ba vạn đại quân thời điểm, cả người kích động lệ rơi đẩy mặt các anh em, các người đến quá là thời điểm, đến, nhanh hỗ trợ đẩy xe. Chương 221 khóc không ra nước mắt tứ đại căn cứ làm hơn 3 vạn t ê n lục gia quân chiến sĩ chạy tới u châu thành phố thời điểm n g u y ê n tưởng rằng sẽ trải qua một hồi ác chiến không nghĩ tới nhưng thành khổ bức vận chuyển công nhưng mà không có bất kỳ người nào có lời oán hận ngược lại mỗi người đều vô cùng phấn khởi lại như hít thuốc lắc như thế tần thế bên trong quan trọng nhất tài nguyên là cái gì lương thực lương thực lương thực 40 vạn tấn lương thực à đủ để chống đỡ thiên nhạc căn cứ tất cả mọi người ăn đến mấy năm có đám này vật tư thiên nhạc căn cứ mấy năm gần đây ăn uống cũng không cần sầu U Châu thành phố không hổ là Trung Nguyên khu vực to lớn nhất lương thực dự trữ k h ố chỉ bằng vào đám này vật tư ở Hoa Hạ hết thể dự trữ trong kho đủ để xếp tới 10 vị trí đầu. Bất việc hơn nửa đêm, toàn bộ lương thực dự trữ k h ố bị quét đi sạch s à n h xanh, liền vận chuyển lương thực thực thùng xe đều không buông tha, tất cả đều treo đang thiết giáp trên xe kéo đi rồi. Kho lúa sự tình xử lý xong, Lang Sách không thể không tạm biệt Diệp Y hiển nhiên, tìm lục phản phục mệnh đi tới. Cùng lúc đó, hội nghị lều lớn trước trên đất trống, ánh đèn bắt đầu trở nên tối tăm lên, máy phát điện liên tiếp không ngừng mà vận chuyển tốt mấy tiếng. nhiên dầu liền muốn tiêu hao hết, lục phàm vẫn như cũ sắc mặt không hề thay đổi đứng đại q u n trước, yên lặng chờ đợi hoàng binh thắng cùng dư lãnh huy kiểm nghiệm kết quả. một mặt khác, hồ phong chờ người ngáp liền t i ề n đều sắp vây được không mở mắt nổi. sự tình phát triển đến nước này, bọn họ đã sớm nhìn ra trong đó có vấn đề, bất quá ai cũng không có với trần, chỉ là trong lòng âm thầm kinh bị lục phàm. lục phàm làm như thế lớn trận chiến, cầm liên quân tất cả mọi người tập hợp tới đây, còn không phải là vì làm điểm lương thực, 40 vạn tấn lương thực bại ở nơi đó, mặc dù là để lục gia quân có thể sức mạnh chuyển, có thể chuyển bao nhiêu đây, các lớn căn cứ thủ lĩnh đều biết, chuyến này lục gia quân điều động nhân số cực nhỏ. coi như là mệnh chết bọn họ, cũng không thể kháng đi quá nhiều lương thực. vì lẽ đó, các lớn căn cứ thủ lĩnh ở đây buổi tiếp lục phàm diễn kịch, nếu đối phương không muốn ngay mặt trở mặt, bọn họ càng mừng rỡ hơn làm người tốt. Tả Khưu Phi Long trong lòng thinh bỉ, thầm nói, lục phàm người này quá dối trá, ngươi nói thẳng muốn phút điểm lương thực thật tốt, chúng ta tứ đại căn cứ như thế rộng lượng, có thể không chia cho n g ư ờ i điểm sao? làm hại chúng ta ở đây thổi một buổi tối gió lạnh. Hồ Phong sắc mặt khó coi ngồi ở trên một cái ghế, trên người bao bọc quần áo h o á t bị đông cứng đến run lập cập. tứ đại căn cứ thủ lĩnh bên trong, chỉ có hắn không phải tân nhân loại, ở cái này gió lạnh lạnh l e o ban đêm. có thể coi là gặp tội lục phàm người này quá phận quá đáng, ta nhìn hắn chính là cố ý báo lúc trước một mũi tên mối t h ủ chuyện tối hôm nay nếu là chuyện đi, thiên kinh căn cứ tử nhưng là ném lớn. hồ phong trong lòng như vậy nghĩ đến, nhưng là không thể làm gì, ai bảo liên quân có nhược điểm rơi vào lục phàm trong tay đây. nguyên bản hồ phong tạo nên tốt đẹp tình thế, cũng bị lục phàm triệt để quấy rầy. phù văn tân bình chân như v ậ i nhắm hai mắt c h ừ đứng ở nơi đó, xem ra như là ngủ, hắn lúc này đã triệt để không còn tinh khí, dáng dấp kia thật giống đang nói, ngươi yêu sao sao thế, ta liền lặng lặng nhìn ngươi trang bước. lục phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn phía trước, ở bề ngoài không có chút rung động nào. Kỳ thực trong lòng vô cùng nóng nảy, thời gian đều qua như vậy lâu, vì sao không hề có một chút tin tức nào? Lục Phàm biết U Châu thành phố có cái lớn kho lúa, nhưng cũng không biết cái này kho lúa trữ lượng có kinh người bao nhiêu. Dưới cái nhìn của hắn, đội lên thiên có 10.000 tấn lương thực là tốt lắm rồi. Làm 0 0 0 0 tấn lương thực muốn như thế lâu dài, Lục Phàm bắt đầu đối với Lục gia quân hiệu suất làm việc cảm thấy bất mãn ý, nhưng vào lúc này, lăng sách từ đằng xa bạo lượm mà đến, bởi tốc độ quá nhanh, t ị c h liệt tiếng nổ vang vọng bầu trời đêm, gây nên chú ý của mọi người l a o đại, phát hiện Tây xuyên đại quân hướng đi, bọn họ hướng về Tây xuyên căn cứ phương hướng chạy trốn. nghe được lời n à y Lục Phàm mừng lớn đây là hắn cùng lăng sách trước giờ ước hẹn á m hiệu, chỉ cần lăng sách nói ra câu nói này, nói rõ kho lúa chuyện bên đó đã quyết định. liền, Lục Phàm ở bề ngoài làm bộ vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng gầm h é t lên. Nguyên Lai Tây xuyên đại quân đã sớm chạy trốn, lập tức thông báo Lục gia quân, hiện tại liền đuổi theo, coi như b ở i tới chân trời góc biển cũng phải đòi một lời giải thích. nghe được Lục Phàm tiếng gầm gừ, đã sớm mệnh mở hơi thay hoàng lĩnh thắng cùng dư lãnh huy, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng chạy trở về Lục Phàm bên người. một đêm này có thể coi là đêm hai người họ m ệ n quá chừng, tương tự xin hỏi mười mấy lần, đầu lưỡi đều sắp mệnh có gắp. Hoàng Vịnh Thắng cùng Dư Lánh Huy như được đại xá, vọt tới Lục Phàm bên n g ư ờ i giống to, báo cáo lao đại. Không, có phát hiện Tây Xuyên dư n g h i ệ t Được, cực khổ rồi, lập tức thu đội. Lục Phàm đang hoàng trịnh trọng đáp lại nói, làm bộ vô cùng đúng chỗ. Hết hạn cho tới bây giờ, Lục Phàm tuần vui này cuối cùng cũng coi như là hát xong. Lục Phàm bay về Hồ Phong chờ người, một mặt nghiêm túc nói, các vị thủ lĩnh, Lục gia quân thám tử phát hiện Tây Xuyên đại quân tung tích, ta hiện tại liền dẫn dắt Lục gia quân đội theo, không phải vậy. Hồ Phong chờ người cười già dỡ, chỉ hy vọng nhanh lên một chút cầm tên ôn thần này đưa đi. l i ề n Lục Phàm vung tay lên, mang theo Hoàng Vịnh Thắng, Dư Lánh Huy. l ă n g sách ba người nhanh chóng rời đi. Tả Khưu Phi Long nhìn Lục p h à m chờ người rời đi bóng lưng, không khỏi cười nhạo không nứt, dễ cận nói, cái này Lục p h à m tự cho là làm bộ rất đúng chỗ, trên thực tế trăm ngàn chỗ hở, một chút liền bị người nhìn ra mục đích của hắn. Vương Như Hải không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nói, đã sớm nói, Lục p h à m là cái vô chi tiểu nhi, nếu như ta nhớ không lầm, hắn năm nay cũng là 17 tuổi đi. Đúng, hắn trung học đều còn không tốt nghiệp, phòng trường chính là cái học cạn. Không sai, ở trong mắt ta, hắn chính là cái không thể tự gánh vác hải tử. Tứ lại căn cứ thủ lĩnh một bên tán gẫu một bên đi về phía trước, bắt đầu giải tán đội ngũ. cũng dẫn người hướng về lương thực dự trữ k h ố xuất phát. Hồ Phong một mặt nghiêm túc nói, các vị, chúng ta trước đ ả m à luận tốt vấn đề phân phối h ữ u hiệu như cũ, Thiên Kinh căn cứ 20 vạn, các n g ư ờ i ba nhà căn cứ phút còn lại 20 vạn. Tả k h ư u Phi Long tỏ rõ vẻ không thích, nói, không được, trong kho hàng lương thực còn không biết bị Lục Gia Quân mang đi bao nhiêu, trước kết quả tất cả đều hết hiệu lực, cần một lần nữa thương nghị. Hồ Phong nghe được lời này lập tức chừng lớn con ngươi, nói, không được, Lục Gia Quân liền đến như vậy mấy người, có thể mang đi bao nhiêu? Bọn họ mang đi lương thực ta Thiên Kinh căn cứ ra. Phù Văn t â n nghe được lời này mừng rỡ trong lòng, đáp lại nói: Nếu như vậy, chúng ta ba nhà c ă n cứ phút 20 vạn tấn lương thực, còn lại toàn bộ về thiên k i n h căn cứ. Được, liền như thế chắc chắn rồi. Tứ đại căn cứ thủ lĩnh lần thứ hai đạt thành nhất trí ý kiến, trải qua lục phạm như thế nháo trò, bọn họ trong lúc đó cảm tình trở nên thân thiện mấy phần. Bốn người xuất lĩnh đại quân đến đến lương thực dự trữ h ố bắt đầu tìm cách vận chuyển lương thực sự tỉnh. Bởi đêm quá đen, bọn họ đối với v ũ thương trong kho tình huống xem không phải rất rõ ràng, liền từng người p h á i ra chính mình thủ hạ đi kiểm kê vật tư. Hai phút bên trong. kiểm k vật tư nhân viên tất cả đều trở về, nhất thời làm hồ phong chờ người trao m à y cái gì tình huống. như thế nhanh liền kiểm kê xong. Tả Khưu Phi Long bất mãn nói rằng, nhưng trong lòng là có loại dự cảm xấu. một tên trong đó binh sĩ vẻ mặt đ đ á m nói rằng, không còn, cái gì đều không còn. người nói cái gì? nghe được lời này, bốn người khiếp sợ trận to mắt chử, dường như gặp phải xét đánh, đứng ngây ra ở đường trường. chương 222, m ộ t trường máu me để báo. tận thế đêm tối gió lạnh lạnh lẽo, thổi toàn bộ khắp nơi một mảnh thương mang, liền phảng phất tứ đại căn cứ thủ lĩnh nội tâm, một mảnh tiêu điểu. Tiên t i kiểm kê vật tư binh lính khóc không ra nước mắt nói, toàn bộ căn cứ, một hạt lương thực đều không có, tất cả đều bị Lục Gia Quân mang đi. Không thể, người đang nói láo. Hồ Phong giận dữ, một cái tát liền vỗ vào người binh sĩ kia trên mặt, hai tay tức giận run. Tả Khưu Phi Long lòng như lửa đốt, hắn vọt thẳng tiến vào trong kho hàng, tự mình đi kiểm tra. Vương Đại Hải cùng p h ụ Văn t â n không muốn tin tưởng đây là thật sự, hai người đồng thời lên đường, cũng đi tới. Hồ Phong đặt mông ngồi dưới đất, trong lòng hiện ra vô tận cô đơn, nhìn đầy đất vết bánh xe, hắn không khỏi tự lẩm bẩm, Lục Gia Quân không phải chỉ đến rồi hơn 500 người sao? Lẽ nào này ba vạn đại quân đã đến? mặc dù là đến, 40 vạn tấn lương thực cũng không thể tất cả đều bị chở đi hả, lẽ nào lục gia quân toàn bộ đều là thần nhân, có thể một người nâng lên mười mấy tấn vật nặng? coi như là lái xe tới, có thể kéo bao nhiêu đây? nay thời gian mấy tiếng bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? lúc này hồ phong trong lòng quả thực có mười vạn cái tại sao? căn bản không nghĩ ra. trước sau bất quá là thời gian mấy tiếng mà thôi, lẽ nào trong kho hàng lương thực mình d à i cánh bay? 5 phút đồng hồ sau khi, tạ khiu phi long, vương đại hải, p h ủ văn tân ba người hồn bay phách lạc trở về, bọn họ khí lực cả người p h ả n phất bị người rút khô, một bộ mang chết không sống dáng vẻ. Hồ Phong nhìn thấy ba người này đau đến không muốn sống v ẹ mặt, không cần hỏi liền biết rồi kết quả. Đột nhiên, một trận nổ ngang tiếng bước chân chuyển đến, một tên trên người mặc tổn hại quân trang chiến sĩ bước nhanh bay nhanh, hướng về tứ đại thủ lĩnh vị trí lớn tiếng la lên b a bốn. t ê ế n một tiếng này đến kinh thiên động địa, nhất thời đã kinh động tất cả mọi người. Hồ Phong chờ người buồn bực mất tập trung, lúc này thấy đã có người hô to gọi nhỏ, trong lòng nhất thời buồn bực không nớt, lớn tiếng trách cứ có thể hay không n h g dọn một chút. Báo tăng đây. Tiên chiến sĩ kia âm thanh im bặt đi, hắn kích động bốn người trước, cũng không k ị p t u i c h à o trực tiếp mở miệng nói, thủ lĩnh, không tốt, chúng ta sẽ bọc h é p bị trộm rồi. cái gì? bốn người kinh hãi, hồ phong nhìn ngó chân xuống xe chở tấn, nhìn lại một chút phía trước chống g i ố n g nhà kho, p h à n phát đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời gấp h ỏ a công tâm, một ngụm máu tươi chính là phun ra ngoài, trực tiếp ngã xuống đất. thiên tinh căn cứ người nhất thời kinh hãi đến biến sắc, vội vàng nâm dậy hôn mê hồ phong, toàn bộ khu vực một mảnh hỗn loạn. t ạ k h ê u phi long nổi giận đùng đùng, quay về bầu trời đêm lớn tiếng gầm hết lên, lục phàm, ngươi khinh người q u á đáng. âm thanh bi thương, thật lâu không thể bình tĩnh. vương đại hải cùng p h văn tân cũng là trong lòng nhỏ máu, lúc này hai người bọn họ trong lòng đều có một cái ý tưởng giống nhau. vậy thì là cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng lục phàm giao thế với, quá ham hại. cùng lúc đó, ở một chỗ xa xôi trấn nhỏ, lục phàm đã cùng lục gia quân hội hợp, nguyên bản hắn còn muốn phê bình một thoáng lục gia quân hiệu suất làm việc, nhưng là khi hắn nghe nói đầy đủ trở đi 40 vạn tấn lương thực thời điểm, cả người cũng là nằm ở dại ra trạng thái. nguyên bản hắn cho rằng nơi này cũng chính là gửi 1 0 0 0 ngàn tấn lương thực, không nghĩ tới dĩ nhiên có như thế nhiều, trực tiếp phiên 40 lần. lần này, thiên nhã căn cứ có thể phát tài. hơn nữa diệt thế chiến đội siêu tập vũ khí bí mật đã trần đại bằng làm đến hơn 1.000 chiếc xe bọc thép lần này cử động trực tiếp lệnh thiên n h ạ c căn cứ tài lực tăng vọt đã có thể cùng c ỡ lớn căn cứ cùng sánh vai vào lúc này lục p h à m đột nhiên cảm thấy có chút xin lỗi tứ đại căn cứ thủ lĩnh nhân r a lao lực thiên tân v à k h ổ hơn nữa hy sinh 30 vạn đại quân tính mạng cuối cùng dĩ nhiên cái gì đều không gặp may còn bồi hơn 1.000 chiếc xe bọc thép đây mới thực sự là cùng lao phu nhân lại chế binh nói vậy tứ đại căn cứ thủ lĩnh nội tâm nhất định là tan vỡ bất quá ở mới bắt đầu cùng dọn b ị thời điểm chiến đấu, các lớn căn cứ thủ lĩnh vì ẩn d ấ u chính mình căn cứ vũ khí bí mật, chớ mắt nhìn liên quân binh sĩ chết trận, bọn họ cũng không muốn trước giờ bại lộ. bọn họ loại hành vi này lệnh lục phàm cảm thấy căm ghét, nếu không, liên quân cũng không thể trắng bạch t á g đưa 30 vạn đại quân tính mạng. lại nói, tứ đại căn cứ tất cả đều giàu có đến mức nứt đố đổ vách, không có đám này lương thực cũng sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng, nhiều lắm chính là phiền muộn một quãng thời gian thôi. cầm quan trọng nhất lương thực quyết định lục phàm rốt cục muốn bắt đầu kế tiếp máu t a n h kế hoạch tây xuyên đại quân hành vi thành công chọc giận hắn chạy hoa thượng chạy không được miếu hắn muốn đích thân đến tây xuyên căn cứ đi tới một lần liền ở lục phàm an bài xuống thiên mang chiến đội diệt thế chiến đội phi ư n g chiến đội lưu lại những người khác tất cả đều ở diệp y yển nhiên dẫn dắt đi trở về thiên nhạc căn cứ đối với lục phàm tới nói thiên nhạc căn cứ mới là nơi quan trọng nhất còn tiến công tây xuyên căn cứ ba cái chiến đội thực lực đầy đủ liền ở lục phàm dẫn dắt đi ba cái chiến đội bước lên hành trình một hồi một trường máu me liền như vậy trình diễn vay anh liệt liệt tiêu diệt giòm bị hành động kết thúc internet b ả n tán sôi nổi nhưng là chưa từng có biến mất quá từ khi trần hồ nước cầm bẩy giòm bị bên trong cảnh tượng trực tiếp sau khi tây xuyên căn cứ chính là bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió ở người hoa nhóm trong lòng tiêu diệt giòm bị người đều là anh hùng trợ giúp giòm bị tàn hại đồng bào toàn bộ đều là kẻ cặn bã vì lẽ đó là mã thư lâm làm ra đánh lén lục phẩm cử động giờ thành công gây nên tất cả mọi người l ừ a giận trong lúc nhất thời hoa hạ dân chúng tiếng mắng như nước thủy triều h ậ không thể vọt thẳng đến tây xuyên căn cứ đưa cái này đồ bỏ đi căn cứ triệt để hủy diệt đi trong lúc vô tình tây xuyên đại quân đã thành loài người công địch. Tây Xuyên căn cứ vị Vụ Xuyên thuộc Bình Nguyên, địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, là một khối hiếm có phong thủy bảo đ i a Từ xưa tới nay thì có đồn đại, thuộc đạo khó khăn khó với trên thanh thiên đương nhiên, thuộc đạo khó nói chính là cổ đại, văn minh thời kỳ, nơi này thành lập bốn phương thông suốt đường cái, lạch trời biến b á o đ ồ đem xuyên thuộc Bình Nguyên cùng toàn bộ Hoa Hạ triệt để liên thông. Nhưng mà tận thế bạo phát sau khi, các nơi lũ quét của tới, thực vật d ư ờ n g như tựa như phát điên được nơi loạn dài, đem mảnh này rồi rào nơi lần thứ hai hoàn toàn tách biệt với thế gian đi về Tây Xuyên căn cứ các nơi trọng yếu giao lộ trên, Tây Xuyên đại quân ở đây mắt pháo đài, lượng lớn cao uy vũ khí không thiếu gì cả. đem nơi này thủ hộ nước c h ạ y không l ọ t Từ khi Mã Tam Pháo trở về Tây Xuyên căn cứ, hắn liền vẫn lo lắng Lục Phạm tìm tới cửa. Hắn nhưng là nghe nói Lục Phạm là xương tên tàn bạo, liền giết người như ngã thạch thiên đều chết ở trên tay của hắn. Có thể thấy được Lục Phạm đến cùng có bao nhiêu hung tàn. Bất quá Mã Tam Pháo trong lòng nhưng là kìm nén một hơi. Tuy rằng Mã Tư h Lâm cùng Mã Thiên Thành đều là tự tìm đường chết, nhưng là lại sao vậy nói bọn họ đều là mình văn bối. Bây giờ tất cả đều trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở Lục p h à m trên tay. Cơn giận này sao vậy có thể chịu? Vì lẽ đó, Mã Tam Pháo nhắc nhở mình. nếu như lục p h ạ m không tìm đến Tây xuyên đại quân phiền phức cũng còn tốt, nếu như đến, đến rồi, hắn chắc chắn toàn lực ứ n g phó, vì là chết đi mã thư lâm báo thủ. Nhìn Tây xuyên đại quân trong tay đủ loại tiểu dáng cao uy vũ khí, mã tam pháo rất hài lòng, chỉ cần lục gia quân g i á m đến, hắn có lòng tin cầm lục gia quân triệt để đánh cho tan phế. Chỉ cần trận chiến này thành công, còn ai dám khinh thường Tây xuyên căn cứ? Đến thời điểm, những k ê n nhục m ạ Tây xuyên đại quân người chắc chắn hết t h ẹ căm m ị Chương h 2 i đi tới đại lâm căn cứ. Trên mặt đất đen tối, cung gió thổi vào mặt, lạnh lẽo hàn ý dường như lợi nhận giống như quát ở trên mặt, đâm vào mọi người da r ẻ đau đớn. nhập thu sau này khí trời dần dần biến nguội có thể là bởi vì tận thế bạo phát hiện tại buổi tối trở nên cực kỳ khủng bố lạnh lẽo lại như hàn đông hiện tại còn chưa tới mùa đông buổi tối đã như thế lạnh nếu là mùa đông giáng lâm loài người có thể không hầm qua được lục phàm dẫn dắt ba cái chiến đội ở trong đêm tối bay nhanh gió lạnh thổi tại bọn họ trên người căn bản không có một chút nào ảnh hưởng tốc độ uyển như quỷ mị ở trong đêm tối nhanh chóng qua lại ba cái chiến trong đội thực lực kém cỏi nhất cũng là cấp 2 tân nhân loại vì lẽ đó toàn bộ đội ngũ đi tới tốc độ phi thường nhanh lão đại phía trước c ó muốn hay không đi về phía nam quải một thoáng cao tốc đi tới bên trong. Liêu Phong đột nhiên mở miệng, mới vừa một cái miệng, lạnh l e o gió lạnh liền theo cái miệng của hắn ba q u ả n tiến vào, đem hắn sặc phải hò khan thấu lên. Từ nơi này đi về phía nam chính là Đại Lâm căn cứ, chỉ có điều mục tiêu của mọi người là Tây Xuyên căn cứ, cùng Đại Lâm căn cứ cũng không tiện đường. Nếu như muốn qua đi, chí ít nhiều hành b ố n 500 t m dặm hạ. Lục Phàm hiếu kỳ nhìn hắn, không biết Liêu Phong ý gì. Bởi Lục Phàm cùng d i ệ t Thế chiến đấu mới vừa chạm mặt không lâu, đối với Đại Lâm căn cứ nương nhờ vào Thiên Nhạc căn cứ sự tỉnh, hắn còn chưa biết. Vào lúc này, Hứa Mộ đột nhiên không có ý tốt nở nụ cười, u a y về Liêu Phong d u cự nói, khe nằm, lao liêu. Ngươi sẽ không phải như thế nhanh đ ã n g h ĩ ngươi tiểu tình nhân chứ? Liêu Phong nghe được hứa m ộ lời nói lúc này biến sắc, mắng to, cút đi, ngươi biết cái đ ứ t gì? Ta là xem mọi người cực khổ rồi một đêm, muốn cho mọi người quá đi nghỉ ngơi một chút. Cái gì tình huống? Liêu Phong ngươi nói rõ một chút. Lục Phàm tốc độ không giảm, quay về Liêu Phong hỏi. Liêu Phong lúc này cầm đại lâm căn cứ nương nhờ vào thiên nhạc căn cứ sự tình nói ra, thẳng thắn bàn giao mình đã làm mấy ngày thay quyền lão đại, đồng thời tìm tới trong lòng nửa kia. l i u Phong nói hết lời, Lục Phàm không khỏi mà lộ làm ra một bộ quái lạ vẻ mặt, thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới mấy ngày thời gian mà t ô i dĩ nhiên phát sinh như thế nhiều chuyện, liêu phong thậm chí ngay cả chuyện đại sự cả đời đều giải quyết, đây cũng quá tốc độ. cho tới đại lâm căn cứ, lục phàm là có ấn tượng, hắn nhớ tới lúc trước tiêu diệt vụ khẩu trong căn cứ thiên thần đại đội, sát vách chính là đại lâm căn cứ. nhưng vào lúc này, liêu phong đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, đúng rồi, lão đại, chúng ta đang đi tới đại lâm căn cứ thời điểm, bất ngờ bắt được ngụy trạch cường, hiện tại hắn còn ở trong đại lao giam giữ đây. ngụy trạch cường, nghe được danh từ này, lục phàm không khỏi mà ngẩn ra, chợt mở miệng nói, một cái không tên tiểu đi đi, làm gì đi. liêu phong sững sờ, đáp lại nói, nhưng là. hắn nắm giữ thiên kinh căn cứ k i ể u mới vũ khí l ạ n h bí mật à lục pha mỉm cười nở nụ cười nói nô hạo thần ngay khi thiên nhạc căn cứ ngụy trạch cường này điểm bí mật là cái quái gì hả liêu phong có chút không rõ vì sao thầm nghĩ trong lòng nô hạo thần là ai vậy bất quá làm phi ư n g chiến đội thành viên nghe được lục phàm câu nói này thời điểm tất cả đều lộ ra phân chấn biểu hiện phải biết nhiệm vụ này nhưng là bọn họ hoàn thành đi đến đại lâm căn cứ đi xem xem nói thật ta đối với lao lưu tình nhân trong ngậm thật tò mò đây lục p h vung tay lên ba cái chiến đội thành viên lập tức chuyển hướng hướng về phía nam đại lâm căn cứ bạo vũ đi trên thực tế Lục Phàm đã sớm muốn tìm một chỗ để ba cái chiến đội thành viên nghỉ ngơi một chút. Dù sao đến Tây Xuyên căn cứ cần trải qua một hồi á c chiến, không đem các chiến sĩ sức chiến đấu duy trì ở trạng thái đỉnh cao, hắn có chút không yên lòng. Nhìn thấy Lục Phàm đồng ý đi tới Đại Lâm căn cứ, Liêu Phong trong lòng mừng như điên không nứt, đối với Lục Phàm cảm động đến rơi nước mắt. Hứa m ộ nhưng là t h ủ n thức không nứt, quay về Lục Phàm lòng tốt nhắc nhở, lão đại, nếu như ngài nhìn thấy Lão Liêu tình nhân trong ộ n g nhất định sẽ bị khiếp sợ. t ê n kia giải đến, quả thực chính là trầm ngư lạc nhạn bế n g u y ệ t tu hoa. Liêu Phong biết hứa m lời nói mang t h m ý, lúc này mắng to lên, hai người một đường la hét. h ư ớ n g về Đại Lâm căn cứ nhanh chóng tiếp cận. Cùng lúc đó, Đại Lâm căn cứ bên trong Vương Bán Tiên hưng phấn dị thường, hơn nửa đêm không ngủ, bắt đầu đánh răng rửa mặt, tắm rửa thay y phục, cuối cùng càng là lấy ra tấm gương nở liêu phiến. Bờ giờ Vương Lão Thần Tiên đây là phát cái gì điên? Hơn nửa đêm không ngủ, dĩ nhiên t r a n g đ i ể m lên. Lâm Phạm Tinh vẫn cùng Vương Bán Tiên ở cùng một chỗ. Lúc này thấy đến đối phương hành vi quái lạ, lúc này trong lòng k h á n g nghi. Lâm Phạm Tinh bên người, hắn cận vệ Trịnh Hâm một mặt cười xấu xa nói rằng, theo ta thấy Vương Lão Thần Tiên thứ hai chuẩn đến, đến rồi, hắn đây là chuẩn bị đi ra mắt à? Nghe được Trịnh Hâm lời nói, Lâm Phạm Tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ. mở miệng nói, đúng vậy, vương lão thần tiên năm nay nhanh năm mươi đi, đến nay vẫn là một cái độc thân chó, là thời điểm suy tính một chút chuyện đại sự cả đời. hai người ở một bên nhỏ giọng lầu bầu, nhất thời gây nên vương bán tiên chú ý vương bán tiên thả xuống t ầ m gương, nghiêm trang nói, không sai, ta thứ hai chuẩn đến, đến rồi, bất quá cũng không phải nam nữ p h ư ơ n g diện, mà là muốn triển khai kế hoạch lớn. cái gì quỷ? lâm phàm tinh cùng t h ị n h hâm không khỏi mà hai mặt nhìn nhau, t h ầ m nghĩ trong lòng, chẳng lẽ vương lão thần tiên muốn thoát ly đại lâm căn cứ đi b y một mình? vương bán tiên không thèm quan tâm hai người này dại ra khuôn mặt, cả người mặt mày h ư n g hảo, hưng phấn dị thường. hận không thể muốn lên tiên vào lúc này lâm phạm tinh cùng chính hâm đồng thời kinh hãi xem tình huống vương bán tiên là toán ra cái gì à vương lão thần tiên lão gia ngài tính tới cái gì xin mời báo cho lâm phạm tinh cung kính mở miệng nói trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc chính hâm cũng là h i ế u k ỳ lấy vương lão thần tiên hiện nay trạng thái tinh thần đến xem hẳn là chuyện tốt vương b á n tiên dương dương tự đắc hắn vuốt vuốt mình sơn dương hồ tử một bộ cao nhân răng d ấ p nói đêm nay ta chiếm được một quẻ đợi lát nữa sẽ có đại nhân vật đến chúng ta đại lâm căn cứ đến lúc đó ta sẽ trở thành quân sư theo cái kia đại nhân vật đồng thời giành chính quyền cái gì Lâm Phạm Tinh cùng Trình Hâm đồng thời khiếp sợ, hắn hai đồng thời nhìn phía ngoài cửa sổ, bây giờ đã là quá nửa đêm, sao vậy có thể sẽ có người đến? Nhưng vào lúc này, một bóng người thất kinh vọt tới Lâm Phạm Tinh gian phòng ở ngoài, la lớn, l a o đại, không tốt, đến rồi một đám tiên lợi hại, đã vọt vào căn cứ. Lâm Phạm Tinh kinh hãi, hắn vội vàng cầm lấy vũ khí, mang theo t r ị n h Hâm cùng Vương Bán Tiên hướng về gian phòng ở ngoài xông ra ngoài. Nhưng vào lúc này, h u y ệ n như lôi đình giống như tiếng giống giận dữ truyền đến, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, khiến cho toàn bộ Đại Lâm căn cứ người may mắn còn sống sót từ trong ngậm thức tỉnh mụ nội nó, lao tử mới vừa đi rồi không tới một ngày, các ngươi liền không có biết. Liêu Phong mang theo diện thế chiến đội vọ thẳng tiến vào Đại Lâm căn cứ, mũi đều sắp bị tức sai lệnh. Nguyên bản hắn còn muốn ở Lão Đại trước mặt biểu hiện một chút mình ở Đại Lâm căn cứ địa vị, không nghĩ tới lại bị t r ô n g cửa thủ vệ ngăn cản. Lục Phong tỏ rõ vẻ ý cười nhìn Liêu Phong, treo tức nói rằng, ngươi mấy ngày nay thay quyền Lão Đại, chính là như thế làm. Chương 224, t r á n g Đại Phi Ưng Chiến đội. Đêm nay nhất định là cái không ngủ đêm, Đại Lâm căn cứ đèn đuốc sáng trang, hết t h ể căn cứ nhân viên cao tầng tất cả đều đi ra, nên tiếp Lục p h ạ m Đại g i á Quan l â m Lục Phong chỉ là muốn tìm một chỗ để ba trận chiến đội nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới làm ra tới đây mà lớn trận chiến. trong lòng có chút không thích. Vương Ban Tiên cười dạng dỡ tiến lên đón, bay về Lục Phạm Cung kính nói, Lục Phạm thủ lĩnh Đại Giá Quan g Lâm, lão hủ không có từ xa t i ế p đón, mong rằng thứ tội. Lục Phạm bên n g ư ờ i Hoàng Vinh Thắng một mặt ghét bỏ nhìn Vương Ban Tiên, nghi vấn nói, hàng này là ai vậy, nói chuyện v ẻ n h a nhã, thật rất mà có thể làm bộ. Nghe được lời này, Vương Ban Tiên lập tức giả đỏ mặt lên, nguyên bản hắn muốn cho Lục Phạm lưu cái ấn tượng tốt, lần này được rồi, tất cả đều bị tên ghê tởm này quấy nhiễu. Vào lúc này, Liễu Phong lập tức tiến lên một bước, giải thích, người này tên là Vương Ban Tiên. nắm giữ thần cơ diệu toán năng lực đặc t h ủ mọi người đều tôn sưng hắn vì là vương lão thần tiên. Vương b á n tiên nghe được Liễu Phong lời nói, nhất thời mừng rỡ trong lòng. May là hắn lúc trước vì là Liễu Phong giật dây bắt cậu, cầm vương nhị giới thiệu cho Liễu Phong. Bằng không đối phương lúc này cũng sẽ không ban g mình nói tốt vài câu h á Hóa ra là cái xem bói, để cho các ngươi căn cứ lao đại giang a y ê n tiếp. Hoàng Vinh thắng một câu nói, nhất thời làm Vương b á n tiên hai mắt không rõ, một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra. t i ê n toán v à t o á n không tính tới Lục Phạm bên người dĩ nhiên có như thế cực phẩm nhân vật. Chuyện này quả thật chính là thuộc tính tương khắc cả. Vào lúc này, Lâm Phạm Tinh v n g v n g n ặ n ặ đi lên phía trước. u a y về lục phàm một mực cung kính tôn kính một cái cốt lễ nói lục phàm lão đại ngài là ta t h ầ n tượng hoàng nên quang l n g lục phàm còn chưa kịp nói chuyện hoàng v i n h thắng chính là cướp mở miệng trước nói đối với mà vẫn là vị huynh đài này xem ra vừa mắt nói chuyện cũng dễ nghe đóa lục phàm một chân đá vào hoàng v i n h thắng cái mông trên mắng ngươi rất ma có thể hay không yên tĩnh một lúc sao vậy cái nào đều có ngươi hoàng v i n h thắng ngượng ngùng nở nụ cười nói ta này không phải muốn lộ cái mà sao liễu phong này hàng ở đây làm mấy ngày thay quyền lão đại không thể để cho hắn làm hạ thấp đi h nghe được lời này Liễu Phong mặt nhất thời đen đi lại, bất quá hắn đánh không lại Hoàng v i n h thắng, chỉ có thể bóp mũi lại nhận đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lục Phàm quay về Lâm Phàm Tinh vẻ mặt ôn hòa nói rằng: Xin chào, rất h â n h ạ n h được biết ngươi. Nghe được Lục Phàm lời nói, Lâm Phàm Tinh mừng rỡ trong lòng, lớn như vậy nhân vật dĩ nhiên đối với mình vẫn an, nhất thời cảm thấy thụ sủng nước kinh. Lục Phàm cũng không có bởi vì Lâm Phàm Tinh thân phận thấp kém mà xem thường hắn, làm cho Lâm Phàm Tinh trong lòng vạn phần cảm động. Lâm Phàm Tinh vô cùng kích động, mở miệng nói: Lão đại, ta đại biểu Đại Lâm căn cứ hết thể người may mắn còn sống sót, hy vọng có thể gia nhập Thiên Nhạc căn cứ, hy vọng Lão đại có thể tác thành. Lục Phạm mắt lộ ra hết sạch, hướng về l ê u Phong nhìn đi qua. l ê u Phong lúc này khuôn mặt tươi cười n ó n ấ y một bộ dương dương tự đắc vẻ. Mọi người nghe được lời này tất cả đều mừng rỡ trong lòng, dễ như ăn bánh được một căn cứ địa. Tuy nói khá là nhỏ, thế nhưng mỗi lại tiểu cũng là thị ta Lục Phạm mỉm cười nở nụ cười, thân thiện vô v ô Lâm Phạm Tinh v a i nói: Thiên Nhạc căn cứ hoan nên các ngươi gia nhập. Sau này ngươi hãy cùng l i ê u Phong hôn đi. Lâm Phạm Tinh mừng lớn, trong tròng mắt tràn đầy cảm kích. l u Phong nhưng là bị Lục p h m mà nói khiếp sợ đến, thầm nghĩ trong lòng: Lão đại đây là ý gì? Để ta tiếp nhận Đại Lâm căn cứ? Không sai. Lục Phàm chính là như thế nghĩ tới, chờ giải quyết đi Tây Xuyên căn cứ sau khi, hắn sẽ phái diệt thế chiến đội đóng quân ở đây, làm sau này thiên nhạ căn c cứ hướng ra phía ngoài mở rộng v ă n cầu. Dù sao, Đại Lâm căn cứ vật tư vẫn là rất phong phú, tam đại chiến đội thành viên ăn uống no đủ sau khi, từng người nghỉ ngơi đi tới. Mọi người đều là tân nhân loại, chỉ cần nghỉ ngơi thời gian rất ngắn là có thể bổ túc tinh lực. Ngày thứ hai, mặt trời chiếu khắp nơi, sắp tối muộn hàn khí quét một cái sạch s a n h xanh, Đại Lâm căn cứ bắt đầu trở nên n á o nhiệt. Thiên mang chiến đội, phi ương chiến đội, diệt thế chiến đội dường như ba trôi kinh thế lợi nhận, vào buổi sớm hôm nay phóng ra vô tận phong mang. thời khắc này toàn bộ Đại Lâm căn cứ người may mắn còn sống sót kinh ngạc đến n g â i người bọn họ chỉ là nghe nói Lục gia quân vô cùng c ư n g hãn thế nhưng chưa từng có thật sự từng trải qua mà bây giờ Tam đại chiến đội thành viên xếp thành hàng xong xuôi áp lực kinh khủng khác nào ba hòn núi lớn đem tất cả mọi người ép tới không thở nổi có thể khẳng định nếu là Tam đại chiến đội muốn tiêu diệt Đại Lâm căn cứ căn bản không cần quá lâu tới tập trung liền có thể làm được trong lúc nhất thời toàn bộ Đại Lâm căn cứ người may mắn còn sống sót đối với Tam đại chiến đội tràn ngập cung nhiệt rất nhiều người nhiệt huyết sôi r à o muốn muốn gia nhập trong đó trở thành này chi cường hãn trong đội ngũ một thành viên. thời khắc này, đồng dương đột nhiên suy tư, chủ động tìm tới lục phàm lão đại. chúng ta phi ư n g chiến đội nhân viên quá ít, có thể không ở đây triệu tập một nhóm chiến sĩ gia nhập. đồng dương cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng hỏi, trong ánh mắt còn có đước ao. lục phàm nhìn đồng dương, không khỏi mỉm cười nở nụ cười, nói: chuyện này, mặc dù là ngươi không nói ta cũng phải như thế làm ra. nếu đại lâm căn cứ trở thành thiên nhạc căn cứ lệ thuộc, chúng ta liền không thể nhất bên trọng nhất bên kình. truyền lệnh xuống, phi ư n g chiến đội rộng rãi chiêu h i ế n sĩ, tiêu chuẩn 100 muốn muốn gia nhập người may mắn còn sống sót lập tức đến quảng trường tập hợp. Lục Phàm mở miệng, Lâm Phàm Tinh nhất thời mừng rỡ trong lòng, lập tức đi phát động quần chúng đi tới ở Lâm Phàm Tinh xem ra, Lục Phàm như thế làm nhất định là vì chăm sóc Đại Lâm căn cứ, và không sao vậy có thể cho phép Đại Lâm căn cứ người may mắn còn sống sót gia nhập như thế mạnh mẽ chiến đội. Chuyện này đối với Lâm Phàm Tinh tới nói là một loại tán thành, làm cho hắn đối với Lục Phàm Tín ngưỡng độ đạt đến trăm phần trăm, chắc chắn thể sống chết c ố n g hiến cho. Nghe nói Phi Ưng chiến đội muốn m ờ i người, toàn bộ Đại Lâm căn cứ sôi trào, ai cũng không nghĩ tới, vẫn còn có loại này trên trời đi đĩa bánh c h u y ệ tốt. Phi Ưng chiến đội là loại nào tồn tại? Đó là Lục gia quân tinh anh có được hay không? bây giờ nắm giữ cùng tinh anh đồng thời chiến đấu cơ hội cái nào nam nhi nhiệt huyết trong lòng có thể bình tĩnh trong lúc nhất thời lượng lớn có chí thanh năm trước tới báo danh trong nháy mắt liền vượt quá ngàn người chi tiết phi ư n g chiến đội chỉ cho 100 t i ê u chuẩn lại ngoại trừ nguyên bản có 13 tên đội viên trên thực tế lần này chỉ có thể chiêu 87 tên thành viên mới đồng dương hưng phấn nhất tự mình đi sàng lọc bất quá rất nhanh hắn nhiệt tình liền suy yếu cuối cùng trực tiếp lộ ra tỏ rõ vẻ cay đắng hơn 1 0 t 0 vị người đi danh dĩ nhiên chỉ có ba mươi mấy tân nhân loại còn lại toàn bộ đều là người bình thường người bình thường gia nhập phi ương chiến đội có thể làm gì ma é e sợ liền chạy đi đều theo không thể đi. Lục p h o n nhìn ra Đồng Dương sự bất đ ắ c dĩ, lúc này đi tới, động viên nói, đừng sợ, ngươi chỉ để ý chiêu, những vấn đề khác cũng không muốn cân nhắc. Đồng Dương biết Lão Đại ở an đuổi mình, lúc này cay đắng nở nụ cười, nói, yên tâm đi Lão Đại, chính ta trong lòng rõ ràng, chuyện này ta làm quá mức cực đoan, là ta dã tâm quá lớn. Lục p h o m trịnh trọng vỗ vỗ Đồng Dương vai, một mặt nghiêm túc nói, không, ngươi làm rất tốt, không có dã tâm đội trưởng, có thể nào mang ra mạnh mẽ chiến đội? Nhìn đây là cái gì? Ta nói rồi ngày hôm nay nên vì ngươi triệu tập 100 t tên chiến sĩ, vậy thì nhất định có thể làm được. Lục p h ạ m từ tồn trữ trong không gian lấy ra một dương lớn đồ vật, đưa tới đồng dương thủ bên trong đồng dương. Ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Khi hắn tiếp nhận cái dương sau khi, nhất thời con ngươi co rụt lại. Tinh hô, đây là thức tỉnh thể. Chương 225, m ộ t đường nhấn ép. Lục p h à m tồn trữ không gian trải qua thăng cấp sau khi nắm giữ một trăm thức vương to lớn không gian. Lần trước trở lại thiên nhạc căn cứ sau khi, hắn bổ sung lượng lớn vật tư, trong đó liền bao quát lượng lớn tiến hóa thể cùng thức tỉnh thể. Vào giờ phút này, Lục p h à m trực tiếp lấy ra một dương thức tỉnh thể đưa cho đồng dương. nhất thời đem đối phương cảm động lệ nóng doanh trọng ở đ ồ n g dương trong mắt này không chỉ là một bình bình thức tỉnh tề mà là từng vị k ề vai chiến đấu đội bạn A chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều thông qua đ ồ n g dương nghiệm chứng toàn quân người toàn bộ bị sắp xếp đến một cái đơn đ ộ c g i a n phòng tiến hành cuối cùng sàng lọc ă n vào thức tỉnh tề sau khi thành công thức tỉnh trở thành tân nhân loại chiến sĩ có thể thu vào phi ương chiến đội không có thức tỉnh người chỉ có thể bị vô tình b à i trừ ở bên ngoài trải qua hơn một giờ tầng tầng sàng lọc hơn 80 tên người may mắn thành công gia nhập vào phi ứ n g chiến đội mỗi người đều máu nóng tràn ngập vô hạn đ ấ u c h í Tuy rằng hiện tại Phi Ưng Chiến đội vẫn như cũ là ba cái chiến đội bên trong yếu nhất, thế nhưng tốt xấu nhân số bù đắp, đây là đi tới bước thứ nhất. Sau đó hành động đối với Phi Ưng Chiến đội tới nói chính là một hồi rèn luyện, tin tưởng trải qua cuộc chiến tranh này vừa rồi, Phi Ưng Chiến đội sẽ phát sinh hoàn mỹ l ộ sát xuất phát. Lục Phạm ra lệnh một tiếng, ba cái chiến đội lập tức dường như mũi tên rời cùng, hướng về tây bắc phương hướng bạo vũ đi. Nhìn mọi người rời đi bóng lưng, Vương Ban Tiên một mặt cô đơn đứng ở nơi đó, quay về Lục Phạm không ngừng mà với tay. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Lục p h à m không có về quá một lần đầu, liền như thế nên ngang rời đi. Vương b á n Tiên tỏ rõ vẻ giải ra. Dù gì nói, sao vậy khả năng? Ta thuật bói toán d ĩ nhiên mất đi hiệu lực, lục phàm quả nhiên không phải phàm nhân, lại có thể nhiễu loạn t i ê n cơ. Lâm Phạm Tinh cùng Trịnh Hâm một mặt ý cười nhìn Vương Bán Tiên, Trịnh Hâm đi lên phía trước, nghiêm trang nói, ồ, này không phải Vương Lão Thần Tiên mà, ngươi không phải muốn đi triển khai kế hoạch lớn sao? Sao vậy vẫn còn ở nơi này? Lâm Phạm Tinh cũng là cười tủm tỉm nói rằng, đúng đấy, Vương Lão Thần Tiên không phải nên đón thứ hai xuân sao? Sao vậy còn không nở rộ liền khô héo? Vương Bán Tiên chính đang âm thầm p h i n m u ộ bị hai người nói chuyện, nhất thời mắc cỡ nét mặt g i nua đỏ chót. Trịnh Hâm thật vất vả nắm lấy một cái chế nhạo Vương Bán Tiên cơ hội. có thể nào dễ dàng buông tha, liền hắn đi tới vương bán tiên đối diện, cười hí h ì nói, vương lão thần tiên, xem ra ngươi người quân sư này không được à, lục phàm lão đại không coi trọng à? nhìn cận nhà trịnh hâm, vương lão thần tiên giận không chỗ phát tiết, ngự khí trầm thấp nói rằng, thiếu niên, ngươi có hỏa sát t h â n à? n g ậ c h trịnh hâm sững sờ, lúc này thất thanh cười nói, mở cái gì quốc tế chuyện cười, đại lâm căn cứ như thế an toàn, ta sao vậy sẽ có hỏa sát hơn? chưa kịp trịnh hâm nói xong, vương ban tiên một quyền vùng ra, nhất thời l ệ n ở trịnh hâm trên lỗ mũi, chỉ nghe trịnh hâm kêu thả một tiếng, máu mũi lúc này phun trào mà ra khe nằm. chính hâm đau nước mắt đều muốn rơi xuống, hắn thực sự là không nghĩ tới, luôn luôn tự xưng người có an học vương b á n tiên, dĩ nhiên động thủ ngươi xem một chút, ta đã sớm nói ngươi có h ọ a sát thân, ngươi còn không tin, hiện tại tương tin chưa? Vương b á n tiên bình chân như v ậ y nói rằng, sau khi bỗng nhiên xoay người, nên ngang rời đi. chính hâm b ư n g bị thương mũi, quả thực là khóc không ra nước mắt, này rất ma cũng thật là h ọ a sát thân. lâm phạm tinh nhưng là cười ha ha, bị hàng này cười đau bụng, rêu rêu nói, để ngươi miệng tiện, gặp báo ứng đi. chính â m tây xuyên căn cứ khoảng cách đại lâm căn cứ cũng chính là hơn 800 dặm, đối với tam đại chiến đội thành viên tới nói. Nửa ngày thời gian đầy đủ cản tới đó. Nhưng mà ở Lục Phạm bản giao bên dưới, mọi người chủ động hãm lại tốc độ. Một mặt là để phi ứng chiến đội thành viên mới làm quen một chút chiến đấu hoàn cảnh, mặt khác nhưng là để mọi người duy trì thể lực, bất cứ lúc nào làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Dọc theo con đường này, Lục Phạm đám người đã tách ra Tây xuyên đại quân nhiều chỗ đồn biên phòng, những này thiết trí trong bóng tối trắng g á c Đối với Lục Phạm loại này cấp 5 tân nhân loại tới nói, thuần túy chính là trang trí. Rất nhanh, mọi người tới đến một tòa dưới chân núi lớn, vòng qua ngọn núi lớn này, phía sau chính là xuyên thuộc Bình Nguyên. Tây xuyên đại quân ở khoảng cách xuyên thục bình nguyên như vậy, nơi xa xôi đều thiết có c h ẳ n g gác. Nói vậy này, đầu đi về xuyên thục bình nguyên tất trải qua trên đường, càng là đồn biên phòng tầng tầng. Nói không chắc còn có trọng binh mai phục. Lan quân khí như ưu lan, đến đến lục p h à m bên người, nói. Tiếp đó, thiên mang chiến đội xin đơn độc hành động, xin mời phê chuẩn. h ả Lục p h à m hiếu kỳ nhìn lan quân, hỏi, chẳng lẽ lan quân em gái có cái gì ý kiến hay? Lan quân mặt cười băng hẳn, từ khi nàng trở thành thiên mang chiến đội đội trưởng, sắc khí trên người càng ngày càng nặng, khí tức cũng biến thành càng thêm lạnh lẽo. Lan quân mở miệng nói, nơi này là đi về Tây xuyên căn cứ tất trải qua con đường. Nói vậy trên đường tất có tầng tầng mái phục, ta nghĩ mang theo Thiên mang chiến đội trực tiếp phiên sơn, từ phía trên lướt qua đi, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Nghe được lời này, Lục Phàm sáng mắt lên, thầm nói, ý, ý kiến hay. Ngọn núi này đối với người bình thường tới nói dường như lệch trời giống như vậy, thế nhưng đối với cấp 2 trở lên tân nhân loại tới nói, căn bản không tính cái vấn đề. Nếu là trực tiếp từ nơi này vượt qua đi qua, nói vậy sẽ cho Tây xuyên căn cứ một niềm vui bất ngờ. Nghĩ tới đây, Lục Phàm quả đoán đồng ý, đồng thời để dư lãnh huy theo Thiên mang chiến đội, đã như thế. Thiên Mang Chiến đội nắm giữ hai tên cấp 4 cường giả, có thể làm được không? Có sơ hở nào? l i ề n Tam Đại Chiến đội bắt đầu từ nơi này phân đạo mà đi. Mọi người hẹn ước ở Tây Xuyên bên trong căn cứ gặp mặt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Trước khi trời tối mọi người là có thể tập hợp ở Lan Quân dẫn dắt đi. Thiên Mang Chiến đội 100 t ê n tân nhân loại tất cả đều khí thế bao t á p bay thẳng đến phía trên ngọn núi lớn bạo vũ đi. Bọn họ đa số ẩn vào núi rừng. Thời gian mấy hơi thở sau khi đã không thấy bóng dáng. Đồng Dương nhìn rời đi Thiên Mang Chiến đội, trong lòng tràn ngập hơn t i ệ n tình. Đối phương 100 t ê n thành viên bên trong, đội trưởng Lan Quân là cấp 4 tân nhân loại. cấp 3 tân nhân loại có hơn 40 tên, còn lại toàn bộ đều là cấp 2 tân nhân loại. Thiên Mang Chiến đội thực lực so với Diệt Thế Chiến đội còn mạnh hơn, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là chiến sĩ cấp bậc cũng cao hơn ra rất nhiều, đặc biệt là lan quân sức chiến đấu càng là hùng tàn đáng sợ. Theo Thiên Mang Chiến đội rời đi, Lục Phàm dẫn dắt Diệt Thế Chiến đội cùng Phi Ưng Chiến đội thành viên tiếp tục tiến lên, bất quá con đường sau đó chỉ nhưng là chẳng nhiều ma dễ dàng. Mã Tam Pháo thực sự là quá cẩn thận rồi, hầu như cách mấy cây số sẽ thiết trí một chỗ chạm gác ngầm, lít n h lít nhít đem toàn bộ đường n i nghiêm mật i á m thị lên. Lục Phàm cũng không nghĩ tới, Mã Tam Pháo dĩ nhiên đối với mình kiên g kỵ đến trình độ như thế này, phòng trường Tây Xuyên căn cứ có một nửa binh lực đều bị phái ra điều tra chứ. Đột nhiên, Lục Phàm nhìn thấy một tên điều tra binh chính đang thao túng vũ khí, khi hắn nhìn thấy cái này tạo hình k huyết đại vũ khí giờ, nhất thời trong lòng nổi trận lôi đình tuyệt mệnh đánh lên tháo. Lục Phàm giận dữ, như vậy xem ra, những lính trinh sát này là muốn mạng của mình a một lúc mới bắt đầu. Lục Phàm mang đội tiến lên đều là tận lực tách ra những này cơ sở ngầm, bởi vì hắn mục tiêu chủ yếu là Tây Xuyên đại quân, không muốn chế tạo quá nhiều r ế t chóc. bây giờ xem ra những lính trinh sát này đồng dạng là Tây Xuyên Đại quân một phần nếu đối phương muốn tính mạng của chính mình mình cần gì thủ hạ lưu tình trực tiếp một đường nghiền ép lên đi lại có thêm chặn đường Tây Xuyên hướng cơ sở ngầm toàn bộ diệt trừ lục p h á m ra lệnh một tiếng mọi người lúc này hướng về phía trước bạo vũ đi khủng bố khí sát phạt ngập trời mà lên 4. ố n chương 226, bài giết thành công Tây Mông Sơn Mạch là xuyên thuộc Bình Nguyên khu vực to lớn nhất một dãy núi tuy rằng cao hơn mặt biển không cao thế nhưng kéo dài mấy ngàn km đem toàn bộ xuyên thuộc Bình Nguyên cùng Trung Nguyên khắp nơi ngăn cách ra xi m n g dưới chân núi Nam t ê n tây xuyên chiến sĩ ẩn d ấ u ở một chỗ lùn cây bên trong, một người trong đó chính đang thao túng tuyệt mệnh đánh lên tháo. Trong ánh mắt sát ý bùng lên, các ngươi đều nghe nói không. Lần này chúng ta tây xuyên căn cứ nhưng là bị hoa hạ người may mắn còn sống sót mắn t h ả m hiện đang khiến cho chúng ta liền theo nhân loại công địch như thế. Đương nhiên nghe nói trước ta còn tới inter n e t dáng trả đây, kết quả bị những kia địa vực chó cắn, tức giận đến ta suýt chút nữa không cầm bộ đạm đập phá. đều là lục phàm t ê n không kia, như không phải là bởi vì hắn, chúng ta tây xuyên căn cứ có thể nào lưu lạc tới người người t h o á mã mức độ? Lão đại nhưng là nói rồi. Ai nếu có thể một pháo d u a n h lục phàm tên c o n kia, trực tiếp che lại tướng. Chỉ tiếc lúc trước mã thư lâm lao đại không có giết chết lục phàm. Nếu như lúc trước này một pháo đánh đúng, lục phàm đã sớm biến thành cho bụi. Chúng ta tây xuyên đại quân cũng không cần c o n đui làm người. Năm người càng tán gẫu càng tức giận, thật không thể hiện tại liền đi tìm lục phàm liều mạng, dùng trong tay tuyệt mệnh đánh lén pháo giết chết hắn trời ơi! Lục phàm là cấp 5 tân nhân loại, thính lực kinh khủng đến mức nào? Mặc dù là cách rất xa cũng có thể rõ ràng nghe được năm người đối thoại. Bất quá, lục phàm cũng không có quá mức tức giận. Dù sao hai quân đ ố i chiến, song h ư ơ n g vốn là kẻ địch, không phải ngươi chết chính là ta sống. m á n g vài câu rất bình thường đồng dương phía trước 800 m é t nơi có cái cứ điểm giao đưa cho ngươi phi ư n g chiến đội lục pham nhẹ giọng mở miệng nhất thời làm đồng dương tinh thần đại c h ấ n đồng dương biết đây là lão đại cho phi ư n g chiến đội cung cấp rèn luyện cơ hội đây hắn nhất định sẽ chăm chú đối xử trần linh hải dẫn dắt ngươi tiểu phân đội sơ lên ra tay nhất định phải gọn gàng nhanh chóng không được phát ra một chút âm thanh đồng dương bay về bên người một vị thanh niên chiến sĩ nói rằng đối phương lúc này lĩnh mệnh mà đi phi ư n g chiến đội nhân viên bù đắp sau khi đồng dương lập tức làm ra một loạt điều chỉnh hắn từ nguyên lai hơn 10 người lão nhân bên trong tuyển ra 10 người làm tiểu đội trưởng đem toàn bộ phi ư n g chiến đội chia làm 10 cái chiến đấu tiểu tổ đã như thế, thành viên mới có đội viên cũ mang theo, có thể càng tốt hơn thích ứng mới hoàn cảnh, chấp hành lực cũng biến thành càng thêm hành hữu hiệu. Trần Linh Khải là cấp 2 tiến hóa giả, thực lực ở phi ư n g chiến đội hơn 10 người đội viên cũ bên trong đứng hàng thứ nhất, do hắn ra tay, mới có thể hoàn mỹ giải quyết phía trước trạm gác ngầm. Mười người tiểu phân đội rất nhanh nhận dấu nhập trong rừng rậm, hướng về này nơi trạm gác ngầm chậm rãi tìm tòi đi qua. Vào giờ phút này, phi ư n g chiến đội thành viên đã có thể nghe được đối phương trò chuyện t h n l ù g cây bên trong, một tên Tây xuyên chiến sĩ cầm tuyệt mệnh đánh lén pháo từ cái giá trên dỡ đi, cầm ở trong tay không ngừng mà thưởng thức. người này tên là Lý Hiểu Hoa, dài đến xanh sao và g ọ n xem ra như là dinh dưỡng không đầy đủ. hắn quay về bên người một gã đại hắn hỏi, nhị đ à n g người này thật có thể giết chết cấp 4 tân nhân loại sao? nhị đ à n nhìn thấy Lý Hiểu Hoa cử động, lúc này lớn tiếng mắng, ai dứt ma để ngươi tháo ra, n h a n h lên một chút làm bộ trở lại. người điểm ấy thân thể nhỏ bé căn bản thừa không chịu được tuyệt mệnh đánh lén pháo to lớn sau sức g i ậ Lý Hiểu Hoa khinh b ị đáp lại nói, nói hay cùng ngươi có thể chịu được như thế, làm bộ cái gì sói đuôi to? Tuyệt mệnh đánh lén pháo h y lực to lớn, khuyết điểm duy nhất chính là sau sức giật quá mạnh, chỉ có cấp 2 trở lên tân nhân loại mới có thể chịu đựng. Liền dường như lúc trước Mã Thư l â m lấy nàng cấp 3 chiến thể cường hóa người mạnh mẽ thể năng, cũng bất quá có thể chịu đựng hai lần xung kích đương nhiên. Đây đối với nhân loại thông minh tới nói căn bản không phải cái vấn đề, chỉ cần trước giờ thiết tốt cái giá, đem tuyệt mệnh đánh lén pháo cố định ở cái giá trên, liền không cần lo lắng sau. Sức giật vấn đề, chỉ có điều hiện tại Lý Hiểu Hoa cầm tuyệt mệnh đánh lén pháo từ cái giá trên phá đi, đối với năm tên binh lính bình thường tới nói, cái này tuyệt mệnh đánh lén pháo cũng là thành rất r ư i ba người khác nhìn thấy lý hiểu hoa cầm tuyệt mệnh đánh lén pháo từ cái giá trên phá đi không những không có ngăn cản ngược lại theo nào nhịn đ à n à người lo lắng cái c h ứ n g c h ứ n g à đều như thế lâu lục gia quân một chút động tĩnh đều không có nói vậy bọn họ là sợ không dám tới chúng ta tây xuyên căn cứ vì lẽ đó hủy đi liền hủy đi đi không cần lo lắng cũng khó trách tây xuyên đại quân sẽ thả t ù n g cảnh giác thực sự là lúc trước lục phàm cách làm quá có mê hoặc tính mã tam pháo ở rút đi thời điểm ở khoảng cách lũ châu thành phố chỗ không xa lưu lại lượng lớn t h á m tử để bọn họ bất cứ lúc nào quan tâm lục phàm hướng đi một khi phát hiện lục gia quân hành tung lập tức đ n báo nhưng mà Lục Phàm vì tranh cướp lương thực, cùng liên quân đọ sức rất lâu. Xong việc sau khi lại chạy đến U Châu thành phố bắc bộ cùng Lục Gia quân hội hợp, lại sau đó lại đi một chuyến đại lâm căn cứ, trực tiếp cầm Tây Xuyên căn cứ thám tử làm ông. Căn cứ bọn họ phân tích ra kết luận, Lục Gia quân căn bản cũng không có tiến công Tây Xuyên căn cứ dự định, Lục Phàm là sấm to mưa nhỏ, cố ý t ê u gạo không ngừng, chỉ là vì tăng cao nhân khí. Vì lẽ đó, những này ven đường chạm gác ngầm đều không cầm việc này để ở trong lòng, chờ sống quá hai ngày này, các nơi chạm gác ngầm cũng có thể sẽ lần lượt rút về đi đọc u y ệ n với h t n o v à toái, nè, đè, đè, nói. Mặc dù là có tình huống, cũng là phía trước t r ạ m gác phát hiện trước dị thường. đến thời điểm mọi người trước giờ được tín hiệu, lại mắt tuyệt mệnh đánh lén pháo cũng không muộn. Nhưng vào lúc này, một luồng khủng bố sát khí đột nhiên giáng lâm, năm bóng người giống như quỷ mỹ lướt ầ m ầm ra, mỗi người chỉ châm đ ố i với mục tiêu của chính mình, triển khai khủng bố đánh r ấ t phốc. Máu tươi ràn rụa, đầu người rơi xuống đất, năm tên Tây xuyên căn cứ chạm gác ngầm còn không phản ứng lại đã bị mất mạng tại chỗ, trên mặt tất cả đều mang theo vẻ mặt sợ hãi. Cho đến chết đi bọn họ đều không nghĩ ra, những kẻ địch này đến t ậ t cùng là từ từ đâu xuất hiện. Một đòn giết chết năm tên kẻ địch, Trần Linh Khải cuối cùng cũng coi như là thở ra một hơi dài, đây là hắn lần thứ nhất chỉ huy thành viên mới tác chiến. thật sự rất lo lắng sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Trên thực tế, giết chết năm tên kẻ địch rất đơn giản. k h e n chốt là không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Một khi đã kinh động những nơi khác chạm gác ngầm, kế tiếp hành động nhưng là phía trước. Rất nhanh, đại bộ đội theo tới. Đồng dương đi tới Trần Linh Khải bên người, quay về mình tên này bộ hạ cũng giơ ngón tay cái lên, tạ Dương, làm được đẹp đẽ. Ngươi vì là phi ứ n g chiến đội mở đầu x o n g Thời khắc này Trần Linh Khải cảm thấy cực kỳ tự hào, toàn bộ phi ứ n g chiến đội đều cảm giác được cực kỳ q u a n h vinh, mỗi người đều cầm sống lưng ngã lên thẳng tắp. Lục Phàm kinh ngạc liếc mắt một cái những này thành viên mới, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới. Những người này tập thể vinh dự cảm còn rất mạnh, không sai, đ á n g giá bồi dưỡng. Liêu Phong nhìn bắt bài Diết Phi Ưng Chiến đội, trong lòng có chút lo lắng, kế tiếp trong hành động, tuyệt đối không nên bị đối phương làm hạ thấp đi à? Nhưng vào lúc này, một tên Phi Ưng Chiến đội thành viên mới đem này cái tuyệt mệnh đánh lén pháo n ă m lên, đưa tới Lục Phạm bên người, nói, Lão đại, phát hiện một cái kỳ quái vũ khí, xem ra huy lực lớn. Tên này chiến sĩ là từ Đại Lâm căn cứ vừa v ậ n gia nhập Phi Ưng Chiến đội thành viên mới, trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyệt mệnh đánh l ê n t h á o Lục p h à m không tỏ rõ ý kiến cười nói, đây là tuyệt mệnh đánh l ê n t h á o nếu là các ngươi thu được, vậy thì thuộc về Phi Ưng Chiến đội. trương 227, lôi điện thanh đẳng phi ư n g chiến đội bắt bài g i ế t cũng thu được cỡn một cái tuyệt mệnh đánh lên tháo nhất thời làm phi ư n g chiến đội sĩ khí đại chấn mỗi tên đội viên đều chịu đến cổ vũ tương ứng diệt thế chiến đội thành viên chịu đến kích thích bọn họ thân là lục gia trong quân vương bại đội ngũ h ạ có thể bị này chi vừa vận thành lập đội ngũ làm hạ thấp đi liền ở liếu phong dẫn ra đi diệt thế chiến đội bắt đầu quét ngang toàn bộ sườn núi rất nhiều khoảng cách nơi đây rất xa chạm gác ngầm diệt thế chiến đội cũng không có b ô n g tha v ọ n thẳng đi qua một tổ bưng đồng dương chờ người càng là không cam lòng yếu thế tuy rằng phi ư n g chiến đội đa số là người mới nhưng là bọn họ nhiệt tình mười phần nắm giữ cực cường tập thể vinh dự cảm đạt được vô cùng tốt thành tích lục p h á m bên người, hoàng vinh thắng cùng lang sách thấy cảnh này không khỏi t h ổ n thức không l ớ t hoàng vinh thắng làm mở miệng c h ư c nói cảnh tượng này thật quen thuộc thật giống năm đó sắt thần chiến đội cùng tiên mang chiến đội trong bóng tối so đấu à. lang sách trịnh trọng gật gật đầu nói đúng đấy thấy cảnh này đột nhiên có chút nhiệt huyết sôi trào đây hoàng vinh thắng thở dài một tiếng nói ai chỉ tiếc sắt thần chiến đội không ở nếu như sắt thần chiến đội ở cũng có thể cùng tiên mang chiến đội tranh cao thấp một hồi nghe được hoàng vinh thắng lời nói lang sách lúc này giận dữ dự khí đoán giận nói rằng Ai nói s á t thần chiến đội không ở? Ngươi ở, ta cũng ở, có huynh đệ tại địa phương, thì có s á t thần chiến đội. Hoàng Vĩnh Thắng vì đó run g một cái, cả người không khỏi đầu óc nổ vàng, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Lăng Sách nói không sai, chỉ nếu là có huynh đệ ở địa phương, thì có s á t thần chiến đội tồn tại. Thời khắc này, Hoàng Vĩnh Thắng đột nhiên đối với Lăng Sách nổi lòng tôn kính, cái này nắm giữ cường giả chi tâm gia hỏa, quả nhiên có chỗ đặc thù đây. Hoàng Vĩnh Thắng bị Lăng Sách một lời nói kích thích ra nhiệt huyết, lúc này quay về lục phàm tôn kính một cái u ố c lễ, lớn tiếng nói, báo cáo Lão Đại, s á t thần chiến đội t ỉ n h cầu chấp hành nhiệm vụ. l ă n g sách đồng dạng ánh mắt t h ư n g t h ự c hai tay gắt gao cầm lấy trường thương màu đen, trong ánh mắt toát ra một chút chờ đợi. Lục Phàm quay về hai người cười nói, hai người cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, chỉ là không biết các ngươi hiện đang ra tay, còn có thể không đ ổ i được t i ê n m a n g Chiến đội sao? Hai người đồng thời n g n ra, chợt r o n g miệng một lời đáp lại nói, Sắt Thần Chiến đội từ không chịu vua. Được. Lục Phàm than thở một tiếng, nói rằng phía trước 3 km ở ngoài có một chỗ quân sự cứ điểm, bên trong tân nhân loại không ít, c à n g có lượng lớn cao uy vũ khí, đủ để uy hiếp cấp 4 tân nhân loại tính mạng, có vấn đề hay không? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. h o à n g v ĩ n h thắng cùng l ă n g sách đồng thời đúng rồi Lục Phạm chào theo Tiểu nhà binh. Sau khi hướng về phía trước bạo v t đi, bởi tốc độ quá nhanh, toàn bộ khu vực vang lên trói hai tiếng x é gió. Thấy cảnh này, Lục Phạm không khỏi trong lòng mắng to, hai thằng ngu, không biết chậm một chút sao. Như thế kịch liệt tiếng x é gió, lo lắng kẻ địch không biết các ngươi tới sao. Lục Phạm tuy rằng trong lòng mắng to, bất quá nhưng là căn bản không hề tức giận, bởi vì đây mới là hắn quen thuộc huynh đệ, nắm giữ một bầu máu nóng nhưng xòa đầu xòa não huynh đệ. Lục Phạm liếc mắt một cái máy truyền tin trong tay, mặt trên là hứa m ộ phát tới tin tức liên quan với phía trước quân sự cứ điểm tin tức, chính là hứa m ộ trở lại đến. So với Hoàng Vĩ n h Thắng cùng l ă n g Sách, Hứa Mộ l i ề n có vẻ khôn khéo hơn nhiều. Tuy rằng hắn bình thường cực kỳ hèn mọn, thế nhưng ý đồ xấu nhiều à liền ví dụ như hiện tại, hắn một mình nằm ngoài một chỗ bí mật trong bụi cỏ, cầm nhị cầu tử phái đi ra ngoài. Vào giờ phút này, nhị cầu tử chính là mắt của hắn chử, giúp hắn tra xét phía trước đ ì n h t ì n h Cùng lúc đó, Simon trên đỉnh núi bộ Thiên m a n g Chiến đội gặp phải một hồi phiền vay lớn. Trên đất, hai tên Thiên m a n g Chiến đội thành viên nằm trên đất, cả người cháy khét, miệng sùi bọt mép, xem ra vô cùng thê thảm. Ngay khi vừa nãy, hai người trong lúc vô tình đụng tới một viên thanh đ n g Ai từng muốn đến? Thanh đẳng bên trên dĩ nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ hổ quang, trực tiếp đem hai người kích phiên trên đất đây là một gốc cây lớn bằng cánh tay thanh đẳng, dây leo phi thường dài, vẫn u ố n lượn đến nơi sâu xa, cũng không biết này viên thanh đ ằ n g c á i chát ở nơi nào. Mọi người nhìn phía này quả thanh đẳng trong ánh mắt tràn ngập đơ ngác, ai cũng không dám dễ dàng tiếp cận. Dư lãnh huy quay về lan quân nói rằng, nơi đây quỷ dị, không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh chóng rút đi đi. Ở Đại Lâm căn cứ thời điểm, mọi người nghe địa phương người may mắn còn sống sót nhắc qua, nói tiểu đông trên núi hạch o đảo cây phát sinh dị biến, đã từng nổ chết trải qua trăm tên thiên thần. Lúc trước dư lãnh huy cho rằng đối phương là Vương n g h ĩ a u Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, vô cùng có khả năng là thật sự. t ậ n thế bạo phát sau khi hết thể sinh mệnh đều ở tiến hóa, thực vật cũng không ngoại lệ. Phần lớn thực vật điên cuồng sinh trưởng chính là như thế một cái nguyên nhân. Chỉ bất quá hôm nay mọi người gặp phải nắm giữ năng lực đặc thù thực vật, liền ví dụ như này viên thanh đẳng lại có thể phát sinh mạnh mẽ h ồ quang, có thể kích phiên cấp hai tân nhân loại. Cũng may hai người không có nguy hiểm tính mạng, chỉ có điều thương thế kia đầy đủ bọn họ ư ớ n g một bình các ngươi ở chỗ này chờ. Ta qua xem một chút. Lan quân l n h lạnh lời nói nói xong, quanh thân đột nhiên dập dồn lên một luồng mịn mở khí, tiếp theo liền biến mất ở trong hư không. Lan Quân trực tiếp mở ra ẩn thân cường hóa, người đã không biết đi nơi nào. Thấy cảnh này, Dư Lanh Huy không khỏi lộ ra một vẻ vẻ kiêng d Tuy rằng hai người đồng dạng đều là cấp 4 n tân nhân loại, thế nhưng hắn căn bản là không có cách nhận ra được Lan Quân đến tụt cùng thân ở phương nào. Nếu như Lan Quân muốn đối với mình phát động một đòn chí mạng, mình căn bản sẽ không có chút phát hiện ẩn thân cường hóa người quá khủng bố. Quả thực chính là trời sinh sát thủ. Dư Lanh Huy t h ầ m nghĩ trong lòng, Bồi t i ế p Thiên mang chiến đội đồng thời ở đây chờ đợi. Trong hư không, Lan Quân cất bước tiến lên, hắn tiến vào ẩn thân trạng thái sau khi, Thanh n g n g cũng không thể phát hiện nàng, khiến nàng có cơ hội tới gần Thanh n g n g Theo dây leo, Lan Quân một đường tiến lên, mãi đến tận đi tới hơn 2 0 0 0 m cuối cùng cũng coi như là tìm tới thanh đ ằ n g cắm rễ nơi đây là một chỗ đoạn n g a i ngọn núi gãy vỡ châu bóng loáng như gương, liền phảng phất là bị lôi điện xuyên thủng, đem chuẩn ngọn núi chém thành hai khúc. Mà này cây thanh đ ằ n g sợi rễ liền đâm vào đoạn ngay bên cạnh một chỗ trong khe đá, nói vậy thanh đ ằ n g chịu đến lôi điện ảnh hưởng, trên người liền dẫn mạnh mẽ lôi thổ tính. Lan Quân không dám áp sát quá gần, mặc dù là duy trì ở hận thân trạng thái, nàng vẫn như c ũ cảm giác được mạnh mẽ lực c á c bách, đặc biệt là thanh đ n g sợi rễ vị trí, càng là chất chứa không gì sánh kịp khủng bố lôi điện chi lực. nhưng vào lúc này một cây c h ồ i non đột nhiên không gió mà bay gây nên Lan Quân chú ý đây là một cây to bằng bàn tay thanh đẳng c h ồ i non lúc này thân thể hắn run run dĩ nhiên có từng trận h ồ quang lóng lánh mà hiện theo chổi non run run nó dĩ nhiên dần dần từ trong đất bò đi ra không sai chính là bò đi ra nó bước động tinh tế sợi dễ từng bước từng bước trèo lên trên mãi đến tận bò lên trên to lớn thanh đẳng cảnh cây bắt đầu hấp thu nơi này cuồng bạo lôi điện chi lực thấy cảnh này Lan Quân nhất thời kinh hãi trợn to mắt c h bởi quá quá khích động dĩ nhiên trực tiếp thoát ly ẩn thân trạng thái hiện ra bản thể cùng lúc đó to lớn thanh đẳng cảm nhận được có nhân loại tới gần, lúc này trở nên cuồng bạo b ấ t tan lên, khủng bố lôi điện chi lực bắt đầu điên cuồng tụ tập, muốn đem kẻ xâm lần đánh gục. l a n quân kinh hãi, nàng đội vàng tiến vào ẩn thân trạng thái, thân thể dường như một vệ sáng hướng về xa xa bàn tới. Trước khi lên đường, nàng đem này cây tiểu x à o c h ồ i non t r ộ p vào trong tay, mặc cho hổ quang bên trong cách cách v a n g vọng, nàng cố nén không có vương tay b u ố n chương 228, khủng bố thi hoàng. trải qua một trận đại chiến sau khi g i ọ bì quốc gia trở nên rất lạnh lùng nhiều, đông bắc khu vực bảy g ọ t bì tử thương hầu như không còn, tứ đại thi vương không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ mất mạng. z o m b e quốc gia khu vực trung tâm, một con khí tức khủng bố z ò m b e đứng mái nhà, hắn quần áo sạch sẽ, trang phục rất cẩn thận, tráng bệnh nhãn châu nhìn phía phương xa, phảng phất đang suy tư tại sao ta đã biến thành z ò m b e để ta chịu được này bóng tối vô tận. Tại sao ta đã biến thành z ò m b e còn bảo lưu loài người ký ức? Tại sao ta đối với nhân loại huyết n ụ c c ó như vậy mãnh liệt khát vọng? Mở ra tam phong thân gia mình l ợ i c h ả o lẫn nhau trong lúc đó ma sát mấy lần, nhất thời bùng nổ ra từng trận sắc bén ong ong thanh âm. Trong lòng hắn cay đắng, than thở vận mệnh bất công. Trên lý thuyết tôi nói loài người biến thành ròm bỉ sau khi. hết t h ể ký ức đều sẽ bị thanh không trở thành một mới vật chủng nhưng mà phàm là đều có ngoại lệ mở ra tam phong phát sinh thì biến trở thành một con zombie nhưng là hoàn chỉnh bảo lưu loài người ký ức đã từng hắn thử cùng nhân loại tiếp xúc thế nhưng khi hắn nhìn thấy loài người thời điểm nhưng là không ngừng được trong lòng giết chóc khát vọng hắn vọt thẳng đi tới c ắ n đứt loài người cái cổ bắt đầu điên cuồng nuốt loài người hết đủ từ khi đã biến thành zombie hắn thân thể liền phát sinh kịch liệt biến hóa đầu tiên là thân thể mục nát sau khi là mọc ra răng nanh lợi chảo cuối cùng nhưng là này vô tận giết chóc dục vọng zombie thể chất là thù bọn họ không giờ không khắc đều cần ăn uống hơn nữa bất luận sao vậy ăn đều ăn không đủ no mở ra tam phong phát hiện khi hắn nuốt loài người huyết nhục sau khi hắn sức mạnh ở trở nên mạnh mẽ thực lực liên tục tăng lên một cấp cấp 2, cấp 3, mai đến tận hiện tại cấp 6. cấp 6 siêu cấp g i ò bi cái đó thực lực khủng bố đã không người có thể ngăn bây giờ mở ra tam phong đã đứng toàn bộ z o m n bi quốc gia hàng đầu vị trí trở thành hoàn toàn xứng đáng tang thi hoàng người thế nhưng hắn không vui bởi vì không ai có thể chia sẻ thành tựu của hắn người nhà không ở bằng hưu biến mất rồi liền người đàn bà hắn yêu mến nhất cũng đã biến thành g i ò bi để hắn cảm giác được vô tận cô độc ta nên làm sao đây Lẽ nào liền như vậy vẫn ngơ ngơ ngác ngác xuống tiếp? Mở ra tam phong trong lòng dứt gạo, lâu dài yên tĩnh đã để hắn trở nên cô đơn, vô tận giết chóc càng là làm hắn lệ khí tăng vọt. Hắn lúc này tính cách đã sớm v ặ ẹ o tâm lý phát sinh cực kỳ nghiêm trọng biến thái. Tại sao ta đã biến thành z o ò m bị, còn có người hảo hảo sống sót? Không, này không công bằng. Ta muốn cho tất cả nhân loại tất cả đều biến thành z o m bị, i ta muốn sáng tạo một cái chỉ có giòm bị siêu cấp vương triều. Mở ra tam phong nội tâm i ê n cuồng hét lên, đột nhiên ngửa mặt lên trời t g o lên, khủng bố âm phong túng ư ờ n g như diệt thế thiên lôi. Ở m b quốc gia nơi sâu xa nổ v à n g hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mở ra. Thời khắc này, hết thể nghe được tiếng gào rọm bị tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, thân thể nhân quá độ kinh hãi mà kịch liệt run rẩy. Bất kể là cấp 4 g i ọ m bị vẫn là cấp 5 thi vương, đều không thể chịu đựng tang thi h o à n g người khủng bố uy thế bắt đầu từ hôm nay. Ta muốn đánh vỡ r a n g n g c đạp nát sơn hà. Khan giọng tiếng gào từ mở ra tam phong trong miệng phát sinh, lạnh lẽo sát ý làm người nhìn thấy mà giật mình. Nếu như có người nghe được nhất định sẽ bị khiếp sợ vãi cả linh hồn. Rọm bị dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện, chuyện này quả thật làm người không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này, toàn bộ rọm bị quốc gia gió nổi mây v ầ n Lượng lớn cấp cao dòm bị bắt đầu điên cuồng tụ tập. Ngắn ngắn nửa giờ sau, c h u ộ t khu vực đã bị l í t n a l í t n í t cấp cao dòm bị chiếm cứ. Toàn bộ dòm bị quốc gia đủ có mấy ngàn vạn dòm bị, cấp cao dòm bị nhiều vô số kể. Lúc này tất cả đều nằm d ạ p ở mở ra tam phong dưới chân. Mở ra tam phong sát ý như nước thủy triều, khắp toàn thân phun trào vô tận lệ khí. Thời khắc này, hà nội với nhân loại t i ế n chiến, loài người liên quân giết chết mấy trăm ngàn đầu dòm bị. Mở ra tam phong muốn thay chết đi d m b b á t h ủ y m không nhân loại người may mắn còn sống sót người căn cứ. Hoa hạ khắp nơi gió nổi mây vẩn, thi hoàng vừa ra, thiên địa biến sắc, vô tận dòm bị đại quân dường như cuồn cuộn làn sóng. thuẫn về dòm bị quốc gia bên ngoài thu tới khắp nơi rung động tiếng gào như lôi vung lên bụi bặm tre kín bầu trời dường như tận thế h ấ vân lần thứ hai bao phủ thế giới này cùng lúc đó simon trên đỉnh núi bộ dư lãnh huy cùng tiên mang chiến đội thành viên sừng sững ở đây chờ đợi l a n quân trở về bị thương hai tên tiên mang chiến đội thành viên đã thức tỉnh lúc này đang dùng bên người dược phẩm chữa thương tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng bọn họ bị thương quá nặng trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu sơn hoa thơm chim hót đúng là một cái không sai nghỉ nơi nơi chỉ có điều khi thì gào thét mà qua khủng bố hung c ầ m kể ra nơi đây cũng không bình tĩnh ngay khi vừa nãy một con chim diều hâu gào thét mà qua đầu kia chim diều hâu rõ ràng phát sinh củng hóa thân thể có tới 10 mét to nhỏ cả người lông chim như tinh cương chế tạo dưới ánh mặt trời lập loè hàn quang nhìn con này gào thét mà qua chim diều hâu dư lãnh huy lộ ra một vệ vẻ kiêu dẻ đối phương chí ít là cấp 4 cung thú cái đó trên người này khí thế kinh khủng như thế dĩ nhiên đối với hắn sản sinh mãnh liệt áp c h ế chim diều hâu nắm giữ t i ê n tiên ưu thế ở cùng cấp bậc trạng thái là gần như vô địch giống như tồn tại may là nơi này cây c ố i tươi tốt che đậy mọi người thân hình bằng không thiên mang chiến đội phiền phức lớn rồi nhưng vào lúc này, n à y cây thanh đẳng đột nhiên kịch liệt vặn béo lên, khẩn đón lấy, vô tận điện quang bắn mạnh mà ra, toàn bộ khu vực điện quang bắn ra bốn phía, bên trong cách cách nổ vàng không ngừng lùi. dư lãnh huy hoàng hốt, vội vàng dẫn dắt thiên mang chiến đội thành viên lùi lại, xa xa trốn đến một bên, ánh mắt kinh hãi nhìn phía trước. thanh đẳng quanh thân điện quang l ợ lờ, dĩ nhiên dường như một cái trường xà giống như cuốn ngược mà lên, nhanh chóng lùi lại. tất cả mọi người đều mắt lộ ra kinh hãi, không biết phía trước đến cùng phát sinh cái gì. Khoảng chừng hai cái hô hấp thời gian sau khi Chu Vi đột nhiên quát lên một đạo sắc bén của phòng. Sau một khắc, chói hai tiếng s é gió vang lên. Lan Quân thanh âm lo lắng cấp tốc chuyển đến, đi mau. Lan Quân hiện ra bản thể, hướng về tây xuyên căn cứ vị trí đi vội vã. Thiên Mang Chiến đội thành viên cấp tốc đ ổ i tới, tuy Tùng Lan Quân điên cuồng đi tới. Vào giờ phút này, ở này đoạn ngay chỗ, đột nhiên bùng lên ra vô tận địa b a n g n à y hào quang chói mắt so với trên trời liệt nhật còn muốn chói mắt, bùng nổ ra khủng bố lực phá hoại. Tất cả mọi người trong lòng n ơ ngác, không biết đến t ộ t cùng đã xảy ra chuyện gì đi tới bên trong. Lan Quân lộ ra một vẻ í cười. vào giờ phút này, một cây chỉ có to bằng bàn tay thanh đẳng c h ồ i non nuốt ở ống tay áo của nàng bên trong, khiếp một chốn, phảng phất vô cùng sợ sệt. lúc mới bắt đầu, thanh đẳng c h ồ i non không ngừng phát sinh h ồ quang công kích Lan Quân, chỉ tiếc nó quá mức bé nhỏ, trong cơ thể chứa đựng hổ quang có hạn, hơn nữa Lan Quân là cấp 4 n tân nhân loại, thân thể sức đ ể kháng mạnh phi thường. liền, thanh đẳng c h ồ i non cuối cùng khuất phục. thanh đẳng c h ồ i non sinh phi thường đáng yêu, nữ sinh thấy đều sẽ thích, Lan Quân cũng không ngoại lệ, bằng không lúc trước nàng cũng sẽ không l i ệ u lĩnh bị t i m điện bắn ú n g nguy hiểm mang ra tên tiểu tử này. quan trọng nhất đó là, này cây thanh đ ằ n g chổi non nắm giữ lôi điện t h tính, chờ nó trưởng thành. nói không chắc chính là một cái đại sát khí. vượt qua Simonson, Tây xuyên căn cứ đã hiện lên ở trước mắt mọi người. Lan quân c ù n g Dư lãnh huy dẫn dắt Thiên mang chiến đội, rất nhanh sẽ ẩn nút đến Tây xuyên căn cứ dưới chân lặng lẽ ẩn nút đi vào, tiêu diệt tất cả sức mạnh chống cự. Lan quân Tay Ngọc vung lên, lúc này mở ra ẩn thân cường hóa, biến mất ở trong hư không. Thiên mang chiến đội thành viên đồng thời lên đường, dường như một đám u linh, biến mất ở giữa ban ngày bên dưới. Chương 229 t r ư n đánh hạ chạm gác ẩm. đi về Tây xuyên căn cứ tất trải qua trên đường, một tòa thật to đồn biên phòng thu xếp ở Sơn Giác Lạc nơi bí mật nơi, nơi này trang bị lượng lớn cao uy vũ khí. Tân nhân loại số lượng cũng là hết thảy đồn biên phòng nhiều nhất. Cùng với nói đây là một chỗ đồn biên phòng, còn không bằng nói đây là một chỗ chiến đấu pháo đài. Nơi này có hơn 100 t ê n cấp cao Tân nhân loại đ ó n g giữ, hình thành Tây xuyên căn cứ chống đỡ ngoại địch đạo thứ nhất phòng tuyến. Quan Văn Xuân là chỗ này chạm gác ngầm đội trưởng, cấp 3 tiến hóa giả. ở Tây xuyên mọi người bên trong là số một van dội nhân vật. Hai ngày nay, Quan Văn Xuân rất không vui, Mã Tam Pháo dĩ nhiên đem hắn phái đến như thế một cái chim không thèm bị địa phương. Chuyện này quả thật chính là pháo cao x ạ đánh môi, ơi, đại tài tiểu dụng. Hiện nay, cấp 3 Tân nhân loại ở Tây xuyên trong đại quân hưởng thụ trí cao vô thượng đ g ngộ. Mỗi người đều là cơm ngon áo đẹp, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua vô cùng thích g ì i Ai từng muốn đến, Quan Văn Xuân dĩ nhiên như thế x u i x ẻ o bị phân phối đến nơi đây, đảm nhiệm lính gác đội đội trưởng, cấp 3 cường giả được bổ nhiệm làm lính gác đội đội trưởng. Quan Văn Xuân tâm đều nguội, Tây xuyên căn cứ như vậy nhiều cấp 3 tân nhân loại, vì sao một mực tuyển chọn mình, mới quan tiền nhiệm ba thanh lửa, không nghĩ tới mã tam pháo cái này lửa, dĩ nhiên đun đến lao tử trên đầu rồi. Quan Văn Xuân tâm bên trong phục, nếu là mã thư lâm còn sống sót, chắc chắn sẽ không cầm loại này, x u ấ t lực không có kết quả tốt nhiệm vụ phân phối cho mình. Ngay khi Quan Văn Xuân tâm bên trong chửi bới mã tam pháo thời điểm. xa xa đột nhiên truyền đến một trận chói hai tiếng xe gió có hai bóng người đột phá âm t r ư ớ n g h ư ớ n g về nơi đây bạo lực mà tới địch tấn công quan văn xuân hoảng hốt lập tức thông báo có người tiến vào trạng thái chiến đấu dựa vào hắn tự thân siêu cường nhận biết quan văn xuân phán định người tới đều là cấp bốn tân nhân loại sự phát hiện này hầu như làm hắn cảm thấy tuyệt vọng cấp bốn tân nhân loại ở các lớn căn cứ đều là trí cao vô thượng tồn tại trải qua d ọ m bị quốc gia một trận chiến sau khi liên quân bên trong cấp bốn cường giả hầu như thương vong hầu như không còn chỉ còn giữ lại t h i ê n kinh căn cứ ngô văn lương còn sống sót mà bây giờ Dĩ nhiên đồng thời xuất hiện hai tên cấp 4 tân nhân loại, cái nào căn cứ cũng có thực lực cường đại như vậy, đáp án vô cùng sống động. Lục gia quân quả nhiên đến, đến rồi. Quan Văn Xuân tâm bên trong phát động, h n t ố i chuyện không muốn thấy trung quy vẫn là phát sinh chuyện của tôi, về an lập tức nổ súng, đánh c ụ c xâm lấn chi địch. Quan Văn Xuân giống to, toàn bộ tiểu t ạ p đốn giờ bắt đầu bận rũi rũi. Quan Văn Xuân tuy rằng trong lòng kinh hãi, thế nhưng cũng không có có vẻ quá mức hoảng loạn, bởi vì hắn đã chuẩn bị kỹ càng đầy đủ cao huy vũ khí, đủ để đánh giết cấp b cường giả. Cao u y tụ năng pháo, truyền mệnh đánh lên pháo, ly tử tụ tập quang pháo ba loại cao u y vũ khí đồng thời phát động. Toàn bộ đồn biên phòng dường như hỏa tiễn phóng ra căn cứ, khắp nơi ánh lửa bắn ra bốn phía, đen thui yên t r ầ n bốc lên, đem chuẩn khu vực bao phủ. Người tới chính là Hoàng Vĩnh Thắng cùng l ă n g Sách, bọn họ mang theo sắt thần chiến đội sứ mệnh, trực tiếp chính diện cứng rắn chống đỡ Tây Xuyên Đại quân thứ nhất chẳng gác. Cao u tụ năng pháo ở Hoàng Vĩnh Thắng bên người nổ v à n g bất quá Hoàng Vĩnh Thắng tốc độ cực nhanh, từ lúc đạn pháo rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn thân hình đã ngang qua mấy trăm mét, tách ra đạn pháo phạm vi công kích. Cùng lúc đó, tuyệt mệnh đánh lén pháo đang cùng l n g Sách sượt qua người, tuy rằng tuyệt mệnh đánh lén pháo tốc độ công kích phi thường nhanh, thế nhưng còn chưa đủ lấy bắn trúng cấp 4 tiến hóa giả. thời khắc này, quan văn xuân có chút hoảng rồi. cao y vũ khí là có thể đánh giết cấp 4 cường giả, tiền đề là có thể bắn chúng. lúc này hoàng vinh thắng cùng l ă n g sách tốc độ quá nhanh, cao y vũ khí căn bản là không có cách hóa chặt thân hình của bọn họ. liền như thế thời gian một cái nháy mắt, đối phương đã bay lượn mà qua rất lớn khoảng cách. tin tưởng không vượt quá một phút, đối phương là có thể giết đến chỗ này bắn chúng hỏa lực, q u a y về phía trước không khác biệt công kích, nhất định phải bắn chúng. quan văn xuân ra lệnh một tiếng, đón đại này hết thảy tây xuyên chiến sĩ tất cả đều chuyển động. nơi này có hơn 1 0 t t ê n tân nhân loại, lúc này đồng thời nổ súng, làm cho trên bầu trời l í t nha l t nhít tràn đầy đạn tháo. căn bản là không có cách né tránh. thấy cảnh này, quan văn xuân lúc này lộ ra một nụ cười lạnh lùng, dễ cận nói, cấp bốn tân nhân loại thì lại làm sao? ở dày đặc cao uy vũ khí lửa đạn ở dưới, còn không phải là bị đánh thành cho. cùng lúc đó, chính đang cao tốc đi tới hoàng vĩnh thắng đột nhiên quay về lăng sách hô lớn, này có muốn hay không so với m ộ t thoáng. lăng sách không chút khách khí đáp lại nói, so với liền so với, ai sợ ai? liền hai người đồng thời bạo phát. hoàng vĩnh thắng quát to một tiếng, cả người đột nhiên bùng lên ra vô tận kim quang, hắn tóc dựng thẳng, từng chiếc có ánh, phảng phất ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt. Hoàng v i n h Thắng khí thế âm âm bạo phát, chiến thể cường hóa, mở ra, l ă n g Sách không cam lòng yếu thế, sắc bén kiếm khí ở quanh người hắn ngang dọc khuấy động, xa xa nhìn tới phảng phất một cái kiếm khí quan vẫn phóng ra vô tận phong mang. l ă n g Sách sống lưng thẳng tắp như cây lao, khắc nào một thanh kinh thế lợi nhận, lộ hết ra sự sắc bén. Thời khắc này, hai người đồng thời khí thế bạo phát, hướng về hai bên bạo v t đi, tốc độ khủng khiếp đột phá âm t r ư ớ n g trong nháy mắt chính là lao ra mấy trăm mét. Hoàng v i n h Thắng tà lao ra hơn 5 0 0 m é t r á n h p h á t đối phương dày đặc hỏa lực, hắn bàn chân mánh đạp v á c núi, theo núi đá đổ nát. hắn thân thể đã dường như một viên màu vàng sa băng hướng về t r ạ m gác ngầm chỗ đập tới một m ặ t khác lang sách thân hình nguyện như du long ở dày đặc dưới hỏa lực nhanh chóng đi khắp mỗi một bước đi vị đều t ì n h chuẩn cực kỳ ở t á c h ra đối phương hỏa lực đồng thời bóng người cấp tốc tới gần t r ạ m gác ngầm thời khắc này quan văn xuân kinh hãi đến biến sắc hắn ngơ ngác phát hiện vừa nãy hai người dĩ nhiên cũng không có kiến h suất toàn lực lúc này ầm ầm bạo phát nhất thời đem hắn đánh một trở tay không kịp lẽ nào đây chính là cấp b cường giả thực lực sao quan văn xuân ngơ ngác hắn là cấp b tân nhân loại đã từng cũng đã gặp cấp b cường giả ra tay Thế nhưng hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới cấp 4 tân nhân loại có thể mạnh đến trình độ như vậy chẳng lẽ cùng cấp bậc trong lúc đó tân nhân loại sức chiến đấu cũng sẽ có chỗ bất đồng. Quan Văn Xuân đã từng thấy Mã Thiên Thành ra tay, thân là cấp 4 tân nhân loại, Mã Thiên Thành thực lực so với trước mắt hai người kém xa, chẳng trách sẽ bị Thạch Thiên một đòn giết chết. Nhưng mà Hoàng v h Thắng cùng Lang Sách tốc độ thực sự là quá nhanh, căn bản không cho phép Quan Văn Xuân suy nghĩ quá nhiều, hầu như chỉ dùng thời gian ba hơi thở, Hoàng v h Thắng cùng Lang Sách đã vọt tới chạm gác ngầm trước phá. Hoàng v Thắng giống to, trong tay kiếm lớn màu vàng nóng phóng ra hóng ánh t ầ n q u n g toàn bộ đại kiếm kim quang lượn lờ. lạnh lẹo ánh kiếm dâng lên không ngừng, muốn bắn mạnh mà ra. năng lượng ly thể là cấp 5 cường giả tiêu chí, bất quá Hoàng t h n h Thắng sử dụng vũ khí đặc thù, có thể truyền sức mạnh, làm cho ánh kiếm hóa thành kiếm khí, trực tiếp van h kích ở chạm gác ngầm bên trên. Ngay khi Hoàng t h n h Thắng ra tay đồng thời, lăng sách sau phát tới trước, trường thương màu đen khác nào một cái diện thế hắc long, trực tiếp xuyên thủng hư không, vô tận thương mang dường như laser nổ sạc, đem nhìn như tiên cố chạm gác ngầm đâm hìn á t tan òa. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Hoàng t h n h Thắng cùng lăng sách đồng thời phát sinh đòn đánh mạnh nhất, trong n h á y mắt liền đem tòa này chạm gác ngầm phá hủy, bên trong hơn trăm t ê n tân nhân loại tử thương hơn nữa. Những người còn lại toàn bộ hốt hoảng chạy trốn, chiến ý hoàn toàn không có. Chương 230, b i n h gần Tây Xuyên. Tây Xuyên căn cứ thứ nhất trạm gác ngầm nơi, theo Hoàng v ĩ n h Thắng cùng Lang Sách một đòn toàn l ự cả tòa trạm gác ngầm trong nháy mắt đổ nát, có ít nhất một nửa Tây Xuyên chiến sĩ bị nện ở dưới đáy. Những người còn lại tất cả đều chạy trốn. Hoàng v ĩ n h Thắng cùng Lang Sách sát ý tăng vọt, vừa định truy kích, nhưng là bị ngăn lại được rồi. Chúng ta mục đích của chuyến này chỉ vì kinh sợ, không cần thiết đại khai sát. i ớ i chẳng biết lúc nào, Lục Phàm đã xuất hiện ở hai người phía sau. Đang khi nói chuyện, đem Hoàng v ĩ n h Thắng cùng l ă n g Sách khiếp sợ không nhẹ khe n ằ m lao đại ngươi thời điểm nào đến? ta sao vậy không nhìn thấy? Hoàng Vinh Thắng một mặt khiếp sợ nhìn Lục Phạm, hắn cảm giác tốc độ của chính mình đầy đủ nhanh hơn, chỉ là không nghĩ tới Lục Phạm sẽ ở như thế thời gian ngắn ngủi bên trong đ ộ i theo. l ă n g Sách Kinh h b ị nhìn Hoàng Vinh Thắng, nói: Lão đại thực lực há lại là ngươi có thể tưởng tượng, ngươi cái dưới núi. Hoàng Vinh Thắng con ngươi dám một cái, phản bác, ngươi mới là d ế n h núi. Vừa nãy so đấu rõ ràng là ta thắng rồi, ta trước một bước phát sinh công kích, đừng k h ô n g phủ, ta phục ngươi cái đại đầu quỷ, rõ ràng là ta công kích c h ư đến, ngươi này tốc độ xuất thủ chậm chết rồi. Đại gia ngươi, không phục hai ta làm một cuộc, làm l i n làm, lao thử chấp ngươi một tay. đang khi nói chuyện, Hoàng Vinh Thắng cùng l ă n g Sách liền muốn làm lên, trực tiếp bị Lục p h ạ m một lời uống đoạn đực rồi. Hôm nào ta ở Thái Sơn bãi cái võ đài, các ngươi đi tới làm rất tốt một hồi, hiện tại trước tiên làm chính sự. Hai người nghe được lời n à y đồng thời ngẩn ra, trong ánh mắt hết sạch lấp lóe, nói thật, bọn họ thật sự rất muốn s ả n g khoái đánh một trận, xem xem rốt cục ai sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn. Hoàng Vinh Thắng nhìn ngó trước phương chính đang chạy trốn Tây xuyên chiến sĩ, lo lắng nói rằng, lão đại, vừa nãy phần lớn người đều chạy trốn, chúng ta hiện tại đuổi theo vẫn tới kịp. Lục p h m mặt tối sầm, mắng, truy cái lông à, chúng ta là đến thị uy, lại không phải đến đồ thành. cầm bọn họ đánh sợ là tốt rồi, không cần thiết vọng tạo sát nhiệt. l ă n g sách sắc mặt quái lạ nhìn Lục Phàm, có chút không hiểu hỏi. Lão đại, đã như vậy, vừa nãy trên đường gặp phải những kia chạm g á c ngầm, tại sao đều bị thanh lý rơi mất? Lục Phàm không tỏ rõ ý kiến đáp lại nói, những người kia muốn giết chết ta, ta đương nhiên sẽ không cùng bọn họ khách khí, chỉ là Tây Xuyên căn cứ nắm giữ hơn 80 vạn người may mắn còn sống sót, trong đó phần lớn người theo chúng ta không thủ không oán, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Ồ, hai người suy tư, s ắ ý trong lòng từ từ biến mất đi xem xem có còn hay không sống. Nơi này sơn đạo gồ ghề, để bọn họ mang cái đường. Lục Phàm bay về Hoàng Vĩnh thắng cùng l ă n g Sách mở miệng nói, hai người lập tức vọt vào phía tích, cầm đặt ở dưới đáy Tây Xuyên chiến sĩ tất cả đều tới đi ra. Không lâu lắm, sát thần chiến đội cùng phi ương chiến đội thành viên cũng chạy tới, mọi người đồng thời hỗ trợ, rất nhanh sẽ cào ra hơn 30 tên Tây Xuyên chiến sĩ. Do với bọn họ đều là tân nhân loại, tuy rằng chạm gác đổ nát cầm bọn họ nện ở dưới đáy, thế nhưng phần lớn người đều không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có số ít người bị thương khá là nặng. Quan Văn Xuân mặt mày x á m xịt tàng ở trong đám người, liều mạng hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, sợ bị lục gia quân c h ú ý tới. Chỉ tiếc, thân là cấp 3 tân nhân loại. Hắn hơi thở sự sống muốn so với chiến sĩ thông thường mạnh mẽ quá nhiều, lập tức liền bị mắt s t hứa mộ phát hiện l a o đại, nắm lấy một con cá lớn, cấp 3 tân nhân loại. Hứa mộ rêu giao lên, nhưng cũng không dám tới gần. Hắn hôm nay chỉ có điều là cấp 2 tân nhân loại, hắn lo lắng đối phương sắp chết phản công, cầm mình xem là chịu tội thay. Lục r a trong quân cường giả vô số, làm hứa mộ chấn văn xuân chỉ lúc đi ra, diệt thế chiến đội thành viên lập tức đem hắn vây quanh lên, mỗi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần quan văn xuân hơi có dị động, bọn họ sẽ quả đoán ra tay. Quan văn xuân thầm cười khổ không ngừng, không nghĩ tới hắn như thế b i t điều, vẫn là bị người phát hiện. Rất nhanh. Quan Văn Xuân bị Lưu Phong mang tới Lục Phạm trước. Quan Văn Xuân tâm bên trong sợ hãi, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn thấy Quan Văn Xuân biểu hiện, đối phương rõ ràng không phải làm bộ. Lục Phạm không khỏi mà thẩm nghĩ trong lòng, này rất ma, ta c ó như thế khủng bố sao? Kỳ thực Lục Phạm còn không biết, bây giờ hắn ở Hoa Hạ danh vọng đã vượt qua tất cả người bình thường tôn sưng hắn vì là đại anh hùng, kẻ địch nhưng là gọi hắn là đại ma vương, đem hắn miêu tả hung tàn đến cực điểm, đặc biệt là Tây xuyên đại quân đắc tội rồi Lục p h m sau khi mã tam pháo c n g là cực lực n h ấ m lục đại ma vương hung tàn. Hy vọng Tây Xuyên quân dân có thể một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng thời chống lại Lục gia quân. Mã Tam Pháo đối với Lục p h à m tính cách hiểu rất rõ, biết Lục p h à m là cái xưa nay không chịu chịu t h ệ t chủ, lần này Mã Thư Lâm ám sát Lục p h à m khẳng định đem hắn chọc giận, y theo đối phương có đoán tất báo tính cách, hắn nhất định sẽ xuất lĩnh Lục gia quân đến đây báo thù. Chỉ là Mã Tam Pháo không thể tin được, Lục p h à m dĩ nhiên đi tới nơi này mà nhanh, hơn nữa hắn dĩ nhiên không có được một chút tin tức, mãi đến tận thứ nhất chạm gác ngầm nơi đảo b i n h trở về, hắn mới biết được tình huống này. Mã Tam Pháo trong lòng hoảng loạn, triệu tập đại quân đóng quân ở Tây Xuyên trên thành tường. bày ra liều mạng một trận chiến tư thế không chút nào chú ý tới một nhánh đặc thù đội ngũ đã l ẫ n vào trong quân dường như n ú t trong bóng tối m á n h thú bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích lục phàm cũng không có quá mức làm khó dễ quan văn xuân chờ người song phương chỉ là trận doanh không giống kỳ thực nhân phẩm của bọn họ cũng không xấu quan văn xuân chờ người ở phía trước dẫn đường lục phàm cùng mọi người đi theo phía sau cũng không vội chạy đi liền như thế chậm gì gì hướng về tây xuyên căn cứ đi tới lần này nhưng làm mã tam pháo gấp hỏng rồi từ khi hắn biết được lục phàm dẫn người dứt tới tin tức nội tâm chính là kinh hoàng cực điểm liền p h á i ra lượng lớn lính c h í n h x á c nghiêm mật giám thị lục phàm chờ người hướng đi. hầu như mỗi cách một phút, đều sẽ có lính trinh sát trở về báo cáo, báo cáo lục r a quân trước mặt vị trí. chuyện này đối với mã tam pháo tới nói chính là một loại dày vò, nội tâm lập tức liền muốn tan vỡ. lan quân mang theo thiên m a n g chiến đội thành viên ẩn d ấ u ở tây xuyên trong đại quân, dư lãnh huy đứng lan quân bên người, lúc này hắn nhanh không nói gì, không biết vì sao, phía sau người tốc độ như thế chậm lao đại làm cái gì máy bay, đây cũng quá chậm đi, nếu không chúng ta động thủ trước, canh gác thành này mấy vạn binh sĩ diện. dư lãnh huy trong lòng khó chịu, sớm biết hắn liền không ẩn nút đi vào, quá nhạt. lan quân lạnh l o hai con mắt u y ể n như dao găm giống như liếc mắt nhìn hắn, nói nhỏ. Lão đại tự có sắp xếp, ngươi nếu là muốn cãi lời quân lệnh, xin mời cách xa ta thiên m a n g chiến đội xa một chút. Các ngươi sát thần chiến đội mọi người đều là cãi lời quân lệnh hảo thủ. Nghe được quân lệnh hai chữ, dư lãnh huy lúc này lui đi. Từ lần trước sát thần chiến đội ra này việc sự tình, cãi lời quân lệnh c h ụ p m ũ liền cũng lại h á i không x o n g Ngay khi dư lãnh huy chờ phiền lòng thời gian, lan quân đột nhiên sáng mắt lên, nhẹ giọng nói rằng, mọi người chú ý, lão đại đến, đến rồi. Nghe được lời này, dư lãnh huy không khỏi mà vì đó sững sờ, hắn đưa mắt v i n vọng, cái gì đều không có phát hiện, không khỏi mà thầm nhủ trong lòng, cái gì quỷ, ta sao vậy không thấy? chẳng lẽ hai người cố ý tính tự cảm ứng?